t r ư ơ n g một thiên địa l ạ i biến vạn giới giáng lâm thiên địa l ạ i biến vạn giới giáng lâm lam tinh sinh linh đồ thán giờ phút này tô chiến trong đầu đột nhiên tung ra một đoạn như vậy lời nói hắn lập tức từ trên giường ngồi dậy thần sắc không thể tưởng tượng nổi nhìn một chút hai tay của mình lại nhìn một chút gian phòng của mình đợi đến hắn hoàn toàn xác định tự mình không phải đang nằm mơ về sau trong mắt của hắn không khỏi lộ ra một vòng khó mà tưởng tượng kích động cùng vẻ chấn động ta tô chiến lại trở về rồi kiếp trước tất cả không cam lòng cùng tiếc đối lần này chắc chắn sẽ không lại tái diễn một thế này t a tất n h i ê trên n đạp thi chiến ù cùng n sương, vạn g giới t ê kêu n tranh phong. Tô h c i thật chặt nắm chặt nắm đấm của mình đột nhiên hắn tự hồ là nghĩ tới điều gì đột nhiên theo giường bên trên xuống tới cầm lấy bên cạnh trên bàn sách điện thoại mở ra xem Hai chín tháng nghìn tháng Chính thời chính thời chỉ chiến thật chặt điện thoại, thân định. Hắn ba gian, gian. nửa nửa ra ra mười cái gì người bình thường. Có một cái giờ, lại cuối giờ. điện đôi kiên lẻ là là lộ một năm tám. một một trăm tăm. nắm mắt một Tô Còn có còn cùng sắc ngày Dạng sáng này này vòng trước đây hắn vốn là đến từ một cái tên là địa cầu thế giới bởi vì một lần ngoài ý muốn mặc danh kỳ diệu trùng sinh đến cái này tên là lam tinh thế giới bên trong hắn trùng sinh vì một cái một ư ơ i sáu tuổi thiếu niên hơn nữa còn là một cái không ràng buộc cô nhi trên thân mới đầu trùng sinh lúc hắn còn vô cùng hưng phấn cùng kích động hắn cho là mình sắp trở thành trong tiểu thuyết nhân vật chính có được một cái không gì làm không được hệ thống nhưng mà hắn đã trở quá lâu quá lâu thế nhưng là hệ thống lại chậm chạp chưa từng xuất hiện thẳng đến ba tháng thời gian trôi qua hắn mới cuối cùng theo trùng sinh vinh quang bên trong tỉnh táo lại chuẩn bị đi hảo hảo hiểu rõ hiểu rõ cái thế giới này hắn thấy cho dù không có hệ thống cái này kim thủ chỉ, nương tựa theo tự mình trí nhớ của kiếp trước hẳn là cũng có thể tại cái này thế giới mới lẫn vào như cá gặp nước thế nhưng là khi hắn tra rõ ràng cái thế giới này đến tột cùng là cái dạng gì về sau hắn trở nên cực kỳ thất lạc bởi vì hắn phát hiện cái này làm tinh cùng địa cầu căn bản không có gì khác biệt vô luận là thế giới các quốc gia vẫn là khoa học kỹ thuật phát triển trình độ thậm chí liền thế giới danh o nhân thế mà cũng cùng kiếp trước như lúc đồng dạng có đôi khi hắn cũng đang hoài nghi mình rốt cuộc có hay không chủ sinh nếu không vì cái gì hai thế giới sẽ như lúc đồng dạng thế nhưng là một lần tình cờ cơ hội dưới hắn ngoại ý muốn phát hiện hai thế giới chỗ khác biệt duy nhất đó chính là trong thế giới này thế mà không có internet tiểu thuyết liền liền rất nhiều hạ niềm cùng truyền hình điện ảnh phim cũng thiếu khuyết rất nhiều làm kinh điển phát hiện điểm này về sau tô chiến có thể nói là mừng rỡ như đ i ê n kích động một đêm không có chấm mắt hắn cho là mình có thể mượn nhờ lam tinh không có tiểu thuyết mạng cùng rất nhiều kinh điển truyền hình điện ảnh phim cùng hạ niềm bước vào ngành giải trí trở thành toàn thế giới không thể thay thế mạnh nhất tự tin vì chuyện này hắn đẳng đang chuẩn bị một tháng thời trầm tư suy nghĩ tự mình tất cả có thể nhớ lại đồ vật đem bọn hắn nhớ kỹ vì để bản thân bước vào ngành giải trí làm chuẩn bị nhưng lại tại hắn quyết định ngày thứ hai bắt đầu chuẩn bị tại trên mạng phát hành tiểu thuyết mạng lúc thiên đột nhiên thay đổi ai cũng không nghĩ tới vốn nên vẫn còn cùng bình thường đợi lam tinh vậy mà lại trong vòng một đêm triệt để thay đổi đây là một trận xưa nay chưa từng có biến đổi lớn quyết định ngày sau lam tinh sinh linh sinh tử tồn vòng biến đổi lớn ai cũng không nghĩ tới cái này cùng ngày xưa không có gì khác biệt một đêm trôi qua toàn bộ thế giới cũng triệt để thay đổi đợi đến ngày thứ hai mọi người sau khi tỉnh lại mới phát hiện dị vang tất cả pháp luật tất cả hòa bình cũng đem cách bọn hắn triệt để đi xa t h i ê người đ ị tu luyện g phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí làm bản thân lớn mạnh dung luyện thiên địa phát tắc là cấn vô thượng thần thống truy cầu trường sinh bất tử một tay có thể hai tinh thần chân đạp có thể chấn núi cao phất tay thiên địa thất sắc mỗi một cái người tu luyện đều là cực kỳ khủng bố tồn tại căn bản cũng không phải là phổ thông làm tinh mọi người đủ khả năng ngăn cản cho dù là yếu nhất người tu luyện kia tại d ị vãng làm tinh mắt người bên trong cũng tuyệt đối là hơn người đồng dạng tồn tại thiên đ ị a đột nhiên đại biến nhường trên thế giới tất cả quốc gia cũng vì đó hoảng sợ thế nhưng là là bọn hắn phát hiện người tu luyện cường đại cùng người tu luyện có thể trường sinh sự tính lúc tất cả mọi người đ ế n c ù n g có quốc gia thế mà tận lực tìm kiếm người tu luyện đem bắt giữ vì cái gì chính là đạt được đối phương mạnh lên phương pháp nhưng mà làm tinh mọi người cũng không có dự liệu được chính là những quốc gia này làm ra hành động t r i để chọc giận người tu luyện lúc đầu đối với người tu luyện tới nói thiên địa lại biến vạn giới dung hợp quả thật vạn cổ không một chi cơ duyên đối với những ngày làm tinh trên những ngày người bình thường nhóm người tu luyện căn bản không thèm để ý chút nào bởi vì như thế một đám p h à m nhân căn bản cũng không khả năng nhường bọn hắn quá mức chú ý thậm chí tại trong mắt bọn họ phổ thông làm tinh người thậm chí cùng sâu kiến không có chút nào tồn tại cảm thế nhưng là mỗi một ngày sâu kiến bỗng nhiên muốn cắn bọn hắn một ngụm cái này khiến bọn hắn có thể nào không giận chương hai một người diện một nước một tay nát tinh thần kinh khủng trả thù tiền đến mấy cái tu luyện tông môn cùng thế lực đồng thời xuất thủ trực tiếp đem mấy cái kia can đảm d á m đối với người tu luyện dỗi xuất thủ quốc gia cho diệt quốc đúng diệt quốc vẫn là diệt mấy cái đương thời đại quốc là thai nạn tiến đến lúc tất cả lam tinh người trợt phát hiện dị vãng bọn hắn vì đó kêu ngạo vũ khí hạt nhân thế mà không có một chút tác dụng nào những cái kia người tu luyện chỉ là tùy ý một quyền hoặc là một trưởng phía dưới liền diệt một tòa thành thậm chí có một cơn giả một kiếm đem một quốc gia chém thành hai nửa tử thương vượt qua ngàn vạn số lượng mọi người kêu thảm tiêu thảm nhưng mà cái này còn không phải càng khiến người ta tuyệt vọng cũng không lâu lắm lại có một đám vô cùng kinh khủng hung t h ú không biết từ chỗ nào mà đến xông vào làm tinh địa b ả n thôn vệ đại lượng sinh linh mà hắn tô chiến chỗ thanh vân tự nhiên cũng ở đây khó tránh khỏi là thai nạn tiến đến lúc mọi người xấu xí、si、rốt cục mở ra cướp bóc rốt giết không một không thành những cái kia cảm thấy sinh lộ vô vọng đám người sau cùng phương thức phát tiết dĩ vang những cái kia cao cao tại thượng minh tinh danh o nhân càng là lập tức biến thành những người kia hàng đầu mục tiêu có thù giàu người không ngừng cướp giết kẻ có tiền có nội tâm ấm v người càng là ép buộc nữ tinh phát sinh quan hệ dùng cái này thỏa mãn trong bọn họ tâm âm u ngắn ngủi một ngày thời gian thế giới đại biến tới nhanh như vậy mà tô chiến khác biệt hắn cùng những cái kia những người khác làm tinh người đều khác biệt là vạn r i i d á n g lâm thời điểm khi hắn nghe được một chút cường giả tục danh thời điểm cả người hắn cũng kích động hắn ngoại ý muốn phát hiện những cái kia người tu luyện vậy mà tất cả đều là kiếp trước trên địa cầu những cái kia tiểu thuyết an nỉm truyền hình điện ảnh phim bên trong mới tồn tại nhân vật vẹn vẹn là lam tinh phạm vi bên trong liền có được không ít quen thai có thể tưởng thế lực cùng cường giả tục danh tỷ như thanh vân cảnh nội trên núi v õ đang đột nhiên xuất hiện một cái v õ đang phái là phái tổ sư chính là trương tam phong hắn còn nghe được qua tại trường giang phía nam đột nhiên xuất hiện một tòa cự thành tên là vô song thành kia vô song thành còn có một cái tử địch tên là thiên hạ hội kia xuyên thục cảnh nội càng là từ trên trời giáng xuống một tòa to lớn vô cùng thiên sơn bên trong ngọn tiên sơn tiên khí lở lở có trăm ngàn cung điện rơi vào trống lên thiên địa đại biến lúc có hai cái chữ to màu vàng chiếu g ọ i ra vạn đạo thần huy hào nói t h ụ sơn mà tại thanh vân ngoại cảnh hơn có rất nhiều nhiều thế lực như thanh vân môn mây lam tông thái huyên môn bộ thiên cắt cùng rất nhiều thánh địa thế ra ngoại trừ những n à y bên ngoài tô chiến còn mơ hồ từng nghe nói tại trên đại dương bao la xuất hiện một cái làm cho người kỳ quái đường thuyền cả ngày có vô số kỳ quái cường giả đánh lấy là vua hải t ậ p ý niệm từ nơi đó trải qua mà lại những cái kia ra hỏa thế mà còn thường xuyên cùng một cái khác giúp cái gì nì giả cùng một chỗ đánh nhau thảo luận đến cùng là vua hải tập mạnh vẫn là hồ ca mạnh trước đây nghe được những n à y kỳ quái mà quen thuộc tin tức lúc sở dương vô cùng kích động hắn cho là mình kim thủ chỉ thật một tới tại cái này khó mà tưởng tượng hoàng kim đại thế bên trong hắn có thể đang lâm trí cao cùng vô số thiên kiêu tranh phong thế nhưng là kết quả là cái gọi là kim thủ chỉ căn bản cũng không có nhưng hắn vẫn không có hối hận lối bước hắn vô cùng tin tưởng mình cho dù không có kim thủ chỉ, hắn đồng d ạ n g có thể làm cho vạn giới c h ấ n kinh chấn áp thiên địa tất cả lớn thiên tiêu hắn lịch thiên kiếp bất nan vượt qua trùng đệm nguy cơ rốt cục bãi nhập tông môn khai bắt đầu tu hành thế nhưng là hắn lại phát hiện tư chất của mình căn bản là tuổi mục dối tinh dối mù hắn hễ bài qua ảo náo qua nhưng hắn vẫn chưa từng bông tha cho dù tông môn chưa từng coi trọng qua hắn nhưng hắn vẫn liệu mạng cường đại nghị lực thành công bước lên con đường tu hành nói đến đơn giản nhưng là trong lúc này hắn lại trải qua thường nhân khó mà tưởng tượng nguy hiểm cùng khó khăn tại thiên địa đại biến sau trăm năm bên trong hắn tô chiến quả thực là l i ề u mạng vô thượng đại nghị lực thành công xông ra thanh danh của mình thế nhưng là tại tu lệ u y n giới chỉ có nghị lực căn bản là không cách nào làm cho một người chân chính leo lên con đường c ư ự n giả hắn không có tư chất hắn chỉ có thể đi liều đi rết nội tâm của hắn từ đầu đến cuối không tin mình không cách nào biến thành c ư ự n giả rốt cục tại một lần tình cờ cơ hội phía dưới hắn vậy mà ngoài ý muốn tiến vào một chỗ cấm khu còn nuốt một quả cấm khu dị quả hắn biết rõ viên điện dị quả có vô tận công hiệu có thể cải thiện một người tư chất nhưng là nuốt dị quả về sau tất nhiên sẽ nhận đến từ cấm khu chi chủ trừng phạt nhưng hắn không thể nào lựa chọn tại loại này đại thế phía dưới hắn chỉ có trở nên mạnh hơn hắn mới có thể còn sống mới có thể chính mình chúa tể vận mệnh đáng tiếc cấm khu chi chủ c ỡ nào c ư ờ n g đại tô chiến ở trước mặt hắn căn bản liền một con run dế cũng không bằng đối mặt loại kia tồn tại tô chiến kết quả cuối cùng cuối cùng là bị cấm khu chi chủ một bàn tay chấn áp mà chết trước khi chết tô chiến trong lòng vô cùng phẫn nộ cực kỳ không cam lỏng lao thiên gia đã nhường hắn chủng sinh đến phương thế giới này nhưng lại như thế đùa bận hắn nhường hắn nhận hết muôn n t h ố n khổ thế nhưng là kết quả là cuối cùng vẫn là công giả vẫn tràng. n g là hệ thống đã mở mở xác nhận thân phận bên trong thân phận đã xác nhận hồng h o a n g nhân tộc huyết mạch phù hợp hệ thống nhận chủ yêu cầu đinh hệ thống bắt đầu nhận chủ nhận chủ hoàn thành đinh chúc mừng chủ nhân tô chiến hồng h o a n g đại mộ hệ thống đã thành công nhận chủ đúng lúc này trong cõi u minh một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm đột nhiên tại tô chiến vang lên bên thay đạo thanh âm này tựa như đến từ cựu thiên hư vô lại phảng phất ngay tại tô chiến náo hải c h ỗ sâu thanh âm mặc dù vô cùng băng lãnh nhưng lại tràn đầy làm cho người không thể tưởng tượng uy nghiêm cảm giác đột nhiên lên thanh âm cũng không để tô chiến có chút bối rối hắn vẹn vẹn chỉ là kinh ngạt một cái liền bình tĩnh lại lấy hắn đời thứ nhất nhìn qua vô số bộ tiểu thuyết kinh nghiệm đến xem hắn đây là đạt được hệ thống trong truyền thuyết kim thủ chỉ rốt cuộc đã đến mặc dù tô chiến cũng không bối rối nhưng là nội tâm của hắn chỗ sâu vẫn vô cùng kích động sống lại một đời lại lấy được kim thủ chỉ hắn cũng không tin một thế này hắn còn không cách nào đang lầm trí cao chính mình chúa tể vận mệnh cố nén nội tâm kích động tô chiến bình tĩnh lại thấp giọng hỏi hệ thống ngươi gọi là hồng hoang đại mộ hệ thống đúng vậy chủ nhân hồng hoang tô chiến nghe vậy trong mắt tinh quang l o ạ lên hồng hoang cái từ này hắn quá mức quen thuộc đ ờ i thứ nhất nhìn qua nhiều như vậy trong tiểu thuyết đối với hồng hoàng cái từ này hắn vẫn là có hiểu biết nhưng là đến cùng có phải hay không cùng hắn suy nghĩ trong lòng như vậy còn cần cẩn thận hỏi tham q u a về sau hắn khả năng xác định được cùng ta nói một chút ngươi vì cái gì nhận ta làm chủ ngươi lại đến từ chỗ nào đinh chủ nhân bụn hệ thống đến từ hồng hoàng đại thế giới nghe được hệ thống lời nói này tô chiến trong lòng không khỏi nhảy một cái theo bản năng siết chặt nắm đấm của mình quả nhân như tự mình s ở liệu đúng lúc này hệ thống lại mở miệng nói hồng hoàng đại thế giới trải qua vô cùng vô tận lượng dai Vong sự tình. mà thiên địa phá diện hỗn độn tái sinh đã thành kết cục đã định cho dù bàn cổ đại thiên tôn cũng bất lực thiên địa một khi phá diện dưới lúc hồng hoang sinh linh đem không người có thể còn sống thậm chí liền liền bàn cổ đại thiên tôn cùng đạo tổ hồng quân đều sẽ tiêu vong vì bảo tồn hồng hoang hòa trùng vì lấy ra giữa thiên điệu một chút hy vọng sống tự tiêu c u n g bên trong rốt cục bàn bạc ra một cái không phải biện pháp biện pháp đó chính là lấy sắp sụp đổ thiên đạo làm chủ hồng hoang chúng sinh chi niệm làm phụ sáng tạo ra bổn hệ thống tại hồng hoang phá diệt một khắc này tất cả hồng hoang cường giả tự phong tiến vào mộ lớn lại từ hồng hoang chúng sinh bên trong mà tuyển chọn một người phá vỡ vô tận hỗn độn g á n g lâm đến phương thế giới này hệ thống một khi nhận chủ, làm hệ thống chủ nhân làm duy nhất còn sống sót hồng hoang sinh linh chủ nhân có trách nhiệm mở lại hồng hoang tỉnh lại trong ngủ mê hồng hoang chúng sinh ngay xong hệ thống giải thích tô chiến nội tâm chỗ sâu đã là kinh hãi vừa khiếp sợ Nguyên l thế thế a không chủ nhân ngươi nghĩ sai từ đầu tới đôi ngươi cũng là hồng hoang nhân tộc về sau phá vỡ vô tận hỗn độn về sau hệ thống liền đưa ngươi nhục thân thu nhỏ phong ấn lại ngươi nguyên bản ký ức thẳng đến ngươi mười sáu tuổi sau mới một lần nữa tỉnh lại trí nhớ của ngươi là là thế này phải không thế nhưng là ngươi ở kiếp trước vì cái gì không t h ứ c t ỉ n h tại sao muốn chờ ta chết một lần ngươi mới phát giác tỉnh tô chiến song quyền nắm chặt thanh âm trầm thấp khàn khàn nói ngọc bất chắc bất thành khí ở kiếp trước ngươi tuy là hồng hoang sinh linh thần hoàng nhân tộc về sau nhưng ngươi không ô m g trí lớn căn bản là không cách nào đảm đường chức trách lớn chỉ có trải qua huyết vũ chỉ có trải qua trùng điệp nguy cơ chỉ có chân chính chết qua một lần ngươi khả năng chân chính sinh ra lòng cừng dạ hiện nay ngươi mới có thể chân chính đảm đương lên mở lại hồng hoang chức trách lớn hệ thống thanh â m cực kỳ băng lãnh phá ả phất là như nói lại vì so với bình thường còn bình thường hơn sự tình nhưng là tô chiến lại cực kỳ trầm mặc hoàn toàn chính xác ở kiếp trước hắn cho dù chúng sinh mới đầu cũng là nghĩ lấy như thế nào kiếm lấy tiền nhiều hơn tài cố gắng như thế nào trở thành một cái người trên người cho dù thiên địa đại biến hắn phấn đấu cố gắng qua nhưng hắn vẫn còn không quá lớn hành động trải qua nhiều như vậy bây giờ tô chiến nội tâm đã sớm triệt để thành t h ủ đối với hệ thống nói cái gì hồng hoang chức trách lớn tô chiến nội tâm không phủ định cũng không có quá lớn tinh thần trách nhiệm hắn chỉ có ý niệm duy nhất mạnh lên chỉ cần mình có thể mạnh lên chỉ cần hệ thống có thể trợ giúp cho ta kia、yeah. liền xem như mở lại hồng hoàng cho dù khó khăn t r ù n g đ i ệ p hắn cũng sẽ không chút do dự nghĩ đến cái này t ô chiến đ ố i hệ thống nói muốn cho ta mở lại hồng hoàng có thể muốn cho ta phục sinh tỉnh lại trong ngủ mê hồng hoàng trung sinh cũng có thể nhưng là ngươi nói cho ta ngươi có thể giúp ta mạnh lên sao chương m u ố n hồng hoàng duy nhất hy vọng ta giết người liền mạnh lên ngươi có thể cho ta như thế nào trợ giúp chỉ có thực lực của ta trở nên mạnh hơn mới có thể chân chính mở lại hồng hoàng không phải sao nghe được tô chiến hệ thống có chút trở mặt về sau mở miệng nói ra điểm này bản cổ đại thiên tôn cùng đạo tổ hồng quân bọn người đã sớm dự liệu được làm hồng hoang duy nhất hy vọng chủ nhân tự nhiên muốn trở nên mạnh hơn hệ thống cũng sẽ đem hết khả năng trợ giúp chủ nhân ồ ngươi muốn làm sao trợ giúp ta tô chiến trong lòng hiếu kỳ nói giết người giết người tô chiến một mặt kinh ngạc đây là cái gì trả lời không sai chủ nhân chỉ cần giết người liền có thể mạnh lên hệ thống k i a băng lanh thanh âm n h ư n g tô chiến trong lòng hiếu kỳ không thôi giết người liền mạnh lên đây là cái gì lót d từ giờ trở đi chỉ cần chủ nhân giết người hoặc là giết chóc những sinh linh khác liền có thể thu hoạch được giết chóc giá trị chủ nhân có thể dùng giết chóc giá trị tăng cường tự mình tu vi đột phá cảnh giới của mình mà lại nay phương thế giới sắp đại biến vạn giới cường giả giáng lâm vì cam đoan chủ nhân an toàn chủ nhân còn có thể tỉnh lại một chút hồng hoang cường giả làm tự mình người hộ đạo giết người liền mạnh lên còn có hồng hoang cường giả làm người hộ đạo cái này hồng hoang đại mộ hệ thống thế m à n như thế thân mật nghe được hệ thống trả lời tô chiến cả người nội tâm vô cùng hưng phấn hệ thống vậy ta hiện tại có bao nhiêu giết chóc giá trị tô chiến có chút không kịp chờ đợi đối hệ thống hỏi đinh chủ nhân có thể mở ra tự thân bảng xem xét tự mình giết chóc giá trị tự thân bảng tô chiến hơi nghi hoặc một chút mà đúng lúc này trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo thường nhân nhìn không thấy trong suốt bảng cái thấy phía t r ê n viết chủ nhân tô chiến thân phận hồng hoang nhân tộc tuổi tác một ư ơ i sáu thiên phú không tu vi không giết chóc giá trị không đơn giản sáng tỏ đây là tô chiến phản ứng đầu tiên cái này tô chiến tự thân bảng trên tin tức vô cùng đơn giản sáng tỏ tu vi không thiên phú không giết chóc giá trị không chân chính ba không nhân viên chính là hắn không thể nghi ngờ đinh chủ nhân hiện tại có một cái t â n thủ gói quả c xem xem, cái cái đinh chúc ả mừng chủ nhân thu hoạch được một lần tỉnh lại một tôn người hộ đạo cơ hội đinh chúc mừng chủ nhân đạt được hồng hoa huyền môn hộ giáo thần công cựu truyền huyền công nghe được hệ thống thanh âm tô chiến lông mày không khỏi có chút bước lên tỉnh lại một tôn người hộ đạo còn có một môn thần công cái kia không biết người hộ đạo tạm thời không nói vẹn vẹn là môn này cựu chuyển huyền công tô chiến liền có thể nói cái này t â n thủ gói quả hoàn toàn chính xác đủ phong phú cựu chuyển huyền công huyền môn hộ giáo thần công chính là nhục thân nguyên thần phương pháp song tu tương truyền chính là bản cổ đại thần lưu truyền xuống vô thượng công pháp cựu chuyển về sau thậm chí có thể chứng đạo thành thánh tô chiến não hải đột nhiên bên trong tung ra một đoạn như vậy lời nói cái này môn công pháp tuyệt đối là một môn vô thượng tấn công bất quá theo chính tô chiến phỏng đoán cái này cựu chuyển huyền công cho dù là luyện đến cựu chuyển đại thành đoán chừng cũng không có khả năng chân chính chứng đạo thành thánh dù sao như cái này môn công pháp thật có thể thành thánh t i a tam thanh cần gì phải đi dựa vào hồng nông từ khí tô chiến trong lòng suy đoán cái này môn công pháp coi như cựu chuyển đại thành đoán chừng cũng chỉ có thể đạt tới đại la kim tiên c h i cảnh dù sao thánh nhân là hôn nguyên đại la kim tiên nói cho cùng vẫn là đại la c h i cảnh kia cái gọi là trần thánh cũng chỉ là đại la kim tiên cùng hôn nguyên đại la ở giữa một cái quá độ kỳ mà thôi bất quá ngay cả như vậy cái này cựu chuyển huyền công cũng đầy đủ nhường tô chiến mừng rỡ như liên hết trước hắn trải qua ngàn hiểm muôn vàn khó khăn đến cuối cùng sở tu công pháp cũng chỉ là loại kia bất nhập lưu cấm pháp nếu không phải hắn nghị lực vô thận chỉ sợ hắn đã sớm không k i ê n trì nổi hệ thống ngươi nói ngươi có thể để cho ta giết người liền mạnh lên vậy tự ta tu luyện hẳn là cũng có thể chứ tô chiến d o hỏi đinh tự nhiên có thể bất quá một mình tu luyện mạnh lên tự nhiên không cách nào cùng giết người đ ế n nhanh tô chiến như có điều suy nghĩ gật đầu cũng thế chỉ cần giết người liền có thể mạnh lên điều này có ý vị gì mang ý nghĩa tất cả tu vi bình cảnh với hắn mà nói cũng không hề có tác dụng chỉ cần giết chóc giá trị đầy đủ hắn thậm chí có thể đạt tới trong truyền thuyết cảnh giới khó mà tin nổi trong lòng suy nghĩ tung bay thời khắc tô chiến hỏi lại lần nữa như lời ngươi nói tỉnh lại người hộ đạo lại là chuyện gì xảy ra ta làm như thế nào đem hắn tỉnh lại đinh chủ nhân ngươi nếu là muốn tỉnh lại người hộ đạo tự nhiên cần tự mình tiến về hệ thống trong không gian hồng h o a n g đại mộ bên trong nơi đó trôn giấu lấy tất cả hồng h o a n g có danh tiếng cừng giả ồ hồng h o a n g đại mộ tô chiến hơi có chút kinh ngạc lập tức gật đầu trầm giọng nói vậy liền mang ta tiến về hồng h o a n g đại mộ đi sáng sớm ngày mai thiên địa liền muốn đại biến bây giờ ta mặc dù trùng sinh lại có vô thượng thần công mang theo nhưng là thực lực bản thân cuối cùng quá yếu nếu là có một tôn người hộ đạo cái này đem đối ta an toàn cũng có thật t o trợ rút tốt chủ nhân mời nhắm mắt đợi chút nữa ngươi sẽ có một chút cảm giác hôn mê có thể có chút khó chịu nghe được hệ thống tô chiến hơi có chút kinh ngạc hệ thống này thanh âm nghe lạnh b ă n g b ă n g thế mà lại còn quan tâm người bất quá hệ thống quý y bảo tô chiến lại là cũng không có làm sao coi như một chuyện dù sao kiếp trước hắn không biết nhận qua bao nhiêu mệt mỏi n ế n qua bao nhiêu khổ chỉ là một chút mê mọi cảm giác khó chịu mà thôi lại có thể như thế nào chương không năm hồng hoang đại n ộ thần chết ma diệt đinh truyền t ố n g đến một m ba hai một là hệ thống thanh â m rơi xuống về sau tô chiến chỉ cảm thấy tự mình cả người phán g phất lâm vào một cái vòng xoáy bên trong một cô mất trọng lượng cảm giác lập tức chuyển đến đầu óc chỉ cảm thấy có chút trọng trướng bất quá loại cảm giác này cái duy trì vài giây đồng hồ là tô chiến khi mở mắt ra hắn liền đã trước trước phòng ngủ đi tới một chỗ địa phương mới bất quá khi hắn mở to mắt đánh giá hết thẻ trước mắt lúc cả người lập tức khiếp sợ không thôi một cô không có gì sánh kịp kinh hãi theo trong lòng lan tràn đến cổ họng hắn thậm chí cảm giác tự mình có chút không cách nào mở miệng nói chuyện cái gặp hắn bây giờ vị trí chính là một chỗ mới không gian trên trời không có mặt trời đồng dạng không có trang hiện ra toàn bộ thiên khung đều là tối tăm m ở mịt một mảnh một cỗ nồng đậm cảm giác đè nén tràn ngập bên ngoài trong lòng hắn cái không gian này cụ thể có bao lớn tô chiến không biết rõ căn bản là khó mà đánh giá liếc mắt nhìn qua căn bản vô biên vô hạn bất quá những n à y đều không đủ lấy nhường tô chiến trấn kinh chân chính nhường hắn khiếp sợ là ánh mắt hắn chỗ xem chỗ lại là vô biên vô tận mộ lớn những n à y mộ lớn từng tòa chỉnh tề gặt ra mỗi một ngôi mộ lớn thế mà cũng chỉ ít có mấy chục mét cao lớn thậm chí tô chi tại hơn xa xôi địa phương có mộ lớn lại đã đạt tới trên ngàn mét hơn vạn mét chi cao mỗi một ngôi mộ lớn trước cũng đứng thẳng lấy một khối đồng dạng cao lớn bia đá bia đá bên cạnh hơn có một tôn to lớn tượng đá đứng v ữ n g mỗi một vị tượng đá tô chiến một chút nhìn sang cũng cảm thấy có một cố làm người sợ hãi uy áp chuyển đến nhường tâm hắn giật mình không thôi cái này đây chính là h n g hoang đại mộ tô chiến có chút trong mắt trong lòng giống như sóng to gió lớn đồng dạng tại quần quần lấy hắn cố nén trong nội tâm kinh hãi thấp giọng nói chỉ là một pho tượng đá cũng đã có được như thế lớn lao n h thế nếu là bản thân kêu lại nên kinh khủng bực nào、Đinh. chủ nhân những này trong mộ lớn liền trôn giấu lấy tự phong t u vi hồng hoàng cường giả hồng hoàng cường giả hệ thống ta có thể đi xem một cái sao tô chiến trầm giọng khô không nói tự nhiên có thể những cường giả này mộ lớn đều đã thu liễm tự thân phát ra khí tức cùng mỹ áp chủ nhân có thể tùy ý quan sát hệ thống hồi đáp nghe được hệ thống trả lời tô chiến thân thể hơi có chút kích động cất bước đi thẳng về phía trước nhìn xem tia từng tòa trên bia mộ khắc chữ tô chiến kinh hại phát hiện những thứ này rõ ràng đều là kiếp trước nghe nhiều nên thuộc nhân vật đại đường tiên đình điên g i i lý nguyên bá tri mộ đại đường tiên đình chiến thần tiết nhân quý tri mộ đại hán tiên đình vô địch hầu hoắc khứ bệnh c h i mộ đại hán tiên đình võ đế c h i mộ đại tần tiên đình s á t thần bạch khởi c h i mộ đại tần tiên đình thủy hoàng doanh chính c h i mộ khi thấy phía trước nhất này một đám mộ lớn trên tấm bia đá chỗ khắc danh tự lúc tô chiến trong lòng lập tức bị khiếp sợ tập đình hắn run r à y lên tiếng hỏi hệ thống đây là chuyện gì xảy ra tiên đình còn có người không phải nói nơi này táng lấy đều là hồng hoàng cường giả sao làm sao còn sẽ có những người này tô chiến thực tế khó có thể lý giải được những người này bất quá đời thứ nhất trong thứ đời bất quá l ị chủ sử nhân vật. Bọn hắn cho dù khi còn sống sao nhân bọn hắn còn không hưởng, nhưng cùng vẫn nhân, bọn hắn trôn cất ở chỗ này. Đinh. cho khi thì phàm chỗ h vật, tầm cất cuối được c dù lại ra làm là nhân những người này xác thực chính là hồng hoang đại thế giới người bọn hắn cũng cho tới bây giờ cũng không phải là n g ư ờ i trong trí nhớ p h à m nhân bọn hắn đám người này chính là nhân tộc thiên cổ nhân kiệt bọn hắn tại hồng hoang mở nhân tộc tiên đ ỉ n h mỗi người đều là do chi không thẹn c ự n giả g cho dù là tại hồng hoang đại thế giới bên trong vậy cũng tuyệt không phải kẻ yếu nghe được hệ thống trả lời tô chiến đôi mắt bên trong không khỏi tách ra một vòng cực nóng q u a n mang những người này vậy mà tất cả đều là người tu luyện bọn hắn không phải phạm nhân tương truyền tia đại đường lý nguyên bá chính là kim sĩ đại bằng truyền thế không phải là thật tia thủy hoàng đế doanh chính thống nhất không phải sáu nước chẳng lẽ lại là toàn bộ nhân tộc cố nén kích động trong lòng tô chiến tiếp tục nhìn về phía trước đi cái này xem xét hạ tâm càng thêm bành trướng bắt đầu cự linh thần c h i mộ lôi công điện mẫu c h i mộ tứ đại thiên vương c h i mộ tham lang tinh quân c h i mộ thanh long mạnh trương thần quân c h i mộ thiên sư trương đạo lăng tri mộ trần vũ đại đế tri mộ nhị lang hiện thánh c h â n quân dương tiễn c h i mộ tam đàn hải hội đại thần na cha c h i mộ tề thiên đại thánh tôn nộ không c h i mộ thử vi đại đế c h i mộ đại vu hình thiên c h i mộ yêu thánh bạch trạch c h i mộ nhìn xem một hàng kia sắp xếp mộ lớn tô chiến tại cái này hồng hoang đại mộ bên trong cùng vốn cũng không biết rõ đi được bao lâu hắn thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nội mộ lớn tia từng cái mộ lớn d ư ớ i đều trôn giấu lấy vang dội cổ kim một thời đại cờ giả mà tại không gian này rất chỗ sâu tô chiến còn chứng kiến nơi đó có trên trăm tôn càng khủng bố hơn mộ lớn cùng t ư thần không cần đoán tô chiến đều có thể đoán được nơi đó đến tột cùng trôn giấu lấy người、nào. Bàn cổ đ giờ t phút này tô chiến trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tận trời hào khí có bọn hắn làm tự mình người hộ đạo cho dù vạn giới giáng lâm cái này thiên địa lại có gì chốt tự mình đi không được nếu là mình đem những người này toàn bộ tỉnh lại đừng bảo là đang lâm vạn giới trí cao cho dù là chấn áp toàn bộ vạn giới chỉ sợ cũng không phải việc khó gì a sách mới xuất r a đầu tiên sách mới xuất r a đầu tiên c ầ u ủng hộ c ầ u các vị đại lao cất giữ t i ể u thanh tử không thể báo đáp chỉ có thể nước mắt mục h ư ơ n g sáu hồng hoang nhân tộc tử tôn tô chiến mời tiền bối là ta hộ đạo hệ hệ thống ngươi nói là ta có một cái tỉnh lại người hộ đạo cơ hội người hộ đạo có thể nhường chính ta chọn sao tô chiến trong lòng kích động nói nếu là người hộ đạo thực sự từ chính hắn quyền định h ắ n n g hoàng định bản cổ đại t h i mộ tổng cộng chia làm chín tầng lấy chủ nhân hiện nay tình trạng chỉ có thể tỉnh lại cấp độ thứ nhất hồng hoàng cường giả nghe được hệ thống trả lời tô chiến không khỏi khé thở dài một cái ngẫm lại cũng thế vừa rồi hắn loại kia ý nghĩ hoàn toàn chính xác có chút ý nghĩ h a o huyền bất quá cũng không quan trọng nơi này mai tăng cường giả cho dù yếu nhất đặt ở đường kim đại thế cũng tuyệt đối xem như khó lường cường giả kia ta hiện tại có thể bắt đầu tỉnh lại người hộ đạo sao đinh chủ nhân tự nhiên có thể ngươi bây giờ hướng về phía kia hồng hoang đại mộ mở miệng đến lúc đó sẽ có vị kia cường giả đáp lại vị cường giả kia liền sẽ thức tỉnh trở thành ngươi người hộ đạo mở miệng tô chiến như có điều suy nghĩ gật đầu lập tức một bước phóng g i đi vào toàn bộ hồng hoang đại mộ đoạn trước nhất nơi này mai tăng chính là dân tộc bất thế chiến tướng t mộ h tô một câu nói xong toàn bộ hồng hoàng đại mộ cũng không có bất kỳ đáp lại nào chu vi một mảnh nhân tĩnh tô chiến thần sắc không thay đổi lần nữa hợp tập túi đầu tiếp tục mở miệng nói hồng h o a n g nhân tộc hậu bối t ử tôn tô chiến mời tiền bối là ta h ộ đạo hồng hoàng nhân tộc hậu bối từ tôn tô chiến mời tiền bối là ta hậu đạo tô chiến liên tiếp ba bái lời nói thành khẩn hai mắt nhìn chòng chọc vào toàn bộ hồng hoàng đại mộ nơi này mai tăng tất cả mọi người đặc biệt là nhân tộc thiên hiển hắn gái này ba bái cũng không thua thiệt những người này cũng hoàn toàn chịu được nổi hắn tô chiến bây giờ bất quá chỉ là còn chưa bước lên con đường tu hành người bình thường cho dù thu được hệ thống tán thành hắn cũng chưa từng có dũng khí tự cao tự đại bởi vì hắn minh bạch bọn này hồng hoang cường giả là trợ giúp hắn đ ă n g đỉnh trí cao lực lượng đừng bảo là ba bái cho dù là chín bái hắn tô chiến cũng tuyệt đối cam tâm tình nguyện quả nhiên ngay tại tô chiến ba câu nói âm rơi xuống về sau hồng hoang đại mộ đột nhiên phát sinh dị động cái gặp đột nhiên một l đạo oanh g minh tiếng nổ tung đột nhiên đem tỏa kia mộ lớn nổ tung sau một khác một đạo huyết hồng sắc quang mang theo trong mộ lớn bay ra chui vào bên cạnh tôn này tượng thần mi tâm bên trong là quang mang nhập thể tượng thần trên thân tán phát huyết hồng sắc quang mang trở nên càng thêm sáng trói đây là t ô chiến thần sắc kinh hãi nhìn xem đây hết thạy đây chính là người hộ đạo thức tình lúc tràn diện đinh chủ nhân nếu không phải tôn này cường giả biết rõ chủ nhân ở đây biết rõ chủ nhân bất quá là một người bình thường tận lực thu liễm tự thân toàn bộ y áp không cho khí tức lộ ra ngoài chỉ sợ ngươi sớm đã bị kia kinh khủng y áp đánh chết hệ thống lúc này cũng mở miệng nói ra là là thế này phải không t ô chiến cố nén nội tâm kích động tiếp tục xem hướng tôn này t ư ợ n g thần cái gặp kia tượng thần vậy mà bắt đầu chậm dai thu nhỏ thẳng đến cuối cùng hóa thành một đạo một người lớn nhỏ huyết hồng sắc bá một tiếng xuống trước mặt t ô chiến Là huyết h ồ ngay sắc q u tại tô chiến nhịn không được trong lòng hiếu kỳ chuẩn bị mở miệng lúc đối diện người kia lại là bỗng nhiên làm ra một cái động tác nhường hắn giật này mình cái gặp áo trắng nho sinh chậm rãi nâng lên hai tay hướng về phía tô chiến túi đầu trong miệng nói nhân tộc bạch khởi bãi kiến chủ thượng cái cái gì t ô chiến một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt cái này áo trắng nho sinh người này vậy mà gọi hắn chủ thượng mà lại hắn mới vừa nói cái gì hắn là bạch khởi đại tần sát thần bạch khởi một ngày mắt t ô chiến chỉ cảm thấy tự mình lâm vào không thể phục thêm chấn kinh ở trong hắn vội ý thức quay đầu nhìn về phía vừa rồi tòa kia mộ lớn cái gặp kia mộ lớn trước trên tấm bia đá khắc lấy như thế vài cái chữ to đại tần tiên đình sát thần bạch khởi tri mộ thật là bạch khởi t ô chiến hít thở sâu một cái cố nhịn xuống nội tâm kích động sát thần bạch khởi lại là hắn như thế một tôn kinh khủng s á t thần vậy mà trở thành h ắ n cái thứ nhất người hộ đạo lại liên tưởng tới tự mình giết người liền mạnh lên năng lực tô chiến đột nhiên cảm thấy khó nói đây là trong minh minh thiên ý tự mình chú định cùng giết người hữu duyên bất quá tôn thứ nhất người hộ đạo là bạch khởi tô chiến miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận dù sao tại lịch sử bên trong bạch khởi tựa hồ hoàn toàn chính xác ưa thích một bộ nho sinh cách đan mặc thế nhưng là nhường tô chiến có chút không h i ể u là hán tại sao muốn xưng tự mình là chủ thượng chương bảy đại thần tiên đình sát thần bạch khởi người gọi ta chủ thượng t ô chiến nhìn xem bạch khởi theo bản năng mở miệng dò hỏi kia bạch khởi chắc tay mỉm cười nói hồng hoàng đã phá diệt nhóm chúng ta muốn tiếp tục còn sống chỉ có để ngươi trở nên mạnh hơn toàn bộ hồng hoàng sinh cơ duy nhất ngay tại trên người của ngươi ngươi là hồng hoàng tương lai cũng là nhân tộc tương lai bạch khởi nên xưng h u ngươi là chủ thượng từ nay về sau bạch khởi sẽ đem hết khả năng phụ tá chủ thượng là dạng này nha cứ việc bạch khởi nói hắn cho là lý do nhưng t ô chiến vẫn cảm thấy có chút không dám tin tưởng bất quá không nghĩ ra sự tình tiếp tục suy nghĩ cũng không có tác dụng gì hiện tại việc cấp bách là mau chóng nhường tự thân tu luyện trở nên càng thêm cường đại kể từ đó bọ m ặ t cuối cùng sẽ là kết quả gì hắn cũng có năng lực đi phản kháng nghĩ tới đây tô chiến nhìn về phía bạch khởi ô quyền nói tô chiến tuyệt không c ố phụ tiền bối kỳ vọng nói xong tô chiến lập tức lại có chút nghi ngờ nhìn xem bạch khởi dò hỏi không biết tiền bối bây giờ là gì thực lực thực lực của ta vậy phải xem chủ thượng bạch khởi nhẹ nhàng cười nói nhìn ta tô chiến trong mắt xẹt qua một vòng nghĩ hoặc có chút không minh bạch hắn hướng về phía hệ thống dò hỏi hệ thống bạch khởi lợi này là có ý gì đinh bây giờ bạch khởi vừa mới t h ứ c tỉnh một thân thực lực vẫn ở tại trong phong ấn mà lại chủ nhân chỗ tỉnh lại mỗi một cái người hộ đạo tính mệnh cùng tu vi cũng cùng chủ nhân liên kết chủ nhân mà chết bọn hắn tự nhiên không có khả năng tiếp tục còn sống chủ nhân thực lực càng mạnh bọn hắn cũng liền có thể bài trừ càng nhiều phong ấn thực lực trở nên càng mạnh nghe được hệ thống sau khi giải thích tô chiến lúc này mới hiểu rõ ra nguyên lai là chuyện như thế t i ế p hệ thống bây giờ bạch khởi là thực lực gì đinh chủ nhân có thể mặc niệm bạch khởi bảng tự hành xem xét thật sao lại là bảng tô chiến hơi nghi hoặc một chút mặc niệm một tiếng bạch khởi giao diện t h u tính lập tức trước mắt của hắn liền xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu xanh lam tính danh bạch khởi tu vi nguyên thần đệ nhất k i ế p trong phong ấ n trung tộc nhân tộc thân phận đại tần tiên đình sắt thần bình khí sắt thần kiếm thiên phú sắt thần thể nhìn thấy bạch khởi giao diện thuộc tính tô chiến không khỏi hơi nghi hoặc một chút đối hệ thống dò hỏi đây là có chuyện gì vì cái gì bạch khởi tu vi chỉ có nguyên thần cảnh đối với nguyên thần cảnh cảnh giới này tô chiến đương nhiên sẽ không lạ lẫm đối với kiếp trước trải qua tu luyện tô chiến hắn so với ai khác cũng rõ ràng cảnh giới này là có ý gì sửa chữa là bởi vì hiểu rõ hắn mới có thể càng thêm nghi hoặc hắn biết rõ bạch khởi tu vi còn ở vào trong phong ấn thế nhưng là cái này phong ấn cũng quá là nhiều a nguyên thần cảnh nhìn như rất mạnh thế nhưng là nghĩ đến bạch khởi không nên chỉ có như thế điểm tu vi a bạch khởi chỉ có ngần ấy thực lực vậy hắn lại thế nào vì hắn hộ đạo đinh chủ nhân đừng nóng nổi vừa rồi đã nói bạch khởi tu vi mạnh y ế u quyết định bởi tại chủ nhân tu vi như chủ nhân càng mạnh bạch khởi trên người phong ấn tự nhiên sẽ t h i ra càng nhiều tu vi cũng liền càng mạnh bây giờ chủ nhân bất quá là một người bình thường bạch khởi một thân thực lực chỉ có thể đạt tới nguyên thần cảnh chờ đến chủ nhân thành công trở thành một tên người tu luyện thực lực của hắn cũng sẽ lần nữa tăng lên nghe được hệ thống sau khi giải thích tô chiến lúc này mới hiểu rõ gật đầu bất quá rất nhanh hắn lại hỏi nếu là ta đạt tới siêu phàm nhất trọng cảnh giới bạch khởi sẽ đạt tới cảnh giới gì pháp tướng cảnh người hộ đạo thực lực tại vừa mới thức tỉnh lúc lại mạnh hơn chủ nhân ba cái đại cảnh giới tại về sau thời gian bên trong chủ nhân tu vi tăng cường người hộ đạo thực lực cũng sẽ tùy theo mạnh lên mà lại theo thời gian trôi qua người hộ đạo tự thân cũng có thể chậm rãi tỉnh lại tự mình trước kia tu vi thẳng đến người hộ đạo tu vi hoàn toàn giải phóng mới thôi một mực mạnh hơn ta ba cái đại cảnh giới tô chiến lông mày hơi n h i u kinh ngạc nhìn một chút đối diện giữa im lặng bạch khởi nếu là như vậy cũng là không tệ được rồi hệ thống t i ệ n ta về nhà đi thôi hiện tại thời gian cũng không sớm chắc hẳn thiên địa đại biến sắp bắt đầu đinh t ố t chủ nhân đúng rồi đột nhiên t ô chiến nhìn thoáng qua bạch khởi hỏi tiền bối là cùng ta cùng nhau đến ta chỗ thế giới đi thôi chủ thượng chớ có lại xưng hô ta là tiền bối trực tiếp gọi tên ta thuận tiện từ giờ trở đi bạch khởi chính là chủ thượng người hộ đạo tự nhiên muốn bất cứ lúc nào đi theo chủ thượng sau lưng bạch khởi mỉm cười nói nhìn xem trên mặt lộ ra như là g i xuân hiu hiu đồng dạng nụ cười bạch khởi tô chiến không khỏi cảm thấy loại này khác biệt là tại có chút quá lớn bạch khởi s á t thần xưng hô thế này tuyệt đối không phải nói lung tung tô chiến cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng trước mắt cái này nam tử chân chính lại như vậy bình dị gần gũi chỉ sợ các loại bạch khởi giết người lúc hắn khả năng chân chính lãnh hội đến đối phương kinh khủng về phần bạch khởi nói tới vấn đề xưng hô bất quá là việc nhỏ mà thôi đã đối phương không ưa thích tiền bối c h i ngôn vậy liền trực tiếp kêu tên tốt lại là lúc đầu trong phòng ngủ không gian có chút nổi lên từng tia từng tia gọn sóng sau mực khắc tô chiến cùng bạch khởi thân ảnh đồng thời xuất hiện trong phòng ngủ nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian dạng sáng mười một giờ năm mươi cự ly thiên địa đại biến còn kém cuối cùng mười phút d ư ớ i lúc toàn bộ thế giới cũng đem hoàn toàn thay đổi cái này chính là chủ thượng chỗ thế giới lúc này một bên bạch khởi thần sắc bình tĩnh đánh giá phòng ngủ sau đó lại xuyên thấu qua cửa sổ nhìn một chút đen như mực ngoài giới ngươi cảm thấy như thế nào tô chiến hỏi ngược lại chủ thượng thật sự là thân ở một cái tốt thời đại k h ỏ a này tinh thần thường thường không có gì lạ không có một tia tu luyện vết tích nhưng là tại k h ỏ a này tinh thần bên ngoài a không nói xác thực là tại phương này vũ trụ bên ngoài lúc này đang c ó vô số thế giới hàng rào đang chậm rãi hướng về khỏa này tinh thần dung tới bạch khởi chậm rãi đi đến bên cửa sổ chắp hai tay sau lưng l ặ n g lặng nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh thản nhiên nói nghe được hắn hóa tô chiến hơi có chút trầm mặc hắn minh bạch bạch khởi nói tới chính là có ý tứ gì vạn giới sắp giáng lâm bất quá nhường hắn có chút hiếu kỳ chính là bạch khởi không phải tự phong tu vi chỉ còn lại siêu phàm nhất trọng sao lấy ngươi bây giờ tu vi có thể cảm nhận được những này nhìn xem bạch khởi bóng lưng tô chiến không khỏi tò mò hỏi chương tám lịch thiên cải Bệnh, ngay tại hôm nay. Chủ thượng, ta phải tu vi mặc dù không c o i ở đây nhưng là ta nguyên thần vẫn còn tại thân thể của ta bản năng cũng đồng dạng vẫn còn có thể phát hiện những này cũng không phải là quá chuyện kỳ quái bạch khởi xoay người lại một mặt ý cười nhìn xem tô chiến tiếp tục nói chủ thượng nếu là muốn tu luyện đợi chút nữa chính là thời cơ tốt nhất chứ thiên thế giới giáng lâm đến lúc đó vạn giới dung hợp khỏa này tinh thần cũng đồng dạng sẽ bị hòa tan vào khi đó sẽ có đại lượng thiên địa linh khí bắt đầu xuất hiện tại khỏa này tinh thần bên trên Mà lại... bởi vì k h ỏ a n à y tinh thần chưa từng có tu luyện vết tích lần thứ nhất buộc phát linh khí tất nhiên sẽ có rất nhiều kinh hỷ thậm chí có khả năng trực tiếp nhường chủ thượng đột phá mấy cái tiểu cảnh giới cũng không nhất định cho nên chủ thượng cần phải nắm chặt thời gian tô chiến nghe vậy gật đầu thần sắc ngưng trọng nhìn một chút ngoài cửa sổ thời gian không đợi người bạch khởi theo ta đi ra ngoài thoại âm rơi xuống tô chiến trực tiếp mở cửa phòng đi ra ngoài h ắ n bây giờ ở cái này địa phương là toàn bộ thiên hải thị một chỗ lạn vĩ lâu bình thường nơi này cùng bạn không có người nào sẽ xuất hiện mà lại, lại là tầng cao nhất người bình thường căn bản không phát hiện được nơi này thế mà còn có người ở chỗ này nói cho cùng trừ ra ở kiếp trước tô chiến theo địa cầu xuyên qua đến lam tinh cũng vẹn vẹn mới ba tháng mà thôi tô chiến bản thân lại là cô nhi từ nhỏ tại cô nhi viện trưởng lớn thế nhưng là thẳng đến mười bốn tuổi năm đó cô nhi viện đóng cửa hắn tự nhiên cũng đã thành một cái chân chính người cô đơn cái này sợ lạn vĩ lâu ở chỗ này đã nhiều năm thời gian trước đây không nhà để về tô chiến ngoài ý muốn đến nơi này lại phát hiện nơi này không có người nào đệ nhất thời gian tự nhiên muốn ở chỗ này ở lại không phải vậy hắn chỉ sợ liền một cái che gió che mưa địa phương cũng không có thằng đến tô chiến ba tháng trước trùng sinh tới về sau người không có đồng nào hắn chỉ có thể đi làm loại kia tiền lương ngày kết làm việc đang đắng bỏ ra ba tháng thời gian tô chiến một bên làm việc một bên kiếm tiền lại mua một chút công cụ tự mình lắp đặt lên cánh cửa cùng cửa sổ lại mua một cái giường cùng một bộ điện thoại nơi này mới biến thành bây giờ dạng này nếu không nếu là vẫn là trước đây loại kia không cửa không có cửa sổ không có giường chỉ có thể ở trên mặt đất ngả ra đất nghỉ trời mưa xuống còn muốn bị đông sinh hoạt tô chiến nhưng không cách nào tiếp tục chịu đựng kỳ thật vừa mới bắt đầu sau khi sống lại tô chiến còn muốn lấy kiếm đồng tiền lớn tranh thủ thời gian mua nhà dầu gì thuê cái phòng tử ra đi thế nhưng là đâu chỉ có mười sáu tuổi hắn lại không có trình độ tố chất thân thể cũng không được cho dù thể nội là một cái trưởng thành linh hồn cũng không có khả năng lập tức đem loại cuộc sống này cải thiện tại không có thức tỉnh ký ức trước tô chiến thế nhưng là vẫn cho là tự mình là một cái điển hình l à m tinh người khi đó tô chiến có thể nói là thật nghèo rất b ù n g tơi không chỉ có không có học thượng còn muốn nhận đói chịu đông lạnh loại cuộc sống này cũng không biết rõ khi đó là thế nào kiên trì nổi nói cho cùng muốn trách cũng chỉ có thể trách hệ thống dù sao là hệ thống đột nhiên đem hắn thân thể thu nhỏ còn phong ấn trí nhớ của hắn còn tôi chiến i t vẹn vẹn thời khắc này quất cảnh cho dù là mới vừa tới đến phương thế giới này bạch khởi cũng có thể sau cảm giác được tôi chiến cười khổ một tiếng lắc đầu bật cười nói hệ thống là các ngươi sáng tạo các ngươi hẳn là biết rõ <cười> là hắn đem ta ký ức phỏng ấ n còn đem thân thể ta thu nhỏ đến h à i nhi thời kỳ cho ném tới cái thế giới này nếu không phải hắn trước mười sáu tuổi ta cũng không gặp q u a khổ như vậy chủ thượng không cần phàn nàn n ị c h thiên cải mệnh cơ hội không phải đã tới sao bạch khởi mỉm cười nhìn xem tô chiến trong mắt lóe lên một vòng cực nóng q u a n mang thấp giọng nói n ị c h thiên cải mệnh tô chiến hơi xứng sở trong miệng nhẹ nhàng n ỉ non đúng a một thế này tất nhiên n ị c h thiên cải mệnh cũng không tiếp tục muốn dẫm vào kiếp trước vết xe đổ nhìn một chút điện thoại tự ly dạng sáng mười hai giờ còn kém sau cùng ba phút, 3 phút sau, hết đem lại bắt đầu lại từ đầu tô chiến cùng bạch khởi liền như vậy yên tĩnh đứng tại nhà này lạn vĩ lâu đ ỉ n h ngắm nhìn phương xa hai người ai cũng không nói gì hai người đều đang ngợi tô chiến đang chờ thế giới mới đến mới nhân sinh đến mà bạch khởi đang chờ là hồng hoang đại thế giới vận mệnh sắp tại ba phút sau triệt để ký thác vào tô chiến chiến thân ba phút thời gian trôi qua thật nhanh là thời gian đi vào dạng sáng mười hai giờ một khắc này tô chiến ánh mắt lập tức trở nên vô cùng sáng tỏ chư thiên giáng lâm tô chiến trong miệng có chút nhỉ non vài câu hắn chậm rãi ngẩm đầu nhìn lên trời cái gặp tại trên bầu trời thế mà tại thời khắc này rơi ra mưa sao băng mưa sao băng nối liền không dứt từng đạo lõe lên mà lên ánh sáng phá vỡ toàn bộ chân trời chư thiên giáng lâm vạn giới dung hợp hết thể cũng thay đổi nhưng lại hết thể cũng l ặ n g yên không một tiếng động chủ thượng linh khí triều tịch sắp xảy ra ngươi chú ý bạch khởi đột nhiên mở miệng nói một câu tô chiến vội vàng khoanh chân ngồi xuống hướng về phía hệ thống nói nhanh đem cựu chuyển huyền công truyền cho ta đinh chủ nhân cựu chuyển huyền công nội dung lượng quá lớn chủ nhân lúc này căn bản là không có cách duy nhất một lần tiếp nhận tin tức quán â u không bằng trước lựa chọn quán thâu đệ nhất chuyển chờ đệ nhất chuyển tu luyện đại thành về sau đón thêm t h ụ thứ hai chuyển hệ thống đột nhiên đề nghị nhường tô chiến nghị nghị cảm giác cũng thế liền xem như đệ nhất chuyển chỉ sợ tự mình cũng muốn tu luyện tốt một đoạn thời gian đâu hệ thống vậy thì bắt đầu quán thâu đi đ ì n h công pháp quán thâu bắt đầu theo hệ thống âm rơi xuống sau một khắc tô chiến chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên tung ra hứa rất nhiều nhiều tin tức những cái kia tin tức tựa như h ư n g lưu không ngừng đánh thẳng vào trong đầu của hắn n h ư n g cả người hắn đầu vóc cũng trở nên vô cùng n ám chương chín đại biến bắt đầu nhảy lên siêu phàm t a m trọng may mắn tô chiến chỉ là nhường hệ thống quán tâu cựu chuyển huyền công đệ nhất t r u y ề n nếu không nếu là duy nhất một lần quán tâu tới chỉ sợ hắn không phải bị tra tấn gần chết không thể là toàn bộ tiếp thu cựu chuyển huyền công đệ nhất t r u y ề n về sau tô chiến không thể không cảm thán cái này đích sắc là một bộ vô thượng công pháp cường đại đơn giản không thể tưởng tượng vẹn vẹn chỉ là đệ nhất t r u y ề n dựa theo hắn kiếp trước đối tu luyện lý giải liền trí ít có thể tu luyện tới kim đan cựu chuyển đại thành đột nhiên một trận cùng phong thổi qua tô chiến chỉ cảm thấy không khí lập tức trở nên tươi mát bắt đầu linh khí triều tịch đến rồi trong ô c h trước mắt lấy tô chiến làm trung tâm phương viên trong vòng chăm thức tất cả linh khí hình thành một đạo linh khí vòi rồng chậm rãi vây quanh tô chiến chuyển động nhìn thấy tô chiến bắt đầu tu luyện một bên bạch khởi theo bản năng liền cảnh giới lên chủ thương a mau chóng mạnh lên đi hồng hoang tương lai đều tại người của ngài lên a nhìn xem khoanh chân tu luyện tô chiến bạch khởi ánh mắt lộ ra một vòng hai t h á n thẩm nghị trong lòng ngay tại lúc đó ngay tại tô chiến bắt đầu tu luyện một khắc này thiên địa đại biến đã bắt đầu toàn bộ lam tinh trên không đ ố n g nhiên vang lên quần quận lôi minh thanh âm thanh thế to lớn đến t ự c điểm cựu trọng tiên k h u n g lập tức trở nên mây đen dày đặc phản phất tận thế đồng dạng làm cho người kinh hãi mây đen quần quận ở giữa có vô số đạo kim sắc quan g mang h i ể n hiện như thần đế hiển hóa như tiên phật truyền đạo thần thánh vô cùng to lớn hùng vĩ ầm ầm thiên địa chấn động dưới đại địa một gốc không đủ tấp hơn còn h ỏ trong nháy mắt sinh trường tốt cao hơn một mét có cái bát lớn nhỏ cây cối càng là trực tiếp trướng thành cổ thụ che trời nói đến đây hết thể biến hóa phi thường lớn nhưng kỳ thật toàn bộ lam tinh ngoại trừ thực vật bắt đầu sinh trưởng tốt trong không khí tràn đầy linh khí bên ngoài kỳ thật cũng không có thay đổi quá lớn lam tinh đại địa không có biến lớn lâu vũ cũng tương tự không có sụp đổ thậm chí rất nhiều đã đi ngủ đám người căn bản cũng không biết rõ ngoại giới đang phát sinh cái gì cũng chỉ có một chút con cú còn chưa ngủ đám người đã nhận ra giữa bầu trời biến hóa nhưng là bọn hắn cũng chỉ là coi là gặp khó lường kỳ quan dị tượng cũng không làm sao suy nghĩ nhiều nhất là những thành thị kia bên trong càng là không có thay đổi gì nhưng mà không ai biết đến là tại lam tinh bên ngoài địa phương lại đột nhiên xuất hiện từng khối thật lớn lục địa những cái kia đại lục cấp tốc dung hợp lại cùng nhau trong chấp nấm này làm tinh vậy mà theo một quả tinh thần biến thành một khối đại lục mà đúng lúc này thanh vân cảnh nội những cái kia danh sơn đại xuyên bên trong vậy mà đột nhiên vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện từng mảnh từng mảnh cổ kiến trúc trong đó còn có một đám người mặc cổ trang nam nữ trường giang phía nam ít hai lui tới địa phương đột nhiên từ trên trời giang xuống một tòa to lớn vô cùng thành trì là thành trì giáng lâm một khắc này một đạo trùng tiền kiếm khí phá vỡ tầng tầng vân tiêu kiếm thế hãi nhiên kinh hãi tân lĩnh phụ cận đồng dạng hạ xuống một mảnh cổ kiến trúc có một h uy vũ bá khí trung niên nam tử thần s ắ c hưng phấn cười lớn toàn thế giới các nơi cũng đang phát sinh lấy xưa nay chưa từng có biến hóa người bình thường dân đại chúng vẫn a n t ĩ n h ngủ hoặc chơi lấy các loại trò chơi không ai biết rõ là ban ngày tiến đến lúc vận mệnh của bọn hắn đã bắt đầu đại biến đương nhiên mặc dù dân chúng bình thường không biết rõ đây hết thảy nhưng là thế giới các quốc gia các người lãnh đạo lại tại đệ nhất thời gian biết được làm tình biến hóa thanh vân tự nhiên cũng không ngoại lệ từng cái người lãnh đạo quốc gia đệ nhất thời gian liền hạ lệnh cha do rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra một đêm thời gian, trước mắt đã tới. là nhiều dương lên không thời điểm một luồng tử khí bị tô chiến hấp thu vào thể nội sau vê anh một đạo to lớn uy áp đột nhiên từ tô chiến trong thân thể bột phát ra cảm nhận được cỗ uy áp này một bên bạch khởi con mắt lập tức sáng lên vẹn vẹn một đêm thời gian thế mà liền từ một người bình thường bước vào tu luyện cửa lớn có lẽ chủ thượng thật sự có thể cho hồng hoang mang đến một cái ánh sáng tương lai uy áp biến mất tô chiến chậm rãi mở ra hai con người vẻ vui mừng theo nó trong mắt sẽ qua siêu phạm tam trọng tiên cựu chuyển huyền công quả nhiên không thể tưởng tượng nổi không thẹn huyền môn hộ giáo t h à n công chỉ là vừa mới bước vào tu luyện ngưỡng cửa liền để cho ta đạt đến siêu phàm tam trọng tiên chư thiên giang lâm vạn giới dung hợp tất cả thế giới cảnh giới tu luyện toàn bộ tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong quý nhất mà siêu phàm c h i cảnh chính là bước vào tu luyện ngưỡng cửa cảnh giới thứ nhất siêu phàm thập trọng kim đan cựu chuyển nguyên thần tam kiếp pháp tướng lục biến trường sinh ngũ cảnh đạt tới trường sinh cảnh tại cái này đại thế bên trong liền đủ để xưng thứ nhất âm thanh đại năng đại năng giả không có chỗ nào mà không phải là tất cả đại thánh địa thế gia hoặc đại giáo giáo chủ cùng thánh chủ loại này thánh địa Đại giáo h ước tô chiến hao hết thiên tân vạn khổ cũng mới vẹn vẹn tu luyện tới nguyên thần cảnh về sau liền xâm nhập cấm khu ôm hận mà chết mới đầu tô chiến còn tưởng rằng mình có thể nương tựa theo rất nhiều biết rõ kịch bản cùng những cái kia nhân vật chính nhân vật có thể từng bước một đăng lầm trí cao thế nhưng là kết quả là hắn lại phát hiện tại cái này hoàng kim đại thế bên trong tại cái này ăn người không nôn ra tu lệ ở giới quan hệ thế nào đều vô dụng chỉ có thực lực mới là c ă n bản trước đây những cái kia tất cả khi nhục qua ta người một thế này ta tô chiến tuyệt đối phải để các ngươi trả giá đắt tô chiến nắm thật chặt nắm đấm ánh mắt kiên nghị nhìn phía xa bầu trời hệ thống mở ra ta giao diện thuộc tính đinh đã mở ra chủ nhân tô chiến thân phận hồng hoang nhân tộc tuổi tác một ư ơ i sáu thiên phú không tu vi siêu phàm tam trọng không ba mươi giết chóc giá trị không nhìn xem giao diện thuộc tính trên biến hóa tô chiến trong lòng hơi động hỏi hệ thống cái này giết chóc giá trị làm sao tính toán c h ư ơ n mười khiêu chiến thiên hạ tất cả lớn thiên tiêu kiếp này ta vi tôn đinh chủ nhân mỗi giết một cái siêu phàm nhất trọng cảnh giới sinh linh liền có thể thu hoạch một điểm giết chóc giá trị siêu phàm nhị trọng nhưng phải hai điểm theo thứ tự tăng trưởng mà siêu phàm tầng m ộ ư ơ i liền có thể thu hoạch m ộ ư ơ i điểm giết chóc giá trị n g h e xong hệ thống giải thích tô chiến đây coi như là minh bạch nói cách khác ta nếu là muốn đột phá đạt tới siêu phàm tứ trọng chỉ cần chém giết m ư ơ i tên đạt tới siêu phàm tam trọng người tu luyện hoặc là những sinh linh khác liền có thể đúng không chủ nhân có thể hiểu như vậy n g h e xong hệ thống tô chiến trầm rãi đứng dậy trong ánh mắt không khỏi toát ra một vòng khó mà che giấu sát ý giết chóc hắn rất thích t i ế p trước hắn sở dĩ có thể theo một giới p h ả m thể tu luyện tới nguyên thần c h i cảnh trong lúc này tất cả tài nguyên tu luyện từ nơi nào thu hoạch được không phải liền làm một đường g i ế t tới sao g i ế t chóc mà thôi hắn đã sớm không biết do i ế t bao nhiêu mà một thế này cái gì thể chất cái gì thiên phú đối với hắn mà nói đều đã không trọng yếu nữa chỉ cần giết người hắn liền mạnh lên chỉ cần dết chóc hắn có thể vô hạn đang lâm trí cao đã như vậy vậy liền bắt đầu dết chóc đi lấy lại tinh thần tô chiến nhìn về phía đứng ở sau lưng mình bạch khởi rất nhanh trong mắt của hắn liền lộ ra một vòng dị s á c trong mắt hắn bạch khởi vậy mà theo đêm qua ta nguyên thần đệ nhất tiếp đ ạ t đến pháp tướng đệ nhất biến tựa hồ đã nhận ra tô chiến tâm tư bạch khởi khẽ mỉm cười nói chủ thượng đột phá bạch khởi tự nhiên giải phong càng nhiều t u vi tô chiến gật gật đầu ta sắp đi ra ngoài đại thế đã bắt đầu mặc dù có hệ thống trợ giút nhưng là cuối cùng chỉ có không ngừng chiến đấu khả năng càng thêm tôi luyện chính mình tốt chủ thượng cứ việc đi là được bạch khởi sẽ một mực đi theo chủ thượng bên người nếu là có cần chủ thượng tùy thời có thể lấy ở trong lòng kêu gọi ta khi đó bạch khởi tự nhiên sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngài bạch khởi c h ắ p tay hướng về phía tô chiến trên mặt ý cười nói、Tốt. tô ố t t chiến nặng nề gật đầu lập tức ngang nhiên q u a y người trực tiếp theo nhà này lạn vĩ lâu đỉnh nhảy xuống nhà này lạn vĩ lâu theo mái nhà tới mặt đất gần trăm mét cự li nhưng mà tô chiến theo mái nhà nhảy xuống chỉ nghe mặt đất tầm vàng chấn động một tiếng cắt bụi nổi lên m ộ n phía lấy hắn hai chân làm trung tâm chỗ mặt đất lập tức bắt đầu dạn nước bắt đầu vỡ tan ra từng đạo lít nha lít nhít như là mạng n h ẹ n đồng dạng vết rách mà chính hắn nhưng không có nửa điểm sự tình siêu phàm tam trọng loại lực lượng này So trước đó thế cùng cảnh giới bên trong ư ớ chấp nắng này tô chiến trong lòng không khỏi sinh ra hảo khí vạn trượng hắn đã có chút không thêm kịp chờ đợi muốn gặp một lần vạn giới giáng lâm về sau tất cả lớn tiên tiêu cùng rất nhiều khí vận tri tử nhớ kỹ vạn giới dung hợp sau thứ một này tại thiên hải thị có mấy danh người tu luyện đột nhiên giáng lâm đồng thời bốn phía chém giết người bình thường đối mặt người tu luyện những người bình thường kia làm sao lại là đối thủ mà lại hiện nay thế giới các quốc gia vũ khí hạt nhân đã c h ầ m c h ầ m bắt đầu theo thế giới đại biến nguyên nhân bắt đầu mất đi hiệu lực nghĩ đến tiếp qua không lâu liền liền phổ thông xung ố n g cũng sẽ triệt để biến thành một cái thiêu h ỏ a c ô n đến lúc đó ai có thể ngăn cản bọn này người tu luyện t ô chiến ánh mắt chất động nhớ lại k i ế p trước một ít chuyện vũ khí nóng mất đi hiệu lực chính là chuyện trong d ự liệu chư thiên giáng lâm vạn giới dung hợp thế giới quy tắc bắt đầu cải biến thiên khoa kỹ đem triệt để biến thành đi qua tất cả vũ khí nóng đều chỉ có thể trở thành bài trí mà lại cho dù vũ khí nóng không có mất đi hiệu lực bọn hắn cũng không có khả năng đối người tu luyện đưa đến cái uy hiếp gì cho dù là rất cường đại vũ khí hạt nhân chỉ sợ cũng chỉ có thể đối phó siêu phàm cảnh tu sĩ một khi đạt tới kim đan cảnh sợ là liền kim đan cảnh cường giả ra lông cũng không gây thương tổn được nhưng mà hiện nay thế giới các quốc gia căn bản cũng không có ý thức được điểm này thế mà còn vọng tưởng bắt giữ người tu luyện ý đồ đạt được trường sinh phương pháp thật sự là buồn cười đến cực điểm t ô chiến trong mắt xẹt qua một vòng c o nhẹ k h o miệm lộ ra một vòng cười nhạo bất quá thiên hại thị g á n g lâm mấy cái kia người tu luyện kiếp trước ngược lại là cùng ta có thủ đã để cho ta bắt gặ vậy liền bắt các ngươi coi như ta một thế này cái thứ nhất đá đặt chân nghĩ như vậy tô chiến đột nhiên d ò m chân thân thể bỗng biến mất tại nguyên chỗ chỉ để lại từng đạo tàn ảnh liền hướng về thiên hải thị trung tâm buôn tập đi qua bây giờ mặc dù bởi vì thiên địa linh khí triều tịch nguyên nhân các loại thực vật sinh trưởng tốt nhưng cũng may những cái kia động vật cùng lũ g i ã thú cũng không có trực tiếp bởi vì tắm rửa linh khí nguyên nhân tiến hóa thành mạnh thú cho nên cho dù cái này thiên hải thị vùng ngoại thành trên đường khắp nơi đều là cỏ dại cùng cổ thụ nhưng cuối cùng không có đụng tới cái gì mạnh thú tô chiến chỗ ở chỗ này lạn vĩ lâu cự ly thiên hải thị trung tâm khoảng chừng gần năm mươi dặm bất quá điểm ấy đường xá đối tô chiến tới nói căn bản là không có cái gì tính kiêu h chiến bất quá mười phút thời gian hắn liền bước vào thiên hải thị lúc này thiên hải thị bên trong tất cả mọi người bất quá vừa mới dậy sớm bắt đầu có còn tại thành thơi thành thơi ăn đ i ể m tâm có đã vội vã đi lên lớp hơn có học sinh đã đến trường học chuẩn bị một ngày học tập nhưng mà tất cả mọi người không có phát hiện một trận kinh khủng nguy cơ sắp xảy ra thiên hải cao úc làm thanh vân đại lục tứ đại siêu thành thị cấp 1 một trong thiên hải cao úc tuyệt đối là toàn bộ thiên hải cao nhất nhà lầu mà tại tòa cao úc này cách sông hoàng phổ đối diện thì là toàn bộ thiên hải thị đài truyền hình ngay tại chỗ Minh châu tháp bỏ mặc là thiên hải cao ú c vẫn là minh châu tháp cái này hai nơi địa phương chung quanh cũng tuyệt đối là toàn bộ thiên hải tài chính trung tâm một buổi sáng sớm từng bầy dân đi làm đi qua từng đầu đường đi hướng về nơi này từng cái cao ú c mà đi t r ư ơ n g mười một cái thứ nhất người tu luyện giáng lâm ẩm ẩm đột nhiên ngay tại tất cả mọi người không có chú ý tới thời điểm một đạo chấn thiên động địa tiếng nổ lớn đột nhiên từ trên trời b i ể n rộng lớn hạ trước mặt trên quảng trường chuyển đến a có người nhảy lầu cái gì nơi này vậy mà lại có người nhảy lầu một đạo đột nhiên lên tiếng thét trói t a i từ trong đám người truyền đến sau m ộ t khắc nghe được có người nhảy lầu thanh âm về sau thiên hải cao ốc bên ngoài tất cả mọi người không khỏi quay đầu hướng về kia ngoài sân rộng nhìn lại cái thấy rộng trên trận một chỗ đất xi、si、măng vậy mà vỡ vụt ra từng tầm từng tầm b ù i mù phát thiên mà lên nhìn thấy có người nhảy lầu hơn nữa còn là tại cái này thiên hải cao ốc nhảy lầu tất cả mọi người sắc mặt âm trầm bắt đầu sáng sớm mọi người không khỏi vội vàng lên lớp lại đụng phải loại chuyện này ai không cảm thấy xối quẩy. không có người thông cảm cái kia nhảy lầu ra hỏa đám người này có thờ ơ tiếp tục đi vào trong đại lâu chuẩn bị lên lớp cũng có ưa thích tham gia náo nhiệt chuẩn bị ti cũng có một chút tâm địa thiện lương đã bắt đầu phát gọi điện thoại chuẩn bị gọi xe cứu thương tới a hán hắn không chết đột nhiên lại là một đạo tiếng kêu sợ hãi v a n g lên mọi người vây xem ngay vậy đáy lòng không khỏi khịt mũi coi thường thiên hải cao ốc cao hơn ba trăm mét theo cao như vậy địa phương nhảy xuống làm sao có thể không chết nhục thể phan g thai chẳng lẽ còn có thể thành tiên hay sao nhưng mà khi mọi người theo bản năng gom góp tiến lên nhìn lại lại nhao nhao trận tròn mắt cái gặp lúc này tia phát thiên mà lên bụi mù đã tiêu tán đ ắ n người chỉ nhìn thấy một người mặc cổ trang tóc dài nam tử vậy mà đang một mặt hiếu kỳ nhìn xem chu vi tại kia cổ trang tóc dài nam tử bên hông vẫn xứng lấy một thanh bảo kiếm càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là nam tử kia dưới chân đất xi măng vậy mà xuất hiện một cái một mét lớn nhỏ cái hố cái hố này vậy mà không tới nam tử đầu gối vị trí mà tại cái hố chu vi mặt đất xi măng vậy mà hiện đầy từng đầu giống như mạng nện vết rách cái này cái này sao có thể hắn thế mà không chết theo cao như vậy địa phương n à y xuống người này làm sao có thể còn rất tốt hắn tại sao mặc một thân cổ trang chẳng lẽ lại là quay phim đúng đúng đúng khẳng định là đang quay bờ dỡn không phải vậy căn bản giải thích không thông nhìn thấy nam tử này hoàn hảo không chút tổn hại thiên hải cao ốc bên ngoài trên quảng trường tất cả mọi người trong lòng cũng đầu tiên là giật mình lập tức lập tức liền lấy lại tinh thần cho rằng đây là có người đang quay cổ trang đ ù a g i ỡ n mà lại nhìn xem tình huống chẳng lẽ vẫn là tiên h i ệ p loại hình đ ù a g i ỡ n ngay sau đó những người này lại nhao nhao tò mò cuối cùng là cái gì truyền hình điện ảnh phim đặc hiệu vậy mà như thế lợi hại kém chút liền bọn hắn cũng cho lừa gạt cái này nam nhân rất đẹp trai a không được lao nương ta muốn yêu đương nô、no. rất đẹp trai rất đẹp trai trong a ta ca ca. quyết tiểu này nhất t định, định hồng phân phải cái đám người không thiếu một chút hoa si nữ khi nhìn đến nam tử kia tướng mạo về sau lập tức mắt b u ố c hồng tâm một mặt si ngốc nhìn xem nam tử kia mà lúc này cái k i a cổ trang nam tử nhìn trước mắt hết thảy mới đầu còn một mặt hiếu kỳ bất quá lập tức nhưng lại một mặt coi nhẹ nhìn trước mắt vây xem hắn đám người này một đám phạm nhân không có tác dụng lớn bất quá nơi đây lại là chỗ nào những n à y nữ nhân mặc cư n h i ê n như thế bại lộ chính là cái này tư xác nha quá kém một điểm ngay cả ta nhà nha hoàn cũng không sánh bằng k i a cổ trang nam tử một mặt khinh bỉ nhìn xem k i a từng bầy một mặt hoa si chính nhìn xem nữ nhân một bên khác thiên hải cao ốc mái nhà tô chiến yên t ĩ n h đứng ở chỗ này túi đầu nhìn xem phía dưới ngươi quả n h ư tới âu dương khắc tô chiến sắc mặt lạnh lùng trong hai con ngươi tách ra khó mà tưởng tượng vẻ cựu hận không sai cái k i a đột nhiên xuất hiện cổ trang nam tử chính là âu dương khắc kiếp trước thiên địa vừa mới đ ạ i biến âu dương khắc dễ dàng cho người đại chiến cuối cùng đi đến nơi này cuối cùng càng là tàn nhẫn đem chọn tòa nhà thiên hải trong cao ốc tất cả mọi người cho tàn nhẫn sát hại thậm chí, về sau kia một đường truy tung âu dương khắc người tới nơi này hai người triển khai kinh thiên đại chiến không cố k ỵ chút nào chung quanh người bình thường bởi vì hai người đại chiến trọn vẹn tử thương hơn mấy ngàn người đương nhiên chết sống của người khác tô chiến cũng không muốn quản nhưng là hắn cùng âu dương khắc lại là có ngập trời đại thủ kiếp trước hắn một người bình thường càng không có cái gì thiên phú nhưng là một lần ngoài ý muốn phía dưới hắn đạt được một bản công pháp lúc ấy hắn vốn cho rằng ông trời mở mắt nhường hắn rốt c ụ c có cơ hội có thể bước lên con đường tu hành thế nhưng là vừa vặn tại lúc này kia âu dương khắc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn lấy một loại cao cao tại thượng tư thái nhìn xuống tô chiến không chỉ có xinh xinh cướp đoạt đi hắn trong tay công pháp càng là phất tay cho hắn một kiếm tô chiến bệnh v i ê n cũng không quyết được âu dương khắc lấy loại kia như là nhìn xem sâu kiến đồng dạng nhãn thần chính nhìn xem phản phất bất cứ lúc nào đều có thể dẫm chết tự mình đồng dạng kia là tô chiến cái thứ nhất hy vọng quyển k i a công pháp chính là hắn lịch thiên cải mệnh bắt đầu nhưng mà lại bị âu dương khắc xinh xinh cho tức đ o ạ t dẫn đến tại cái này về sau tô chiến lại nhận hết muôn vàn cực khổ thời gian qua đi một năm mới lần nữa đạt được tu luyện cơ hội mà lại đối âu dương khắc tới nói hắn lúc gần đi cho tô chiến một kiếm với hắn mà nói có lẽ chỉ là tiện tay giết một con kiến hôi mà thôi nhưng lại kém chút nhường tô chiến trực tiếp bỏ mình may mắn lúc ấy tô chiến theo bản năng hướng phía bên cạnh tránh né một cái cũng không có đả thương cùng muốn hại nếu không tất nhiên đột tử tại chỗ nhưng cuối cùng như thế tô chiến vẫn bản thân bị trọng thương trọn vẹn nuôi ba tháng mới khôi phục loại kia cựu hận khắc khổ khắc sâu trong lòng cho dù về sau tô chiến tu vi mạnh lên cũng chưa từng có quên qua chỉ tiếc chính là là tô chiến tu luyện có thành tựu chuẩn bị tìm kiếm âu dương khắc báo thù lúc lại biết được âu dương khắc đã sớm chết rồi lúc ấy loại kia cảm thụ là tô chiến một đời từ giã không muốn trải nghiệm. Muốn báo đại trên h thù ủ kẻ t cũng đã qua đời. Cũng giờ đã đời. qua may, bây ù n sinh trở về, hán.、Lại、lần nữa gặp âu Dương khắc. Một thế này,、âu、Dương hắn trong、tay. Ngay tại tô chiến nhớ lại chuyện g gặp Lại phải tại tại lại kiếp i Khắc. thế Khắc, chết h trở Một tay. tô trước t về, lúc, của Âu Âu hải phía hiện huyên chóc. Không thể tinh dưới, lại tiếng Giáng nổi người. cao ốc lúc áo. Trưng tưởng tượng là lâm. làm này trận Trên xuất một dết quảng trường âu dương khắc hứng hở theo trong hố sâu đi ra một mặt coi nhẹ nhìn xem vây xem hắn đám người các ngươi sâu tiến lan đi nói âu dương khắc trên thân đột nhiên bộ phát ra một cỗ siêu cường khí thế khí thế kia giống như sóng nhiệt vậy mà trực tiếp đem mọi người vây xem bức trò rút lui mấy bước bất thình lình biến hóa làm cho cả đám lập tức vì đó biến sắc nhưng là ai cũng sẽ không liên tưởng đến âu dương khắc sẽ là cái gì tu luyện người chỉ cho là tự mình vừa mới bị đối phương dọa sợ Kêu không không Khắc. khi không Âu tiểu một đám một mặt sùng bái nhìn xem tầm rất đẹp trai à, khí thế tốt không tầm thường, thật sự là quá đẹp bái Cái hoa chỉ nhìn coi ảo nào, ca ca si sùng lại nữ ngược Dương này có à, có người dỗi tay chỉ âu dương khắc tức giận nói uy ngươi có ý tứ gì n g ư ơ i là nơi nào diễn viên cái này còn không có nội danh đâu thế mà liền dám đùa hàng hiệu thít n g ư ơ i hắn bất quá chỉ là cái tiểu bạch kiểm thần khí cái gì còn không phải trông thì ngon mà không dùng được uy các ngươi bọn này nam nhân nói cái gì đây cái này tiểu ca ca rõ ràng rất tốt có được hay không có người lên tiếng giận mắng tự nhiên cũng có hoa si nữ giữ gìn một thời gian trên quảng trường này thế mà d ù n g beng t i ế n ổn nóng này âu dương khắc trên mặt lộ ra một vòng vẻ mong mỏi thấp giọng hư lạnh một tiếng nói cái gặp hắn tay phải đột nhiên đáp lên bên hông trên chua kiếm b ạ c h sau một khắc một đạo lạnh leo kiếm quang đột nhiên ở trong sân sáng lên phốc phốc phốc phốc p t ừ n g đạo cái gì đ ồ vật bị cắt chém thanh â m đột nhiên văng lên trong nháy mắt vây quanh ở hậu dương khắp rất phía trước mười mấy người bỏ mặc nam nữ đầu của bọn hắn hết thể bị đạo này kiếm quang chém xuống t ừ n g đạo như là c h ả y ra đồng dạng cột máu ẩm vang từ không đầu trên cổ phóng lên tận trời đỏ thám tiên huyết vầy ra trong nháy mắt ở tại chung quanh một bọn người trên thân hoặc là trên mặt bất thình lình một màn làm cả trên quảng trường trong nháy mắt lâm vào chết đồng d phù phù theo kia mười mấy khoả đầu lâu rơi xuống trên mặt đất không đầu thi thể cũng ẩm vang ngã trên mặt đất a dết người dết người dết người rốt c ụ c kịp phản ứng đám người lập tức kinh hô một tiếng sau đó ẩm vang quay người chạy từ phía giờ phút này cho dù là đám kia hoa xi、si、nữ cũng không còn tiếp tục si mê âu dương khắc tuấn mỹ bên ngoài thậm chí ở trong mắt các nàng âu dương khắc đã thành một cái ác ma dám can đảm ở trước mặt mọi người liên sát mười mấy người loại người này không phải ác ma vậy ai là ác ma hắc hắc người nơi này thật đúng là nhỏ yếu làm cho người đáng thương đâu bất quá vội vãn bị kia ra hỏa đuổi theo đánh trong lòng đang kìm nén đầy bụng tức giận liên bắt các ngươi h ạ giận âu dương khắc lành lạnh cười một tiếng trong hai mắt hiện lên một vòng biến thái đồng dạng mà cười cười với hắn mà nói bọn này người bình thường bất quá đều là sâu kiến mà thôi n h ư ồ n bọn hắn mang đến cho mình cao hứng cái này thế nhưng là vinh hạnh của bọn hắn làm sao có thể trốn đâu giết nghĩ tới đây âu dương khắc thân thể loại lên sau một khắc hắn đột nhiên xông vào trong đám người trong tay c r ô i này tản ra hàn quang trường kiếm lập tức trở thành lấy mạng chi nhận trong đám người vô tình giết chóc lấy từng cái sinh mệnh phốc phốc phốc, phốc. Tiếng q sau n lăng đến, tiên g chỗ h một khắc kêu một nhiều m ư ờ i cái bảo an căn bản là còn không có kịp phản ứng liền trực tiếp mạnh tăng hoàn g thiện thi thể tách rời âu dương khắc ngươi sao dám như thế đột nhiên đúng lúc này một đạo phẫn nộ tiếng hét lớn đột nhiên từ đằng xa chuyển đến ngâm ngay sau đó một đạo tiếng long ngâm đột nhiên nổ vang mà lên trong hư không lập tức cái gặp một cái dài mười mấy mét kim sắt hàng dài hướng về trong đám người còn tại trắng trận đồ sắt đám người âu dương khắc cầm v a n g vào tới quách tính nhìn ngươi tới âu dương khắc thần sắc lập tức trở nên âm trầm chư thiên giáng lâm vạn giới vừa mới d u n g hợp bắt đầu hắn liền cùng quách tính một mực tại chiến đấu hai người một đường chiến đấu theo trường giang phía nam đi thẳng tới nơi này thoạt đầu hắn còn không muốn cùng cái này xuẩn tiệu từ làm nhiều dây dưa thế nhưng là không nghĩ tới cái này ra hỏa cư nhiên như thế âm hồn bất tán chết đuổi theo hắn không thả quách tính coi như ngươi sư phó là hồng thất công lão già kia hôm nay bản công tử cũng muốn để ngươi bỏ mình nơi đây âu dương khắc mặt tâm trầm nhìn t r ò n g chọc vào nơi xa kia b ụ i bằng bên trong chậm rãi đi tới chất phát nam tử nhận lấy cái chết hét lớn một tiếng bông văng lên sau một khắc âu dương khắc trưởng kiếm trong tay đột nhiên huyện hóa ra từng đạo kiếm mang ngang nhiên hướng phía trong hư không kim sắc dài lòng tràn đi phốc, phốc phốc phốc kiếm mang cùng kim sắc hàng dài cùng không chung một vai n h a đụng lập tức văng khắp nơi ra từng đạo khí、kỉnh. k lúc này nhìn xem ngay tại đại chiến bên trong hai người cho dù là đám người l ạ c h u ẩ n cũng không có khả năng còn có thể cho rằng đối phương là người bình thường bực này vi lực đơn giản luận võ hiệp trong tiểu thuyết võ lâm cao thủ còn kinh khủng hơn phương thế giới này căn bản cũng không có cái gì tiểu thuyết mạng đối với nguyễn lý giải gần như tại không cũng chỉ có giải rác mấy cái tác giả đ sao. Sao những người này ý nghĩ trong lòng tô chiến cũng không biết rõ nếu để cho hắn biết rõ hắn cũng chỉ sẽ cười nạo một tiếng người không biết không sợ chương mười ba chuyên tới để lấy ngươi đầu lâu không quan hệ đúng sai chỉ có mạnh yếu mà giờ khác này thiên hải cao ốc tầng cao nhất thiên đài tô chiến đang nhìn xem phía dưới âu dương khắc cùng quách t ĩ n h đại chiến quách t ĩ n h âu dương khắc hai người các ngươi rốt cuộc đã đến tô chiến trong miệng c h ầ m rãi nỉ non một đạo lanh mang theo trong mắt của hắn trợn lóe lên âu dương khắc hẳn phải chết nhưng ngươi quách t ĩ n h là m người nhìn xem chất phác miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nhưng đại chiến thời điểm có thể từng thấy ngươi tâm hệ xung quanh không có chút nào tu vi người bình thường ngươi thực chất bên trong vẫn coi thường lấy sinh mệnh đối với người bình thường vẫn duy trì cao cao tại thượng tư thái lúc đầu những người này chết sống không liên quan gì đến ta đáng tiếc ai bảo ngươi tự mình xông vào ta muốn mạnh lên giết người mới là nhanh nhất đạo lộ đã như vậy vậy liền trách không được ta hai cái siêu phàm ngũ trọng tiên có thể vì ta cung cấp mười điểm giết chóc giá trị các ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa tô chiến thấp giọng tự lẩm bẩm nói hắn đột nhiên theo thiên đài mái nhả y nhảy xuống ông long không trung tô chiến chỉ cảm thấy bên thai chuyển đến từng đạo âm thanh sẽ rõ hắn biết rõ đây là bởi vì tự mình theo chỗ cao tự do hạ xuống tốc độ quá nhanh từ đó làm cho không khí cực tốc r ó t vào trong thái của mình bất quá đây hết hệ với hắn mà nói căn bản không có chút nào tổn thương hơn ba trăm mét tự ly vẹn vẹn mười giây đồng hồ thời gian hắn liền đến chỉ nghe ầm ầm một tiếng đại đ ị a u dắt nứt gạch đá vỡ vụn một làn khói bùi phóng lên tận trời lại lại có người nhảy lầu nghe được động tĩnh thiên hải cao ốc chu vi trốn đi người lập tức mở to hai mắt hướng phía cách đó không xa nhìn lại bên kia ngay tại đại chiến bên trong quách tính cùng âu dương khắc đồng thời dừng tay hướng đ u ổ i mù quần quận chi đ ị a nhìn lại đập đập đập từng đạo tiếng bước chân chậm rãi theo trong đ u ổ i mù t r u y ề n ra ngay sau đó một đạo người mặc bạch sắc quần á o thoải mái thiếu niên từ trong chậm rãi dậm chân đi ra mới đầu một đám trốn đi nhìn lén đám người còn tưởng rằng lại tới một cái người tu tiên thế nhưng là là bọn hắn nhìn thấy k i a là một người mặc quần áo thoải mái thời niên thiếu lập tức vô cùng thất lạc nhưng mà so sánh với bọn hắn giờ phút này quách t ĩ n h cùng âu dương k h á c nhìn xem c h ầ m dai hướng bọn hắn đi tới tô chiến lại là vô ý thức n h ư mày bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra cái này thiếu niên là cái tu l u y ệ người n hơn nữa còn đạt đến siêu phàm tam trọng lúc đầu siêu phàm tam trọng tu vi bọn hắn căn bản không có khả năng để vào mắt đặt ở cái khác địa phương bọn hắn tiện tay có thể chết thế nhưng là cái này trên người thiếu niên khi thế lại làm cho hai người cực kỳ kinh hãi lấy siêu phàm tam trọng tu vi thế mà nhường bọn hắn cũng cảm thấy một tia kiến đủ để thấy đến này thiếu niên tuyệt đối bất phạm thậm chí bọn hắn đã ở trong lòng suy đoán đối phương có phải hay không là cái nào đó môn phái hoặc là thế ra bên trong kiệt xuất truyền nhân nghĩ tới đây âu dương khắc c h ậ m d ã i t h u kiếm trên mặt lộ ra một vòng tiêu d u n g hướng về phía kia thiếu niên c ó chút âu quyền mở miệng nói vị huynh đài này tại hạ tây v ự c bạch đà sơn trang thiếu chủ gia t h ú c chính là âu dương phong không biết vị huynh đài này đến từ phương nào thế ra môn phái nhìn xem âu dương khắc mang trên mặt một vòng ấm áp trói trang tiêu dung tô chiến đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng vẽ trầm trọc cái này âu dương khắc ngược lại là hảo tâm nghĩ t càng là trong lúc vô tình đem thúc phụ âu dương phong đánh ra đến cho là mình sẽ thừa cơ gây bất lợi cho hắn đối với âu dương phong tô chiến tự nhiên cũng biết rõ vạn giới giáng lâm về sau hết thệ cũng đại biến đến dạng cái gì thiên hạ ngũ tuyệt thanh danh tự nhiên không có khả năng tồn tại nhưng là tại thanh vân cảnh nội tất cả giáng lâm cường giả bên trong cái này âu dương phong cũng là xem như một phương cường giả siêu phạm thập trọng c h i cảnh không chỉ là âu dương phong kia nguyên bản thiên hạ ngũ tuyệt mấy người khác đồng dạng đạt đến siêu phạm thập trọng tri cảnh nhưng mà dù vậy lại có thể như thế nào h ắ tô chiến sẽ sợ âu dương phong hay sao Kiếp trước, tìm âu dương khắc sau khi chết báo thủ vô vọng hắn liền tự mình tiến về tây vượt bạch đà sơn trang chém xuống âu dương phong đầu lâu sau đó càng đem toàn bộ bạch đà sơn trang ba trăm m ư ơ i hai người từng cái chém giết hầu như không còn cuối cùng càng làm một mùi lửa nhường bạch đà sơn trang cho một mùi lửa kiếp trước không sợ kiếp này tự nhiên càng sẽ không é、e、lờ sợ tả tên tô chiến nhìn xem âu dương khắc tô chiến mặt không biểu tình chậm rãi mở miệng nói tô chiến âu dương khắc trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc hắn nhưng từ chưa nghe qua có họ tô thế già càng không có từng nghe nói vị tia đại phái bên trong có họ tô đệ tử thiên tài bất quá nhất thời nhớ không ra thì sao âu dương khắc cũng không để ý ngược lại tiếp tục một mặt ý cười nhìn xem tô chiến dò hỏi không biết huynh đài tới đây không biết có chuyện gì tô chiến phủi một chút bên cạnh một mực không nói gì quách tính lập tức nhìn xem âu dương khắc nhàn nhạt mở miệng nói lấy ngươi đầu lâu thuận tiện chém bên cạnh ngươi vị này cái gì âu dương khắc mắt t r n tròn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tô chiến hắn giờ phút này thậm chí có chút hoài nghi mình mới là nghe lầm cái này thiếu niên thế mà muốn giết hắn hơn nữa còn muốn thuận tiện đem quách tính cũng cho chém tiểu huynh đệ âu dương khắc làm nhiều việc ác quách mộ cũng nghĩ giết hắn vì dân trừ hại thế nhưng là quách mộ tự hỏi không phải ác nhân ngươi vì sao muốn giết ta hẳn là tiểu huynh đệ cùng ta có thù hay sao lúc này một bên quách t ĩ n h lại là những mày nhìn xem tô chiến mở miệng nói tô chiến nghe vậy một mặt khinh bỉ nhìn xem quách t ĩ n h cười nhạo nói ác nhân cái gì là ác thiệt ác từ ngươi đến quyết định sao tiểu tử ngươi chẳng lẽ đang nói đùa hay sao chỉ bằng ngươi có thể giết ta âu dương khắc đúng lúc này âu dương khắc một mặt âm trầm nhìn chằm chằm tô chiến lạnh giọng nói không sai thật sự là hắn tương đối kiên kỵ tô chiến nhưng là cái này không có nghĩa là hắn sợ tô chiến tô chiến lại dám nói như thế có l á c vậy hắn cũng không để ý cho tô chiến một cái dạy dô khó quên lấy cái đầu sọ bất q u á tay đến bắt giữ tô chiến thần tình lạnh nhạn nhìn xem âu dương khắc nói khẽ ha ha a ha ha ha nghe được tô chiến âu dương khắc lập tức ngựa mặt lên trời phá lên cười tiểu tử vậy liền nhìn xem đến cùng là ai d ấ hay nhận lấy cái chết theo âu dương khắc vừa dứt lời hán trường kiếm trong tay đột nhiên hướng về tô chiến vung t h ứ mà đến như là một cái quỷ dị mà vô cùng bén nhảy r ắ n độc lóe ra l ạ n h leo hàn mang người hộ đạo thực lực vấn đề xem rất nhiều độc giả nói người hộ đạo thực lực quá thấp không dạy nổi cái tác dụng gì lúc trước đích thật là ta chưa nghĩ ra hiện tại đã sửa trước qua người hộ đạo thực lực vừa mới thức tỉnh lại so với nhân vật chính mạnh ba cái đại cảnh giới hiện tại nhân vật chính là siêu phàm tam trọng tiên bạch khởi là pháp tướng đệ nhất biến về sau người hộ đạo còn có thể theo thời gian trôi qua tự mình giải phong tu vi thiên văn đã sửa trước qua mọi người có thể xem một cái mặt khác sách mới cầu cất giữ c ầ u nguyên phiếu cầu hoa tươi cùng đánh giá phiếu sách mới không dễ tác giả cũng muốn ăn cơm hiện tại quyển sách này thành tích cũng không thế nào tác giả ở chỗ này khẩn cầu các vị độc giả đại gia có thể nhiều chi cầm một chút chương mười bốn kiếp này lần thứ nhất đại chiến phốc phốc phốc phốc trường kiếm bạch phá không khí kiếm thức cực kỳ xảo trá nhưng mà đối với cái này tô chiến lại vẫn thần sắc không thay đổi lạnh lùng khé quát một tiếng g i ế t vain một đạo cực kỳ nặng n ề uy áp từ tô chiến trên thân bộ phát ra ngay sau đó cái gặp tô chiến chân phải đạp lên mặt đất lập tức g ạ c h đá vỡ vụn mặt đất nước ra từng vết n ư ớ c tô chiến nắm chặt n ắ m đấm trực tiếp hướng về phía k i a âu dương khắc đâm tới trường kiếm ngang nhiên oanh tới ha ha ha muốn chết lấy nục thân chi lực lại dám ngạnh bính ta cái này linh xà thần kiếm hôm nay chém ngươi nhìn thấy tô chiến cử động âu dương khắc sắc mặt lập tức lộ ra một vòng v ẻ khinh thường hắn thậm chí phảng phất đã thấy tiếp xuống cái này tiểu tử tay phải bị chém vì giảm xuống trước mặt mình đau khổ cầu khẩn hình ảnh nhưng mà rất nhanh là linh xà thần kiếm cùng nắm đấm đụng vào cùng một chỗ về sau hai có lực lượng khổng lộ một vai lập tức sinh ra một cỗ bạo tạc tiếng vang ngay sau đó kia âu dương khắc cho rằng làm kiêu ngạo linh xà thần kiếm thế mà trực tiếp tại cỗ lực lượng này phía dưới hoàn toàn tan vỡ từng khối trường kiếm mảnh vỡ bay thẳng tung toé mà ra t ứ tán tại đại địa phía trên cái này đây không có khả năng âu dương khắc trong lòng kinh hãi theo bản năng kinh hãi quát to một tiếng có cái gì không thể nào chỉ là một cái p h ả n binh mà thôi chết nói t ô chiến trong mắt lập tức lộ ra một vòng thật sâu hàn mang sau một khắc hắn lần nữa n ú n g ư ờ i n h y lên hướng về âu dương khắc một quyền đập tới cái này một q u y ề n nhanh như t h i ề m điện trên n ắ m tay bao trùm lấy tầng tầng quyền mang cái này một q u y ề n vừa nhanh vừa mạnh mang theo một cỗ tuyệt cường k h í thế thể phải đem âu dương khắt chém ở trong tay quách tính nhanh cứu ta ta thúc phụ cùng ngươi sư phó thế nhưng là bằng hữu mà lại cái này tiểu tử vừa mới thế nhưng là nói liền ngươi cũng muốn cùng một chỗ giết không có ta ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn mắt chính nhìn xem không cách nào ứng đối cái này một q u y ề n âu dương khắt vội vàng hướng một bên quách tính hết lớn nghe được âu dương khắt hô to âm thanh một bên quách tính sắc mặt lập tức lộ ra một vòng do dự lúc đầu âu dương khắc sinh tử liền không có quan hệ gì với hắn thậm chí ngay từ đầu thời điểm hắn càng là nghĩ đến tự mình đem âu dương khắc chém cùng trong tay nhưng là giờ phút này đối mặt âu dương khắc trong miệng lời nói hắn không thể không thận trọng cân nhắc một cái như âu dương khắc thực sự chết tại cái này hậu quả cái này âu dương khắc thúc phụ thế nhưng là âu dương phong nó phía sau bạch đà sơn trang thế lực đồng dạng không nhỏ nếu là âu dương phong thẳng đến cháu của mình chết trước mặt quách tính mà quách tính còn thờ ơ lấy âu dương phong tính cách tuyệt đối sẽ không chút do dự đối quách tính độc thủ cho dù hắn quách tính sư phó hồng tất công không kém gì âu dương phong nhưng là hắn cũng không muốn không duyên cớ là hồng thất công gia tăng một cái đại địch mà lại âu dương khắc lời nói mới rồi nói không tệ trước mắt cái này tiểu tử tuyệt đối không phải hạng người lương thiện gì mình cùng âu dương khắc thực lực chỉ ở sàn sàn với nhau đối phương đã có thể tùy tiện chém giết âu dương khắc kia thế tất cũng đồng dạng có thể giết hắn đối mặt loại này sinh tử tồn vong ở giữa lựa chọn quách tính lập tức liền kiên định ý nghĩ của hắn một tháng o thời gian cái gặp quách tính hai tay liên tục đánh ra hai trường trong hư không thiên địa linh khí trong nháy mắt này vậy mà trực tiếp tại quách tính dưới sông chưng hóa thành hai đạo dài mười mấy mét kim sắt hẳng dài hướng về tô chiến đánh giết tới. mà đổi thành một bên tô chiến tuy nói lực chú ý tất cả đều tập trung ở âu dương khắc chiến thân nhưng hắn vẫn một mực xem chừng đề phòng quách t ĩ n h hắn chưa từng sẽ cho rằng cái này quách t ĩ n h thật chỉ là một cái chất phác dạn dị người là quách t ĩ n h xuất thủ một khắc này tô chiến khoẻ miệng lập tức lộ ra một vòng l ệ n h leo sát ý rất tốt làm ngươi xuất thủ một khắc này kết cục của ngươi cũng đã chú định hàng long thập bắt trưởng ta cái này một quyền phía dưới các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ là tô chiến thoại âm rơi xuống cái gặp hắn thân ảnh bông hóa thành từng đạo tàn ảnh thân thể đột nhiên đằng không mà lên sau một khắc âu dương khắc trực tiếp bị một cục ẩm vang đụng vào sau l ư n g thiên hải cao ốc bên trên ẩm ẩm lực lượng khổng lồ vậy mà trực tiếp đem âu dương khắc s i n h s i n h đánh vào vách tường chỗ sâu nhấc lên một trận bụi mù giết một đạo l ạ n h lạnh quát lạnh âm thanh bóng tại quách t ĩ n h vang lên bên hai nhường quách t ĩ n h sắc mặt lập tức vì đó biến sắc cái gặp kia trong hư không hai đạo màu vàng hàng dài vậy mà tại giữa không t r u n g bị tô chiến s o n g quyền trực tiếp đánh nát chết nhìn xem thần sắc đại biến quách tính tô chiến trong mắt lóe lên một vòng kinh người sắc ý mũi chân hắn một điểm vậy mà tại trong hư không liên đạo mấy bước trực tiếp thả người đi tới quách tính trước người phốc phốc phốc, phốc. hai tay hóa quyền lá trạo không khí cũng tại oanh minh lăng lệ kinh khí phá tại quách tính trên mặt nhường hắn kém chút mê tâm thần tiểu h u y n h đệ quách mô tự hỏi cùng ngươi không oán không cửu mọi người sao không biến chiến tranh thành tơ lụa đối mặt tô chiến cường thế tập sát quách tính trong lòng hoảng sợ đồng thời vội vàng lui lại lơn tiếng nói làm ngươi xuất thủ một khắc này ngươi liền nhất định phải chết ở chỗ này lúc đầu muốn giết ngươi trong lòng còn có chút ít t y n ấ y nhưng bây giờ ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ tô chiến lạnh lùng cười một tiếng đùi phải như là chiến phủ từ trên xuống dưới trong nháy mắt đem quách tính đánh bay mười mấy m ấ t xa nga nga quách tính thoại âm rơi xuống đột nhiên nhảy lên một cái thân thể thẳng vào hư không hơn mười mét sau đó từ trên trời giáng xuống một trưởng hướng về tô chiến đánh tới kháng long hữu hối ngâm nhìn xem tia từ trên trời giáng xuống kim long tô chiến không khỏi cười lạnh một tiếng thật sự là buồn cười đến cực điểm kháng long hữu hối coi trọng chính là hối hận một chữ này có phát liền có thù đánh đi ra mười thành l ự ợ đạo tự thân vẫn còn có lưu hai mươi thành thế nhưng là ngươi một chiêu này ư ơ n g m á n h có thửa kinh lực xác thực mười phần nhưng lại không có chút nào hối hận ý phế vật hàng long thập b ắ t trưởng tại ngươi trong tay đối ta mà nói không có chút nào uy hiếp chương mười lăm cường thế chém giết liên sát hai đại siêu phàm ngũ trọng giết tô chiến trong mắt vẻ t r â m trọc trợt loay lên lập tức cái gặp hắn hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất vê anh giang giác giang giác lực lượng khổng lộ trực tiếp đem trên mặt đất gạch đá dấm từng khúc dạn n ư ớ phương viên mười mét phạm vi bên trong thế mà cũng lộ ra từng đạo kinh khủng vết rách là giữa bầu trời kim long từ trên trời giang xuống cùng tô chiến va i chạm lúc lập tức trong không khí vang lên từng đạo kinh khủng dọa người khí bảo âm thanh hai đạo màu vàng khí kinh s u n g kích cùng một chỗ nhấc lên một trận mạnh hơn một trận sóng nhiệt lốp b ú t khí kinh dọa người sóng nhiệt kinh thiên trên mặt đất gạch đá tầng tầng nổ bay mà lên hướng về nơi xa vắng khắp nơi kinh khủng sóng nhiệt lan tràn phương viên mấy chục mét liền liền trốn ở thiên hải trong cao ốc quan chiến một đám người bình thường đều có thể cảm nhận được cái này kinh khủng cảnh tượng và a đột nhiên đúng lúc này nguyên bản bị oanh kích tiến vào thiên hải cao ốc trong vách tường âu dương khắc đột nhiên từ đó trôi ra chỉ bất quá lúc này hắn tình trạng cực kỳ thê thảm một thân bạch sắc ô nhiễm công tử phục đã sớm trở nên rách tung tóe trên thân lộ ra từng đạo vết máu tóc hai dối b ẩ i khóe miệng c h ả y một tia vết máu lúc đầu hắn còn một mặt phẫn nộ nhưng khi hắn nhìn thấy đang cùng quách t ĩ n h đối oanh tô trên lúc trong mắt lập tức lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng tiểu tử để mặc lại âu dương khắc trên mặt lộ ra một vòng s h i l m trong tay chẳng biết lúc nào vậy mà đi nhiều hơn một thanh trường kiếm trường kiếm h ả đột nhiên ngay tại đối oanh quách tính tô chiến lông mày lập tức n h í u một cái khoe miệng hơi lộ ra một vòng vẻ khinh thường âu dương khắc động tác hắn làm sao có thể không phát hiện được trong hư không trường kiếm kia tốc độ kỳ quái vô cùng trong trước mắt cũng đã đi tới tô chiến sau lưng ngay tại trường kiếm sắp xuyên thấu qua tô chiến thân thể lúc phía sau âu dương khắc trong mắt lập tức lộ ra một vòng k i n h hỉ tiểu tử đây chính là cùng ta âu dương khắc đối phó hạ chàng nhưng mà rất nhanh âu dương khắc nụ cười trên mặt liền đọc lại cái gặp trong chàng ngay tại trường kiếm đi vào tô chiến phía sau lưng một khắc này tô chiến thân thể đột nhiên chợt xoay người nhường lối hai tay cùng trong hư không xẹt qua một đạo q u ỷ dị độ cong vậy mà dẫn dắt trường kiếm tia cấp tốc từ đôi đến đầu hướng về phía trên quách t ĩ n h t ậ p s á t mà đi cái gì nhìn thấy bất thình lình một màn quách t ĩ n h lập tức thần sắc đ ạ i biến hai mắt trừng trừng ngay tại hắn muốn tránh thoát lúc hết thảy đều đã trễ phốc phốc trường kiếm cùng không trung xẹt qua một vòng hoa mỹ h à n g quang trong nháy mắt đâm vào quách t ĩ n h mặt sau đó từ sau cái cổ xuyên thấu mà ra trong chấp nhóm này đến nhanh đi cũng nhanh tiên huyết trên không trung tiêu xạ văng khắp nơi mà lên quách tính một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn một, chút tô chiến, lại nhìn một chút xa xa âu dương khác trong mắt không khỏi lộ ra một vòng hối hận đinh chúc mừng chủ nhân chém giết một tôn siêu phạm ngũ trọng cường giả thu hoạch được năm điểm giết chóc giá trị là hệ thống thanh â m theo tô chiến trong đầu vang lên lúc tô chiến khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng t i ế u dung mà nơi xa lúc này âu dương khắc đồng dạng một mặt không thể tin được nhìn xem đây hết thảy hắn chỉ là muốn giết tô chiến mà thôi làm sao ngược lại đem quách tính giết đi tô chiến có chút cười lạnh hai tay đột nhiên một phát bắt được trong hư không còn chưa tiêu tán kim sắc hàng dài lâu đầu hét lớn một tiếng cùng giữa không trung luân chuyển vài vòng hướng về xa xa âu dương khắc đánh tới dầm dầm dầm. lúc này âu dương khắc còn hàm đang khiếp sợ ở trong chưa có lấy lại tinh thần đến cái k i a kim sắt hàng dài đi vào trước mặt hắn lúc hắn cũng không có chút nào phát giác chỉ nghe một đạo tiếng oanh minh vang lên kim long theo nó ngược đánh tới vậy mà đem nổ hải c ố t không còn đồng thời dư huy không dám tiếp tục đánh vào phía sau thiên hải cao ốc bên trên ẩm ẩm lực lượng khổng lồ vậy mà tại thiên hải cao ốc trên nổ ra một cái dài đến hơn hai mươi mét hô sâu thậm chí trong đó có mấy tầng tầng cũng bị triệt để nổ nát nếu không phải thiên hải cao ốc nền tảng còn hoàn hảo không chút tổn hại chỉ sợ lập tức liền muốn ẩm vang nga xuống nhưng mà dù vậy toàn bộ thiên hải cao ốc cũng tại lung lay sắp đổ ở giữa bồi hồi doa đến trốn ở thiên hải trong cao ốc đám người từng cái kinh hoàng tiếng thét trói thai vội vội vàng, vàng vàng theo trong cao ốc chạy ra đinh chúc mừng chủ nhân chém giết một tôn siêu phàm ngũ trọng cường giả thu hoạch được năm điểm giết chóc giá trị hai cái siêu phàm ngũ trọng đó chính là mười điểm giết chóc đáng giá đầy dây thương di trên quảng trường tô chiến phủi bụi trên người một cái phủi một chút đã bỏ mình b u á c h tĩnh cùng hai cốt không còn âu dương khắc sắc mặt lạnh lùng đến t ự c điểm đây chỉ là bắt đầu tiếp xuống còn có hơn nhiều hệ thống mở ra ta giao diện thuộc t n h đinh giao diện thuộc tính đã mở ra chủ nhân tô chiến thân phận hồng h o a n g nhân tộc tuổi tác mười sáu thiên phú không công pháp cựu chuyển huyền công đệ nhất chuyển tu vi siêu phàm tam trọng không ba mươi giết chóc giá trị mười nghìn xem giao diện thuộc tính trên b i ế n hóa tô chiến trong mắt không khỏi lộ ra một vòng tiêu d u n g chỉ cần lại chém giết bốn cái siêu phàm ngũ trọng liền có thể đột phá đập đập đập nghĩ tới đây tô chiến quay người liền dậm chân rời khỏi nơi này chung quanh từng bảy người vây xem căn bản không dám tiến lên ngăn cản cho cười bực này người khủng bố ai dám ngăn trở đó chẳng khác nào muốn chết bất quá rất nhanh ngay tại tô chiến ly khai thiên hải cao ốc một phút sau liền có đại lượng cảnh sát đi tới nơi đây là bọn hắn nhìn xem kia mấy chục mét vẩy r a gạch đã nứt ra từng cái hố sâu mặt đất cùng vết rách lúc từng cái lập tức lâm vào c h ấ n kinh ở trong nhưng mà là bọn hắn nhìn thấy kia sẽ phải sụp đổ thiên hải cao ốc lúc tức thì bị khiếp sợ chết lặng đi qua lúc đầu nhận được báo cảnh lúc nói nơi này có thần tiên đang đánh nhau bọn hắn còn chưa tin thế nhưng là nhìn xem lúc này nơi này trang diện liền xem như không tin nữa bọn hắn cũng không thể không tin tưởng thế nhưng là loại này thần tiên đánh nhau bọn hắn một đám phạm nhân lại có thể như thế nào chẳng lẽ lại còn đi bắt giữ thần tiên hay sao biết rõ chuyện này là bọn hắn không cách nào chuyện quản lý về sau đám cảnh sát này lập tức liền liên hệ cấp trên sau đó chuyện sự tình này trực tiếp giao cho thanh vân tối cao cơ quan chỗ chương mười sáu kém chút biến thành chiến trường phế tích thiên hải thị lúc này bởi vì chuyện tối ngày hôm qua toàn thế giới các quốc gia trải qua một đêm r ò xét về sau thế mà t r a rõ một k i a tối hôm qua kia từng cái dị tượng đến tột cùng là cái gì thế nhưng là đợi đến bọn hắn t r a rõ về sau bọn hắn mới càng thêm trấn kinh lan tinh thế mà biến thành một khối đại lục lăng tinh bên ngoài thế mà lăng không thêm ra từng khối thần bí khó lường lục địa ở nơi đó lại có thể có người có thể hoành độ hư không mà thanh vân càng là t r a được tại thanh vân cảnh nội thế mà lăng không thêm ra từng cái thế lực có người muốn dùng trên trời vệ tinh tìm tòi nghiên cứu lại thế nhưng là không đợi dò xét t r a rõ bạch về sau thế mà liền nhìn thấy một đạo thần quang đạch phá không gian đem thiên ngoại vệ tinh toàn bộ c h é m vỡ thấy cảnh này thế giới các quốc gia ai còn không biết rõ như hôm nay đã đại biến mặc dù không biết rõ l ă n tinh vì sao lại dạng này thế nhưng là cái này không có nghĩa là bọn hắn không biết rõ loại này đại biến ở dưới hậu quả là cái gì nhân lực lại có thể đạt tới loại trình độ này bất quá cho dù dạng này thế giới các quốc gia trong lòng mặc dù có lo lắng nhưng cũng không bối rối bởi vì bọn hắn nắm trong tay đạn đạo cùng chí cao vũ khí vũ khí hạt nhân thế nhưng là bọn hắn không biết đến sự tình lúc này vũ khí hạt nhân đã hết thể mất đi hiệu lực tiếp qua không lâu tất cả vũ khí nóng cũng đem trở thành quá khứ thanh vân còn tốt bọn hắn mặc dù không biết rõ những thế lực này đến tột cùng là cái gì tình huống nhưng là căn cứ cổ đại một chút ghi chép hẳn là trong truyền thuyết người ưu tiên cho nên bọn hắn biết rõ tu tiên kinh khủng nhưng cũng chính là bởi vì biết rõ bọn hắn mới càng thêm lo lắng thanh vân tiếp xuống vận mệnh thiên địa đại biến những cái kia đột nhiên dáng lâm người mỗi một cái cũng có được siêu phàm lực lượng nếu là tại quốc nội tùy ý giết chóc đây chẳng phải là thiên hạ đại l o ạ n loại này lo lắng không có duy trì bao lâu tối cao cơ con chỗ liền nhận được thiên hải thị phát sinh hết thảy thử thương mấy trăm người phương viên trong vòng trăm thước đầy giấy thương gì, liền liền thiên hải ca úc cũng kém chút bị hủy loại lực lượng này ngắm lại đều để người không rét mà run mà lại đây vẫn chỉ là ba cái người tu luyện mà thôi nếu là ba mươi ba trăm cái đây chẳng phải là toàn bộ thiên hải thị đều sẽ trong nháy mắt bị hủy tại một khi sau đó không lâu tối cao cơ quan chỗ bí mật để cho người ta tiến về tìm kiếm thanh vân cảnh nội đột nhiên xuất hiện thế lực này thử một lần có thể hay không sống chung hòa bình nếu là không thể kia bọn hắn liền muốn làm tốt dự tính xấu nhất mà trong trận chiến này cái kia liên tục chém giết hai tên người tu luyện thiếu niên có người hoài nghi nó là thanh vân người cái này khiến tối cao cơ quan chỗ trở nên kích động nếu thật sự là như thế vậy liền đại biểu cho thanh vân người cũng có thể tu luyện thậm chí thanh vân cũng tồn tại người tu luyện đối với cái này tất cả thanh vân cao tầng cũng cảm thấy hẳn là lôi kéo người này tốt đối kháng khả năng đến nguy cơ đối với những chuyện này tô chiến cũng không biết rõ nhưng mà cho dù hắn biết rõ cũng không làm là một chuyện bởi vì thanh vân bản thân căn bản không tồn tại người tu luyện bọn hắn căn bản không có khả năng tìm tới về phần hắn lấy thực lực của hắn bây giờ đừng nói bảo hộ thanh vân liền liền tự vệ đều là cái vấn đề nói thế nào tại cái này hoàng kim đại thế bên trong bảo hộ thanh vân tô chiến ly khai hắn cũng không có tại thiên hải thị dừng lại lâu bởi vì hắn minh bạch hiện tại cuối cùng chuyện quan trọng liền làm mau chóng tăng thực lực lên hiện tại bất quá là vừa mới hoàng kim đại thế sơ kỳ mà lại vừa mới bắt đầu hắn nhất định phải bắt lấy mỗi một phút mỗi một giây cố gắng tăng thực lực lên nếu không đến cuối cùng hắn như thế nào cùng vạn giới thiên kiêu tranh hùng mà lại hắn đồng dạng không chuẩn bị tại thanh vân dừng lại bao dài thời gian thanh vân mặc dù tại vạn giới giáng lâm về sau đồng dạng giáng lâm không ít tu l u y ệ n người nhưng là những người này bất quá là trí nhớ kiếp trước bên trong những cái kia võ hiệp nhân vật mặc dù mỗi một cái thực lực đều có chỗ tăng lên nhưng là đối mặt thanh vân bên ngoài những cái kia chân chính huyền huyễn nhân vật vẫn là quá yếu quá yếu căn cứ trí nhớ của kiếp trước thanh vân chỗ giáng lâm mạnh nhất người cũng bất quá mới nguyên thần tri cảnh hắn nếu là muốn mau chóng tăng thực lực lên chỉ có tiến về thanh vân bên ngoài mà cự ly thanh vân gần nhất một cái địa phương chính là nơi đó trên đường phố tô chiến con mắt đột nhiên sáng lên hắn nghĩ tới một cái địa phương mà lại tựa hồ nơi đó còn có một cái khí vận c h i tử nghĩ tới đây tô chiến liền trực tiếp ly khai thiên hải thị hướng về đồng phương dậm chân đi đến thiên địa đại biến về sau thực vật sinh trưởng tốt mỗi một tòa thành thị ở giữa chỗ liên kết đạo lộ hoàn toàn biến mất thay vào đó thì là từng tòa rừng rậm những vùng rừng rậm này bên trong không thiếu vốn là có giá thú trải qua linh khí triều tịch tẩy lễ mặc dù cũng có trực tiếp bắt đầu linh trí trở thành yêu thú hoặc là hứng thú nhưng lại gia tăng thật lớn bọn hắn linh tính ly l bắt đầu i nếu h chỉ thôi. manh thu vốn là hung tính mười phần, lần này trải qua linh khí triều tịch lễ, mỗi một cá thể hình cũng trở nên càng thêm to lớn, hung tính càng là tăng nhiều. trí, một trải triều tẩy một trở to tăng cũng cước cá cũng càng càng vẹn vẹn môn ngoại vốn lần này nên lớn, n giã kém lâm mà Mà mười mỗi lại là lễ, là qua là thường nhân muốn đi qua từng tòa rừng rậm tiến về k h á c một tòa thành thị cho dù là lai xe cũng vô cùng có khả năng bị những g i ã t h ú kia cho chặn đường rơi vào xe hư người chết hạ tràng mà tô chiến lúc này cũng đã bước vào thiên hải thị bên ngoài một tòa trong rừng rậm hắn liền thấy được không ít hình thể to lớn đ ộ n vật như một con cỏ hoang lúc này vậy mà đạt đến trước kia một cái trường thành chó hình thể hơn có một cái mèo hoang thân hình không chỉ có đạt đến cao nửa thước dài một mét liền liền tốc độ cũng cực kỳ mau lẹ xa xa so trước kia nhanh hơn nhiều bất quá cũng may những này con thỏ hoặc là mèo hoang mặc dù thân thể trưởng thành đồng dạng mở ra không ít linh tính nhưng là bản thân còn không phải loại kia hung tính mười phần động vật cho nên khi chúng nó nhìn thấy tô chiến lúc vẫn là một mạch hết thể ly khai tại chỗ chỉ là trốn ở khắp nơi trong rừng nhìn xem tô chiến mà lại tô chiến có thể nhìn thấy những động vật này trong mắt thế mà để lộ ra một cô hiếu kỳ chương mười bảy đàn sói như nước thủy triều hóa thành một tôn cô máy g i ế c h ó tô chiến nghĩ đến không bao lâu những động vật này nhóm liền có thể chân chính bắt đầu linh trí đến lúc đó cho dù là làm tinh bản thổ động vật cũng sắp trở thành cùng người tu luyện đồng dạng yêu thú đi t ô chiến trong lòng chầm tư lập tức liền lần nữa dậm chân hướng về phía trước đi đến nhưng mà đi không đến nửa giờ t ô chiến bước chân đột nhiên dừng lại đứng tại tại chỗ cái gặp tại hắn phía trước trong bụi cỏ vậy mà loẽ ra một đôi xanh mơn mượn con mắt đây là đúng lúc này l ù g cây đột nhiên một trận run run sau một khắc một thân ảnh từ đó đi ra trưởng thành như con n g h lớn nhỏ hình thể hát xác như là châm nhọn đồng dạng lông tóc chỉ là lần đầu tiên tô chiến liền nhận ra cuối cùng là cái gì sói hơn nữa còn là sắp khai linh trí bước vào yêu thú cấp độ hát lang cắt cắt cắt đúng lúc này k i a trong bụi cỏ đột nhiên lại là một trận run run, run. sau m ộ t khắc tô chiến con ngươi lập tức có chút c rụt lại trong tầm mắt của hắn phía trước lại lần lượt đi ra trên trăm đầu hình thể hơi nhỏ một chút hát lang trên trăm đầu hát lang trứng mắt xanh mơn mận nhãn thần nhìn t r ò n g chọc vào tô chiến trong miệng sắc bén hầm răng thậm chí hiện lên một tia hàn quang lạnh lẽo dọn dọn nước bọn theo bọn nó trong miệng nhỏ xuống hiện nhiên bọn này hát lang là đem tô chiến coi là bọn chúng con n ồ i ngao ngao đột nhiên đàn sói đột nhiên ngửa đầu đối thiên lang giống một tiếng sau một khắc từng cái g i ữ t ậ n lấy huyết bùn đại khẩu từng bước một hướng về tô chiến xuống lại tới đàn sói như nước thủy triều giờ phút này nếu như đổi lại một người khác nhìn thấy này tấm t r ắ n g cảnh chỉ sợ sẽ tại chỗ dọa gần chết nhưng là ở trong mắt tô chiến lại hiện lên một vòng nồng đậm coi nhẹ đừng nhìn bọn sói này hình thể đạt đến như con nghẽ lớn nhỏ nhưng là bọn chúng cuối cùng vẫn là không có bước vào yêu thú cấp độ mặc dù thực lực của bọn nó so với trước kia lão hổ cùng sư tử còn muốn càng khủng bố hơn nhưng đối tô chiến tới nói thấp cảnh giới yêu thú hắn còn không sợ húng chi là bọn này hất lang thiên địa đại biến các ngươi vốn nên có cải biến chính mình vận mệnh cơ hội ngày khác trở thành một tên yêu tu cũng không phải không có khả năng nhưng là các ngươi lại làm ra một cái lựa chọn ngu xuẩn tô chiến trong miệng thấp giọng thì thảo trong mắt lại hiện lên một vòng lanh sắc chết sau một khắc tô chiến đột nhiên khẽ quát một tiếng tiến về phía trước một bước bước ra đại địa hầm vang chấn động tô chiến chủ động phóng tới bầy sói quyền phong gào thét ở giữa thế như long tượng không gì không phá cựu truyền huyền công chính là hồng hoang huyền môn bảo hộ pháp thần công cựu truyền đại thành liền có thể chứng đạo đại la nay công nhục thân nguyên thần đồng tu nhưng mà hiện tại tô chiến còn chưa không ra đời nguyên thần cho nên nguyên thần diện dụng trên cơ bản cũng tăng cường rất nhiều lấy tinh thần lực nhưng là hắn giờ phút này tu vi cuối cùng quá thấp tinh thần lực cường đại cũng không thể khắc sâu thể hiện ra bất quá giờ khắc này hắn nhục thân cường hãn chiến lực trong nháy mắt liền hiện ra ra tại bị đàn sói vây công bên trong tô chiến triệt để biến thành một tôn hình người cố máy giết chóc tại trong bầy sói không hề cố kỵ bắt đầu giết chóc bắt đầu ẩm ẩm ẩm tô chiến quyền kinh cương mãnh một quyền vung g a kinh khủng âm bạo thanh lập tức nổ vang ra đến mỗi một quyền đều có thể đem một đầu h ắ c lang xương cốt đánh gãy oanh ra nội tạng phanh phanh phanh bóng người những nơi đi qua tiên huyết vẩy ra thân sói oanh bạo thanh em liên miên không ngừng theo tô chiến hung tàn giết chóc h ắ c lang số lượng cấp tốc giảm bớt chỉ là nhường tô chiến có chút đáng tiếc là bọn này h ắ c lang cuối cùng không có bước vào yêu thú cấp độ liền siêu phàm nhất trọng thực lực cũng tính toán không lên cho nên cho dù là tô chiến mổ r ế t lâu như vậy bọn chúng cũng sẽ không cho hắn cung cấp một điểm rét chóc giá trị nếu không nếu là trên trăm đầu siêu phàm nhất trọng hát lang như thế nhưng là trên trăm điểm rét chóc giá trị đầy đủ hắn thăng liền hai cái cảnh giới trong lòng thở dài sau khi tô chiến ra quyền càng thêm h u n g á c hắn bên cạnh chiến vừa đi s i n h s i n h rết ra hơn trăm mét xa sau lưng sát sói khắp nơi máu nhuộm rừng sâu đang đắng một trăm tám mươi đầu hát lang giờ phút này tất cả đều thê thảm ngã trên mặt đất những n à y sát sói trên cơ bản cũng bị tô chiến cứ thế mà đánh nổ lửa người nội t ạ n g chạy đầy đất may mắn vài đầu thi thể hoàn hảo sát sói cũng là xương cốt đứt đoạn đông nhiên tô chiến ánh mắt ngưng tụ nghiêng nhìn nơi xa một gốc cổ thụ che trời tại cây kia cổ thụ phía dưới đang đứng đứng thẳng một đầu trưởng thành như con nghẽ lớn nhỏ hát lang đầu này hát lang chính là tô chiến nhìn thấy con thứ nhất đồng thời nó cũng là bọn này hắc lang lang vương cũng là tiếp cận nhất yêu thú cấp độ hắc lang kia hắc lang lông tóc như trầm lạnh lạnh răng nhọn như là bén nhọn trùy thủ lóe ra hàn quang lạnh lẽo hai mắt phảng phất hai cái lục sắc dạ minh châu đồng dạng sáng tỏ lúc này đang nhãn thần lạnh lẽo nhìn chằm chằm tô chiến ngao đột nhiên kia hắc sắc lang vương đột nhiên n g ư ợ n g thiên lang giống một tiếng trong rừng rậm bốn bể thiên địa linh khí cấp tốc t ụ đến hướng về kia lang vương chen trúc mà đi đây là nhìn thấy cảnh tượng như thế này tô chiến ánh mắt lập tức sáng lên cái này đầu lang vương thế mà ở thời điểm này muốn bắt đầu tật cấp giá thú cuối cùng chỉ là giá thú cho dù hung tính mười phần trải qua linh khí tẩy lễ thân thể có chỗ tiến hóa nhưng cuối cùng không cách nào bước vào mạnh hơn yêu thú hàng ngũ một khi tấn cấp yêu thú đó chính là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt cùng dã t h ú không thể so sánh nổi mà lúc này cái này đầu l a n vương chính là đang tiến hành dạng này tính mạng chuyển tiếp bước vào sau cùng một ước hướng về yêu thú tấn cấp đương nhiên vẹn vẹn chỉ là điều này hoàn toàn không đủ để nhường tô chiến cao hứng nhường hắn vì đó cao hứng là một khi cái này đầu l a n vương thành công tấn cấp yêu thú vậy hắn về sau đem chém giết liền có thể vì hắn tăng thêm một điểm giết chóc giá trị một điểm giết chóc giá trị tuy ít nhưng là đối hiện nay hắn tới nói cũng tuyệt đối xem như một cái không tệ thu hoạch dù sao hắn muốn tấn cấp siêu phàm t ứ trọng cũng vẹn vẹn chỉ cần ba mươi điểm giết chóc giá trị lúc trước tại thiên hải thị thời điểm hắn chém giết đâu dương khắc cùng quách tính hai người liền thu được mười điểm giết chóc giá trị nếu là lại tăng thêm một điểm vậy hắn cự ly siêu phàm t ứ trọng liền lại càng gần một bước chỉ là n h ư n g hắn có chút ngoại ý muốn chính là cái này đầu lang vương thế mà lại ở thời điểm này tấn cấp chương mười tám lang tinh cái thứ nhất bước vào siêu phàm yếu thú như hôm nay đại biến vừa mới bắt đầu là tinh bản thổ động vật hoặc là giã thu mặc dù trải qua linh khí tẩy lễ nhưng lại căn bản là không có cách trực tiếp bước vào yêu thú hàng ngũ hắn nhớ kỹ trí nhớ của kiếp trước bên trong toàn thế giới cái thứ nhất bước vào yêu thú hàng ngũ động vật tựa hồ là thiên địa đại biến sau một tháng sau hơn nữa còn là thanh vân cảnh nội một cái bạch hồ về sau cái kia bạch hồ càng là bái nhập thanh khâu sơn tu vi như ngồi trung hỏa t i ễ n đồng dạng sinh trường tốt thẳng đến tô chiến kiếp trước tử vong trước đó cái kia bạch hồ đã trở thành một tôn pháp tướng cảnh cường giả kỳ cảnh gặp không biết do còn mạnh hơn tô chiến gấp bao nhiêu lần cũng chính bởi vì vậy tô chiến mới có thể kinh ngạc bây giờ không qua thiên địa đại biến thứ một ngày thế mà cũng đã có động vật bước vào yêu thú hàng ngũ hơn nữa còn là vẫn là trước mắt đầu này hát sắc c ử lang bây giờ bởi vì hắn t r ù n g sinh sự tình tựa hồ đã phát sinh một chút chuyển biến tô chiến không biết rõ đầu này hát lang một thế này có phải hay không làm tinh cái thứ nhất tấn cấp yêu thú hắn cũng không quan tâm những này hắn hiện nay quan tâm chỉ là đầu này hát lang đợi chút nữa sẽ vì hắn mang đến giết chóc đáng giá ích lợi ngao thiên địa linh khí nhập thể kia lang vương gầm rú càng thêm thế lương òng không bao lâu là bốn bề thiên địa linh khí không còn hướng về thân thể của lang vương tràn vào về sau kia lúc này tấn cấp yêu thú nó đã triệt để mở ra linh trí mặc dù còn không thể mở miệng nói chuyện nhưng lại biết rõ là trước mắt cái này nhân loại giết thủi hạ cả ra. ngao n lang m vương thần sắc kinh sợ nó không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại vậy mà không ý kỵ tí nào tự mình còn phản xát mà đến lang vương chừng mắt huyết hồng đến hai mắt nổi giận gầm lên một tiếng sau một khắc nó bốn trào phi nước đại mang theo c u ầ n c u ộ n cắt bụi hướng về tô chiến toàn lực đánh g i ế t mà tới ngao trưởng thành như con nghẽ lớn nhỏ lang vương đột nhiên nhảy lên một cái từ trên trời giáng xuống huyết bùn đại khẩu từ trên trời không t r u n g c ă n xuống nhìn xem k i a sâm bạch r ă n g nanh l ó e ra điểm điểm hạ à quang tô chiến chỉ cảm thấy một cỗ tanh hôi chi vị sông v à m núi lấy cái này đầu lang vương bây giờ siêu phàm nhất trọng thực lực nó cái này một ngụm nó l ự c cắn đủ để đem nham thạch cũng cho cắn thành phân vụn nhân loại đầu lại có thể nào thừa nhận được đối mặt cái này từ trên trời giáng xuống huyết bùn đại khẩu tô chiến sắc mặt không từng có thay đổi chút nào đời trước của hắn trải qua quá nhiều sinh tử huyết tinh cùng hát cám tuyệt cảnh đã sớm trở nên tâm như sắt thép bây giờ chỉ là một đầu siêu p h à m nhất trọng lang vương mà thôi lại có thể nào làm hắn tâm cảnh cải biến mảy may tô chiến khoe miệng có chút một d ư ơ n g tia sán lạn tinh mâu hiện lên một vòng lênh quang sau m ộ t k h ắ c tay phải hắn ẩm vang nắm chặt một q u y ề n hướng phía lang vương đầu đánh tới cái này nhìn như bình thường một q u y ề n lại phảng phất có được có thể đánh nát hết thẻ khí thế cho dù là một t o à núi lớn ngăn cản tại trước mắt của hắn tựa hồ sau mực khác đều sẽ bị hắn đánh thành phân vụn ẩm ẩm một quyền đánh vào chúc i Lang Vương t r o mừng chủ nhân đánh rết siêu phàm nhất trọng yêu thú lang vương thu hoạch được một điểm rết chóc giá trị nghe được hệ thống thanh âm tô chiến khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng tiêu dung lại là một điểm giết chóc giá trị doanh thu điều này đại biểu lấy hắn cự l y siêu phàm tứ trọng càng thêm tiến một bước sau khi tĩnh hụt lại tô chiến phủi một chút một chỗ sắc sói phía sau nhất cũng không hồi nhanh chân l y khai nhưng mà tiếp xuống mấy ngày không tô chiến tại đi qua khu rừng rậm này lúc lại gặp không ít g i ã thú hung ánh lúc đầu hắn là không muốn đem thời gian lãng phí tại trên người bọn họ thế nhưng là g i ã thú hung tính mười phần gặp được nhân loại thế mà tự phát tới muốn đem tô chiến xem như bọn hắn món ăn trong âm đối với cái này tô chiến chỉ có thể lấy một đôi thiết quyền đáp lại đi qua đem toàn bộ a n h trong rừng rậm một khi thiếu niên thân ảnh đang đẫm máu mà chiến đại sát tứ phương giống như đi lại tại trong nhân thế tu la sát thần thiếu niên một thân bạch sắc quần áo thoải mái chẳng biết lúc nào đã sớm biến thành một cái huyết ý l ỉa hơi dài hắt lớn dưới nhãn thần b ă n g lanh tâu xương hắn s o n g quyền như là hai thanh cự truy mang theo nặng nghề lại cực kỳ thâm trầm đại thế đồng thời quyền phong lăng lệ tình khí gào thét ở giữa mang theo từng cái sinh mệnh sau lưng hắn dưới mặt đất n ằ m từng cỗ giã thú thi thể trong đó như con nghe lớn nhỏ báo liền không còn có mấy chục o n mà ở bên cạnh còn năm mươi mấy đầu bộ lông màu vàng nóng sư tử Những này sư tử hình thể mặc dù không bằng báo như thể vậy sư tử to mặc dù báo l ớ n nhưng là luận h là t ự c lực, m u ố này so những n báo, càng tôi h hung hãn. ê m Vâng. chiến một quyền vung ra trực tiếp đem trước người một đầu sư tử vương đầu lâu cho v a h bạo trang diện này như là vỡ vụn dưa hấu tiên huyết văng khắp nơi óc băng l i ệ t cuối cùng sư tử vương thi thể vô lực thé lăn trên đất mà lúc này trước mặt dưới chân đã đông thi như núi đại lượng tiên huyết càng đem đại địa cho nhuộm huyết hồng một mảnh phủi một chút thi thể trên đất t ô chiến lạnh lùng hư một cái lãng phí ta thời gian một đám còn chưa tấn cấp yêu thú g i ã thú cho dù lại hung hãn cũng chỉ là một bầy kiến hôi bất quá rất nhanh tô chiến con mắt liền phát sáng lên hắn nhớ kỹ nơi đây tựa hồ đã là khu rừng rậm này cuối cùng nhất nghĩ đến tiếp xuống liền sẽ không lại gặp được cái gì g i ã thú tập sát trong lúc suy tư tô chiến liền quay người ly khai nơi đây tiếp tục hướng về phía trước đi đến ba giờ sau là tô chiến từ phía sau trong rừng rậm đi ra lúc trên mặt của hắn rốt cục tách ra một vòng tiêu dung hắn nhớ kỹ nguyên bản thiên hải thị phương đông vốn là một mảnh hải dương nhưng khi vạn giới giáng lâm về sau nơi này lại nhiều một mảnh đại lục nguyên bản hải dương đã không biết do chuyển rời đến đi nơi nào mà vượt qua vùng rừng rậm này về sau hắn vị trí vị trí cũng đã ly khai thanh vân bước lên một cái khác mới tình lục địa nghĩ tới đây tô chiến mang theo nồng đậm chờ mong cảm giác thân thể đột nhiên hóa thành một lồn u gió g táp hướng về nơi xa bôn u tập đi qua là thời gian lại lần nữa đi qua sau một tiếng tô chiến liền đứng tại một tòa trước cửa thành nhìn xem trên cửa thành ba cái kia chữ lớn tô chiến thần sắc lộ ra một vòng h o à n g hốt chi sắc trong miệng chậm dại phút ra hát thạch thành lần này hắn tới đây nguyên nhân có hai một đó chính là nơi này là khoảng cách gần hắn nhất một tòa thành lớn trong t ò a thành này có không ít người tu luyện tồn tại trong đó càng là không thiếu kim đan cường giả hắn nếu là tới đây tất nhiên có thể càng thêm tốt giết chóc mạnh lên hai hắn muốn gặp một người một cái kiếp trước đối với hắn coi như không tệ người người này cùng hắn cùng tuổi thậm chí so với hắn còn muốn nhỏ một tuổi trước đây hắn đạt được đệ nhất bản tu luyện công pháp chính là người kia cho hắn chỉ tiếc quyền tiêu công pháp về sau bị âu dương khắc và mất bất quá cho dù như thế người kia đối với hắn cũng có được thiên đại ân tình dù sao tại dạng này một người mệnh như có giác đại thế bên trong người bình thường sinh mệnh thậm chí liền sâu kiến cũng không bằng người kia cho tô chiến một bản tu luyện công pháp liền chờ tại cho tô chiến một cái tiến về thế giới mới cửa lớn chìa khóa cho dù kia chìa khóa bị hắn làm mất rồi nhưng là ân tình vẫn tại kia một thế này đã trùng sinh trở về vậy hắn vô luận như thế nào cũng muốn lại đến gặp một lần hắn nghĩ tới đây tô chiến trực tiếp dậm chân đi vào hát thạch thành bên trong vừa mới đi vào bên trong thành tô chiến liền thấy được hai bên đường phố lui tới nối liền không d ấ t đám người những người này không có chỗ nào mà không phải là một bộ cổ trang cách cắn mặc cực kỳ giống lịch sử thượng cổ đời thời điểm mà tô chiến lúc này trên nét mặt lại lộ ra một vòng hiếm thấy vẻ hưng ấ n tại hắn vừa mới bước vào tòa thành này thời điểm hắn liền đã nhận ra tòa thành này không tầm thường hắn có thể phát giác được bên trong tòa thành này có rất nhiều người tu luyện thậm chí trong đó còn có tốt một chút làm hắn đều m u ố n cực kỳ kiên kỵ tồn tại những người này đều là giết chóc giá trị a tô chiến thấp giọng tự lẩm bẩm cho dù tô chiến giờ phút này có chút không kịp chờ đợi muốn cùng kiêm một số người đánh một trận nhưng là lý trí của hắn vẫn còn hiện tại chủ yếu nhất sự tình đó chính là tiến về gặp một lần trước đây vị kia ân nhân giờ phút này ân thời gian để tính hắn hiện đang tiếp nhận cả đời này sỉ nhục nhất sự tình a tiêu ra Hắc tiêu h h thành ạ c c diễm cái này cưới hôm nay nhất định phải lui bất luận cái gì lý do ta nạp thiên nhiên tuyệt đối sẽ không gả cho ngươi một đạo băng lanh vô tình lời nói đột nhiên theo tiêu ra trong đại sành chuyên gia hù dọa một mảnh t h ì n h bày lúc này trong đại sảnh đầu người phung trào toàn bộ tiêu gia gia chủ trưởng lão cùng kiến xuất đệ tử tất cả đều tụ ở chỗ này mà trong đại sảnh một cái bất quá mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên chính thần tình phẫn nộ nhìn chằm chằm phía trước một cái cùng tuổi thiếu nữ kia thiếu nữ thần sắc băng lãnh nhìn về phía thời niên thiếu trong mắt l ó e lên một vòng không dễ dàng phát giác do dự nhưng cái này xóa do dự rất nhanh lại trở nên vô cùng kiên định nàng nạp yên nhiên chính là thiên kiêu trí nữ bây giờ bất quá mười lăm tuổi cũng đã đạt tới siêu phảm tử trọng tri cảnh càng là bái nhập toàn bộ đế quốc rất cường đại tông môn vân lam tông, tông chủ môn hạng chú định muốn trở thành người trên người tại cái này hoàng kim đại thế bên trong nàng càng là lòng cao hơn trời muốn cùng rất nhiều thiên tiêu tranh hùng nàng tuyệt không chính hy vọng tương lai nam nhân là một cái không có chút nào tu v i phế vật nàng hơn không chính hy vọng trung thân đại sự từ một cọc hôn ước đến quyết định hôm nay vô luận như thế nào nàng đều sẽ không lại nhường chuyện hôn ước này tiếp tục tồn tại trước mắt cái này thiếu niên mặc dù đã từng là toàn bộ đế quốc đều cực kỳ nổi tiếng thiên tài nhưng hiện tại chẳng qua là cái không thể tu luyện phế vật như thế nào có thể xứng được với tự mình này cưới nhất định phải lui cho dù vì thế muốn cùng toàn bộ tiêu ra là địch nàng cũng ở đây không tiếc ba đột nhiên ngay tại toàn bộ đại sảnh yên tính im mắng thời điểm phía trên đại sảnh một cái áo gấm trung niên nam tử đột nhiên nộ chụp cái b à n m ộ trưởng t đứng dậy thần s á c phẫn nộ nhưng lại vẫn cực lực khắc chế tự mình hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nạp t i ê n nhiên mở miệng nói t i ê n nhiên chất nữ không biết rõ đây là chính ngươi ý tứ vẫn là nạp lao ra từ ý tứ chương hai mươi thứ hôn tiêu d i ễ m phẫn nộ nghe được trung niên nam tử hỏi t h ă m nạp yên nhiên trong mắt lóe lên một vòng kiên định tiến lên một bước nhìn xem hắn nói tiếu ba phụ đây là chính yên nhiên ý tứ cái này cưới nhất định phải lui tốt muốn từ hôn có thể nhường nạp lao ra t ử tự thân lên cánh cửa cùng ta kể ra ta tiêu ra tuyệt sẽ không ngăn cản trung niên nam tử vung tay lên vắt tại sau lưng nói tiêu bá phụ tiên nhiên lần này chủ động tới cửa đã là tại cho tiêu ra mặt mũi da da của ta bận tâm năm đó cùng tiêu da c h i tình không tốt tự mình đến nhà nhưng ta cố ý mang theo vân làm tông trưởng lão cùng một chô đến đây chứng kiến mong rằng tiêu bá phụ thành toàn nghe được nạp tiên nhiên kia trung niên nam tử tiêu ra chủ nhìn thoáng qua phía dưới một mực ngồi trên ghế không nói một lời l ã o dạ giận quá thành cười gật đầu tốt tốt tốt nạp tiểu thư vẫn là đừng có lại xưng hô bá phụ ta tiêu mộ tiếp nhận không được lên này hôn ước chính là con ta cùng ngươi ở giữa sự tình nếu là con ta đồng ý tiêu mộ cũng sẽ không lại chối tử tiêu diễm nạp yên nhiên ánh mắt lập tức đặt ở phía trước đang bộ mặt tức giận chính nhìn xem trên người thiếu niên nàng hít sâu khẩu khí lúc này mới lên tiếng nói tiêu diễm ngươi muốn biết rõ việc hôn sự này chúng ta là không thể nào nói nạp yên nhiên từ trong ngực móc ra một cái bình xứ hướng về phía tiêu diễm nói đây là một bình tụ khí đan nếu là ngươi đồng ý cùng ta t ừ hôn ta nguyện ý đem bình này tụ khí đan coi như nhận lỗi chắc hẳn có cái này tụ khí đan có lẽ có thể khôi phục ngươi tụ vi cũng không nhất định cái gì tu khí đan nghe được nạp thiên nhiên trong đại sảnh tất cả tiêu ra người ánh mắt nhao nhao nhìn về phía nạp thiên nhiên trong tay bạch ngọc bình xứ bọn hắn trong ánh mắt để lộ ra một vòng tường nóng nhìn về phía tiêu diễm trong ánh mắt càng là lộ ra hâm mộ ghen tị thân sắc muốn biết rõ cái này thế nhưng là tụ khí đan a coi như tiêu ra ra đại nghiệp đại nhưng là cũng không bỏ ra nổi mấy bình loại này tụ khí đan cái này tụ khí đan nếu là từ người bình thường ăn vào tất nhiên có thể trở thành một tên người tu luyện bước vào siêu phàm tri cảnh thậm chí liền xem như siêu phàm cảnh người tu luyện vớt cũng có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới tu vi loại này đan、dược. không nói tiêu ra cho dù là toàn bộ hát thạch thành cũng không nhất định có thể tìm ra mấy bình tới mà lại mấu chốt nhất là loại này đ a n dược người bên ngoài căn bản là không có cách thu hoạch chỉ có luyện dược sư hoặc là tinh thông luyện đan cường giả mới có thể luyện chế ra tới chỉ bất quá loại này đ a n dược tuy tốt nhưng đối với nạp viên nhiên tới nói nhưng căn bản không tính là gì nàng nạp viên nhiên bây giờ đã bái vân lam tông tông chủ vi sư chính là toàn bộ vân lam tông thiếu tông chủ thân là toàn bộ đế quốc r ấ t cường đại tông môn vân lam tông bên trong vốn cũng không thiếu khuyết luyện dược sư loại này tụ khí đan căn bản là tính không được cái gì tiêu diễm ngươi còn do dự cái gì cái này thế nhưng là một bình tụ khí đan chỉ có thể ngộ mà không thể cầu c h i vật và ngươi lại có thể nào khả năng xứng được với nạp thiên nhiên tiểu thư đúng đấy có thể có được một bình tụ khí đan là nhóm chúng ta tiêu ra lập xuống đại công chính là ngươi cái này thiếu ra chủ giã nhân lúc này tiêu diễm còn chưa nói chuyện toàn bộ tiêu ra những người khác lại đều đã bắt đầu hướng về phía hắn thúc giục nói liên liên tiêu ra mấy vị kia trường lão đều nhanh phải nhận không ở nhường tiêu diễm trực tiếp đáp ứng nhưng mà bọn hắn sở dĩ làm như vậy không ở ngoài là đem bản tính đánh vào kia bình tụ khí đan lên mà thôi ngâm miệm nhìn xem x ả o x ả o nháo nháo tiêu g i a đại s ả n h tiêu tiêu g i a tú đột nhiên hét lớn một tiếng bình tĩnh liền p h ẫ n n ộ quát đây là chính con ta sự t ì n h cùng các ngươi có liên c ă n gì g gia chủ lời ấy sai rồi tuy nói đây là chính tiêu diễm sự t ì n h nhưng hắn thân là tiêu g i a thiếu gia chủ tự nhiên liên quan đến lấy toàn bộ tiêu g i a vinh dự một vị tiêu g i a trưởng lão phản bác đánh giám nói cho các ngươi biết việc này các ngươi tốt nhất h ai cũng khác nhúng tay nếu không những năm gần đây tất cả mọi chuyện đừng trách ta cùng các ngươi cùng một chỗ thanh toán tiêu ra chủ gầm thét một tiếng mắt hổ đ ả o mắt toàn bộ đại sảnh trên thân càng là vô tình hay cố ý phóng thích r a thuộc về mình khí thế u y áp kim đan tam chuyển cảm nhận được c ố u y áp này phía dưới nguyên bản một mực chưa từng mở miệng vị kia vân lam tông trưởng lão sắp mặt lộ ra một vòng kinh ngạc cùng vẻ mặt nghiêm trọng cảnh giới c ỡ này khó trách có thể ổn thỏa hát thạch thành tứ đại gia tộc đứng đầu mà lúc này cái khác tiêu ra người càng làm một câu cũng không dám nhiều lời cho dù mấy cái kia nhất quán liền cùng tiêu ra chủ quan hệ không tốt các trưởng lão cũng không dám lại mở miệng dù sao kim đan tam chuyển tri cảnh nếu là đối phương thật bạo phát bọn hắn thật đúng là muốn ăn không được ôm lấy đi. trong đại sảnh nhìn xem một mực chậm chạp không có mở miệng tiêu diễm nạp thiên nhiên đôi mi thanh tú cao lại nói khẽ tiêu diễm ngươi cần nhắc thế nào nạp thiên nhiên đúng lúc này tiêu diễm rốt cục chậm rãi ngần g đầu nhìn xem nạp thiên nhiên ánh mắt lộ ra một vòng phẫn nộ cùng xỉ đục t h ấ p giọng cắn răng nói ngươi biết không biết rõ ngươi làm như thế sẽ cho ta tiêu da mang đến như thế nào xỉ đục ngươi biết không biết rõ ngươi làm như thế ta tiêu da ta tiêu diễm cần nỗ lực cái gì Ngươi, đến cùng biết không biết rõ. nghe được tiêu diễm tiếng giống giận dữ nạp t i ê n nhiên đôi mi thanh tú hơi nhữ lại lập tức lại khôi phục lại một mặt bình tĩnh mở miệng nói bỏ m ặ t hậu quả gì ta nạp t i ê n nhiên dốc hết sức gánh chịu nhưng là cái này cưới hôm nay nhất định phải lui Tốt, tốt, tốt, tiêu diễm nghe vậy, liền nói tiếng, đột nhiên tay tiên tức tiên từ、hôn. ta tiêu tuyệt trở, một ta thân ta bàn bạc, ta rối diễm liền nói nhiên nhiên, giận nói, nhiên, ngươi diễm ngươi người muốn nếu nghe nạp nạp hôn, không ngăn đến cùng bàn cùng bàn cũng sẽ không như chỉ phụ vậy, đây, là ba bạc, bạc, sẽ đem trở thành toàn bộ hát thạch thành trò cười lần này ngươi hài lòng chương hai mươi một vân làm t ô n g thật là lớn t i ế n tuổi tuất ngươi nghĩ t ử hôn đúng không ta tiêu diễm cho ngươi cái này cơ hội bất quá không phải ngươi nạp t i ê n nhiên t ử hôn mà là ta tiêu diễm bỏ vợ nói tiêu diễm đột nhiên quay người hướng đi trên đại sảnh ngồi trên mặt bàn một cái cầm lấy một tấm hôn nước sách cắn một cái pha tự mình ngón tay ở phía trên viết hai cái c h ữ bằng máu bỏ vợ nạp t i ê n nhiên trả lại ngươi tiêu diễm vẫn nộ dùng sức con da đem hôn nước sách ném tới nạp t i ê n nhiên trước mặt nhìn xem còn tại giữa không trung tung bay hôn ư ớ c sách lại nhìn xem phía trên kia hai cái thật to chữ bằng máu bỏ vợ hai chữ là như thế trói mắt tiêu diễm ngươi làm sao dám ngươi lại dám bỏ ta nạp t i ê n nhiên mở to con mắt một bộ không dám tin nhìn xem tiêu diễm nàng tuyệt đối không ngờ rằng tiêu diễm lại dám làm như thế nàng là nghĩ đến từ hôn thế nhưng là bây giờ nếu là bị đổi thành tiêu ra bỏ vợ kia nàng nạp ra còn biết xấu hổ hay không rồi nạp t i ê n nhiên cái này không phải liền là kết quả ngươi muốn sao ngươi nạp yên nhiên muốn mặt ngươi nạp ra muốn mặt khó nói ta tiêu ra ta tiêu diễm cũng không cần ra mặt sao tiêu diễm thần s ắ c phẫn nộ trong lòng l ử a giận mãnh liệt chỉ vào nạp t i ê n nhiên gầm nhẹ nói hiện tại cưới đã lui các ngươi có thể đi không được tiêu diễm ngươi cho ta viết lại nhất định phải viết lại là ta nạp t i ê n nhiên muốn hủy hôn mà không phải ngươi bỏ ta rốt cục lấy lại tinh thần nạp t i ê n nhiên một mặt phẫn nộ nhìn xem tiêu diễm nói làm sao ngươi từ hôn đi ta bỏ vợ lại không được tiêu diễm một mặt cười lạnh nhìn xem trước mặt nạp viên nhiên ngươi nạp viên nhiên sĩ diện ta tiêu diễm cũng không cần mặt mũi ta tiêu diễm nên sống sờ sờ bị ngươi dẫm tại dưới chân trà đạp bây giờ hôn ước cũng tiêu ngươi lập tức cho ta lăn ra tiêu ra cửa lớn làm cản đúng lúc này bên cạnh k i a một mực trầm mặc ít nói vân l à m tông trưởng lão đột nhiên đứng dậy nhìn xem tiêu diễm giận dữ mắng mỏ một tiếng nạp t ê n nhiên bây giờ chính là ta vân l à m tông thiếu tông chủ há lại ngươi có thể so sánh nói k i a lão giả trong thân thể đột nhiên buộc phát ra một cỗ huy áp hướng về tiêu diễm ép vào đi đối mặt cỗ huy áp này một cái bất quá người bình thường tiêu diễm như thế nào có thể ngăn cản rồi nhưng mà đúng lúc này một luồng áp lực vô hình lại trực tiếp đem tiêu diễm cứu sau một khác tiêu gia chủ lên tiếng cười lạnh nói cắt hoảng cản rỡ l tiêu, tiêu, tiêu, tiêu diễm đi. c ta khuyên ngươi nặng nề nhất mới viết một phần nếu không vân lam tông thiếu tông chủ bị bỏ vợ ngươi tiêu da tiếp nhận không được lên nạp yên nhiên cũng đồng dạng nhìn xem tiêu diễm lên tiếng uy nói cùng ồ vân lam tông thật là lớn tên tuổi a đột nhiên đúng lúc này một đạo băng lánh mà mang theo một tia hí ngược thanh âm đông nhiên theo đại s ả n h chuyển ra ngoài tới người nào lại dám xông vào ta tiêu ra làm cản bất thình lình thanh â m lập tức nhường kia vân lam tông trưởng lao trong lòng một trận tức giận hắn quay đầu hướng phía đại s ả n h nhìn ra ngoài hắn ngược lại muốn xem xem tại cái này hát thạch thành có ai dám can đảm như thế chào p h ú n g hắn vân lam tông mà đông đảo tiêu ra người cũng là vội vàng nhìn về phía ngoài phòng khách đập đập đập chỉ nghe một đạo đạo thanh giòn mạnh mẽ tiếng bước chân chậm rãi tự đại bên ngoài phòng vang lên ngay sau đó một đạo bóng người chậm rãi theo ngoài cửa bước vào trong đại sành là xem rõ ràng người đến là một cái thời niên thiếu đám người lập tức nhũ mày người này là ai mặc một thân bạch sắc quái dị của não còn giữ hơi dài tóc đen lại như thế tuổi trẻ bọn hắn tự a hồ chưa hề tại hát thạch thành gặp qua người này chỉ bất quá một cái thiếu niên làm sao dám như thế trào phúng vân lam tông vân lam tông thế lực to lớn chính là toàn bộ đế quốc rất cường đại tôn g môn ai dám trào phúng mà lúc này trong đại sảnh tiêu diễm lúc này lại là trường lớn lấy hai mắt một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người tới loại này của não loại này tiểu tóc khóc tiêu diễm tự hồ là nhớ tới cái gì nhìn về phía kia thiếu niên thần sắc trở nên càng phát ra không thể tưởng tượng nổi bất quá tại kia thần sắc bất khả t ư n g h ị dưới tựa hồ còn ẩ n giấu đi cao hứng thần sắc tiêu ra đám người bên trong một cái áo tím thiếu nữ lúc này đang đôi mi thanh tú cao lại nhìn xem tiêu diễm thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn một chút đại s ả n h cửa ra vào thiếu niên kỳ quái tiêu diễm tựa hồ nhận biết người này áo tím thiếu nữ thấp giọng tự lầm bầm nói làm càn n g ư ờ i là người phương nào g á n căn đảm trào phúng ta vân lam tông vừa đúng lúc này kia cắt hoàng trưởng lão một mặt â m trầm nhìn xem thiếu niên giận dữ mắng họ một tiếng nói vân không khỏi cười nhạo một tiếng tại đế quốc này bên trong vân lam tông hoàn toàn chính xác còn tính là cái không tệ thế lực nhưng là cái thế giới này rất rất lớn thiên địa chưa đại biến trước vân lam tông liền ngay cả nhị lưu thế lực cũng tính toán không lên như hôm nay đại biến hoàng kim đại thế mở ra vân lam tông ừ tại chính thức trong mắt cường giả tắt liền có thể hủy diệt tô chiến câu nói này cũng không phải nói chuyện gia cân mà là sự thật bây giờ chư thiên giáng lâm vạn giới dung hợp cái này giữa thiên địa thế lực nhiều không kể x i ế t vẹn vẹn là từng cái thánh địa thế ra rất nhiều đại giáo liền đếm mãi không hết mà lại tại cái này trên đó thế nhưng là còn có các loại cân khu cùng thiên địa văn tộc chỉ là một cái vân lam tông hoàn toàn chính xác tính toán không lên cái gì thế lực c ư ờ n g đại nhưng mà hắn lời nói đối với đám người này tới nói lại không phải hiểu được trong đó là có ý gì thiên địa đại biến bọn hắn biết rõ hoàng kim đại thế mở ra bọn hắn cũng biết rõ thế nhưng lại cũng không biết rõ tại cái này đế quốc bên ngoài đến tuột cùng còn có cái gì thế lực c ư ờ n g đại chương hai mươi hai tiêu diễm minh ta bộ quần áo này quen thuộc sao cho nên là tô chiến lời này vừa nói ra về sau c á c hoàng trong nháy mắt giận dữ hắn chỉ cho là tô chiến chỉ là tại g è m pha vân lam tông lúc này hắn liền giận dữ nói tiểu tử ngươi đây là tại xem thường ta vân làm tông sao tốt hôm nay lão phu ngược lại muốn xem xem ngươi là đây dạy kèm ra đệ tử vậy mà như thế cùng vọng nói kia cắt hoàng thể nội khí thế vừa để xuống trong n g á y mắt toàn bộ trong đại s ả n h n h ấ t lên trận trận của phong một c ỗ thật lớn khí thế bàng bạc theo trong thân thể của hắn b ộ c phát ra tất cả cái bàn trong nháy mắt vỡ vụn liền liền đại s ả n h bên ngoài gạch cũng tại từng khúc dàn nước tất cả tiêu ra đệ tử đều nhanh chóng lùi về phía sau một mặt kinh hãi nhìn xem trước mặt cái này láo giả làm cản cắt hoàng ngươi làm thật sự cho rằng ta tiêu g i a không người hay sao nơi này là ta tiêu g i a không phải ngươi vân lam tông muốn đuồng nghịch ngươi vân lam tông trưởng lão huy p h o n g chạy trở về ngươi vân lam tông đi nhưng mà đúng lúc này thượng thủ vị trí tiêu gia chủ lại là đột nhiên gầm thét một tiếng phất tay đồng dạng tách ra một đạo càng thêm khí thế khổng lồ mà lại tại nó trên trán còn như có như không hiện ra một đầu kim sắc sư vương t i ệ n sư vương một khi hiện hiện liền trực tiếp theo nó trên trán chui ra ngoài ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng trận mắt nhìn chằm chằm cắt hoảng c á t hoàng vừa mới chuẩn bị đối tô chiến động thủ lúc liền đã nhận ra một cỗ tử vong uy hiếp đang nhìn chăm chú tự mình hắn quay đầu thần s á c âm chầm nhìn thoáng qua cái tiêu kim s á t sư tử trầm thấp thanh âm mở miệng nói sư vương h u y ề n c ư ơ n g tiêu chiến kẻ này cũng không phải là ngươi tiêu g i a người khó nói ngươi còn muốn vì hắn cùng ta vân lam tông là địch phải không tiêu gia chủ vung tay lên sắc mặt nghiêm túc nói nơi này là ta tiêu gia ngươi cùng hắn ở giữa ân đoán ta tiêu chiến không x e n vào nhưng là muốn tại ta tiêu g i a động thủ vậy liền nhìn xem ngươi cắt hoàng có thể có mấy cái mạng tốt, tốt tốt tiêu gia chủ người ý tứ ta sau khi trở về nhất định bẩm báo tông chủ hy vọng ngày sau ngươi còn có thể như vậy kiên cường nghe được tiêu chiến cắt hoàng giận quá thành cười nhưng mà bên cạnh một đám tiêu g i a người nghe được cắt hoàng lại là thần sắc lập tức đ ố i rối lên tiêu g i a đại trưởng lão đứng người lên trận mắt chỉ vào tiêu chiến nói tiêu chiến ngươi là nhóm chúng ta tiêu g i a g i a chủ cái này tiểu t ử không rõ lai lịch ngươi thật muốn vì hắn đối địch với vân lam tông sao nghe được đại trưởng lão tiêu g i a chủ quay đầu vừa quát ngươi còn biết ta là tiêu da giá chủ toàn bộ tiêu da ta nói mới tính ta nói không chính xác độc thủ ai cũng không cho phép độc thủ nếu không đ ừ nhìn g t r á c tiêu mộ xuất thủ t mộ vô h Ngươi, bị thấy i ê u c i nói này nói, tiêu đại trưởng lão lập tức dối tay chỉ tiêu chiến, cuối nói ế n này trưởng trận mắt nhìn, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là cơ cơ ống tay háo, không nói thêm gì nữa. Nhìn câu tức chỉ cơ cơ là tay tay mắt thêm t gì lão lập háo, h đại trưởng lão cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện cái khác tiêu ra hai vị trưởng lão tự nhiên không dám lên tiếng cái khác một đám tiêu gia đệ tử cũng tất cả đều cũng không dám thở mạnh phủi một chút giữ im lặng tiêu ra đám người tiêu gia chủ cái này mới nhìn hướng tô chiến trên mặt gạt ra một vòng tiêu d u n g hỏi vị này bằng hữu ngươi cùng c o ta nhận biết vừa rồi là tô chiến xuất hiện lúc hắn rõ ràng cảm thấy tiêu diễm trên mặt xuất hiện kích động cùng k i n h hỉ tại hắn nghĩ đến cái này tô chiến hẳn là cùng hắn nhi tử quen biết hơn nữa còn là hảo hữu nếu không như chưa từng gặp mặt đối phương lại thế nào khả năng trợ giúp bọn hắn chào phúng vân lam tông đâu nhìn thấy tiêu gia chủ hỏi thăm tô chiến trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười nhìn thoáng qua bên cạnh một mặt ngạc nhiên tiêu diễm lúc này mới chắp tay nói tại hạ tô chiến ta cùng tiêu diễm minh xác thực nhận biết nói tô chiến nhìn về phía tiêu diễm mở miệng cười nói đúng không tiêu diễm minh ngươi cảm thấy ta bộ quần áo này quen thuộc sao nghe được tô chiến tiêu diễm chỗ nào còn không biết rõ đối phương là lại ám chỉ tự mình đối phương thật là đến từ cái kia địa phương nói như vậy bọn hắn nào chỉ là nhận biết ta kia rõ ràng là vượt qua thế giới đồng hương a nghị đến đây tiêu diễm liền vội vàng gật đầu thần s ắ c ngạc nhiên nhìn xem tô chiến nói đ ú n g đúng đúng nhận biết ồ đã nhận biết kia tô hiền chất không ngại liền tại ta tiêu g i a dừng lại lâu mấy ngày nghĩ đến các ngươi hẳn là cũng rất lâu không có gặp mặt tiêu gia chủ nghe vậy c ư ờ i ha ha nói nhưng mà tiêu gia chủ lại làm cho một bên cắt hoảng sắc mặt càng thêm âm chầm vừa rồi hắn còn chuẩn bị các loại tô chiến ly khai tiêu ra lúc xuất thủ đem cái này r ó n g dạc tiểu tử chém giết thế nhưng là tiêu chiến rõ ràng là muốn che chở cái này tiểu tử bất quá lúc này hắn lại không thể xuất thủ nếu không lấy hắn kim đan nhất chuyển thực lực thật là có khả năng đi không ra tiêu gia. Tiêu gia Tiêu nay, ta Hừ. chủ, chuyện hôm nay, ta sẽ như thực t lên bẩm sẽ báo ra ê n đến lúc đó, ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận đó, tiếp lúc bị t Vân với Vân âm Tông dẫn hoàng chẳng nói. Nói, hắn xem nói với nạp thiên nhiên, thiếu tông chủ, chúng ta đi. Tiêu gia làm nhiều chuyện bất nghĩa, Vân Lam Tông Lam lửa làm Lam ta gia mặt xem thiếu tiêu bất đi. đi, Các chủ, nạp viên nhiên nhìn xem tiêu diễm thần sắc băng lanh nói người có dũng khí nạp viên nhiên cùng cắt hoảng tiêu diễm như thế nào không rõ ràng đây là muốn cầm toàn bộ vân lam tông đến uy hiếp hắn thế nhưng là đối mặt vân lam tông tiêu ra hoàn toàn chính xác không có phản kháng lực lượng đúng lúc này tô chiến lại là tiến lên một bước một mặt cười lạnh nhìn xem nạp viên nhiên nói chỉ là siêu phàm tứ trọng tiên lại còn tự xưng là thiên tiêu thật sự là buồn cười đến cực điểm người nạp viên nhiên kiêu ngạo là cái gì vô thượng thiên tư cho cười so sánh cái khác thiên kiêu tới nói tư chất của ngươi thực tế yếu để cho người ta đáng thương một cái h o tức tức quyền đánh bay nạp tiên nhiên xem chừng nhìn thấy nạp tiên nhiên bỗng nhiên xuất thủ tiêu diễm cùng tiêu g i a chủ sắc mặt lập tức biến đổi tiêu ra chủ năng nhìn ra tô chiến vẹn vẹn chỉ là siêu phàm tam trọng tu vi như thế nào có thể là có được siêu phàm tứ trọng thực lực nạp tiên nhiên đối thủ nhưng mà chỉ là siêu phàm tứ trọng thực lực tại tô chiến trước mặt thực tế không đáng chú ý liền liền siêu phàm ngũ trọng hắn đều có thể tùy tiện diệt s á t chớ nói chi là nạp t i ê n nhiên đối mặt một trường này hắn không lùi mà tiến tới bước chân hơi cong tay phải đột nhiên ra quyển cường hãn nhục thân chi lực lập tức bộc phát lăng lệ quyển k ì n h ẩm v a n g cùng một trường kia va nhau đụng ẩm một đạo trầm đ ụ c â m thanh cùng không trung đột nhiên vang lên sau một khắc chỉ nghe nạp t i ê n nhiên đông kêu t h ả m một tiếng liền ngã bay ra đại sành bên ngoài trọng trọng cẳng bay xa mười mấy mất mơ hồ trong đó đám người t ự hộ nhìn thấy có đỏ thám tiên huyết từ không một quyền đánh bay nạp thiên nhiên tô chiến cũng không có thừa cơ trực tiếp tiến lên đem chèm giết chỉ là thu quyền mà không thay đổi đứng tại chỗ tựa như vừa mới phát sinh hết thảy cũng không có quan hệ gì với hắn trong đám người lúc trước kia gào tím thiếu nữ nhìn xem tô chiến thân ảnh con người có chút co r ụ t lại ánh mắt lộ ra một vòng tinh hãi thật là khủng khiếp lục thân trí lực vừa mới kia một quyền e là cho dù là ta cũng không ngăn cản được a người này đến tội cùng là ai vì sao muốn đến tiêu ra hắn cùng tiêu diễm thật nhận biết thiếu tông chủ lúc này trong đại sảnh nhìn thấy bay dứt ra ngoài nạp thiên cắt hoàng biến xác vội vàng chạy vội mà ra đem nạp t i ê n nhiên đỡ dậy thần s ắ c khẩn trương hỏi thiếu t ô n g chủ ngươi có sao không tiểu tử ngươi đang tìm cái chết nói tiêu cắt hoàng liền muốn tiến lên chuẩn bị đối tô chiến đau nhức hạ sát thủ c h â m đã c ắ t trưởng lão ta không sao nhưng mà lúc này nạp t i ê n nhiên lại là sắc mặt tái nhợt đứng dậy lao đi khỏe miệng vết máu nhìn xem t ô chiến ánh mắt lộ ra một vòng v ẻ kiên định nói thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng mà ta nạp t i ê n nhiên tuyệt sẽ không vĩnh viễn thua ngươi ngày khác chờ ta tu luyện có thành cựu lại tới tìm ngươi một trận chiến thì ta đánh một trận t ô chiến hơi n ế t khoẻ môi lên lên đối thủ của ta cho tới bây giờ cũng không phải là n g ư ơ i hôm nay ngươi đón không được ta một quyền ngày khác ngươi ngay cả ta một cái ngón tay cũng đón không được không thử một chút lại thế nào biết rõ nạp tiên nhiên cuối cùng nhìn thoáng qua t ô chiến lập tức nhìn về phía một bên cắt hoàng nói cắt trưởng lão chúng ta đi thôi hồi trở lại vân lam tông cái này là hung tận t r ừ n g mắt liếc t ô chiến cắt hoàng cuối cùng vẫn gật đầu đi theo nạp tiên nhiên chuẩn bị l y khai tại cái này tiêu ra hiện tại nhường hắn độc thủ hắn thật đúng là không dám bên cạnh kia tiêu gia chủ thật là sẽ để cho hắn vĩnh viễn lưu lại trâm đã Đông nhiên, đúng nhiên, này, Tiêu Diễm lúc ba ô n trong đại sánh g theo chạy r đại nhìn x e mươi n ạ năm hà đông ba mươi năm hà tây chớ lân thiếu niên nghèo nạp t i ê n nhiên một năm về sau tiêu diễm b ổn thỏa hôn vào vân lam tông đánh với ngươi một trận ta muốn để ngươi biết rõ ta tiêu diễm tuyệt không phải phế vợ nghe được tiêu diễm nạp t i ê n nhiên bước chân có chút dừng lại lập tức liền mang cũng không có xoay người lại chỉ là thân thể khẽ r u lên mở miệng nói nếu ngươi tiêu da có thể đỡ nổi ta vân lam tông lựa giận nếu ngươi thật không còn là phế vợt một năm kia sau liền trên vân lam tông tới đi ta nạp t i ê n nhiên sẽ nói cho ngươi biết ngươi tiêu diễm không xứng với ta nạp t i ê n nhiên chỉ để lại một câu liền đi ra tiêu g i a cửa lớn nhìn xem đã biến mất nạp t i ê n nhiên tiêu diễm thật chặt xiết quả đấm sắc mặt đỏ lên đôi mắt bên trong lóe ra khó mà tưởng tượng v ẫ n lửa giận diễm c ô này l ử a giận trọn vẹn thật lâu mới khiến cho hắn bình ổn lại nghe được tiêu gia chủ mấy vị trưởng lão không khỏi nhìn nhau bất đắc dĩ thở dài lập tức liền dẫn dẫn một đám tiêu gia đệ tử rời khỏi nơi này bọn hắn còn muốn nghĩ đến ứng đối ra sao tiếp xuống nguy cơ kia vân lam tông là đế quốc đệ nhất đại tông tên tuổi không phải thổi phồng lên mà là thật sự có thực lực này cho dù là đế quốc hoàng thất đối mặt vân lam tông cũng phải thấp một đầu hôm nay tại bọn hắn tiêu gia vân lam tông trưởng l ã o thụ lấn thiếu tông chủ thụ thường vân lam、tông、tất ô n g t nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ chắc hẳn không lâu vân lam tông liền sẽ phái người tới đây mặc dù kia tiêu ra mấy cái trưởng lão cũng nghĩ đến như thế nào nhường tiêu chiến xuống này tự mình leo lên vị trí gia chủ nhưng bọn hắn đối tiêu g i a trung thành tuyệt đối là không thể nghi ngờ cho nên đối mặt ngoại địch bọn hắn vẫn là biết mình phải làm thứ gì mà cái khác tiêu g i a đệ tử mặc dù trong lòng có phẫn hận dẫn xuất đây hết thể mầm thái vạ tiêu diễm nhưng là bọn hắn lúc này cũng không có nói cái gì tiêu g i a nội bộ tranh đấu không ngừng nhưng bọn hắn những người tuổi trẻ này vẫn là có thuộc về mình một bầu nhiệt huyết khi tất cả người đều rời đi về sau toàn bộ trên trận chỉ còn lại tiêu g i a chủ cùng tiêu diễm cùng tô chiến diễm nhi ngươi thật dự định một năm sau trên vân lam tông đi tìm nạp t i ê n n h i n đánh một trận tiêu g i a chủ tớ trong đại sành đi ra đi vào tiêu diễm bên người nguyên bản một mặt nghiêm túc hắn lúc này nhìn xem tiêu diễm t h ầ n s ắ c vô cùng tự ái phụ thân ta nhất định sẽ đi ta muốn để nạp thiên nhiên nhìn xem ta tiêu diễm không phải phế vật ta sẽ đánh bại nàng chỉ để đ ạ p xuống nàng cao ngạo tiêu diễm ngầm đầu nhìn xem tiêu g i a chủ t h ầ n s ắ c vô cùng kiên định chương 24, trong linh hồn hồng hoang khí t ứ c ha ha ha tốt còn ta có như thế chi khí vi phụ rất vui mừng đi thôi bất luận cuối cùng là kết quả gì vi phụ đều duy trì ngươi tiêu da chủ cười ha ha vỗ tiêu diễm bả vai nói đúng vậy Phụ thân. một bên tô chiến nhìn xem tiêu chiến phụ tử trong lòng không khỏi có chút hoảng hốt đối với tiêu chiến tô chiến nội tâm là vô cùng cảm kích kiếp trước tiêu diễm cho hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất cải biến vận mệnh cơ hội tiêu chiến đồng dạng không có xem thường hắn ngược lại biết do hắn là cô nhi về sau đối với hắn có nhiều chiều cố đáng tiếc kiếp trước thời điểm đó hắn tu vi quá thấp cho dù biết rõ tiêu chiến sẽ phải gánh chịu một kiếp nhưng hắn vẫn là không cách nào đi thay đổi gì tích thủy tri ân là dũng tuyển tương báo bây giờ sống lại một đời hắn thân phụ đại cơ duyên tự nhiên sẽ tận khả năng nhiều trợ giúp hai người đây không phải hắn thánh mẫu mà là hắn làm người cơ bản nhất chuẩn tắc có ân tất báo có thủ cũng tất báo lúc này một bên tiêu chiến tiêu ra chủ nhìn xem tô chiến nói tô h i ề n chất ngươi là diễm nhi bằng h ư u vậy liền ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian cùng diễm nhi hảo hảo tâm sự ta sẽ không quấy rời các ngươi tiêu bá phụ đi tốt tô chiến hướng về phía tiêu chiến rời đi bóng lưng chắc tay ngươi gọi tô chiến lúc này một bên tiêu diễm nhìn xem tô chiến thần sắc lần nữa trở nên có chút kích động lên hắn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi thăm tô chiến thế nhưng là một thời gian thế mà không biết rõ nên từ đâu nói tới tô chiến mỉm cười gật gật đầu nơi đây không phải là nơi nói chuyện không bằng chúng ta tìm địa phương hảo hảo tâm sự、Tốt. tiêu ố t t diễm gật đầu cố nén kích động trong lòng nói đi theo ta tô chiến cùng sau l ư n g tiêu diễm một đường hướng về tiêu g i a đằng sau đi đến trên đường nhìn xem tiêu g i a những cái tiêu quen thuộc địa phương tô chiến trong mắt không khỏi lộ ra một vòng vẻ h ố i ức kiếp trước hắn tại tiêu g i a cũng đợi chút nữa một đoạn thời gian mặc dù cũng không có đợi quá lâu chỉ có chỉ là mấy ngày thời gian về sau cũng rời khỏi nơi này nhưng là nơi này một chút địa phương hắn vẫn còn có chút quen thuộc tiêu ra phía sau núi Là tiêu diễm d ẫ người tô tới chiến lại tới đây i giữ liền vội ố n hắn cũng không cách nào vững chấn định nữa, liền vội vàng n g g cách xoay h ư ớ nói g miệng thường không người Ngươi! về phía phía chiến hỏi, bình thường sẽ không xuất hiện ta ra sau tô tiêu xuất nơi núi, này nào. n mở là sẽ cho ta ngươi có phải hay không cũng tới từ địa cầu ngươi làm sao lại lại tới đây chẳng lẽ lại ngươi cũng xuyên qua rồi ngươi biết rõ làm sao trả lời địa cầu sao nhìn vẻ mặt kích động tiêu diễm tô chiến khoát tay á o ra hiệu hắn dừng lại tốt tốt tiêu diễm ngươi nhiều vấn đề như vậy ta làm như thế nào trả lời ngươi trước đừng kích động ta sẽ cho ngươi dạy hoặc nghe được tô chiến tiêu diễm cũng biết mình vừa mới hoàn toàn chính xác có chút quá quá kích động hắn cường tự để cho mình bình tĩnh trở lại cái này mới nhìn hướng tô chiến hỏi ngươi nói cho ta biết trước ngươi có phải hay không đến từ địa cầu tô chiến gật gật đầu không tệ ta đích xác đến từ địa cầu ngươi không thấy được ta bộ quần áo này sao có phải hay không rất quen thuộc quen thuộc quen thuộc nhưng lại lạ lẫm loại này quần áo thoải mái chỉ có địa cầu mới có thể xuất hiện tiêu diễm cười khổ một tiếng với hắn mà nói loại này quần áo thoải mái hoàn toàn chính xác quen thuộc vừa xa lạ dù sao hắn tại phương thế giới này đã chờ đợi vài chục năm có vài chục năm chưa từng nhìn thấy địa cầu đồ vật vậy ngươi lại là như thế nào đi vào cái thế giới này mà lại lúc trước ta xem ngươi tựa hồ thực lực không yếu thậm chí ngay cả nạp t i ê n nhiên cũng không phải là đối thủ của ngươi tô chiến trên mặt mang một vòng tiếu dung hắn chợt nhớ tới một ít chuyện cái này tiêu diễm đích thật là đến từ địa cầu là địa cầu mà không phải lam tinh thế nhưng là hắn chỗ địa cầu cùng mình chỗ địa cầu có phải hay không cùng một cái địa cầu đinh chủ nhân trước mắt ngươi linh hồn của người này có hồng hoang đại thế giới khí t ứ c hắn chỗ địa cầu muốn nói với ngươi là cùng một cái địa cầu cũng có thể đúng lúc này hệ thống thanh âm bỗng nhiên tại trong óc của hắn vang lên bất quá nhường hắn hơi nghi hoặc một chút chính là hắn lại có nhiều không quá lý giải hệ thống nói tới chính là có ý tứ gì hệ thống ngươi nói tiêu diễm linh hồn có hồng hoang khí tức ta có thể hiểu được dù sao hắn chính là theo địa cầu xuyên qua tới thế nhưng là ngươi câu nói sau cùng kia là có ý gì đinh chủ nhân hồng hoang đại thế giới rất lớn trước đây hồng hoang đại thế giới trải qua phong thần đại k i ế p một trận chiến toàn bộ thế giới diễn hóa càng thêm cường đại bất quá phong thần đại tiếp mặc dù nhường hồng hoang trở nên mạnh hơn nhưng lại nhường hồng hoang đại lục lại một lần nữa vỡ vụn trong đó hồng hoang trung tâm đại lục càng là vỡ vụn ra một khối nhỏ trong lúc này một m ạ n h vụn có được không ít tạo hóa huyền liền d i ệ u hồng quân đạo tổ liền đem đã luyện thành một quả tinh thần sau đó để vào phạm nhân trong vũ trụ viên tiêu tinh thần trên mặc dù sinh hoạt đều là một chút phạm nhân nhưng tinh thần bản thân lại bất phàm quả này tinh thần chính là địa cầu bởi vì địa cầu bản thân có được không ít tạo hóa huyền liền d i ệ u dẫn đến nó mặc dù tọa lạc tại trong vũ trụ đạo theo thời gian trôi qua vậy mà chiếu dọa ra một chút địa cầu âm diện những này âm diện địa cầu là hư ả o cũng là chân thực hắn ở vào khoảng giữa chân thực cùng hư ả o ở giữa tất cả mọi thứ sự vật phát triển đều là vây quanh chân thực địa cầu mà phát triển bất quá những n à y âm diện địa cầu trung quy cũng không phải là chân thực cho nên phía trên sẽ tồn tại một chút chân thực địa cầu chưa từng xuất hiện người mà lại những người này đến cuối cùng cuối cùng vẫn là sẽ theo âm diện địa cầu mà vỡ vụn sau đó lại hết thể tái diễn nhưng đại đạo năm mươi thiên diễn bốn chín vạn sự văn vật cuối cùng sẽ có một chút hy vọng sống có âm diện địa cầu bên trong một số người liền sẽ bởi vì địa cầu tạo hóa huyền diệu thần kỳ ngoài ý muốn phá vỡ thế giới bình chướng đi vào thế giới khác những người này nếu là tại cái khác thế giới chân chính sống tiếp được như vậy bọn hắn liền không còn là hư hảo mà lại biến thành chân thực chương hai mươi năm địa cầu hủy d i ệ t bất quá vô số năm qua những người này bên trong có thể chân chính người còn sống sót quá ít quá ít cuối cùng vẫn không cách nào chân chính trở thành chân thực mà bây giờ theo hồng hoang đại thế giới phá diện địa cầu tự nhiên cũng đi theo t a n vỡ những cái kia tất cả âm diện địa cầu cũng liền không tồn tại n g h e xong hệ thống giải thích tô chiến lúc này mới hiểu rõ ra hóa ra hắn đời thứ nhất chỗ địa phương là chân thật duy nhất địa cầu mà những người xuyên việt kia đều là theo cái khác âm ảnh địa cầu cũng chính là thế giới song song xuyên qua thậm chí nghe hệ thống y tứ những người xuyên việt này còn có rất nhiều thế nhưng là sống sót không có mấy cái mà trước mắt cái này tiêu diễm nguyên bản cũng chỉ là cái hư hảo người hệ thống vậy bây giờ tiêu diễm là chân thật vẫn là hư hảo đinh người này bây giờ thân phụ đại khí v ậ n tự nhiên là thật thật nếu như về sau không có gì bất ngờ xảy ra tất nhiên sẽ là một vị khó lường cừng giả hệ thống đề nghị chủ nhân đem thu phụ dạng này đối chủ nhân có chỗ tốt không nhỏ hệ thống nói lần nữa chỗ tốt người chỉ là cái gì t ô chiến hơi nghi hoặc một chút đinh chủ nhân giống tiêu diễm loại người này bình thường đều được xưng là khí vận c h i tử nếu có thể thu phục khí vận bên trong tử tất nhiên sẽ đ ố i chủ nhân có lợi ích to lớn chủ nhân hẳn là biết rõ tôn ngộ không đi tây du đại kết lúc tôn ngộ không chính là khí vận c h i tử hắn vào phật giáo nhường phật giáo khí vận tăng nhiều trong nháy mắt trở nên càng thêm mạnh lên thậm chí kém chút nhường ngay lúc đó hiện tại phật như lai bằng vào vô tận khí vận chứng đạo hữu nguyên nếu là chủ nhân thu phục khí vận tri tử chủ nhân tất nhiên cũng có thể hưởng thụ được những n à y khí vận tri tử vô tận khí vận đối chủ nhân ngày sau tu vì cao sâu lúc lĩnh ngộ đại đạo có thật to trợ g i ú t trải qua hệ thống lần này sau khi giải thích hắn xem như minh bạch chuyện gì xảy ra đơn giản chính là khí vận c h i t ử khí vận nhường hắn cũng cùng hưởng ý tứ nếu là như vậy cũng là không tệ lấy lại tinh thần t ô chiến nhìn về phía tiêu diễm sắc mặt nghiêm túc nói ta đích xác là đến từ địa cầu bất quá bây giờ ta có một cái chuyện không tốt phải nói cho ngươi không biết rõ ngươi có muốn hay không nghe nhìn xem thần tình nghiêm túc t ô chiến tiêu diễm không biết sao trong lòng vậy mà sinh ra một cố dự cảm không tốt nhưng hắn vẫn gật đầu nói ngươi nói đi địa cầu hết rồi、à. tiêu diễm có chút không có minh bạch tô chiến đây là ý gì, cái gì gọi là địa cầu không có địa cầu hủy vỡ vụt tô chiến nhìn xem tiêu diễm v ẻ mặt thành thật nói cái này cái này sao có thể nghe được tô chiến tiêu diễm phản ứng đầu tiên chính là không tin địa cầu h ê m đẹp làm sao có thể lên nát cái này hoàn toàn không có khả năng bất quá khi hắn nhìn thấy tô chiến kia v ẻ mặt thành thật biểu lộ hoàn toàn không giống như là tại l à m bộ là trong lòng của hắn không khỏi có chút bắt đầu thấp thỏng không yên chẳng lẽ lại địa cầu t h ậ nát thế nhưng là cái này sao có thể sao ta biết do ngươi không tin bất quá sự thật chính là như thế không chỉ là địa cầu nát liền liền toàn bộ vũ trụ cũng bị mất tô chiến tiếp tục mở miệng nói nói không không phải ngươi để cho ta chậm rãi ta có chút đón chịu không được ngươi ý tứ trong lời nói tiêu diễm vội vàng k h o á t tay á o nhìn xem tô chiến thần tình nghiêm túc mà hỏi ngươi đã nói địa cầu không có toàn bộ vũ trụ cũng hủy vậy ngươi lại là làm sao tới được nơi này ta tô chiến hơi nết khỏe môi lên lên ta liền giống ngươi may mắn trốn qua một kiếp đi tới cái thế giới này mà lại ngươi biết rõ ta đi tới là một thế giới ra sao sao nghe tô chiến tiêu diễn một thời gian căn bản là không có cách phân biệt hắn là thật là giả nói là giả đi thế nhưng là xem đối phương hoàn toàn không giống như là đang g ặ t hắn mà lại lừa hắn cũng không có chỗ tốt dù sao hắn bây giờ chính là một cái không thể tu luyện phế vật có cái gì tốt lừa gạt thế nhưng là nếu như nói là thật vậy cũng quá hoang đường một chút đối với cái này không thể phân biệt hắn tạm thời cũng không đi xoắn suýt địa cầu hủy không có hủy diệt sự t ì n h mà là bất đắc di lắc đầu l i ế c mắt nói ta nói đồng hương ngươi tới không phải liền là cái thế giới này sao ta tới này cũng mười lăm năm ngươi đã đến bao lâu ha, ha. tô chiến đột nhiên cơi khẽ xem ra có rất nhiều chuyện ngươi còn không biết rõ đi ta xuyên qua tới thế giới thế nhưng là một cái cùng địa cầu không sai biệt lắm thế giới hắn cứ gọi lam tinh ta nói đồng hương ngươi có thể hay không kể một ít lời nói thật nói như thế nào chúng ta cũng là đồng hương đúng hay không ở cái thế giới này liền ta lượng đến quan hệ ngươi không cần thiết luôn luôn gạt ta nhìn xem lộ ra một bộ l ừ a gạt đồ đần nhãn thần chính nhìn xem tiêu diễm tô chiến cũng không tức giận hắn biết rõ hắn nói những này tiêu diễm chắc chắn sẽ không tin tưởng bất quá hắn tin tưởng đối phương chẳng mấy chốc sẽ tin tưởng hắn người a trước mấy mỗi ngày đại biến sự tình ngươi biết không biết rõ người ế có thể hay không tu luyện chuyện này tạm thời không nói ngươi cũng biết do rất nhiều thế giới d u n g hợp mà ta lúc trước châu lam tinh liền cùng những thế giới này rung hợp ở cùng nhau cũng chính là bởi vậy ta mới có thể lại tới đây thật hay giả đồng hương ngươi sẽ không gạt ta a tiêu diễm một mặt nghi ngờ nhìn xem tô chiến h i ệ n nhiên hắn vẫn còn có chút không quá tin tưởng tô chiến lời nói tô chiến nhẹ nhàng cười một tiếng l ừ a ngươi có chỗ tốt gì tại hắc thạch thành phía tây nơi đó có phải hay không đột nhiên nhiều hơn một tòa rừng rậm tiêu diễm gật gật đầu như thế ta trước mấy ngày còn từ nơi đó trải qua phát hiện nơi đó xác thực vô duyên vô cớ thêm ra một tòa rừng rậm bất quá cái này cùng ngươi nói sự t ì n h có quan hệ sao chương hai mươi sáu ta có biện pháp giải quyết vấn đề của ngươi tự nhiên có quan hệ ngươi có thể biết rõ vùng rừng rậm kia một bên khác là cái gì tô chiến một mặt thần bị nói là cái gì chẳng lẽ lại còn là địa cầu hay sao tô chiến gật gật đầu không phải địa cầu nhưng là cùng địa cầu không kém bao nhiêu một cái thế giới nơi đó là lam tinh theo thế giới địa đồ địa hình đến quốc gia lịch sử thế mà cũng đồng dạng ta trước đó xuyên qua đến chính là thế giới kia mà ta sở dĩ sẽ tu luyện cũng là bởi vì thiên địa đại biến về sau ta mới bước vào người tu luyện hàng ngũ nghe được tô chiến tiêu diễm lần này thật ngồi không yên hắn lập tức nhìn xem tô chiến thần tình nghiêm túc mà hỏi ngươi nói là sự thật kia thật là một cái cùng địa cầu không sai biệt lắm thế giới hơn nữa còn dung hợp tiến đến ngay tại rừng rậm kia một đầu tự nhiên là thật ta sẽ không ở trong chuyện này lừa ngươi nếu là ngươi không tin tùy thời có thể lấy đi xem một cái tô chiến mỉm cười nói nghe đến đó tiêu diễm không khỏi bắt đầu có chút tin tưởng tô chiến lợi nói như nơi đó thật là một cái cực độ giống như địa cầu thế giới vậy hắn nói không chừng muốn tìm cái cơ hội đi qua nhìn xem xét dù sao địa cầu bây giờ xem ra đoán chừng là không thấy được nhưng là có thể nhìn thấy một cái cùng địa cầu không sai biệt lắm thế giới cũng đủ làm cho hắn hoài niệm một cái lúc này tô chiến bỗng nhiên lại mở miệng nói suýt nữa quên mất nói cho ngươi bây giờ kia làm tinh thế nhưng là giáng lâm không ít ngươi hẳn là biết rõ nhân vật Có ý tứ gì? Tiêu gì? Diệm m à y có chút h k ô ngươi hiểu nhiều tô Chiến Chiến nhẹ nhàng lời nói bên trong Tô tứ. Tô c ý ờ i tiếng, một t r ư n Phong, Hùng Tống những n g g Tam Khuyết Bá, ư ờ nói à là y ngươi hẳn là nhớ à? Ê, Ngươi n kỳ đây không phải trong tiểu thuyết nhân vật sao mặc dù bởi vì thời gian quá dài ta có chút không nhớ rõ những người này là cái gì trong tiểu thuyết nhưng cái này cùng ngươi nói lời có quan hệ sao tự nhiên có quan hệ bọn hắn cũng không phải trong tiểu thuyết nhân vật lần này thiên địa đại biến những người này bây giờ đều d á n g lâm tại l à m tinh bên trong nếu là ngươi tiến về lam tinh có lẽ ngươi có cơ hội gặp một lần bọn hắn cũng không nhất định cái gì đây không có khả năng a những này không đều là trong tiểu thuyết nhân vật sao làm sao lại xuất hiện ở cái thế giới này tiêu diễm một mặt kinh ngạc nhìn xem t ô chiến hắn thực tế có chút không thể nào hiểu được làm sao trong tiểu thuyết nhân vật đột nhiên xuất hiện ở hiện thực người à chớ suy nghĩ quá nhiều những thế giới kia hoàn toàn chính xác chân thực tồn tại về phần tại sao sẽ xuất hiện tại trong hiện thực vấn đề này vẫn chưa biết được chẳng qua hiện nay đã dung hợp phương thế giới này đồng thời bọn hắn tu vi cũng đều phải s o người châu biết đến còn muốn càng thêm cường đại hơn rất nhiều đối với tiêu diễm nói tới vấn đề cho dù là t ố chiến cũng không tốt giải thích dù sao cái này thiên địa vạn giới cũng đều là trong tiểu thuyết nhân vật thậm chí liền liền hồng hoang đã từng cũng chỉ tồn tại truyền thuyết thế nhưng là hiện nay xem ra đây hết thệ đều là thật thôi nghe được tô chiến trả lời tiêu diễm hơi có chút t r ầ mặc m hoàn toàn chính xác thế gian này tồn tại quá nhiều không cách nào giải thích đồ vật cũng thì như hắn xuyên qua hắn làm như thế nào giải thích cho nên loại vấn đề này tiêu diễm cũng chỉ là ở trong lòng dừng lại sau khi tùy theo liền ném sau thay vào đó thì là đối những cái kia đã từng trong trí nhớ nhân vật hướng tới trương tam phong hùng bá tống k u y ế t những người này kiếp trước đều là nghe nhiều nên thuộc nhân vật bây giờ bỗng nhiên xuất hiện tại phương thế giới này hắn có thể nào không muốn đi nhìn xem bất quá vừa nghĩ tới chính hắn tu vi tiêu diễm thần sắc đột nhiên lại trở nên làm đã bắt đầu đồng hương ngươi cũng biết rõ ta bây giờ chỉ là một tên phế nhân coi như muốn đi như lời ngươi nói a lam tinh thế nhưng là bằng vào ta bộ dáng bây giờ chỉ sợ liền tòa kia rừng rậm đều xuyên không qua tô chiến ngay vậy ánh mắt không tự chủ được rơi xuống tiêu diễm phải trong tay trên ngón tay mang trên chiếc nhẫn kia chiếc nhẫn kia tạo hình xưa cũ nhìn như không có chút nào sáng trói địa phương nhưng người nào lại có thể nghĩ đến tại chiếc nhẫn này bên trong thế mà lại ẩn giấu đi một cường giả nguyên thần đâu nghĩ tới đây tô chiến không khỏi khoe miệng có chút câu lên nhìn xem tiêu diễm nói nếu như nói ta có biện pháp giải quyết vấn đề của ngươi đâu cái gì tiêu diễm đột nhiên ngẩng đầu lên trong hai t r ò n g mắt hiện lên một vòng kinh hỷ cùng chờ đợi đồng hương a không tô minh ngươi thật sự có biện pháp tô chiến khẽ gật đầu nói khẽ tự nhiên có biện pháp thật thật tô minh ngươi nếu là có thể chữa khỏi ta vấn đề tu luyện tiêu diễm nhất định vô cùng cảm kích nghe được tô chiến nói thật có biện pháp cứu chữa tự mình tiêu diễm thần sắc trở nên càng thêm kinh hỷ bắt đầu hắn tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay thế mà lại có như thế l ớ n phúc không chỉ có thể tại dị giới nhìn thấy đồng hương mà lại cái này đồng hương thế mà còn có thể cứu chữa tự mình vấn đề tu luyện đây thật là thiên đại hì sự tô minh không biết ta đan điền đến cùng chỗ đó có vấn đề có thể nói cho ta một chút tô chiến lắc đầu tiêu diễm người đan điền không có vấn đề vấn đề căn bản không tại đan điền không tại đan điền này làm sao biết năm đó ta bảy tuổi bắt đầu tu luyện tám tuổi đột phá siêu phàm mười hai tuổi liền đạt tới siêu phàm ngũ trọng thế nhưng là tại cái này về sau ta trong đan điền hấp thu tất cả thiên địa linh khí tất cả đều bất chi bất giác ở giữa không hiểu biến mất cái này chẳng lẽ không phải ta đan đ i ể n xảy ra vấn đề sao tiêu diễm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem tô chiến hắn những năm gần đây vẫn luôn tưởng rằng tự mình đan đ i ể n không cách nào tụ tập thiên địa linh khí cho nên mới dẫn đến tu vi vừa giảm lại hàng đến hiện nay thậm chí thối lui ra khỏi siêu phàm cảnh mười hai tuổi siêu phàm ngũ trọng hoàn toàn chính xác xem như cái thiên tài bất quá có lẽ đây chính là nhân họa đắc phúc đi tô chiến đem ánh mắt nhìn về phía tiêu diễm trong tay trên chiếc nhẫn kia nhẹ nói vấn đề kỳ thật nằm ở chỗ chiếc nhẫn này bên trên chiếc nhẫn chiếc nhẫn này là ta mẫu thân để lại cho ta nó có vấn đề gì chương hai mươi bảy lão đồ vật là n g ư ờ i động tay chân nghe được tô chiến tiêu diễm theo bản năng túi đầu nhìn mình trên ngón tay mang chiếc nhẫn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem tô chiến tiêu diễm huynh không bằng trước đem chiếc nhẫn này vỡ xuống sau đó lại thử tu luyện một lần tiêu diễm ánh mắt lộ ra một vòng do dự nói thật chiếc nhẫn này là hắn mẫu thân lưu cho hắn di vật theo nội tâm của hắn bên trong là không hy vọng chiếc nhẫn này sẽ có vấn đề vất quá thử một chút cũng là không sao cả nghĩ đến tiêu diễm liền đem chiếc nhẫn lấy xuống để ở một bên trên tảng đá lập tức chân chạy ngồi、xuống. bắt đầu chậm rãi vận chuyển tiêu ra công pháp tụ tập thiên địa linh khí là tiêu diễm bắt đầu lúc tu luyện rõ ràng đã nhận ra chung quanh linh khí không ngừng tràn vào thể nội đồng thời hướng hắn đan đ i ể n hội tụ nhưng mà lần này làm hắn vui mừng chính là là thiên địa linh khí nhập thể lúc những n à y linh khí thế mà không còn biến mất ngược lại tất cả đều tụ tại trong đan đ i ể n nửa giờ sau phanh một đạo trầm đủ cơm thanh đ ỗ n g nhiên theo tiêu diễm trong thân thể truyền ra sau một khắc cái gặp một luồng khí thế theo hắn quanh thân phóng xuất ra quấn lên một chỗ lá khô tiêu diễm từ, từ mẫm mắt đáy mắt lộ ra một vòng kinh hỉ hắn vội vàng đứng dậy một mặt kích động nhìn xem tô ta đang điện tốt ta vậy mà lại đột phá đến siêu p h à m nhất trọc rồi ha ha ha trong lòng mừng như đ i ê n tiêu diễm trực tiếp n g ử a mặt lên trời cười ha hả trong hốc mắt càng là không tự chủ lộ ra một vòng nước mắt có trời mới biết ba năm này hắn qua có bao nhiêu bếp khuất phụ thân nội tâm thất vọng còn có ba năm lưu nôn phí ngữ cùng kêu mang đến cho hắn vô tận khuất n ụ c nạp viên nhiên bây giờ đang điện khôi phục h ắ n nhất định trở lại ngày xưa thiên tài chi tư một năm sau hôn vào vân lam tông đạp xuống nạp viên nhiên cao ngạo tô hình xin nhận tiêu diễm túi đầu dần dần bình phục lại tự mình kia tâm tình kích động về sau tiêu diễm vội vàng đi vào tô chiến trước mặt sắp mặt cảm kích vô cùng trịnh trọng ô m quyền thi lễ một cái có thể nói nếu như không có tô chiến hắn chỉ sợ cả một đời cũng sẽ không biết mình vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào càng không khả năng có một lần nữa tu luyện cơ hội cho nên hắn cái này cúi đầu không lỗ mà biết do những n à y tô chiến tự nhiên cũng thản nhiên nhận tiêu diễm cái này cúi đầu hôm nay hắn là tiêu g i a giải vây đối đầu vân lam tông đã thương nạp thiên nhiên lại vạch tiêu diễm vấn đề cho dù đây hết thể hắn dù cho không làm chính tiêu diễm cũng có thể giải quyết nhưng hắn trung pi là đem cái này thời gian cho trước thời hạn không phải mà lại Tô chiến cái h thụ i ế n c này túi đầu c à n lớn n g g u y nay ê n nhân hắn thẳng n thì hôm là, h i ê n nhận cái này tiếp túi cái đầu kêu về sau, hắn là i tiêu diễm, tiêu diễm ghi đại Cái ề n cũng hắn ân. n sẽ sẽ một mực một mực bọc khắc bảo y túi đầu, là ân cũng là tô chiến ngày sau thu phục vị này k h í vận c h i t ử tiền đề cung thân t ú i đầu về sau tiêu d i ễ m đứng thẳng người ánh mắt có chút rủ xuống rơi vào bị tự mình đặt ở trên tảng đá chiếc nhẫn ánh mắt bên trong lộ ra một vòng phức tạp hắn thực tế không nghĩ tới tự mình ba năm này sở dĩ tu vi không tiến ngược lại thụt lùi kẻ cầm đầu lại là tự mình mẫu thân để lại cho hắn di vật bị tự mình coi như trọng báo c h i ế nhẫn một thời gian Hắn vậy mà không thể nào hiểu được vì cái gì mẫu thân di vật sẽ như thế đối lại hắn thô hình chiếc nhẫn kia tiêu diễm trên mặt lộ ra một vòng do dự hắn rất muốn đem chiếc nhẫn này tại chỗ vứt bỏ thế nhưng là nghĩ đến đây là tự mình mẫu thân di vật trong lòng của hắn vẫn là có quá nhiều không bỏ tô chiến khẽ vớt c ầ m cưới khẽ ta biết rõ ngươi suy nghĩ cái gì bất quá sự thật vừa vặn với ngươi suy nghĩ không đồng dạng kẻ cầm đầu cũng không phải là chiếc nhẫn này mà là g i ấ u ở trong giới chỉ người kia cái? cái gì tiêu diễm thần sắc có chút vẩn ngơ ngươi ngươi nói là c h i ế nhẫn kia bên trong không sai ngươi cũng biết rõ có tu vi cường đại người có thể sinh ra nguyên thần chiếc nhẫn kia bên trong liền ẩn giấu một cường giả nguyên thần những năm này trên người ngươi tu vi đều là bị trong giới chỉ nguyên thần cho hấp thu cũng chính là bởi vậy ngươi vô luận như thế nào tu luyện cũng không thể lại đột phá siêu p h à m nghe được tô chiến tiêu diễm trong mắt lập tức lộ ra một vòng ngập trời lửa giận g â y thởm g â y thởm hắn t h ấ p giọng giống giận nếu không phải biết thực lực mình tất nhiên không phải là đối thủ của đối phương hắn hiện tại cũng muốn làm trận đem kia nguyên thần cho xé thành mảnh nhỏ ông đột nhiên đúng lúc này một đạo hào quang đột nhiên từ trên tảng đá chiếc nhẫn phát ra hào quang mờ mịt giống như tiên cảnh trong nháy mắt tràn ngập tại phía trước hai người ngay sau đó một đạo bạch sắc hư ảnh bỗng nhiên theo trong giới chỉ chậm rãi trôi ra một mặt mỉm cười nhìn xem tô chiến cùng tiêu diễm hai người mà lúc này đối với cái này hư ảnh xuất hiện tô chiến trên mặt cũng không có lộ ra nửa điểm thần sắc kinh ngạc phảng phất đã sớm biết rõ về phần bên cạnh tiêu diễm ngay từ đầu hắn cũng thực sự hơi kinh ngạc thế nhưng là nghĩ lại hắn liền minh bạch cái này hư ảnh đến cùng là cái gì là ngươi vừa nghĩ tới là đối phương làm hại tự mình ba năm không thể tu luyện nhận hết muôn vàn người vũ n ụ c cùng trào phúng tiêu diễm trong lòng lửa giật liền xoạt x o ạ đi lên lửa ra hắn s o n g quyền nắm chặt cắn răng nghiến lợi trận mắt trừng mắt trong giới chỉ xuất hiện cái bóng mờ kia mà giờ k h ắ c này đan láo trong lòng có chút một bức làm sao chính mình cái này xuất hiện phương thức không rung động lòng người sao làm sao hai cái này tiểu ra h ỏ a như thế bình tĩnh mà lại bên cạnh cái kia còn một mặt lửa giận nhìn mình lon lon chẳng lẽ lại đối phương nhận biết mình hay sao lão đồ vật nói ba năm này có phải hay không là người một mực tại hấp thu tà tu vi đột nhiên bên cạnh rốt cục không thể nhịn được nữa tiêu diễm đột nhiên một mặt phẫn nộ rỗi tay chỉ đan láo tức giận mắng chương hai mươi tám trường sinh cảnh đại năng đan tôn bị tiêu diễm mắng một cái như vậy đan lão lúc này trở nên càng thêm m ộ t bức cái này tiểu gia hỏa làm sao biết rõ là tự mình hấp thu hắn tu vi chẳng lẽ lại nghĩ như vậy đan lão không khỏi quay đầu nhìn về phía một bên đang một mặt đạm mạc chính nhìn xem tô chiến chẳng lẽ lại là cái này gia hỏa nói cho hắn biết thế nhưng là không nên a khu khu đan lão vuốt vớt hoa dâm sợi dâu trên mặt lộ ra một vòng xấu hổ bất kể là ai nói cho tiêu diễm chuyện này nhưng tiêu diễm ba năm này t h n g trạng đích thật là hắn một tay tạo thành cũng chính là bởi vậy lúc này bị chính chủ nhìn tấu hắn mới hồi trở lại lúng túng như vậy bất quá đan lão cuối cùng vẫn là cố nén kia vẻ lúng túng một mặt ý cười nhìn xem tiêu diễm mở miệng nói không tệ ngươi gọi là tiêu diễm đúng không trên người ngươi tu vi đích thật là ta tạo thành bất quá việc này cũng không phải là ta bản ý trước đây lão phu nguyên thần vừa mới t h ứ c t ỉ n h cực kỳ suy yếu nếu là không hấp thu trong cơ thể ngươi tu vi chỉ sợ lao phu liền phải hồn phi phép tán này đây cũng là hành động bất đắc dĩ không có nghe được đan lão giải thích còn tốt lần này vừa nghe xong đan lão sau khi giải thích tiêu diễm trong lòng càng thêm phất nộ hắn giống giận chính ngươi nguyên thần suy yếu liên quan gì đến ta dựa vào cái gì muốn hấp thu hết ta tu vi n g ư ơ i biết rõ qua nhiều năm như vậy ta là thế nào vượt qua sao cúc cho ta ly khai trước nhân này ta không muốn lại nhìn thấy ngươi bị tiêu diễm tức giận như vậy giống mang lấy đan lao sắc mặt không khỏi có chút lạnh lẽo hoàn toàn chính xác hắn là hấp thu tiêu diễm tu vi không giả nhưng hắn đời trước thân là một tôn trường sinh cảnh đại năng khi nào bị người như thế nhục mạ qua nếu không phải hắn trời sinh không ưa thích nợ nhân tình không phải tà đạo người chỉ sợ cũng bằng tiêu diễm vừa mới kia lời nói hắn liền sẽ trực tiếp diện tiêu diễm bất quá lúc này hắn cũng không còn như lúc trước như vậy hiền hòa mà là thần sắc lạnh lùng nhìn xem tiêu diễm nói đủ việc này đích thật là bản tọa làm không đúng nói đi ngươi muốn cái gì để ngủ chỉ cần ngươi nói ra đến bản tọa tuyệt đối hết sức thỏa mãn ngươi nhìn xem đ à n lão kia lạnh lùng khuôn mặt tiêu diễm trong lòng lựa giận không ngừng c u ầ n c u ộ n ngươi cái lao bất tử ta không có thèm ngươi điểm này đồ vật cút cho ta tiêu diễm ngươi cần phải nghĩ rõ ràng bản tọa bây giờ mặc dù chỉ là một cái nguyên thần nhưng là muốn đối phó ngươi loại này bất quá vừa mới bước vào tu luyện ngưỡng cửa siêu phàm cảnh vẫn là không cần tốn nhiều sức cho nên chớ có sai lầm ha <cười> sai lầm đúng lúc này bên cạnh một mực chưa từng nói chuyện tô chiến đột nhiên cười lạnh hai、tiếng. đao tước như là điêu khắc đồng dạng khuôn mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng sán lạn như tinh thần con người nhìn về phía đan lao lúc có chút lộ ra một k i a lanh ý không đã từng qua chủ nhân đồng ý liền tự tiện trộm lấy người khác tu vi đây là trộm cướp không nghĩ tới ngày xưa đại danh đỉnh đ ỉ n h đàn tôn lại là loại tiểu nhân này liên tục trộm trộm một chuyện đều có thể làm được nếu là lan truyền ra ngoài cũng không sợ người khác cười nhạo sao đàn tôn nghe tới tô chiến trong miệng nói bên nhiều kinh chút tới tô một tiêu mặt lúc, lời diễm bên trên nghe đến kia lợi hại ngay tại tiêu diễm trong lòng nghi ngờ thời điểm lúc này đan láo trong lòng lại lạc như là sóng lớn c u ầ n c u ộ n đồng dạng kinh hãi thân xác hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tô chiến kinh thanh hỏi ngươi nhận biết ta ngươi cùng hàn phi là quan hệ như thế nào đan lão thực tế không biết rõ trên thế giới này bây giờ ngoại trừ hàn phi bên ngoài còn có người nào một đường đang đổi u tìm hắn chỉ là nhường hắn không nghĩ tới chính là tự mình lúc này mới vừa mới t h ứ c tỉnh hàn phi người thế mà liền xuất hiện ở đây nhìn vẻ mặt kinh sợ đan lão tiêu diễm có chút im lặng quay đầu hướng về phía tô chiến nhỏ giọng nói tô minh người này có phải hay không đầu vóc có bệnh làm sao nhất kinh nhất s ạ ha ha hắn cũng không có bệnh hắn chỉ là kinh ngạc ta vậy mà biết rõ thân phận của hắn thôi tô chiến cười lạnh một tiếng nói thân phận của hắn tiêu d i ễ m một mặt h ồ nghi quay đầu nhìn thoáng qua đan lão lập tức tò mò hỏi tô minh cái này cái gì đàn tôn chẳng lẽ lại thật sự là cái gì đại nhân vật hay sao thế nhưng là không nên à nếu là hắn thật như vậy lợi hại làm sao lại nhục thân bị hủy nguyên thần suy yếu chỉ có thể trốn ở trong giới chỉ hơn nữa còn hấp thu ta cái này chỉ có siêu phàm cảnh tu vi tiêu diễn tiếng nói mặc dù nhỏ nhưng là một bên đan lão cự ly bọn hắn gần như vậy như thế nào lại nghe không được cho nên khi tiêu diễm kia một mặt hoài nghi nhãn thần nhìn xem hắn lúc sắc mặt của hắn lập tức trở nên nhức hắc tiêu diễm cái này ra hỏa mặc dù tại như hôm nay đại biến sau tính không được cỡ nào cường đại nhân vật thế nhưng là tại thiên địa đại biến trước đó nhưng cũng là cái cực kỳ cường đại mà nổi danh người tô chiến tiếp tục nói cái này lao ra hỏa trước kia thế nhưng là một tôn trường sinh cảnh đại năng hơn nữa còn là một cái cực kỳ am hiểu đan đạo đại năng cái gì l i ê n hắn còn trường sinh cảnh đại năng trường sinh cảnh đại năng có thể rơi vào mức độ này trường sinh cảnh đại năng có thể vụ trộm hấp thu tà tu vi tiêu diễm đầy v ẻ khinh bị nhìn xem đan lao khinh bị nói tiêu diễm không thể nói như thế cái này lao ra hỏa đích thật là cái trường sinh cảnh đại năng mà sở dĩ rơi vào bây giờ kết cục như thế bất quá là bởi vì mắt bị mù thu một cái lòng lang dạ thú đồ đệ thôi nghe được tô chiến bên cạnh đan lao sắc mặt biến đến càng thêm đen hắn hiện tại đã không còn sẽ cho rằng tô chiến sẽ là tên lịch đồ kia phái tới người muốn thật sự là hàn phi người hắn lại thế nào khả năng mắng hàn phi là lòng lang dạ thú đâu thế nhưng là bị một tên tiểu bối như thế chế rêu n i ệ m ai mà hắn còn không cách nào phản bác đổi a y mặt đều phải chương hai mươi chín cổ chi thánh pháp siêu cường chiến kỹ bắt cực băng mà tiêu diễm lúc này cũng đã đại khái đoán được từ lão đầu này đến cùng là thế nào lại biến thành bộ dáng này khẳng định là hắn thu cái kia đồ đệ làm thôi không cần nghĩ hắn cũng biết rõ là thế nào một chuyện bất quá nghĩ đến đây lão đầu trước đó thế mà như vậy t h ế thảm tiêu diễm đáy lòng trên mặt lập tức lộ ra một vòng nụ cười vui vẻ lao già chết tiệt n g ư ờ i đây là nên biết người không rõ chỉ có thể chứng minh đầu góc ngươi có vấn đề còn hít ta tu vi ta xem ngươi à đ ờ i này cũng khỏi phải nghĩ đến lấy lại tìm ngươi đồ đệ kia báo thủ tiêu diễm có chút cười trên nôi đau của người khăn nói bị hai người như thế trào phúng đan lão trên mặt là lúc xanh lúc đỏ cuối cùng chỉ có thể hóa thành trọng trọng một đạo tiếng thở dài lão phu trước đây đích thật là mắt bị mù nếu không như thế nào lại rơi vào kết cục như thế bất quá vị tiểu huynh đệ này lại là như thế nào biết những chuyện này thời gian đều đi qua nhiều năm như vậy trên đời này còn nhớ rõ ta đ a n tôn người nhưng không có mấy cái tô chiến nghe vậy phủi một chút đan lão nói ngươi quản ta làm sao biết để ế n hiện tại vẫn là trước tiên nói một chút người chuẩn bị làm sao đền bù một chuyện ây đền bù đan lão thần sắc có chút mà ngơ tô chiến n g ớ mày nói làm sao Người hại t a vị này bằng n gặp hữu g ư ờ i k h á c n ă mắt x e cái sẽ này h như đang đúng đúng, h tôn h phải đền mặc dù bây giờ hạ tràng thê thảm một điểm nhưng là trên thân tuyệt đối cất giấu không ít tốt đồ vật nếu là có thể theo chỗ của hắn giữ lại một điểm đối với hắn đối tô chiến tới nói cũng tuyệt đối có chỗ tốt không nhỏ mà lại cái này lão ra hỏa thế nhưng là hại hắn ba năm nó i như thế nào cũng phải cho một chút đền bù nhìn thấy hai người hai cặp con mắt gắt gao chính nhìn xem đan lão gật đầu bất đắc dĩ có thể coi như là đền bù vị này tiêu diễm tiểu h u y n h đệ dạng này ta chỗ này có mấy quyển địa cấp công pháp võ kỹ không bằng liền xem như đưa cho ngươi đền bù như thế nào、Cắt. nghe được đan lão tiêu diễm lập tức liền khoát tay áo một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn nói mới địa giai công pháp võ kỹ nó i như thế nào ngươi tốt xấu cũng là trường sinh đại năng a không nói có thiên giai trở lên công pháp nhưng tối thiểu nhất cũng phải có mấy quyển thiên giai công pháp a chỉ là mấy quyển địa giai công pháp ngươi đổi ăn mày đâu ta nghe được tiêu diễm đan l á o kém chút không có phun ra một ngụm màu tới còn thiên giai trở lên công pháp liền hắn điểm này tu vi lại thế nào có thể sẽ có thiên giai trở lên công pháp như ế u là ắ n thiên giai trở lên công n có trở pháp, h giai thế nào lại rơi xuống mức độ này đừng nói là thiên giai trở lên công pháp liền liền thiên giai nó đều chỉ có một bản mà thôi tại thiên địa đại biến trước đó hắn châu biết đến công pháp đẳng cấp cũng liền thiên địa nhân ba cái đẳng cấp nhân giai yếu nhất thiên giai mạnh nhất như thật sự có một bộ thiên giai công pháp tự thân lại thiên tư phi phạm chỉ cần thời gian đầy đủ không ra cái gì ngoài ý mớn hoàn toàn có thể một đường tu luyện tới cảnh giới trường sinh nhưng mà tại thiên giai phía trên vẫn còn có một cái công pháp trong truyền thuyết đó chính là thánh pháp thánh pháp đây là chỉ có cổ chi thánh hiền mới có thể sáng tạo công pháp nhưng mà nhìn trung đan lão một thân cũng chỉ gặp qua một bản đó chính là hắn b ả n tộc hắn tính đan hắn chỗ đan tộc chính là thượng cổ khai sáng đan tộc một vị cổ chi thánh hiền lưu truyền xuống chỉ bất quá mỗi bản thánh pháp điều kiện tu luyện cũng cực kỳ hà khắc cho nên cho dù chính hắn bạn tộc nhân đều có rất nhiều người vô pháp tu luyện cũng chính là bởi vậy ngoại trừ thượng cổ vị kia khai sáng đan tộc cổ chi thánh hiền bên ngoài, toàn bộ đan tộc tại cái này về sau căn bản cũng không có một người có thể trở thành thánh hiền nghĩ năm đó đan lão lúc tuổi còn trẻ cũng là một tên tuyệt thế thiên tiêu đời này có hy vọng thánh hiền c h i cảnh chỉ tiếp lấy lại tinh thần đan lão nhìn về phía tô chiến hai người cứng ngắc mặt mũi mở miệng nói ta chỉ có một bản thiên giai công pháp tên là ngũ đan hóa dương kinh các ngươi muốn hay không ngũ đan hóa dương kinh tô chiến nghe vậy coi nhẹ cười một tiếng cái gì cậu thí thiên giai công pháp ta không cần bất quá ta biết rõ ngươi nơi đó có một bản nhân giai chiến k h bắt cực băng ngươi đem quyển t i ê chiến k h cho ta là được rồi cái gì tô、hình. n g ư ơ i điên rồi phải không cái này thiên giai công pháp ngươi không m u ố n ngươi thế mà chỉ cần một bản nhân giai c h i ế n kỹ nghe được tô chiến tiêu diễm lập tức chừng lớn lấy hai mắt một mặt xem đồ đần nhãn thần nhìn xem tô chiến nhưng mà tô chiến lại thế nào có thể là đồ đần đâu hắn so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng bắt cực băng quyển công pháp này cường đại bắt cực băng tuy nói chỉ là nhân giai c h i ế n kỹ nhưng là bàn về lực phá hoại hoàn toàn có thể có thể so với địa giai c h i ế n kỹ mà lại bản này bắt cực băng chính là cận chiến siêu cường chiến kỹ nó lực công kích có thể xưng kinh khủng nếu là có thể luyện tới đại thành trong công kích hàm ẩn bắt trọng kinh khí bắt trọng lên uy lực càng là kinh khủng tuyệt đối so với tuyệt đại bộ phận địa gia i chiến kỹ lợi hại hơn h ơ nhiều n thậm chí ở kiếp trước thời điểm bản này chiến kỹ tại bị tiêu diễm đạt được về sau một đường nương theo lấy hắn trưởng thành cuối cùng càng là thôi diễn ra một trăm lẻ tám đạo k n h ký một quyền đánh ra liền xem như một quả tinh thần cũng phải trong nháy mắt vỡ nát nó lực phá hoại thậm chí đã siêu việt thiên gia i chiến kỹ cũng chính là bởi vậy tô chiến mới có thể nghĩ đến muốn bản này chiến kỹ bởi vì tại đan lao trong tay ngoại trừ quyển kia diễm kinh bên ngoài cũng chỉ có bản này bắt cực băng có thể làm cho hắn để mắt trên thực tế có được hồng hoang đại mộ Tô chương ba mươi dương dương đắc ý đan lão thậm chí tô chiến suy đoán những cái k i a công pháp thậm chí đã siêu viện đại đế đế kinh bất quá cụ thể đạt tới cái gì đẳng cấp tô chiến còn không dễ đoán đo nhưng hắn minh bạch những cái k i a công pháp không có chỗ nào mà không phải là vô thư pháp bất quá đối với bây giờ tô chiến tới nói những cái tia đồ vật còn quá xa mà lại cũng không phải tất cả pháp cũng thích hợp hắn bây giờ hắn chỗ tu luyện công pháp là cựu chuyển huyền công nguyên thần l ụ c thân đồng tu c h i pháp l ụ c thể của hắn lực lượng một lần so một lần càng thêm cường đại bây giờ bất quá siêu phàm tam trọng c h i cảnh hắn một quyền c h i lực cũng đã đạt đến tiếp cận tám vạn cân cự lực mà cái này cũng bất quá mới nhất chuyển vừa mới nhập môn mà thôi nếu là nhất chuyển triệt để lại thành chỉ sợ hắn một cánh tay n h ó á n g một cái liền có thể đạt tới trăm vạn cân cự lực loại lực lượng kinh khủng này cho dù là kiếp trước cái k i a m ộ t cánh tay n h ó á n g một cái mười vạn cân yêu n h i ệ t cũng kém xa tít tắt a mà bây giờ bất quá siêu phàm tri cảnh t ố chiến căn bản cũng không thiếu, khuyết công pháp, hắn thiếu lại là cận chiến kỹ năng có thể làm cho hắn càng thêm tự nhiên phát huy r a nhục thân chi lực chiến kỹ bắt cực băng rất hiển nhiên chính là loại này chiến kỹ cũng là bây giờ thích hợp nhất tô chiến chiến kỹ có bản này chiến kỹ tô chiến sức chiến đấu sẽ trở nên càng mạnh cho nên đối với tiêu diễm tô chiến vẹn vẹn n ế t miệng mỉm cười vô vô bờ vai của hắn mở miệng nói tiêu diễm bản này chiến kỹ rất thích hợp ta có lẽ nó cũng rất thích hợp ngươi nói hắn nhìn về phía đan lão thần tình lạnh nhạt nói còn chờ cái gì đem bắt cực băng dao ra đi đan lão một mặt mộng bức nhìn xem tô chiến h á n tuyệt đối không nghĩ tới trước mắt một cái thiếu niên thế mà chính liền trên người có công pháp gì chiến kỹ cũng biết rõ đối với bắt cực băng đan lão tự nhiên cũng biết rõ cái này đích sắc là một môn rất không tệ chiến kỹ lực công kích siêu cường bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là có thể so với đ ị a giai công pháp chiến kỹ thôi đối phương thế mà lại p h o n g khí thiên giai công pháp mà tuyền nó cái này khiến đan lão thực tế có chút nghĩ không thông bất quá cũng không quan trọng đã đối phương lựa chọn bắt cực băng vậy liền cho hắn tốt khu khu đã các ngươi lựa chọn vậy nhưng đừng hối hận a đan lão háng giọng một cái tay phải có chút đi lên lật một cái sau m ộ t khắc một đạo quyển trục đ ố n g nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn hắn đem quyển trục ném cho t ô c h i ế nói n cho đây chính là bắt cực băng chiến kỹ xem như cho các ngươi liền b ù tô chiến tiếp nhận quyển trục mở ra xem trên mặt lập tức lộ ra một vòng t i ể u d u n g không tệ cái này hoàn toàn chính xác chính là cận thân lực công kích vô song chiến kỹ bắt cực băng ai không đúng đ ỗ n g nhiên đúng lúc này tiêu đàn lao biến sắc nhìn xem t ô c h i ế nói n không đúng tiểu tử ngươi là ai ta hấp thụ chính là vị này tiêu diễm tiểu h u n h đệ tu vi l ề n mù cũng lý thuyết cho hắn a cái này mắc mớ gì tới ngươi lúc này đan lão cuối cùng là lấy lại tinh thần tự mình tại sao lại bị cái này tiểu từ dăm ba câu cho hồ lộng đưa cho hắn một bản chiến kỹ muốn đưa cũng là đưa cho tiêu diễm mới đúng a nghe được đan lão bên cạnh tiêu diễm sắc mặt có chút n g ẩ n ngơ hắn nhìn một chút một bên t ô chiến lại nhìn một chút đan lão trong lòng c h ỉ cảm thấy cái lão nhân này sợ là cái kẻ ngu a vừa mới hắn còn không có lấy lại tinh thần còn cảm thấy đã tự mình vị này đồng hương lựa chọn đó cũng là hai người bọn họ cùng nhau lựa chọn thế nhưng là bây giờ lão đầu t ử này nói chuyện hắm lập tức đã cảm thấy nếu như không từ trên thân đối phương lại móc một điểm đồ vật ra cũng có lỗi với h Khu, khu tiêu diễm t ặ n g hắng một cái đưa tay dương lên hướng về phía đan lao nói kia chuyện không liên quan đến ta nhanh đem ta đền bù cho ta hấp thu ta ba năm t u vi liền dùng ngươi quyển kia thiên giai công pháp cái gì ngũ đan hóa dương kinh đền bù ta tốt không được lão phu đã đã cho các ngươi bồi thường ngay tại kia tiểu tử trong tay muốn tìm hắn muốn đi lấy lại tinh thần đan lão liền vội vàng lắc đầu cự t u y ệ t nói cho cười chính mình cũng đã cho một bản công pháp chiến kỹ thế mà còn muốn từ trên người chính mình đạt được thiên giai công pháp đây không phải coi hắn là đồ đần ả tô chiến đem trong tay quyển trục thu lại về sau ngẩm đầu nhìn xem đan lao nói Đây đền đến cùng là cho, vẫn là không cho. Không cho. Đàn đầu đúng đàn đối đậu tay tuyệt thấy chỉ cho cùng có cũng cùng cho, cho. cho. cơ cơ ống tay áo, sắc mặt nghiêm, rất là kiên cường lắc đầu cự nói. Haha, ta nói cái lao già chết thiệt còn cùng cường tức tức chuẩn hệ không nhảm, không Không nghiêm, Haha, thiệt không? Nhìn như thế, hắn là là là láo là lao láo lập liền lên ngươi quan ngươi nói ngươi vẫn ống kiên nói. nói ngươi kiên nói bên tiến gì. già tiêu diễm với tiêu diễm với áo, ta Ta mặt rất ta ta một thủ. bụ, bị nhưng mà lúc này tô chiến lại là đưa tay đem hắn ngăn lại lão nhân này bây giờ nguyên thần mặc dù rất suy yếu nhưng dù sao đã từng là một tôn trường sinh cảnh đại năng lấy nhóm chúng ta bây giờ bất quá siêu phàm cảnh tu vi thật đúng là không thể nào là đối thủ của hắn ừ thính ngươi tiểu tử còn có chút tự mình h i ể u lấy nghe được t ô chiến đan lão d ư ơ n g lên cổ vớt vớt sợi râu một mặt đắc ý nói đan lão như thế một bộ đắc ý bộ dáng tiêu d i ễ m gặp lập tức liền tức không đánh vừa ra tới hận nghề đến răng thế nhưng lại lại không thể thế nhưng tô minh ta không chịu nổi không truy dừng lại từ lão đầu này ta thực tế rất khó chịu tiêu diễn cắn răng nhìn xem đan lão hung hắn nói ta nói tiểu tử à khác như thế nhìn xem lao phu đừng nói là hai người các ngươi liền xem như một tôn kim đan cảnh lao phu cũng sẽ không đặt tại trong mắt cho nên à các ngươi cũng đừng uổng phí công phu nhìn xem tiêu diễm kia một bộ m u ố n đánh tự mình nhưng lại không thể thế nhưng biểu lộ đan lão trong lòng rất là thống khoái vừa cười vừa nói thật sao tô chiến cười lạnh hắn tin tưởng rất nhanh t ử lão đầu này liền không cười được chương ba mươi mốt bạch khởi kinh khủng d á n g lâm dị tượng bạch khởi đột nhiên quát lạnh một tiếng theo tô chiến trong miệng truyền ra bỏ mặc là tiêu diễm hay là đan lão cũng một mặt kinh ngạc nhìn xem hắn không biết rõ tô chiến đây là ý gì nhưng mà sau một khắc một cỗ che đậy thiên hạ khí thế ẩm v a n g từ trên chín tầng trời chuyển đến toàn bộ tiêu ra phía sau núi tất cả hoa cỏ cây cối trong nháy mắt này hết thể b ỡ nát hóa thành một m i ệ một luồng cồn phong trong lúc vô hình trong nháy mắt quét sạch đại địa đại địa cắt bùi tung bay bầu trời trong chốc lát tối xuống một cỗ kinh khủng uy áp từ tiêu ra phía sau núi quét sạch hướng toàn bộ hát thạch thành lúc đầu bầu trời trong trẹo thiên cung lúc này mở tối làm người ta kinh ngạc tất cả mọi người trong lòng cũng có một loại đè nén cảm giác bị đè nén ngay sau đó t i ê cổ uy áp ngập trời bên trong càng là chuyển đến một loại làm cho người kinh hại s loại này sát khí không giống với người bình thường sát khí cái này trên bầu trời sát khí vậy mà ngưng tụ thành vô biên sát khí liền mở tối thiên cung cũng dần dần đại biến thành huyết s á c toàn bộ hát thạch thành tất cả dân chúng bình thường trong nháy mắt q u ỷ dạp xuống đất run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất mà những cái k i a tu l u y ệ người n càng là không chịu nổi bởi vì chỉ có bọn hắn tu l u y ệ người n khả năng chân chính cảm giác được ta c ố này kinh khủng y áp dưới điều này đại biểu lấy đến tuột cùng là cái gì tiêu ra trong đại viện tất cả tiêu ra đệ tử tất cả đều một mặt kinh hãi quỳ trên mặt đất không dám ngôn n g mà lúc này tiêu ra ra chủ tiêu chiến thì là thần sắc kinh hãi cường tự chống lên thân thể đứng dậy không tốt cố uy áp này là từ sau núi phương hướng chuyển đến diễm nhi hắn trong lòng lo lắng đến tiêu diễm tiêu chiến cho dù tại cố uy áp này phía dưới nửa bước khó đi cũng vẫn nâng g thân thể từng chút từng chút hướng về phía sau núi mà đi mà tại tiêu ra cái nào đó trong phòng một thân áo tím t h i ế u nữ đồng d ạ n g ánh mắt kinh hãi xem hướng sau núi vị trí tại nàng phía sau còn có một cái một mặt sợ hãi nam tử đây ít nhất là một tôn pháp tướng cảnh cường giả tiêu ra làm sao lại vô duyên vô cớ g á n g lâm như thế một tôn cường giả áo tím thiếu nữ cao mày xem hướng sau núi vị trí nhẹ giọng đối sau lưng nam tử nói phong lão ngươi có thể là người này đối thủ sao cái kia tên là phong lão nam tử cười khổ lắc đầu đại tiểu thư tên này không biết cường giả ít nhất là pháp tướng cảnh hơn nữa còn không là bình thường pháp tướng cảnh ta chỉ là một cái vượt qua đệ nhất kiếp nguyên thần cảnh mà thôi như thế nào là đối thủ của người nọ đại tiểu thư tên này không biết cường giả trên thân s á t khí cực nặng quả thật ta cuộc đời thấy đệ nhất nhân người này tuyệt không phải hạng người lương thiện người này vô duyên vô cớ giáng lâm tiêu ra hẳn là cùng tiêu ra có cái gì đại thủ ta hy vọng tiểu thư không muốn dính vào nghe áo tím thiếu nữ kia phong lão sắc mặt hơi có chút chần chờ hoàn toàn chính xác bọn hắn tới tiêu ra vài chục năm không phải là vì thánh ngọc sao nếu là thánh ngọc còn chưa tới tay tiêu ra liền bị diệt kia bọn hắn đi nơi nào tìm thánh ngọc nghĩ tới đây phong lão có chút túi đầu nói tiểu thư gia tộc bên kia đã truyền tin tới thúc giục nhường tiểu thư mau chóng cầm tới thánh ngọc tên này không biết cường giả đột nhiên giáng lâm tiêu ra mục đích không biết cũng có khả năng đồng dạng là vì thánh ngọc mà đến tiểu thư là không chuẩn bị truyền tin nhường gia tộc bên kia cường giả giáng lâm không cần kia áo tím thiếu nữ gương mặt lạnh lùng thanh l ã n h thanh â m từ trong phòng truyền r a ta đã biết rõ viên kia thánh ngọc ở nơi nào ít ngày nữa liền sẽ lấy đi thánh ngọc trở về gia tộc về phần cái này tiêu ra xem trước một chút lại nói như tiêu gia thật bị diệt dưới lúc ngươi chỉ cần đem tiêu chiến cùng tiêu d i ễ m bảo vệ là đủ nói như thế nào năm đó tiêu gia cũng cùng ta nhà cổ ra giao hảo mà lại những năm này tiêu bá phụ đối đãi ta xác thực không tệ một bên khác tiêu ra phía sau núi tô chiến lúc này cũng là một mặt kinh ngạc nhìn xem cái này phản phát h ủ y thiên diện địa đồng dạng tràng cảnh tia giữa bầu trời huyết sắc cơ hồ hóa thành thực chất như là một mảnh bầu trời chi huyết hải sắp che đậy đại đ ị a hắn lúc đầu chỉ là muốn cho bạch khởi ra uy hiếp uy hiếp lao nhân này chỗ nào biết rõ bạch khởi xuất hiện phương thức thế mà khủng bố như vậy nói cái gì hắn cũng sẽ không để bạch khởi xuất hiện a chỉ bất quá việc đã đến nước này xuất hiện liền xuất hiện đi cũng không thể lại để cho bạch khởi trở về đi bất quá lúc này Một bên tiêu diễm đã bị đúng lúc này một đạo thân ảnh màu trắng đột nhiên từ trên chín tầng trời hạ xuống rơi vào tô chiến bên cạnh nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh bỏ mặc là đan lão hay là tiêu diễm cũng khác sâu minh bạch hán chính là vừa rồi kia cổ huy áp chủ nhân cũng là tạo thành trên bầu trời cái này kinh khủng trắng cảnh nhồn bọn hắn vì đó hoảng sợ người mà người này chính là bạch khởi bạch khởi gặp qua chủ thượng mới vừa xuất hiện bạch khởi liền đối với tô chiến có chút âm quyền m ụ c quan g lãnh lệ nhìn thoáng qua trên đất tiêu diễm cùng đan lão cuối cùng hắn ánh mắt như ngừng lại đan lão nguyên thần trên thân bởi vì ở chỗ này có thực lực có thể uy hiếp được tô chiến cũng chỉ có đan lão nguyên lai là một tôn trường sinh cảnh nguyên thần bất quá muốn đối chủ thượng bất lợi người vô luận là ai giết hết không xá bạch khởi khuôn mặt lạnh lùng trong ánh mắt để lộ ra vô tận sắc ý nhìn xem đan lão âm thanh lạnh lùng nói chương ba lâm vào trong sự sợ hãi tiêu diễm cùng đan lão mà lúc này ngồi quý chân trên mặt đất tiêu diễm thì thân sắc vô cùng hoảng vừa rồi ngay tại bạch khởi nhìn về phía hắn thời điểm cả người hắn phảng phất rơi vào vô gian địa ngục toàn bộ thiên địa đều là vô cùng vô tận sát ý vẹn vẹn chỉ một cái l ư ớ c mắt liền kém chút làm hắn bỏ mình tại kia kinh khủng sát ý ở trong n g ư y i lai、like, là tu vi mạnh đến trình độ nhất định lúc thật sự có thể một chút đem người chứ chết chỉ là người này cùng tô h u n h lại đến cùng l à quan hệ như thế nào vì sao gọi hắn là chủ thượng mà lại hắn vừa rồi vậy mà nói mình là bạch khởi không để cập tới tiêu diễm lúc này nội tâm sợ hãi cùng nghĩ hoặc bên cạnh đan lão cả người cũng không khá hơn chút nào thậm chí so với tiêu diễm càng thêm hoảng sợ hắn đã từng là trường sinh cảnh đại năng tự nhiên có thể nhìn ra bạch khởi là cái gì tu vi pháp tướng cảnh đệ nhất biến thực lực thế này muốn giết hắn hôm nay đơn giản không nên quá đơn giản mà lại nhường đan lão càng thêm sợ h ã i chính là đối phương đến tội cùng là ai loại này đã hóa thành thực chất s á c ý đến tội cùng là giết bao nhiêu người cái này căn bản là một tôn từ đầu đến đôi sát thần a mà lại lấy nhãn lực của hắn thậm chí có thể nhìn ra trước mắt cái này ra hỏa thực lực tuyệt đối không chỉ, chỉ là pháp tướng cảnh đơn giản như vậy thế nhưng là cụ thể chỗ đó có vấn đề hắn lại hoàn toàn không biết rõ nhưng bây giờ lấy trạng thái của hắn bây giờ đối mặt bực này cưỡng chế chỉ có thể là một con đường chết cảm thụ được chu vi vô cùng vô tận s ắ c ý tô chiến trên mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ lần đầu nhìn thấy bạch khởi lúc bạch khởi hoàn toàn chính là một cái nho sinh nhưng là bây giờ hoàn toàn là một cái từ đầu đến đôi u sát thần hiện tại hắn xem như minh bạch bạch khởi tại sao lại có sát thần xưng hô loại này s á c í tuyệt đối không chỉ chỉ là mấy chục vạn người đơn giản như vậy tốt bạch khởi trước đem trên người ngươi khí thế uy áp nhận lấy đi vâng chủ thượng bạch khởi nghe vậy gật đầu hắn cũng không có phản bác tô chiến hắn thấy trước mắt hai người kia đối với hắn căn bản không có chút nào uy hiếp chớ có nói là đan lão bây giờ chỉ còn lại một cái hư nhược nguyên thần liền xem như hắn toàn thịnh thời kỳ đến đây hắn cũng không sợ h ã i chút nào sau một khắc trên người hắn uy áp lập tức biến mất trên chín tầng trời huyết sắc dị tượng cũng chậm rãi tiêu tán mở tối thiên c u n g lần nữa lộ ra trói trang một luồng gió nhẹ thổi qua hết thảy cũng phảng phất cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng là uy áp biến mất về sau một mực ngồi quỳ chân trên mặt đất tiêu diễm trọng trọng thở dài một hơi đồng thời lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất vừa rồi kiê ngắn n g ủ i thời gian bên trong hắn quần áo. thậm chí cũng bị mồ hôi lạnh làm ớt tiêu diễm minh đứng lên đi tô chiến đưa tay đem tiêu diễm từ dưới đất kéo lên hắn ngược lại là cũng có thể lý giải tiêu diễm tại sao lại như thế thật sự là bạch khởi vừa mới lộ ra huy áp thực tế quá mức kinh hãi hắn ngược lại là không có việc gì bởi vì bạch khởi căn bản không có khả năng đối với hắn lộ ra huy áp mà tiêu diễm bây giờ chẳng qua là siêu phàm nhất trọng thực lực quá yếu đối mặt pháp tướng cảnh bạch khởi không khác một con kiến tô minh vị này là tiêu diễm đứng dậy cười khổ một tiếng lập tức lại một mặt hiếu kỳ nhìn về phía tô chiến bên cạnh bạch khởi cho dù là đến bây giờ đáy mắt của hắn cũng vẫn giữ lại một vòng vẻ sợ hãi hắn a tô chiến phủi một chút bạch khởi khoe miệng có chút dâng lên mở miệng nói hắn cứ gọi bạch khởi bạch khởi cái k i a sát thần bạch khởi xác nhận tự mình không có nghe lầm tiêu diễm lập tức một mặt kinh hãi nhìn xem tô chiến cái này sao có thể đối phương làm sao có thể là bạch khởi coi như hắn là bạch khởi bạch khởi có thực lực mạnh như vậy mà lại hắn lại thế nào khả năng xuất hiện ở cái thế giới này nhìn xem thần sắc kinh hãi tiêu diễm một bên bạch khởi khe cho mày hai mắt nghiêm túc đánh giá đến tiêu diễm vừa rồi hắn căn bản không có quá mức chú ý cái này chỉ có siêu phảm nhất trọng thực lực người bây giờ nghe được đối phương tựa hồ là nhận biết mình n à y mới khiến hắn cảm thấy một tia hiệu kỳ theo lý mà nói cái thế giới này hẳn là chỉ có chủ thượng tô chiến một người nhận biết mình mới đúng bất quá khi hắn quan sát tỉ mỉ tiêu diễm một chút về sau hắn lúc này mới hiểu rõ ra đến từ hồng hoang linh hồn bạch khởi đột nhiên nhìn xem tiêu diễm hơi kinh ngạc mở miệng nói hồng hoang tiêu diễm thần sắc có chút và ngơ hồng hoang hắn tự nhiên biết rõ trên địa cầu lưu truyền xuống thần thoại mà ý là cái này bạch khởi thật là hắn chỗ biết đến cái tia bạch khởi nếu không làm sao có thể biết rõ hồng hoang cái từ này bất quá đối phương vì sao lại nói hồng hoang đột nhiên tiêu diễm nghĩ đến vừa rồi bạch khởi trên thân kia cố kinh khủng h u áp trong chốc nhóm này hắn lập tức liên tưởng đến một loại ý tưởng bất khả thư nghị nhìn xem sắc mặt đại biến tiêu diễm tô chiến cười khẽ thật sự là hắn là n g ư ờ i chỗ biết đến cái kia bạch khởi bất quá cụ thể tình huống về sau lại nói cho ngươi hiện tại chúng ta t r ư ớ c xử trí một cái cái lao nhân này được nghe được tô chiến tiêu diễm sắc mặt có chút biến đổi một cái lập tức gật gật đầu bây giờ lại có phải hay không thảo luận những n à y thời điểm bất quá khi hắn quay đầu nhìn xem tựa hồ trở nên càng thêm hư nhược đan lão lúc trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một vòng vẻ đồng tình nếu như cái này mặt khởi thật cùng hắn trong tưởng tượng như thế vậy cái này cái gì đan lão thật phải xui xẹo lúc này đan lão nguyên thần trở nên vô cùng suy yếu thậm chí nhìn vậy mà đều trong suốt lao đầu tử thế nào cái này đền bù ngươi cho hay là không cho nghe được tô chiến đan lão khỏe miệng lập tức kéo ra nếu là hắn sớm biết rõ tô chiến sau lưng còn ẩn giấu đi như thế một tôn kinh khủng cường giả hắn lại thế nào khả năng không cho bất quá chỉ là cái đền bù sao hắn lại không nói không cho nói sớm chẳng phải xong về phần làm ra động tĩnh lớn như vậy sao cho lão đầu tử cho còn không được sao trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm đan lão nhìn xem tô chiến cười khổ nói chương ba mươi ba phần thiên t h ầ n thể chuyên môn công pháp diễm kinh tô chiến nghe vậy khoe miệng có chút d ư ơ n g lên mở miệng nói ta muốn không phải ngũ đan hóa d i ễ m kinh mà là ngươi một mực chân tàng diễm kinh cái gì nghe được tô chiến đan lão lập tức quá sợ hãi ngươi ngươi là thế nào biết rõ diễm kinh trên tay ta không nói chuyện mới vừa nói xong hắn liền nhớ lại tới đối phương liền lai lịch của hắn ban đầu là chết như thế nào cũng biết rõ lại thế nào khả năng không biết rõ diễm kinh sự tình nhanh g i a o ra đi chớ có để cho ta tự mình đ ộ u thủ nhìn xem đan lão tô chiến giống như cười mà không phải cười nói không được diễm kinh ta là tuyệt đối sẽ không g i a o coi như ngươi giết ta cũng không có khả năng đan lão lắc đầu một mặt kiên định nói trước đây hắn cũng là bởi vì q u y ể n công pháp này mà chết bây giờ cùng lắm thì lại chết một lần vĩnh viễn triệt để biến mất thôi nhìn thấy đan lão trên mặt lộ ra ngoài quyết tuyệt tô chiến hơi có chút trầm mặc hoàn toàn chính xác là hắn nghĩ có chút quá đương nhiên cái này đan lão cũng không phải cái gì tham sống sợ chết người nếu không trước đây hắn cũng sẽ không chết muốn lấy cái chết đến bức bách đối phương cái khác đồ vật có lẽ có thể thử một lần nhưng là chạm tới đối phương danh giới cuối cùng sự t ì n h hiển nhiên là không thể nào chủ thượng bạch khởi có thể siêu hồn tại ta trong tay bỏ mặc đối phương nguyên thần mạnh cỡ nào cũng vô dụng đúng lúc này bạch khởi bỗng nhiên thần sắc lạnh lùng nhìn xem đan lão mở miệng nói nghe được bạch khởi đan lão trong lòng lập tức vừa rút siêu hồn tàn nhẫn như vậy sự tình thế mà đều có thể làm được không cần mà tô chiến lại là lắc đầu hắn nhớ kỹ cái này đan lão căn bản cũng không từng ghi lại qua diễm kinh bên trong nội dung cụ thể chỉ là đem cất giấu mà đan lão trong tay không gian giới chỉ, tựa hồ cùng hắn nguyên thần là trói chặt cùng một chỗ nguyên thần một khi vỡ vụn chiếc nhẫn cũng sẽ vỡ vụn cho nên căn bản là vô dụng nghĩ nghĩ tô chiến đông nhiên đối đan lão mở miệng nói lao ra hỏa ngươi không muốn báo thù sao báo thù đan lão sắc mặt thân thể khẽ run lên t h ầ n sắc có chút hoảng hốt hắn đời này còn có báo thù cơ hội sao mà lúc này tô chiến lại tiếp tục mở miệng nói đem diễm kinh giao ra chỉ là hà p i bất quá tắt ở giữa sự tình thôi cái này đan lão có chút lộ vẻ do dự đ ồ n g nhiên lúc này t ô chiến dỗi tay chỉ một bên tiêu diễm hỏi ngươi cảm thấy hắn thế nào đem diễm kinh giao cho hắn tu luyện ta căn đoan trên thế giới này không có bất luận k ẻ nào so với hắn càng thích hợp quyền công pháp này không phải tô minh ngươi nói cái này diễm kinh là công pháp gì thế mà để ngươi trịnh trọng như vậy mà lại t ử lão đầu này tựa hồ còn rất không tình nguyện bộ dạng tiêu diễm đ ồ n g nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi hắn thực tế không hiểu rõ bất quá chỉ là một bản công pháp thôi t ô chiến làm gì nghiêm túc như vậy đâu mà đan lão cũng thế thế mà tình nguyện bỏ mình thế mà cũng không giao ra tiêu diễm quyền công pháp này thật không đơn giản nếu là người khác đạt được, được chỉ có thể nói là một bộ bình thường nhân giai công pháp thôi nhưng là đối ngươi lại là có tác dụng lớn cái này trời sinh chính là vì ngươi chế tạo riêng công pháp t ô chiến mở miệng nói ra không có người so với hắn hơn rõ ràng quyền công pháp này thần kỳ thế gian này có thiên tài hơn có so thiên tài càng thêm cường đại thiên tiêu mà cân nhắc đây hết thảy chính là một người thiên phú cùng thể chất thế gian có đủ loại thể chất trong đó không thể nghi ngờ thiên thể thậm ầ n thánh thể, t chí, chí nếu à thể h là tu vi đủ mạnh tình hướng giới liền liền trong truyền thuyết không có gì không hòa tan hỗn độn đều sẽ bị đối phương đốt thành hư vô tô chiến nhớ kỹ k i ế p trước bên trong tiêu diễm tại thần thể sau khi t h ứ c tỉnh vẹn vẹn chỉ là trăm năm thời gian cũng đã đạt đến cổ c h i thánh hiền cảnh giới khi đó tiêu diễm chính là chư thiên giáng lâm vạn giới dung hợp về sau cao cấp nhất một cái thiên tiêu chỉ tiếc tô chiến cảm thấy cùng hắn tranh lệch tranh lệch quá lớn không nói gì đi gặp một lần ngày xưa ân nhân cùng bằng hữu nếu không hắn cũng sẽ không lẫn vào thảm như vậy trăm năm thời gian vẫn chỉ là một cái vừa mới đạt tới nguyên thần cảnh tiệu tu sĩ mà nghe được tô chiến sau khi giải thích tiêu diễm thần xác lập tức liền kinh ngặt lên tô h i n h ngươi nói đây là là ta chế tạo riêng công pháp không tệ nếu là từ ngươi đến tu luyện quyền công pháp này tuyệt đối là siêu việt thiên giai công pháp tồn tại tô chiến gật gật đầu đắp quyền công pháp này lợi hại như vậy tô h i n h chính ngươi không cần vì sao cho ta tu luyện tiêu diễm có chút do dự nói tô chiến mỉm cười bên ta mới đã nói quyền công pháp này chỉ có ngươi khả năng càng lớn phát huy ra nó huy năng về phần ta thì có được càng thêm cường đại công pháp cho nên ngươi liền thu cất đi nghe được tô chiến lời này tiêu diễm thần sắc có chút và ngơ theo bản năng nhìn về phía một bên b ạ c khởi nếu như lúc trước hắn suy nghĩ chính là thực sự kia Minh Tô hoàn toàn hoàn chương í n h xác k h ba mươi bốn h cấp công pháp. Do dự sau khi, tiêu diễm muốn nhận đại ca đan lão lựa chọn ồ tô huynh có cái gì yêu cầu cứ việc nói tiêu diễm vô luận như thế nào đều sẽ bằng lòng nghe được tô chiến tiêu diễm thần sắc cứng lại có chút lui về sau một bước một mặt trịnh trọng nhìn xem tô chiến ôn quyền nói kỳ thật cũng không phải cái gì quá khó xử sự tình chỉ là muốn cho ngươi bái ta là đại ca là được tiêu d i ễ m nghe vậy lập tức xứng sở một mặt kinh ngạc nhìn xem tô chiến nói liền cái này hắn vốn đang coi là tô chiến sẽ nói tới yêu cầu gì đâu không nghĩ tới thế mà chỉ là như thế một cái yêu cầu thậm chí chuyện này với hắn tới nói liền yêu cầu cũng đ ạ t không lên chính là đơn giản như vậy ngươi cân nhắc như thế nào tô chiến nhẹ nhàng cười một tiếng từ khi hệ thống nói với hắn nếu như thu phục khí vận c h i tử có thể cùng hưởng khí vận c h i tử khí vận cho hắn lúc hắn liền động ý định này n h ư n g khí vận c h i tử trực tiếp làm thủ hạ cái này đoán chừng không có khả năng vô luận là cái nào khí vận c h i tử cho dù là còn chưa trưởng thành bọn hắn tất nhiên cũng là tầm cao khí ngạo tồn tại tuyệt đối sẽ không tình nguyện thua kém người khác vì để p h ò n g vặt nhất tô chiến cảm thấy không bằng nhận lấy tiêu diễm coi như tiểu đệ của mình càng thêm bảo hiểm một chút cứ như vậy cũng coi là thu phục tiêu diễm vị này khí vận tri tử k h ô n g sai, kiếp tiêu r ư ớ c t diễm hoàn toàn chính xác cho hắn trợ giúp rất lớn nhưng là tô chiến cũng không cảm thấy tự mình thu phục bọn hắn là l ờ i hoán trả ơ n dù sao bây giờ tự mình sống lại một đời lại có hệ thống cùng toàn bộ hồng hoang đại thế giới tất cả cường giả trợ giúp hắn về sau nhất định là muốn trở thành không thể tưởng tượng nổi tồn tại hắn tiên cơ có rất rất nhiều nếu là có thể đạt được trợ giúp của hắn những cái k i a khí vận c h i tử tất nhiên có thể có được tốt hơn phát triển mà tiêu diễm nếu là có trợ giúp của hắn cũng tất nhiên sẽ đi càng xa mặc dù vô luận tiêu diễm có thể hay không nhận hắn là đại ca hắn đều sẽ nhìn xem trợ giúp một điểm nhưng cũng tuyệt đối sẽ không trợ giúp quá nhiều cho nên giờ khác này liền xem tiêu diễm làm sao lựa chọn nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới chính là tiêu diễm giờ phút này rất thẳng thắn trực tiếp ô m quyền thần sắc thành khẩn hướng về phía tô chiến cung thân liền bái một cái tiêu diễm gặp qua đại ca đối tiêu diễm tới nói ngươi hôm nay ra mặt là ta đã thương nạp t i ê n nhiên thời điểm ngươi liền cùng ta có ân mà lại đại ca hay là của ta đồng hương bây giờ đại ca càng l ạ như vậy trợ giúp ta tiêu diễm nhận tô minh là đại ca tiêu diễm cao hứng còn không kịp như thế nào lại cự t u y ệ t đâu nghe được tiêu diễm tô chiến trên mặt lập tức lộ ra một vòng tiêu dung tốt đã ngươi nhận ta là đại ca vi huynh cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi mà lúc này một bên đan lão cả người liền rất mập bức cái này mẹ nó cái gì tình huống hai người này kết bái rồi còn có cái này t i ể u tử là thế nào biết rõ diễm kinh q u y ể n công pháp này là thủ khó nói cái này tiêu diễm thật trời sinh phù hợp diễm kinh nghĩ tới đây đan lão không chỉ có cẩn thận quan sát tiêu diễm thế nhưng là lấy bản lánh của hắn lại thế nào khả năng nhìn ra được tiêu diễm bất phẩm cho nên thực tế nhìn không ra tiêu d i ễ m có cái gì chỗ đặc thù đan lão đành phải nhìn về phía tô chiến dò hỏi cái kia người mới vừa nói đều là thật cái này tiêu d i ễ m coi là thật như thế phù hợp d i ễ m kinh quyển công pháp này tô chiến quay đầu nhìn thoáng qua đan lão ánh mắt lộ ra một vòng hí ngược ý vị k i a là tự nhiên thế nào muốn hay không cân nhắc một cái làm ta vị đệ đệ này người dẫn đường ây đan lão nghe vậy thôi có chút do dự cũng không biết rõ có nên hay không bằng lòng người dẫn đường nhưng khác biệt tại người hộ đạo người hộ đạo chỉ cần có được thực lực cương đại bảo hộ tính mạng của hắn an toàn lấy đan lão bây giờ tình huống cũng không làm được người hộ đạo mà người dẫn đường liền không đồng dạng cái này nhưng là muốn hỗ trợ tiêu diễm tu luyện hơn nữa còn muốn dạy dỗ tiêu diễm các loại công pháp cùng chiến kỹ nếu là thật sự làm tiêu diễm người dẫn đường tựa hồ cũng không phải không được dù sao cái này tiêu diễm thiên phú cũng hoàn toàn chính xác xem như cái thiên tài mà lại như tô chiến không có nói sai tiêu tiêu diễm như thật tu luyện diễm kinh về sau tương lai tuyệt đối bất khả hà lượng mà lại vừa mới tô chiến nói diễm kinh là vì tiêu diễm chế tạo riêng cái này khiến hắn chợt nhớ tới một sự kiện hắn đạt được diễm kinh lúc từng thấy qua một đoạn như vậy lời nói thế gian rất phù hợp diễm kinh quyển công pháp này chính là phần thiên thần thể nếu là từ loại này thần thể người sở hữu tu luyện quyển công pháp này k i a diễm kinh hoàn toàn chính xác xa xa siêu việt thiên giải công pháp thậm chí nếu là có thể đạt được làm cho diễm kinh tiến giai đồ vật tương lai diễm kinh có thể đạt tới dạng gì đẳng cấp thật đúng là không thể tưởng tượng nghĩ tới đây đan lão trong lòng không khỏi có chút tâm động bắt đầu mặc dù không biết rõ tiêu diễm đến cùng phải hay không phần thiên thần thể nhưng là tô chiến đã nói như vậy tia đối phương liền rất có thể thật là loại thể chất này đây là một trận đánh cược đánh cược chính là tiêu diễm là có hay không có được loại thể chất này n h ư hết thể đều là thật hắn lại thật làm tiêu diễm người dẫn đường vậy hắn này chờ đến tiêu diễm bay lên thời điểm hắn vị này người dẫn đường tuyệt đối sẽ có được cực lớn công lao tiêu diễm cũng tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích hắn đến lúc đó đừng nói là báo thù rửa hận cho dù là tái tạo nhục thân phục sinh tự mình cũng chỉ là việc rất nhỏ thậm chí đan lão còn có thể bằng vào lần này cơ hội do nó cổ chi thánh hiền bực này vô thượng cảnh giới nhưng nếu là thua cuộc k i ê u hết thể dai bỏ đây là lượng loại này hoàn toàn khác biệt đạo lộ bây giờ liền bày trước mặt đan lão liền nhìn hắm sao lựa chọn bất quá rất nhanh đan lão trên mặt liền lộ ra một vòng kiên định hắn đều là đã chết qua một lần người còn sợ lại chết một lần sau thua cuộc cùng lắm thì hình thần câu gì thôi nhưng nếu là cử thắng kia cái này đem là hắn trong cuộc đời lớn nhất t i ê u ngạo chương ba mươi lăm người dẫn đường đan lão thiên phẩm luyện đan sư nghĩ tới đây đan lão nhìn về phía tiêu diễm ánh mắt kiên định nói tiêu diễm ngươi có bằng lòng hay không n h ư ờ n g lão phu làm ngươi người dẫn đường cái này tiêu diễm hơi có chút do dự không biết rõ làm như thế nào trả lời theo bản năng liền nhìn về phía một bên tô chiến nhìn thấy đan lão đã có chỗ lựa chọn tô chiến khỏe miệng không khỏi hiện ra một vòng tiêu dung nhìn xem tiêu diễm nói n h ị đệ bằng lòng hắn đi hắn mặc dù hấp thu ngươi ba năm tu vi nhưng đối ngươi kỳ thật cũng là một chuyện tốt dù sao ba năm này tâm tính của ngươi trưởng thành quá nhiều không phải sao đa tôn phương diện dù sao cũng là một tôn trường sinh cảnh đại năng hơn nữa còn là một tên luyện đan sư có trợ giúp của hắn ngươi tuyệt đối có thể có được tốt hơn phát triển nghe được t ô chiến tiêu diễm hơi có chút t r ở m mặc không thể không nói tiêu diễm hoàn toàn chính xác tâm động một tôn trường sinh cảnh đại năng làm tự mình người dẫn đường cái này tại di vãng kia là hắn nghị cũng không dám nghị sự tỉnh dù sao cái này thế nhưng là trường sinh cảnh a cho dù là toàn bộ đế quốc rất cường đại vân lam tông tông chủ hắn thực lực cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới trường sinh cảnh cho dù tôn này trường sinh cảnh bây giờ bản thân bị trọng thương chỉ còn lại h ư n h ư ợ c nguyên thần nhưng trường sinh cảnh chân chính lợi hại cũng không phải tu vi mà là hắn vô số năm qua kinh nghiệm tu luyện húng chi đây là một tôn luyện đan sư nếu là hắn có thể trở thành luyện đan sư vậy hắn tương lai tuyệt đối không thể tưởng tượng nghĩ như vậy tiêu diễm nặng nề gật đầu nhìn xem đan lao chắp tay cúi đầu tiêu diễm gặp qua đan tôn ngày sau còn xin đan tôn nhiều hơn dạy bảo ha, ha, ha nghe được tiêu diễm đan lão lập tức cười lên ha h a hắn vuốt vớt sợi dâu thần sát hài lòng gật đầu nói đã ngươi bái ta làm dẫn đường người kia、yeah. lao phu tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng lao phu năm đó không chỉ là một tôn trường sinh cảnh đại năng càng là tinh thông luyện đan thuật, thậm chí đạt đến thiên chí phẩm luyện đến đan sư cảnh giới tại năm đó cho dù là vừng giả cũng đối lao phu luyện đan dược chạy theo như vị thiên phẩm luyện đan sư t i ê u d i ễ m ngay vậy trong mắt lập tức lộ ra một vòng vẻ kinh hãi nhưng mà lập tức trên mặt của hắn toát ra vẻ mừng như điên thiên phẩm luyện đan sư cái này cho dù là thiên địa đại biến về sau cũng là cao cấp nhất luyện đan sư về phần lại hướng lên vậy căn bản chính là hắn không thể nào hiểu được tồn tại bây giờ tự mình chỗ bái người dẫn đường không chỉ là trường sinh cảnh đại năng càng là một tôn thiên phẩm luyện đan sư cái này khiến hắn có thể nào không công hỷ. Tốt, nghị của các n cũng i gian, đàn lão, về sau cần phải hào hào phụ tá tiêu diễm.、Tô、thiểu xin đối tương sau đàn cần yên Đàn nói, lão, về dốc ca phụ hào hào hưu phu tá Tô tâm, tiêu tuyệt đám bảo tạ c đúng lúc này hệ thống thanh âm bỗng nhiên theo tô chiến trong đầu văng lên tô chiến khỏe miệng có chút câu lên quả nhiên hắn ý nghĩ này là chính xác bây giờ hắn dám đón chắc tiêu diễm đối với hắn tuyệt đối nói gì ngay lấy coi như phát sinh thiên đại sự tỉnh cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm phản loạn ý tứ là hệ thống âm rơi xuống lúc t ô chiến không tự chủ phát rất được từ nơi sâu xa trên người mình tựa hồ bao phủ một tầng không biết giải thích như thế nào lực vô hình cỗ lực lượng này không chỉ có không có đối với hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng ngược lại nhường hắn cảm giác được toàn thân thượng hạ có một cỗ không nói ra được thoải mái cảm giác chủ thượng có người hướng tới bên này đột nhiên đúng lúc này bên cạnh bạch khởi đống nhiên hướng về phía t ô chiến nói một tiếng có người đến t ô chiến khẽ c h o mày nhìn về phía bạch khởi nói ngươi trước ly khai đi không muốn kinh động đến người khác vâng bạch khởi cáo lui tiếng nói vừa mới rơi xuống ngay sau đó bạch khởi liền hóa thành một đạo huyết sắc thần mang biến mất ngay tại chỗ tiêu diễm đã có người đến lão phu cũng tạm thời về t r ư ớ c trong giới chỉ nếu là ngươi có chuyện gì trực tiếp trong lòng gọi ta là được mà lại tuyệt đối không nên nhường cái khác bất luận kẻ nào biết rõ ta tồn tại được rồi đan lão là đan lão cũng hóa thành một luồng bóng trăng biến mất tại nguyên chỗ lúc toàn bộ tiêu ra phía sau núi chỉ còn lại có tô chiến cùng tiêu diễm hai người diễm nhi diễm nhi ngay tại bạch khởi cùng đan lão hai người vừa mới biến mất không lâu một trận gấp rút mà khẩn trương tiếng la đông nhiên từ phía sau chuyển đến tô chiến hai người tìm theo tiếng nhìn sang cái gặp phương xa tiêu diễm phụ thân tiêu g i a chủ tới lúc gấp rút vội va hướng về bên này chạy tới khi hắn nhìn thấy tô chiến cùng tiêu diễm lúc trên mặt lập tức lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng vội vàng chạy tới diễm nhi ngươi không sao chứ nhìn thấy cha mình như thế lo lắng cho mình tiêu diễm trên mặt lộ ra một vòng vẻ cảm động lắc lắc đầu nói phụ thân ta không sao ngươi chạy thế nào tới bên này không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt nhìn thấy tiêu diễm thật chuyện gì cũng không có tiêu ra chủ cuối cùng là thở dài một hơi b ấ t quá rất nhanh hắn lại nghĩ tới đến vừa rồi kia cổ ngập trời hết u y sắc huy áp vội vàng hướng phía phía sau núi chu vi nhìn một chút các loại xác định chung quanh người nào cũng không có về sau hắn lúc này mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi kỳ quái vừa rồi kia cổ huy áp rõ ràng là từ nơi này chuyển đến làm sao hiện tại tìm không thấy người diễm nhi nơi này các ngươi mới có thấy cái gì những người khác sao những người khác chương 36, đại gia tộc thế lực truyền nhân tô chiến tiêu gia chủ kích động những người khác tiêu diễm nghe vậy hơi xứng sở theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh tô chiến phụ thân nói tới kia cổ u y áp hẳn là bạch khởi a đúng lúc này tô chiến lại là ô m quyền hướng phía tiêu gia chủ cười nói tiêu bá phụ không được xuất ruột vừa mới chẳng qua là đằng sau ta người hộ đạo giáng lâm cho nên mới sẽ tạo thành như vậy cũng không phải là cái gì định nhân tiêu gia chủ không cần lo lắng đúng không sai kia là đại ca người hộ đạo nhìn thấy tô chiến nói như thế tiêu diễm cũng liền vội và n gật đầu giải thích nói người hộ đạo tiêu gia chủ tâm đầu lập tức chấn động một mặt kinh ngạc nhìn xem tô chiến tiêu cổ uy áp cường hãn đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng tiêu gia chủ suy đoán đối phương chí ít cũng là nguyên thần cảnh trở lên cừng giả thế nhưng là bực này cường giả lại là cái này tô chiến người hộ đạo đây chẳng phải là nói cái này tô chiến phía sau cũng có được một cái siêu cường thế lực chỉ là không biết rõ đối phương đến t ộ n cùng là phương nào thế lực người nghĩ đến đây tiêu gia chủ lúc này mới minh bạch lúc trước đối phương vì sao lại như thế không sợ vân lam tông uy hiếp cái này tô chiến hiển nhiên cũng là một phương đại thế lực truyền nhân mà lại cái thế lực này vô cùng có khả năng không kém gì vân lam tông thậm chí càng mạnh hơn đối với tô chiến có phải hay không đại thế lực người tiêu gia chủ tâm bên trong kỳ thật cũng không phải là quá để ý nhưng là người này là con trai mình bằng hữu có một người như vậy mạnh dưới lúc coi như vân lam tông hỏi tội diện tiêu g i a cũng quả quyết không giảm quá mức khó xử tiêu diễm nghĩ tới đây tiêu g i a chủ tâm bên trong lập tức sinh ra một cỗ vui mừng nguyên lai là tô h i ể n chất người hộ đạo tiêu mộ thật sự là không nghĩ tới nguyên lai tô h i ể n chất cũng là một phương đại thế lực truyền nhân tiêu g i a chủ cười ha h a tiếp tục nói diễm nhi có thể kết giao tô h i ể n chất như vậy thiếu niên tuân kiệt quả thật con ta vật khí về sau mong rằng tô h i ể n chất có thể nhiều chiếu vào con ta một điểm tiêu ba phụ k h á c h khí tiêu diễm hắn chính là nhân trung l o phượng tương lai tiền đồ không thể đo lường tất nhiên sẽ chấn hưng tiêu da tô chiến khiêm tốn cười một tiếng nói ha ha vậy liền mượn tô hiền chất t r ú c lành bị tô chiến như thế khích lệ con của mình tiêu gia chủ tâm bên trong lập tức cao hứng cười to nói lúc này một bên tiêu diễm chợt nhớ tới cái gì vội vàng hướng tiêu gia chủ nói cha nói cho ngươi một sự kiện ta tu vi khôi phục ta lại có thể tu luyện ồ、oh. tiêu gia chủ nghe vậy quay đầu đánh giá một chút tiêu diễm khi hắn trông thấy tiêu diễm bây giờ lại đã đạt tới siêu phàm nhất trọng trong lòng càng thêm k i n h hỉ diễm nhi ngươi thật sự có thể tu luyện ân đây đều là may mắn mà có đại ca cha bây giờ ta đã bãi tô huynh là đại ca tiêu diễm nặng nề gật đầu cao hứng nói tốt tốt tốt con ta tu vi khôi phục tất nhiên có thể tại rất ngắn thời gian bên trong tu vi đột nhiên tăng mạnh tuyệt sẽ không so nạp tiên nhiên t r ê n lệ n hôm h nay đối tiêu gia chủ tới nói tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt con trai mình không chỉ có vấn đề tu luyện giải quyết càng là kết giao tô chiến dạng này một vị thiên tiêu tuân kiệt cái này bỏ m ặ t là đối hắn tiêu gia vẫn là tiêu diễm cũng tuyệt đối là một cái thiên đại h ỷ sự tiêu gia chủ ông quyền đối tô chiến thần s ắ p thành t h ầ n nói tô hiền chất diễm nhi có thể bãi ngươi là đại ca đây là diễm nhi phúc khí không nghĩ tới hiền chất thế mà còn có thủ đoạn như thế vậy mà đem hắn vấn đề tu luyện cũng giải quyết tiêu mộ thật sự là không biết rõ nên như thế nào cảm kích h i ề n chất tiêu ba phụ k h á c h khí tiêu diễm thân là nhị đệ của ta hắn nếu là có khó ta há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn tô chiến mỉm cười nói tiêu gia chủ nghe vậy cảm thán cười cười không biết rõ hiền chất vị k i ê u người hộ đạo ở đâu ta tiêu g i a tất nhiên hào hào khoản đãi một phen b á phụ k h á c h khí ta k i ê u người hộ đạo trong ngày thường thần long kiến thủ bất kiến vĩ chịu không nổi nhiều người địa phương tô chiến nghe vậy nói khéo từ chối nói hắn cái này nói cũng không phải lời nói dối mà là sự thật xem xét bạch khởi tính cách hắn liền biết rõ nhường bạch khởi giết người vẫn được nhường hắn cùng người khác uống rượu ô n chuyện vậy căn bản không có khả năng nhìn thấy tô chiến cự tuyệt tiêu g i a chủ thở dài cũng đúng loại kia cường giả tất nhiên không muốn bị người quấy dày dạng này hiền triết chúng ta về trước tiêu g i a tiêu mẫu vì ngươi bày đ ế n bày tiệc mời khách tiêu bá phụ ngươi q u á k h á c h khí thật không cần ta cũng không ưa thích một bộ này vẫn là thôi đi cái này tiêu g i a chủ nghe vậy hơi có chút do dự lập tức rất nhanh lại gật đầu một cái nhìn về phía một bên tiêu diễm nói đã như vậy diễm nhi kia tô hiển chất liền giao cho ngươi, ngươi cần phải chào hỏi tốt hắn phụ thân yên tâm hải nhi biết rõ tiêu diễm gật đầu nói vậy thì tốt k i ê u tiêu mỗi trước hết cáo tử đợi đến tiêu gia chủ rời đi về sau tiêu diễm lúc này mới có chút lúng túng nhìn xem tô chiến cười nói đại ca thật sự là không có ý tứ phụ thân ta chính là như vậy ngươi chớ để ý à tô chiến lắc đầu cười cười làm sao lại thế kỳ thật tô chiến biết rõ tiêu gia chủ sở dĩ như thế trở nên ân cần hay là bởi vì tiêu diễm tự mình không chỉ có chữa khỏi tiêu diễm tu luyện vấn đề càng làm cho chính hắn đến từ lớn gia chủ muốn cho tiêu diễm cùng tự mình nhiều đi vào một chút làm tốt tiêu diễm về sau trải đường như thế cách làm t í không, không chương đ ba mươi bảy tám tộc liên minh tu luyện bắt cực băng đại ca đi thôi người trước tiên ở ta chỗ này ở lại mấy ngày ta dẫn ngươi đi khách phòng t ố t t ô chiến gật gật đầu bây giờ hắn vừa mới đạt được b á t cực băng quyền công pháp này hoàn toàn chính xác tính cách hào hào thuần t h ụ một cái các loại đem bản này chiến kỹ hiểu rõ về sau hắn lại rời đi nơi này cũng không m u ộ n hắn nhớ kỹ cái này hắt thạch thành bên ngoài một phương hướng khác tựa hồ là một tòa ma thú xâm lâm ở trong đó thế nhưng là có không ít tu vi cường hoành ma thú đối với hắn cái này chỉ cần chém giết có được tu vi sinh linh liền có thể mạnh lên người mà nói nơi đó thật sự là một cái tất đi bạo đ i ệ mà lại kia ma thú xâm lâm tựa hồ kết nối lấy đại hoang đại hoang kia tuyệt đối i là chỗ k ngay h h k ủ n chi điệm. thái trùng, cầm, cũng còn có được hai cái, Có có được cơ Mà một nơi nơi hắn không thể không gặp người. Có lẽ, hắn nơi gặp tụ tập tựa thể thể từ nơi đó, đạt ở lại, hai loại đại đó. đó đó, lẽ, hồ d u ê n cũng khó nói. Ngay khó tại tô chiến cùng tiêu diễm vừa mới ly khai tiêu ra phía sau núi thời điểm nơi xa một cái áo tím thiếu nữ trong mắt không khỏi lộ ra một vòng nghi hoặc tô chiến người này đến tột cùng là ai lại là phương nào thế lực có thể có được pháp tướng cảnh cường giả làm người hộ đạo người này thế lực phía sau tuyệt không đơn giản chỉ là hắn tại sao lại đến tiêu g i a tiêu diễm lại là cái gì thời điểm quen biết dạng này nhân vật áo tím thiếu nữ trong lòng nghi hoặc t r ù n g điệp chăm mối vẫn không có cách giải tám tộc trong liên minh tựa hồ cũng không có họ tô gia tộc hẳn là có cái khác đại thế lực người để mắt tới tiêu g i a khối kia thánh ngọc hay sao nghĩ tới đây k i a áo tím trên mặt thiếu nữ không khỏi hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng phong lão truyền tin cùng phụ thân để cho người ta cha một chút có phải hay không còn có người của thế lực khác đã tham dự tám tộc liên minh sự tình bên trong còn có cái này tốt chiến nhất định phải điều tra rõ ràng vâng Thiểu thư, một đạo cung kính tiếng đáp lại theo trong hư không vang lên sau một khắc hư không bỗng nhiên nổi lên một đạo gọn sóng chật lần nữa biến mất không thấy hôm sau sáng sớm mỏng manh nhà xương mù trắng còn bao phụ tại tiêu ra phía sau núi bên trong mà lúc này ở phía sau trên núi từng đạo âm thanh xé gió không ngừng vang lên cái gặp ở nơi đó tô chiến đang cơ nằm nấm diễn luyện lấy công p h á p gì đêm qua sau khi trở lại phòng tô chiến liền đem chiến kỹ bắt cực băng hào hào nhìn một phen sáng sớm hắn sợ quáy dày đến người khác liền trực tiếp đi tới tiêu ra phía sau núi bắt đầu tu luyện lên môn này chiến kỹ b á t cực băng chính là cận thân vật lộn cường hoành chiến kỹ nhưng đ ố i nhục thân yêu cầu cũng phá lệ cao bất quá yêu cầu này đối người khác mà nói có lẽ là rất khó phản đối tô chiến mà nói lại là lại cực kỳ đơn giản lấy hắn bây giờ siêu phàm tam trọng tu vi một quyền vung ra có đ ư ợ c gần tám vạn cân cự lực muốn tu luyện loại này chiến kỹ đơn giản đừng quá mức nhẹ nhõm núi rừng bên trong tô chiến bóng người tung bay hóa thành từng đạo tàn ảnh mỗi một quyền đánh ra không khí cũng nhịn không được chấn động một cái liên liên chung quanh nhà xương mù màu trắng cũng trực tiếp bị nó một quyền đánh tan Ấm, ẩm ẩm liên miên bất tuyệt quyền ảnh tại toàn bộ phía sau núi không ngừng thoáng hiện mà lúc này ngay tại tô chiến đang một lần lúc tu luyện cách đó không xa tiêu diễm chẳng biết lúc nào đã yên t ĩ n h đến nơi này đại ca vậy mà như vậy đã sớm đến tu luyện khi thấy đang một lần tu luyện tô chiến lúc tiêu diễm thần sắc có chút kinh ngạc nói thối tiểu tử ngươi vị này đại ca tuyệt đối không phải người bình thường ta coi thiên tư thậm chí còn không có n g ư ờ i cao nhưng là nhục thể của hắn cường độ tại ở độ tuổi này quả thật hiếm thấy lúc này tiêu diễm bên cạnh không trung đan lao đang phiêu phủ ở giữa không chúng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem tô chiến không thể nào đại ca một quyền liền có thể đem so với hắn còn lớp mười cái tiểu cảnh giới nạp t i ê n nhiên cho đánh bay mà lại coi nhẹ nhàng như thường bộ dạng thậm chí không dùng toàn lực liền thiên tư này còn không tính cao tiêu diễm có chút không tin nói ngày hôm qua một màn hắn cũng sẽ không quên siêu phàm tư trọng nạp t i ê n nhiên bị siêu phàm tam trọng tô chiến một quyền đánh thành trọng thương tiêu diễm thậm chí suy đoán liền liền siêu phàm ngũ trọng có lẽ cũng không phải là đối thủ của tô chiến bây giờ đàn lão nói tô chiến thiên phú không cao cái này khiến hắn làm sao có thể tin tưởng cái này liền vượt cấp chiến đấu người thiên phú cũng không cao vậy hắn thì xem là cái gì đàn lão khẽ lắc đầu cho nên nói ngươi vị này đại ca không phải người bình thường phía sau hắn tất nhiên có được một cái cực kỳ thế lực cường đại có thể có được bạch khởi như thế người hộ đạo thực lực nhất định không đơn giản hắn bây giờ đang luyện tập chính là h ô m qua dựa dẫm vào ta lấy đi bắt cực b ă n g vẹn vẹn chỉ là một cái sáng sớm thế mà liền cho hắn đạt đến tiểu thành bởi vậy có thể thấy được ngươi vị này đại ca thiên phú tuyệt đối không phải bề ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy nghe được đan lão tiêu diễm không khỏi nhất miệng liếc mắt nói ta đại ca tự nhiên không đơn giản bất quá ta cũng tuyệt đối không thể lạc hậu đại ca quá nhiều nếu không còn thế nào làm đại ca huynh đệ mà lại một năm sau Ta đã như vậy vậy liền bắt đầu tu luyện đi đêm qua ta đã cùng ngươi chế định tốt kế hoạch tiếp xuống một năm thời gian bên trong ngươi chỉ sợ muốn không chịu nổi đau khổ đan lão chịu khổ tính là gì chỉ cần có thể mạch lên ta cái gì còn không sợ nói hai người liền bắt đầu cùng phía sau núi một bên khác tìm một chỗ địa phương bắt đầu tu luyện tại tu luyện bên trong một người là căn bản không phát hiện được thời gian trôi qua chương ba mươi tám áo tím thiếu nữ cổ h u y ê n nhi bất chi bất giác ở giữa một ngày thời gian cũng đã đi qua lúc này mặt trời dần dần hạ xuống mặt trời chiều ngã về tây ánh chiều tà đem toàn bộ phía sau núi chiếu rọi phá lệ mỹ hảo hô tô chiến thu quyền mà đứng từ từ mở mắt trong miệng thốt ra một luồng như là mũi tên đồng dạng b á c h sắc tức mũi tên đạo kia tức mũi tên trọn vẹn qua mười mấy giây mới chậm rãi tiêu tán một ngày thời gian bây giờ bắt cực băng môn này chiến kỹ đã bị ta xem như hiểu rõ chỉ cần mấy ngày nữa liền có thể triệt để lại thành đây chính là nhục thân cường hãn tu luyện lên cận chiến chiến k ỹ chỗ tốt không chỉ có thể trên phạm vi lớn tăng cường vốn có sức chiến đấu còn có thể càng nhanh tu luyện tô chiến trong lòng thầm nói a u đ n lão người chậm một chút đúng lúc này cách đó không xa bỗng nhiên t r u y ề n đến tiêu diễm gào thảm thanh âm cái gặp cách đó không xa tiêu diễm đang ngồi ở một khối trên đá lớn ở trần trên cánh tay trên lưng khắp nơi đều là từng đạo v ế t tứ động thấy cảnh này tô chiến khỏe miệng không khỏi có chút câu lên trên thực tế sáng sớm tiêu diễm tới thời điểm hắn cũng đã, đã nhận ra bất quá khi đó hắn ngay tại tu luyện bên trong cũng không có còn hắn bất quá tiêu diễm đang làm cái gì hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt cái này một ngày thời gian bên trong tiêu diễm cũng tại dựa theo tràn lan phương pháp tu hành bất quá đ a n lao ghét bỏ hắn lục thân cường độ quá thấp cho dù tu vi cường đại lúc cùng người chiến đấu cũng sẽ rất an thiệt thòi l i ê n không ngừng dùng linh lực huyễn hóa ra tới roi dùng sức quật lấy tiêu diễm lấy tên đẹp tăng cường năng lực kháng đòn cho nên cái này một ngày thời gian bên trong tiêu diễm tiếng kêu thảm thiết có thể nói là bên thai không dứt ngươi tiểu tử kêu là cái gì điểm ấy đau nhức cũng chịu không được còn muốn trên vân lam tông tìm nạp t i ê n nhiên báo thủ kia vân lam tông tuy nói chẳng ra sao cả nhưng dầu gì cũng là có được nguyên thần cảnh c ự n giả n ạ n g tiên nhiên đã trở thành vân làm tông thiếu tông chủ nàng tài nguyên tu luyện sẽ thiếu sao ngươi nếu là không ăn nhiều một điểm đau khổ cố gắng tăng lên tu vi một năm sau ngươi chưa chắc là đối thủ của nàng đan lão kia từng tiếng quát lớn không ngừng tiếng vọng ở sau núi bên trong vân vân v â ngài n nói đúng nhìn xem hai người kia tô chiến lắc đầu lập tức dậm chân đi thẳng về phía trước nghe được động tịnh âm thanh là tiêu diễm ngẩng đầu nhìn thấy tô chiến đi tới lúc lập tức đứng lên vừa cười vừa nói đại ca nghịch tu luyện tốt tô tiểu hữu quyền t i ê bắt cực băng bây giờ luyện tập như thế nào đan lão do hỏi tô chiến v ô vô tiêu diễm bà vai gật gật đầu cười nói bát cực băng môn này chiến k ỹ hoàn toàn chính xác không tệ trải qua một ngày tu luyện không sai biệt lắm sắp đại thành đi đại thành đan lão hơi kinh ngạc nhìn xem tô chiến bất đắc di lắc đầu nói tuy nói bát cực b ă n g chỉ là một bản nhân giai chiến kỹ thế nhưng là một ngày thời gian ngươi liền đem nó tu luyện tới đại thành đây cũng quá nhanh đúng vậy à đại ca ngươi cũng quá lợi hại đi tốt ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày bước lên vân lam tông yên tâm đi đại ca ta biết tiêu diễm gật gật đầu kiên định nói、ừ. đột nhiên ngay tại tô chiến chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm đ ỗ n g nhiên hắn mướn g mày không khỏi xem hướng về sau phương tiểu tử có người đến ta trước vào trong giới chỉ bên cạnh đan lão v è o một tiếng chỉ để lại một câu liền tiến vào tiêu diễm ngón tay xưng trên mặt nhẫn ngay tại đan lão vừa mới rời đi sau một khắc một đạo áo tím thân ảnh đ ỗ n g nhiên theo tiêu g i a phương hướng đi tới là nàng nhìn thấy người tới tiêu diễm lông mày lập tức nhũ một cái sắc mặt hơi có chút không đẹp bắt đầu bên cạnh tô chiến khỏe miệng không khỏi lạc yên câu lên hắn nhận ra người này là ai hôm qua tại tiêu gia đại sánh lúc hắn liền chú ý tới người này bất quá hắn cho tới bây giờ liền không có quá mức con mắt lại chú ý tới tiêu diễm còn có vị này bằng hữu ra chủ để cho ta tới gọi các ngươi tiến đến tiêu ra phòng khách thương nghị sự tình người đến là kêu một bộ áo tím t h i ế u nữ nàng khí chất đoan trang hữu nhã khuôn mặt trên lại lộ ra mấy phần vừa đúng tiêu dung chỉ bất quá đôi mắt chỗ sâu băng lãnh lại là vô luận như thế nào cũng che giấu không được huyên nhi nếu là phụ thân gọi ta gọi một cái dọa người đến đây chính là làm sao còn để ngươi đi một chuyến tiêu diễm c a o mày khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười nói cổ huyên nhi tô chiến trong miệng có chút mì non k h o cái này m c t huyên một h nhi n ệ n đừng nhìn từ nhỏ một mực tại tiêu đời a lớn lên kỳ thực cũng không phải là tiêu da người mà là đến từ một cái khác cổ tính đại gia tộc cái này gia tộc vô cùng cương đại cho dù là chư thiên giáng lâm về sau đó cũng là một phương cường hoành gia tộc tối thiểu nhất tại cái này hoàng kim đại thế trung kỳ trước kia là tuyệt đối cường đại thế lực dù sao tô chiến thế nhưng là biết rõ cái này cổ huyên nhi cổ g i a thế nhưng là chuyển thừa từ một tôn cổ thánh thể nội chạy xuôi cũng là cổ chi thánh hiền huyết mạch đối phương sở dĩ sẽ một mực đợi tại tiêu gia bất quá làm hưu đ ổ tiêu gia trong tay một khối ngọc mà thôi khối kia ngọc tô chiến nhớ kỹ k i a thế nhưng là thời đại thượng cổ một tôn cổ thánh độ hóa sau để lại tục c h ứ n nghe khối ngọc này vốn là một cái chính thể bất quá về sau lại bị vị kia cổ thánh đánh nát biến thành khối ngọc vỡ. chương ba mươi chín thánh hiền hậu duệ cổ thánh m ả n h vỡ thượng cổ về sau có một cái nghe đồn lúc ấy toàn bộ đại lục không ai không biết đó chính là nếu có thể cực đủ tám khối thánh ngọc đem hợp làm một thể vậy liền có thể mở ra tôn này cổ thánh đậu phủ tại tôn này cổ thánh trong đậu phủ có được có thể làm cho người trở thành cổ chi thánh hiền bí mật muốn biết rõ cổ chi thánh hiền kia thế nhưng là nhân tộc cực kỳ cường hoành tồn tại liền xem như chư thiên giáng lâm về sau đó cũng là tuyệt đối thưa thất tồn tại mỗi một vị cổ chi thánh hiền cũng tuyệt đối là nhân tộc nội tình nghe đồn cổ chi thánh hiền người lật tay ở giữa tinh hà chấn động nhất cử nhất động ở giữa liền có thể làm cho thiên địa thất xác q u y ế n nát tinh hà chân đạp hoàng vũ tăng thọ văn năm cho nên lúc ấy đầu kia nghe đồn lập tức nhường vô số người vì đó điên cuồng chỉ tiếc cái này tám khối ngọc vỡ mỗi một cái cũng nắm giữ tại một phương cường hoành thánh nhân trong gia tộc mà cái này tám đại gia tộc cũng gọi chung là thượng cổ tám tộc mà lại tô chiến còn biết tại thượng cổ lúc cái này tám vị gia tộc còn kết thành liên minh danh s ư n g cái gì tám tộc liên minh mà tiêu gia chính là một nhà trong đó chỉ bất quá về sau theo thời gian trôi qua tiêu gia dần dần suy tàn đồng thời một đường thối lui đến bây giờ tình trạng liền liền một cái nho nhỏ vân lam tông đều có thể tùy ý khi nhục bất quá vô luận tiêu g i a làm sao xuống dốc cái này tiêu g i a trong tay vẫn nắm giữ lấy một khối cổ thánh còn sót lại thánh ngọc mảnh vỡ mặc dù bây giờ tiêu g i a người đã không nhớ rõ bọn hắn tiêu g i a đã từng huy hoàng cũng chưa từng biết được khối kia cổ ngọc mảnh vỡ đến cùng có làm được cái gì nhưng là cái khác tám tộc thế nhưng là còn một mực n h ớ kỹ tám tộc liên minh lẫn nhau chế ước giúp đỡ cho nhau cho nên cho dù người bên ngoài lại thế nào t â m động cũng tuyệt đối không cách nào theo bọn hắn trong tay cướp đoạt cổ ngọc mảnh vỡ chỉ bất quá theo ti thế á m tộc bên trong, bên l mà đã có n giả tá để phòng hồn tộc làm lý do đem đương đại tộc trưởng nữ nhi từ nhỏ thời điểm liền đưa tới tiêu ra kỳ vọng mưu đoạt thánh ngọc mảnh vỡ mà cổ huyên nhi chính là vị tia cổ tộc tộc trưởng nữ nhi tô chiến biết rõ trước mắt cái này cổ huyên nhi tâm tư đến cùng sâu bao nhiêu chìm trong lòng tự nhiên âm thầm cảnh giác kiếp trước tô chiến nhớ kỹ là tiêu diễm trên vân lam tông đánh bại nạp t i ê n nhiên về sau lọt vào vân lam tông truy sát cựu tử nhất sinh thời điểm là cổ huyên nhi cứu được hắn chỉ bất quá cổ huyên nhi lại tại nguy nan trước mắt đem tiêu diễm trên người viên tia thánh ngọc mảnh vỡ cho cướp đi đưa về cổ tộc bởi vì chuyện này tiêu diễm cùng cổ huyên nhi trở mặt thành thủ thậm chí tại tô chiến trùng sinh trở về trước đó tiêu diễm trở thành cổ chi thánh hiền c h i cảnh lập tức triển khai đối tám đại thánh hiền hậu duệ gia tộc triển khai huyết tẩy trong đó hồn tộc từ trên xuống dưới trên cơ bản bị tiêu diễm huyết tẩy một lần toàn bộ thiên địa lại không hồn tính người mà cổ tộc đồng dạng không có bị hắn buông tha chỉ bất quá lẫn nhau đối với hồn tộc tới nói lại muốn tốt không ít nhưng mà dù vậy toàn bộ cổ tộc cũng là nguyên khí đại thường tử thương hơn phân nửa đối với việc này t ô chiến không cách nào nói ai đúng ai sai dù sao hai phe lập trường khác biệt dù sao đối cổ huyên nhi tới nói hắn đến từ cổ tộc tự nhiên hết thể muốn vì cổ tộc suy nghĩ tại cái này hoàng kim đại thế thế giới cổ Tộc nếu là không người có thể trở thành cổ chi thánh h i ể n tất nhiên sẽ lọt vào đào thải cũng chỉ có ra đời cổ chi thánh h i ể n toàn bộ gia tộc mới có thể có được càng lớn tỷ lệ sống sót k i u h ồ n tộc tự nhiên cũng là đồng l ý nhưng đối tiêu diễm tới nói hết thể tính toán qua hắn tổn thương qua hắn người đều là địch nhân của hắn hắn đi báo thủ đồng dạng không gì đáng trách cho nên chuyện này trên bản chất đích thật là không có người nào đối với người nào sai nhưng là năm trước cái này cổ huyên nhi tâm tư hay thay đổi tự mình bây giờ lại là tiêu diễm đại ca hắn khi vẫn còn cùng hưởng cho mình tự mình chính là đứng tại cái kia mật phương cho nên cổ huyên nhi hắn liền muốn phá lệ chú ý nếu không nói không chính xác lúc nào liền đem tự mình cho tính kế đi vào hoàn toàn chính xác cổ huyên nhi rất đẹp là loại kia thế gian hiếm thấy đẹp nhưng đ ố i sống lại một đời tô chiến tới nói mỹ nữ đối với hắn tác dụng thậm chí còn không bằng một bộ đỉnh cấp công pháp tới hữu dụng hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là một cái tuyệt thế khuynh thành mỹ nữ liền sẽ bông u xuống cảnh giác làm là đối phương yên ổ chó còn sống so cái gì cũng trọng yếu mạnh lên trở thành toàn bộ đại thế bên trong mạnh nhất tồn tại trở thành tương lai vĩnh viễn không thể nắm lấy vĩnh hằng bất hủ tồn tại cái này mới là đời này của hắn trọng yếu nhất mục tiêu mà lúc này cổ huyên nhi ánh mắt mặc dù đặt ở tiêu diễm trên thân nhưng nàng khỏe mắt lướt qua lại một mực dừng lại tô chiến trên thân nàng này cũng hoàn toàn chính xác không hồ thiên tiêu trí nữ tâm tư hay thay đổi làm cho người không thể nắm lấy tô chiến đáy mắt k i a một t i a cảnh giác mặc dù rất bị mờ nhưng lại vẫn bị nàng cho bắt được cái này khiến trong lòng của nàng không khỏi hiện lên một vòng ngưng trọng xem ra cái này t ô chiến tựa hồ biết mình thân phận cổ huyên nhi trong lòng âm thầm nghĩ trên mặt lại là bất động thanh sắc nhìn xem tiêu diễm cười nói tiêu diễm cái này một vị là người bằng hưu khó nói ngơi không hướng ta giới thiệ tiêu diễm ngay vậy âm thầm hữu m ô i khinh thường kỳ thật từ nhỏ thời điểm hắn liền biết rõ một cái c ổ huyền nhi không đơn giản một cái không phải bọn hắn người của tiêu gia thế mà tại bọn hắn tiêu gia sinh sống mười lăm năm mà lại một lần tình cờ cơ hội hắn thậm chí phát hiện tại cổ huyền nhi bên người thế mà tùy tùng một vị so với mình phụ thân còn mạnh hơn nhiều thủ vệ chương bốn mươi lần đầu giao phong cổ huyền nhi như thế một cái nhân vật tuyệt đối lai lịch phi phạm cái này tại người như vậy hoặc là vì tránh né tiêu gia cố ý trốn ở chỗ này hoặc là chính là đối bọn hắn tiêu gia có cái mục đích gì là lấy tiêu diễm từ nhỏ đã một mực rất cảnh giác cái này nữ nhân bất quá qua nhiều năm như vậy cổ huyên nhi một mực không có đối tiêu ra làm cái gì cái này khiến tiêu diễm kém chút nghĩ lầm tự mình suy đoán sai lầm nhưng mà tiêu diễm lại không phải người ngu cái này c ổ huyên nhi từ nhỏ đã tâm tư cẩn thận trong lòng ẩn giấu đi quá nhiều bí mật tiêu diễm tự nhiên cũng nhiều có chú ý bất quá dù sao đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười bây giờ cổ huyên nhi lại không có làm cái gì tiêu diễm tự nhiên không có khả năng cùng với nàng trở mặt cho nên hắn vẫn là nhẫn mại tính tình đối cổ huyên nhi nói vị này là ta đại ca t ố chiến lập tức hắn lại xoay người đối tô chiến giới thiệu nói đại ca vị này là cổ huyên nhi qua nhiều năm như vậy một mực ở tại nhóm chúng ta tiêu ra đại ca nghe được tiêu diễm cổ huyên nhi đôi mi thanh tú cao lại một mặt kinh ngạc nhìn xem tiêu diễm cùng tô chiến tiêu diễm vị này là người đại ca ta cùng tô m i n h mới quen đã thân cho nên cố ý bãi tô m i n h là đại ca cũng không có gì ngạc nhiên tiêu diễm khoát tay háo qua loa nói nhưng mà một bên cổ huyên nhi nghe vậy đôi mi thanh tú nhào càng thêm sâu vị này tô tiên h sinh không biết là đến từ vị tia thế gia đại tộc truyền nhân lúc trước lại có thể lấy yếu thắng mạnh dễ dàng liền chiến bại nạp thiên nhiên thật đúng là nhường huyên nhi rất là giật mình đâu nhìn xem tô chiến c ổ huyên nhi đáy mắt hiện lên một vòng tìm tòi nghiên cứu trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung hỏi nhìn xem như thế đoan trang hữu lễ khí chất không màng danh lợi khuynh thành tuyệt sắc cho dù là tô chiến trong lòng cũng không khỏi lộ ra một vòng kinh diễm bất quá kinh diễm về kinh diễm hắn cũng sẽ không lấy nữ tử này đường huyên nhi cô nương quá khen lúc trước chẳng qua là vận khí thôi ngược lại là huyên nhi cô nương khí chất cao quý như vậy hẳn là cái nào đó đại gia tộc truyền nhân a tô chiến khỏe miệm có chút dương lên, phát nói tiếp huyên nhi cô nương họ cổ ta mơ hồ nhớ ký tựa hồ có một cái cổ tính gia tộc lai lịch rất là bất phảm huyên nhi cô nương sẽ không phải là đến từ cái kia gia tộc à. bên cạnh là cổ huyên nhi nghe được tô chiến nói ra cổ tính gia tộc trong nháy mắt đó con ngươi của nàng lập tức có chút co r ụ t lại trong lòng cảnh giác vô cùng cái này tô chiến quả nhiên không phải cái gì đơn giản người đối phương tựa hồ nhận biết mình cổ huyên nhi trong lòng âm thầm cảnh giác nói hiện tại cổ huyên nhi trong lòng suy đoán cái này tô chiến vô cùng có khả năng biết rõ thân phận của nàng thậm chí còn biết cổ tính gia tộc chỉ là không biết rõ đối phương đến cùng đến từ thế lực nào như hôm nay đại biến vừa mới bắt đầu chư thiên vạn giới cũng bất quá vừa mới dung hợp có thể biết rõ bọn hắn cổ tộc tuyệt đối không phải cái gì cái khác thế giới xa lạ người vô cùng có khả năng vốn là đến từ bọn hắn chỗ thế giới chính là không biết rõ là cái nào gia tộc người cái này nguyên bản chỗ thế giới bên trong họ tô gia tộc hoặc là thế lực tựa hồ không có nghe tô chiến trong miệng lời nói lại nhìn xem cổ huyên nhi sắp mặt một bên tiêu diễm hơi có chút n g h i hoặc không biết rõ tô chiến vừa rồi lời nói cụ thể là có ý gì bất quá cái này cổ tính đại gia tộc tiêu diễm trong mắt tinh quang l o ạ lên hắn không phải cái gì đồ đẩn tương phản ba năm này ma luyện nhường tâm tính của hắn trở nên càng thêm thành thục cho dù hắn không có quá hiểu tô chiến ý tứ nhưng là hắn biết rõ tô chiến trong miệng lời nói tuyệt đối không phải tùy ý mà nói nghĩ đến cái này cổ tính đại gia tộc tất nhiên cùng cổ h u y ê n nhi có chút liên quan mà lúc này cổ h u y ê n nhi lại là hé miệng cười một tiếng nhìn xem tô chiến nói tô sư huynh thật sự là nói đ ù a ngươi nói cổ tính gia tộc h u y ê n nhi thật đúng là không hiểu rõ lắm bất quá cái này cổ tính ngược lại là cùng h u y ê n nhi cùng một cái tính cũng thật sự là đúng d ị thật sao vậy thật đúng là xảo rất nha đối với cổ huyền nhi phủ nhận tô chiến cũng không có đi vạch trần nàng ngược lại là theo nàng ý tứ chỉ bất quá lại nói một câu ý vị sâu xa đúng vậy a xác thực rất khéo cổ huyên nhi gật đầu k h ẽ cười nói được rồi đã tiêu ba phụ có chuyện tìm chúng ta vậy chúng ta vẫn là nhanh đi đi miễn cho nhường hắn sốt ruột chờ tô chiến quay đầu nhìn thoáng qua tiêu diễm mở miệng nói ra tốt chúng ta đi tiêu diễm gật gật đầu quay đầu nhìn thoáng qua cổ huyên nhi nói huyên nhi chúng ta cùng một chỗ đi ngươi không phải cũng muốn đi sao không được thân thể ta bỗng nhiên có chút không thoải mái liền về phòng trước nghỉ ngơi cổ huyên nhi mang trên mặt một vòng tiêu dung nói khéo từ chối nói ồ thật sao tiêu diễm nghe vậy xứng sở lập tức gật gật đầu đối tô chiến nói đại ca vậy chúng ta đi nhanh đi Tốt. c hai ậ h người thân hình thật nhanh l y khai phía sau núi hướng phía tiêu ra đại viện mau chóng đuổi theo nhìn xem tô chiến rời đi bóng lưng cổ huyên nhi trong mắt lóe lên một vòng tình quang chật có chút túi đầu rơi vào trầm tư phong lão đ ỗ n g nhiên cổ huyên nhi khẽ ngầm đầu thấp hô một tiếng tiểu thư khi nào phân phó sau một khắc một đạo thân ảnh màu đen đ ỗ n g nhiên theo trong hư không đi ra đi vào cổ huyên nhi trước mặt túi đầu nói trong gia tộc có tin tức truyền về không có tiểu thư Gia cũng không kia điều cái chiến, tra tộc bắt bắt tô bất chỉ có bên này đã đầu đầu quá phong á t h i tô thể, trên chiến lịch cụ thể. Đại lục lai đại bên trên cũng không họ nào gia có cái tộc, đại tô lão i liền cái đại n bên lực khác cả thế tất t cung kính hướng về phía cổ huyên nhi nói không có cổ huyên sắc nghe vậy đôi mi thanh tú cao lại trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng trầm tư chẳng lẽ lại cái này tô chiến thật là chư thiên giáng lâm về sau thế lực khác truyền nhân Thế l ự chương này n lại có như vậy c ư bốn mươi mốt cổ huyên nhi suy đoán nhưng là trước kia tam tộc thế nhưng là đại lục ở bên trên rất thế lực cường đại cổ huyên nhi trong lòng cũng không tin tưởng thế lực khác lại so với cổ tộc còn muốn cường đại dù sao cái này mấy vạn năm tới nay cổ tộc vẫn luôn là như vậy bao trùm tại đám mây phía trên tồn tại một thời gian nhường bọn hắn tiếp nhận sẽ có cường hắn hơn tồn tại bọn hắn còn đón chịu không được bất quá ngẫm lại cũng thế một khi hoàng kim đại thế chân chính đi vào đỉnh phong thời điểm chỉ sợ đến lúc đó cho dù là cổ thánh đích thân tới cũng không có chút ý nghĩa nào mà lại đến lúc đó giống tam tộc dạng này thế lực chỉ sợ tắt ở giữa liền sẽ hóa thành một miệng bất quá cho dù chỉ là cái này hoàng kim đại thế sơ kỳ có thể so sánh cổ tộc thế lực cũng tuyệt đối không phải sỗi thậm chí có thể nói là hơn rất nhiều chỉ sợ không được bao lâu cổ tộc vinh quang liền sẽ hoàn toàn biến mất hầu như không còn t h i ể u thư có một việc không biết có nên nói hay không lúc này k i a phong lão đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra cổ huyên nhi đôi mắt đẹp có chút nâng lên nhìn xem phong lão nói nói đi nơi này lại không ngoại nhân hôm nay ta điều tra đến cái kia tô chiến tựa hồ là theo hát thạch thành phương tây tòa kia trong rừng rậm xuất hiện mà tòa kia rừng rậm tựa hồ là thiên địa đại biến sau đột nhiên xuất hiện ồ cổ huyên sắc ngay vậy trong mắt lập tức sáng lên đột nhiên xuất hiện rừng rậm vùng rừng rậm kia một bên khác lại là chỗ nào cái này không biết phong lão khẽ lắc đầu nói xem ra muốn tìm cái cơ hội hoặc là nhường r a tộc người tiến về tòa kia dừng dậm một bên khác điều tra một phen cái kia tô chiến vô cùng có khả năng chính là dừng dậm một bên khác thế lực người cổ huyên nhi cúi đầu có chút nỉ non nó nói mà lúc này tô chiến vẫn còn không biết rõ bởi vì hắn quan hệ thanh vân hoặc là nói lam tinh sắp triệt để bại lộ tại chư thiên giáng lâm về sau lam tinh bên ngoài thế giới người trong tầm mắt lúc trước lam tinh thế giới mặc dù cũng có người tu luyện nhưng đại đa số vẫn là ngay từ đầu liền giáng lâm tại lam tinh bản thổ bên trong thế lực hoặc là cờ giả nếu như nếu để cho cổ tộc người phát hiện như thế một cái địa phương chỉ sợ lam tinh tình cảnh chỉ sợ không tốt lắm bất quá việc này tô chiến cũng không biết rõ bất quá cho dù hắn biết rõ chỉ sợ cũng sẽ không để ở trong lòng dù sao nếu là cổ tộc tiến về lam tinh đứng ngũi chịu xào nhất định vẫn là những cái kia người tu luyện đối tu luyện người xem ra tất cả người bình thường bọn hắn cũng không hứng thú đi tìm hiểu nhưng là những cái kia tu luyện người bọn hắn chỉ sợ sẽ không công tha bất quá đây hết thảy tô chiến cũng sớm đã dự liệu được lam tinh sớm muộn có một ngày đều sẽ triệt để bại lộ tại chư thiên vạn giới trong mắt tất cả mọi người đối với cái này hắn xác thực không thèm để ý chút nào thậm chí hắn còn hy vọng có người có thể tiến về lam tinh dù sao vẹn vẹn là thanh vân cảnh nội liền có được không ít cường giả trong những người này không thiếu một chút thiên kiêu người bây giờ lại là thiên địa l ạ i biến những này thiên kiêu rất có thể sẽ cùng rất nhiều thế giới thiên kiêu va nhau đụng cho dù bây giờ thanh vân cảnh nội người mạnh nhất tu vi không phải rất mạnh chỉ có nguyên thần cảnh nhưng là một khi cùng cổ tộc đụng tới cổ tộc thật đúng là không nhất định có thể chiếm được tiện nghi dù sao lấy thanh vân cảnh nội những cái kia người tu luyện nội tỉnh kết hợp với một chút trận pháp sử dụng cho dù là pháp tướng cảnh cường giả cũng có lạc vẫn nơi rất thể tại đó. sẽ mà, mà tại như mọi nay người bên trong một người mặc kỳ quái quần áo màu trắng nữ tử đang ngồi ở trên ghế xung quanh một đám tiêu da đệ tử nhìn xem nữ tử này trong mắt cũng không khỏi lộ ra một vòng vẽ sùng bái nhìn xem nữ tử này Tiêu trưởng trên mặt một tiêu thể tiêu tiêu tiêu gia đại khỏi hiện nói gia cái đại không vòng tiêu ngạo. Nàng này, có thể nói là bọn hắn tiêu ngạo, đồng dạng cũng là hắn cái này ra ra ra ngạo. Mà lúc này, bọn hắn hắn này này, láo là là lúc Mà có sau ả n bên ngoài đống nhiên truyền đến mấy đạo tiếng bước chân. h bước đạo mấy s m ộ t khắc cái gặp tô chiến cùng tiêu diễm song song đi vào đại s ả n h gặp qua tiêu gia chủ tùy ý phủi một chút đại s ả n h đám người tô chiến liền đi tới một bên nguyên lai、like、là tô hiền chất a mau mau mời ngồi vào chỗ tiêu ngọc bên cạnh liền tốt nhìn thấy tô chiến tiêu gia chủ trên mặt lập tức lộ ra một vòng tiêu dùng cao hưng nói tiêu ngọc tô chiến ngay vậy lông mày hơi nhữ theo tiêu gia chủ chỉ đi qua phương hướng nhìn lại cái gặp tại tiêu gia trong đại s ả n h toàn bộ tiêu gia thế hệ tuổi trẻ đệ tử chỉ có vị này một thân b ạ c h sắc tựa hồ là cái nào đó đồng phục học viện sức nữ tử a n tĩnh ngồi trên ghế là tô chiến nhìn sang lúc t ò a kia vị trên nữ tử cũng đúng lúc hướng tô chiến nhìn qua bốn mắt đối mặt tô chiến chỉ là có chút phủi một chút liền rời đi ánh mắt trực tiếp nhanh chân tiến lên đi vào tiêu ngọc trên thân ngồi xuống mặc dù nói vị này tiêu ngọc vẻ mặt giá trị coi như không tệ bất quá tô chiến đối nàng cũng không có gì ý nghĩ khác bất quá giờ phút này là tô chiến ngồi trên g ế lúc bên cạnh tiêu ngọc lại thỉnh thoảng dùng một loại hiếu kỳ ánh mắt quan sát đến tô chiến đối với tô chiến tiêu ngọc trong lòng là vô cùng hiếu kỳ hôm nay nàng mới vừa từ giả nam học viện đi theo đạo sư cùng một chỗ đến đây hát thạch thành về sau liền nghe nói hôm qua tiêu g i a phát sinh sự tỉnh chương bốn mươi hai một phương thế giới kẻ thống trị hồng hoàng tiên môn n ạ p g tiên nhiên hướng tiêu diễm từ hôn nàng tiêu ngọc không xem vào thế nhưng lại ngay trước toàn bộ tiêu g i a trước mặt thậm chí chuyển đến cái khác gia tộc trong hai đây không phải thành tâm lường nàng tiêu ra chịu được sao cho nên tiêu ngọc đối nạc t ê n nhiên nhưng không có hảo cảm gì bất quá không ưa thích về không ưa thích nhưng là nạp thiên nhiên dù sao cũng là vân lam tông thiếu tông chủ toàn bộ đế quốc nội thế mà còn có người dám can đảm như thế khi nhục vân lam tông người từ nàng đạt được cái tin tức này về sau hắn liền một mực hiếu k ỳ cái này tốt chiến đến tột cùng là thần thánh phương nào không chỉ có không sợ vân lam tông hơn nữa còn đả thương nạp thiên nhiên thậm chí là lấy yếu thắng mạnh cưỡng ép một q u y ề n đánh bay cái này khiến tiêu ngọc trong lòng không khỏi hơi có chút giật mình bắt đầu muốn biết rõ nạp thiên nhiên chính là toàn bộ đế quốc nội số một số hai nữ thiên tiêu niên kỷ nhẹ nhàng cũng đã đạt đến siêu phàm tứ trọng tri cảnh cho dù là nàng tiêu ngọc tại g i a nam học viện tu hành hơn một năm thời gian cũng bất quá mới vừa vận đạt tới siêu phàm tứ trọng mà thôi mà tô chiến lại có thể lấy siêu phàm tam trọng tu vi một quyền đánh bại nạp t i ê n nhiên bởi vậy có thể thấy được vị này tô chiến tuyệt đối cũng là cường đại thiên tài mà liên tại tiêu ngọc vụng trộm hiếu kỳ nhìn xem tô chiến lúc một bên ngồi trên ghế tiêu g i a đại trưởng lão lại là sắc mặt không dụ nhìn xem tiêu g i a chủ nói gia chủ vị này tô chiến tựa hồ cũng không phải là nhóm chúng ta người của tiêu ra a lần này chính là nhóm chúng ta tiêu ra nội bộ hội nghị vì sao muốn nhường hắn tới đây mà lại thế mà còn nhường hắn ngồi tại trên bàn tiệc không sai gia chủ kẻ ngoại lai sao có thể ngồi tại vị trí này trên liền xem như tiêu ngọc cũng là bởi vì lần này nàng cho nhóm chúng ta tiêu g i a mang đến lớn công lao cho nên mới có thể ngồi tại cái này vị trí bên trên h ắ n dựa vào cái gì lúc này không chỉ tiêu g i a mấy vị trưởng lão một mặt nghiêm túc liền liền bên cạnh một đám tiêu g i a đám t ử đệ cũng là cái khó chịu nhìn xem tô chiến rất rõ ràng bọn hắn chính là khó chịu tự mình đứng đấy mà tô chiến lại cùng gia chủ các trưởng lão cùng một chỗ ngồi nghe được đại trưởng l ã o mấy người lời nói tiêu ra chủ sắc mặt nghiêm túc nhìn lướt qua phía dưới tiêu ra đám tự đệ các i mới đại người, này nhìn hướng đại trưởng lão bọn người, thần lão s ắ l ạ ngươi h l ù n đạo, tô chiến bây giờ đã là con ta đại đến đây. đó đại đến lại lại con sao nào tô ta ta tiêu thể thế truyền ta tiêu không chiến ca, càng cái lực hội nghị, hắn hắn nhân, hắn h giờ n bây là là Mà ra ra vì ờ n hắn đứng n g g đấy. Các ư xác định ây nghe được tiêu ra chủ nói tô chiến lại là cái nào đó đại thế lực truyền nhân một đám tiêu ra các trưởng lão lập tức cảm thấy một trận kinh hãi có chút kinh nghi bất định nhìn xem tô chiến hẳn là vị này quả nhiên là cái nào đại thế lực truyền nhân hay sao bất quá vừa nghĩ tới hôm qua tô chiến trong miệng như thế coi nhẹ vân lam tông càng là một quyền đánh bay nạp tiên nhiên lại thêm bây giờ tiêu ra chủ thái độ đối với tô chiến cái này khiến trong lòng mọi người không khỏi có chút suy đoán hẳn là cái này tô chiến thế lực sau lưng so v â n lam tông còn muốn cường đại nếu thật là như thế kia vân lam tông uy hiếp không sẽ theo chi biến mất sao đại trưởng lao trước hết nhất kịp phản ứng hắn cười ha ha một tiếng nhìn xem tô chiến mở miệng nói nguyên lai vị này tô công tử lại là đại thế lực c h u y ê n nhân khó trách liền vân lam tông thiếu tông chủ nạp t i ê n nhiên đều không phải là công tử một quyền chi địch lao phu thật sự là mắt vụ vệ không biết tô công tử đến từ phương nào thế lực có thể hay không cáo chi một hai nhìn xem ra mặt vô xỉ đại trưởng lão t ô chiến khỏe miệng có chút câu lên từ khi tay hắn nắm hệ thống về sau hắn liền cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn nói mình là một cái t à n tu tại cái này đại thế bên trong không thể nghi ngờ dựa lưng vào một cái thần bí mà thế lực cường đại đây tuyệt đối sẽ để cho hắn ít đi rất nhiều đường q u a n co càng sẽ nhường một chút ra hỏa sợ ném chuột vỡ bình không dám quá mức làm c ả n nghĩ đến cái này t ô chiến khẽ cười nói đại trưởng lão quá khen t ô mộ đến từ hồng hoang tiên môn hồng hoang tiên môn nghe được t ô chiến trong đại sảnh một loại người lập tức hai mặt nhìn nhau trên nét mặt lộ ra một vòng nghĩ hoặc ngược lại là chính giữa đại s ả n h tiêu diễm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cái này hồng hoang một từ h ắ n tự nhiên biết rõ nghĩ đến trước đó xuất hiện bạch khởi tiêu d i ễ m loan thoáng đoán được một chút cái gì đổ vật tô công tử ngươi nói cái này hồng hoang tiên môn lao phu làm sao chưa từng nghe nói qua đại trưởng lao hơi nghi hoặc một chút nhìn xem tô chín hỏi các vị các ngươi muốn biết rõ như hôm nay đại biến chư thiên dung hợp mảnh thế giới này không chỉ có riêng chỉ là các ngươi ngươi trước kia thế giới huống hồ cho dù là trước kia ngoại trừ cái này đế quốc bên ngoài thế giới các ngươi cũng không biết rõ a ta hồng hoang tiên môn chính là một phương thế giới kẻ thống trị cho dù là chư thiên dung hợp về sau cũng vẫn là mạnh nhất tô n g môn bất quá các ngươi không biết rõ cũng không kỳ lạ tô chiến khỏe miệng mang theo một vòng tiếu dung nhìn xem mọi người ở đây nói t một phương thế giới kẻ thống trị đám người nghe vậy tất cả đều hít một hơi lanh khí cái này đẳng cấp thế lực bọn hắn đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ kia đến tột cùng là dạng gì tồn tại trước kia bọn hắn cũng chỉ là tại cái này hát thạch thành làm mưa làm gió đặt ở toàn bộ đế quốc liền liền tam lưu thế lực cũng sắp xếp không lên bọn hắn trước đó cảm thấy vân lam tông liền đã đủ mạnh không nghĩ tới thế mà còn có bực này kinh khủng thế lực tồn tại loại kia có thể thống trị một cái thế giới thế lực lại đến tột cùng mạnh bao nhiêu bọn hắn đơn giản không dám tưởng tượng trên đế tô chiến vì để cho những người này càng thêm tin tưởng không khỏi lại lần nữa mở miệng nói hôm qua giáng lâm hát thạch thành vĩ áp các ngươi còn nhớ đến đại trưởng lão nghe vậy trong lòng giật mình một mặt kinh hãi nhìn xem tô chiến không xác định nói tô công tử hẳn là tô chiến gật gật đầu lạnh nhạt nói đây chẳng qua là bên cạnh ta một vị người hộ đạo mà thôi chương bốn mươi ba bắt đầu kéo đại kỳ tô chiến tô tô công tử người hộ đạo loại kia huy áp cơ hồ khiến ta đều nhanh không thở nổi toàn bộ hát thạch thành phảng phất ngày tận thế tới vực này cường giả thế mà chỉ là một vị người hộ đạo không thể tưởng tượng nổi hồng hoang t i ê n môn thế mà kinh khủng như vậy nghe tô chiến một đám tiêu g i a các trưởng lão nhao nhao kinh hãi mở miệng nói bên cạnh tiêu g i a đám tử đ ệ càng là một mặt hâm mộ nhìn xem tô chiến không thấy chút nào lúc trước khó chịu loại kia không thể tưởng tượng nổi tô n g môn lại thêm kinh khủng người hộ đạo vị này tô công tử quả thực nhường bọn hắn có chút hâm mộ về phần ghen ghét ha, ha bọn hắn cũng không dám ghen ghét mà lại tô chiến bản thân thực lực liền so bọn hắn mạnh bởi vì cái gọi là là một người so tất cả mọi người mạnh hơn nhiều lúc những người này căn bản là không sinh ra ghen ghét đến có chỉ là tràn đầy hâm mộ mà lúc này tiêu gia chủ động dạng một mặt kinh hãi nhìn xem tô chiến mặc dù hắn biết rõ vị này tô chiến là đại tông môn truyền nhân thế nhưng lại chưa hề nghĩ tới đối phương thế lực sau lưng thế mà lại khủng bố như vậy trên thế một đám tiêu gia trưởng lão lúc này thay đổi bất mãn lúc trước nhao nhao mặt lộ vẻ lộ cực nóng nhìn chằm chằm tô chiến bực này đại thế lực chính bọn hắn không khao khát có thể tế bảo nhưng tự mình bọn nhỏ lại có một tia hy vọng nếu là có thể nhường tự mình người bái nhập bực này tiên môn kết bọn hắn tiêu g i a thì sợ gì toàn bộ đế quốc nội đem không người còn dám bất kính tiêu g i a cho dù là vân lam tông cũng phải túi đầu xưng thần nghĩ tới đây đại trưởng lão nhìn xem tô chiến thần sắc khẩn trương hỏi tô công tử không biết hồng hoang tiên môn nhưng chiêu thu đệ tử nghe được đại trưởng lão toàn bộ tiêu g i a đệ tử lập tức thân thể chấn động nhao nhao thần sắc cực nóng nhìn xem tô chiến thậm chí liền liền tiêu g i a chủ đều mang một vòng kỳ vọng nhìn về phía tô chiến chờ đợi lấy câu trả lời của hắn bị đám người như vậy nhìn chăm chú vào tô chiến hơi nết khỏe môi lên lên gật đầu nói ta hồng hoang tiên môn trước kia mặc dù thống trị một phương thế giới bất quá về sau chậm rãi liền chuyển hướng phía sau màn một mực cẩn nấp tại giữa thiên địa như hôm nay đại biến về sau lúc này mới chậm rãi xuất thế chiêu thu đệ tử sự t ì n h tiên môn tự nhiên là chiêu bất quá tô chiến nhìn chung quanh một chút tiêu g i a đông đảo tuổi trẻ đám t ử đệ lập tức lắc đầu nói các ngươi tiêu g i a thế hệ tuổi trẻ chỉ sợ không người có tư chất bái nhập tiên môn cho dù có chỉ sợ cũng chỉ có tiêu diễm một người có cái này hy vọng cái này sao có thể tiêu diễm chỉ bằng hắn cái này không có chút nào tu vi không thể tu luyện phế vật sao ngay tại tô chiến tiếng nói vừa mới rơi xuống trong đám người một cái thiếu niên bỗng nhiên một mặt phẫn nộ nói ninh nhi ai bảo n g ư ơ như thế nói với tô công tử lời nói nhanh hướng tô công tử xin lỗi nhìn thấy tôn nhi của mình lại dám đối tô chiến như vậy bất kính tiêu tiêu ra đại trưởng lao trong lòng lập tức h o ả n g hốt vội vàng chính nhìn xem cháu trai tiêu thả nổi giận nói nói hắn tranh thủ thời gian hướng tô chiến t ạ lỗi nói tô công tử chớ trách ta cái này tôn nhi vừa rồi có chút vượt qua còn xin tô công tử thứ lỗi mà lúc này tiêu thả cũng lấy lại tinh thần đến vừa nghĩ tới tự mình lại dám đối tô chiến nói chuyện như vậy trên mặt hắn lập tức liền lộ ra một vòng hoảng sợ vội vàng túi đầu nói xin lỗi nói tôi tô công tử mới là ta có chút không che đ ậ y miệng còn xin tô công tử tha thứ tô chiến lắc đầu vô sự chỉ là ta lúc trước nói là sự thật mà thôi toàn bộ tiêu g i a cũng liền tiêu diễm có một tia hy vọng cái này nghe tô chiến một đám tiêu g i a đám người trong mắt lập tức liền lộ ra một vòng thất vọng nhưng mà đối với tô chiến lời nói này bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng chỉ cho là tiêu diễm cùng tô chiến quan hệ hắn mới có thể nói như vậy có lẽ là đoán được trong lòng mọi người nghĩ tiêu g i a chủ lập tức t h ở i mở cười lớn một tiếng đứng dậy nhìn xem chúng nhân đạo các vị có một việc quên nói cho mọi người con ta thân thể vấn đề đã khỏi hẳn đây là ta tiêu gia đại h ỷ sự cái gì nghe được tiêu gia chủ trong lòng mọi người lập tức giật mình mấy vị tiêu trưởng lão vội vàng nhìn về phía một bên tiêu diễm quả nhiên phát hiện tiêu diễm bây giờ chân chính tu vi siêu phàm nhất trọng thế mà thật sự có thể tu luyện hơn nữa còn đạt đến siêu phàm nhất trọng nói như vậy đã từng cái kia thiên tài thật trở về rồi thế nhưng là tiêu diễm không thể vấn đề tu luyện là ai giải quyết không phải là không tệ cái này cũng may mắn mà có tô công tử nếu không phải tô công tử trợ giút còn ta chỉ sợ vẫn là một cái không thể tu luyện người bình thường tiêu mộ ở chỗ này phải nhiều tạ tô công tử quả nhiên là hắn một đám tiêu g i a người trong mắt lóe lên một vòng h i ể u rõ nếu là như vậy lấy thiên tư tới nói toàn bộ tiêu g i a chỉ sợ thật đúng là không thể so sánh được tiêu diễm bất quá đối với đây vị tiêu tiêu da đại trưởng lao vẫn có chút không cam lòng nhìn xem tô chiến hỏi tô công tử bên cạnh ngươi vị này tiêu ngọc thiên tư đồng dạng bất phạm công tử không bằng nhìn nhìn lại có lẽ ngọc nhi cũng có thể b á i nhập công tử tiên môn đâu tiêu ngọc tô chiến có chút phủi một chút bên cạnh thiếu nữ mà lúc này vị này thiếu nữ cũng đang một mặt mong đợi nhìn qua nhưng mà nhường nàng có chút thất vọng là tô chiến vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền vừa quay đầu lắc đầu nói thiên tư chưa đủ cái này đại trưởng lão lập tức á khẩu không trả lời được có chút không biết nên như thế nào đ á p lời ra ra được rồi chắc hẳn tô công tử phía sau tông môn tất nhiên thu đ ầ u cực kỳ nghiêm ngặt làm gì cưỡng cầu đâu lúc này tiêu ngọc đ ố n g nhiên lắc đầu thở dài một tiếng nói mặc dù đối với không thể bái nhập hồng hoang tiên môn nàng cũng có chút thất vọng nhưng là cái này tiêu ngọc dù sao không phải không biết chuyện người chỉ sợ nếu là lại tiếp tục truy vấn t r ê đến tô chiến không nhanh vậy thì có nhiều được không bù mất hôm nay tạm thời không nói những chuyện này trước nói một câu tiếp xuống sự tình đi lúc này phía trên tiêu g i a chủ đông nhiên khoát tay áo hướng về phía một đám tiêu g i a người mở miệng nói cha đến t ộ n cùng là chuyện gì tiêu diễm có chút hiếu kỳ lại có chút nghi ngờ hỏi hôm nay gọi các ngươi tới đây là bởi vì già nam học viện đến nhóm chúng ta hát thạch thành triều sinh một chuyện lần này bởi vì ngọc nhi quan hệ chúng ta tiêu g i a có thể có ba cái danh lệ tiến vào già nam học viện không phải sao chuẩn bị hỏi một chút các ngươi ai nguyện y bái nhập già nam học viện học tập là tiêu da chủ tiếng nói rơi xuống về sau trong đại sành lập tức trở nên có chút yên tình y mắng bắt đầu cho cười mới vừa nghe tô chiến nói tới hồng hoàng tiên môn bọn hắn lúc này nơi nào còn có tâm đi bái nhập thế lực khác già nam học viện mặc dù còn không tệ nhưng cùng tô chiến phía sau hồng hoàng tiên môn so sánh thủy trung vẫn là kém rất rất nhiều cho nên một thời gian một đám tiêu g i a đám tử đệ vậy mà nhao nhao không một người mở miệng nhìn thấy trầm mặc ít nói đám người tiêu g i a chủ bất đắc dĩ cười một tiếng mở miệng nói ta biết rõ trong lòng các ngươi đều đang nghĩ cái gì bất quá vừa rồi các ngươi cũng nghe đến tô công tử phía sau hồng hoàng tiên môn các ngươi là vào không được già nam học viện dù sao cũng là một phương thế lực cường đại liền xem như vân lam tông so sánh với hắn c ũ người kém một chút, cho nên, các nên, n g ơ i tiến giả viện mới Gia tiến giả viện. không học chính chủ, chọn học nếu muốn tưởng tượng, nam nam Đúng này, trong n g làm đám ta ư là lựa lúc vào vào sao sự. tiêu thả đột nhiên mở ra,、oh, muốn ở miệng m nói ngươi ra. Ồ, đi giả nam học viện tiêu gia chủ nhìn thoáng qua bên cạnh đại trưởng lão lập tức gật gật đầu có thể vậy là n g ư ơ i tiêu ngọc thân đệ lần này cơ hội là nàng mang tới nên có n g ư ơ i một cái còn có ai muốn đi vào giả nam học viện sao nhưng mà lần này qua đi lại không bất luận cái gì một người mở miệng gia chủ chuyện này không ngại tạm thời gắt lại chờ đến ngày mai lại nói Trước hết trở thật quyết thấy trong rồi cho cũng hắn nghĩ định không Nhìn sảnh để đại bọn muộn. về suy kỹ lần này nàng đem giả nam học viện mang đến hát thạch thành nàng vốn cho rằng toàn bộ gia tộc đều sẽ mừng rỡ như đ i ê n thế nhưng là không nghĩ tới thế mà không ai nguyện ý gia nhập giả nam học viện cái này khiến trong nội tâm nàng đã là bất đắc dĩ vừa thấy thất vọng khu khu cũng tốt lúc này tạm thời không đề cập tới nhóm chúng ta đầu tiên nói rõ một sự kiện tiêu ra chủ tăng háng một cái thân xác dần dần trở nên nghiêm túc lên Bên cạnh mấy ộ t tiêu gia các trưởng đám các gia phẳng lão p h t biết tiêu từng cái sắc mặt cũng biến thành tương trọng. biến gia nói cái cái rõ gì, cũng đương ngưng chủ sắc sẽ m ấ ngày trước đây vân lam tông sự tình chắc hẳn các ngươi là còn nhớ kỹ vân lam tông thiếu tông chủ nạp thiên nhiên cùng t r ư ở n g lão cắt h o à n g tại ta tiêu g i a chịu đ h ụ c việc này vân lam tông tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ cho nên nhóm chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp nếu không ta tiêu g i a chỉ sợ nguy rồi tiêu g i a chủ thần tình cực kỳ ngưng trọng nói không tệ nhất định phải nghĩ cái biện pháp mặc dù việc này là bởi vì tiêu diễm mà lên nhưng là bất kể nói thế nào Tiêu diễm bây giờ cũng tiêu bây c ũ ngay là t tiêu thiếu tộc trưởng, thêm gia lại b â giờ hắn thiên phú đã khôi tiêu i hắn phú phục, cho nên, đã d ễ một tuyệt không thể xảy ra chuyện. Thế nhưng là vân lam Tông thế ta thế chuyện. xảy không nhưng nhóm chúng ta làm như Nghe Vân lớn, nào ngăn cản. ra Lam là làm m đám các trưởng lão thảo luận tiêu g i a đám tử đệ trên mặt cũng là âm thầm gấp dù sao địch nhân của bọn hắn là vân lam tông không phải do bọn hắn không cảnh giác ngược lại là một bên tiêu diễm thần sắc hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua đại trưởng lão cái này đại trưởng lão những năm gần đây đối với hắn có thể nói chừng mắt mắt dọc cái mũi không phải cái mũi con mắt không phải con mắt không nghĩ tới lúc này thế mà lại vì hắn nói chuyện cái này khiến tiêu diễm trong lòng không khỏi bật cười một tiếng trong lòng oán k h í chậm rãi bắt đầu tiêu tán dù sao đều là tiêu g i a người đối mặt ngoại đích lúc vẫn là sẽ nhất trí đối bên ngoài gia chủ không bằng ta đi cầu viện g i ả nam học viện đi ta dù sao cũng là g i ả nam học viện đệ tử nghĩ đến bọn hắn hẳn là sẽ không mặc kệ đúng lúc này tiêu ngọc đột nhiên đứng dậy nhìn xem tiêu gia chủ nói g i ả nam học viện tiêu gia chủ nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng ý động thế nhưng là ngược lại hắn liền lắc đầu ngọc nhi ngươi nghĩ sai mặc dù ngươi là già nam học viện học sinh thế nhưng là loại này gia tộc cùng tông môn ở giữa tranh đấu bọn hắn là không thể nào sẽ quản thế nhưng là cuối cùng muốn thử thử một lần nếu không tiêu ngọc vẫn sắc mặt kiên định nói mặc dù nàng cũng biết rõ thỉnh cầu của nàng già nam học viện sẽ không quản chuyện này nhưng là nàng vẫn làm u ố n đi thử một lần nàng còn chưa nói hết nhưng là mọi người ở đây cũng biết rõ tiếp xuống hậu quả một thời gian tiêu ra trong đại s ả n h mỗi người trên mặt cũng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bất lực một bên tiêu d i ễ m gặp đây không khỏi nắm chặt lại nắm đấm của mình chuyện này đều là do hắn mà ra hắn tuyệt không thể làm cho cả tiêu ra thay thế hắn chịu tội bất quá hắn cũng không có mở miệng nói cái gì bởi vì hắn biết rõ vô luận hắn nói cái gì đúng a nơi này thế nhưng là còn có một vị thần bí khó lường tô công tử ở chỗ này đây tô chiến chính là tiêu diễm đại ca nếu là hắn có thể hỗ trợ vấn đề gì đều sẽ giải quyết dễ dàng nghĩ tới đây cho dù là tiêu diễm cũng không khỏi mang theo một vòng chờ đợi nhìn về phía tô chiến nếu là vị kia bạch khởi nguyện ý xuất thủ đừng nói là vân lam tông toàn bộ đế quốc cảnh nội cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thế lực nào có thể uy hiếp được bọn hắn tiêu g i a đại ca ngươi chương bốn mươi lăm lại là một tôn trường sinh cảnh đại năng tô chiến có chút khoác tay đánh gây tiêu d i ệ m muốn nói lời hắn nhìn về phía tiêu gia chủ trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung nói tiêu bá phụ kỳ thật các ngươi cũng không cần lo lắng vân lam tông trả thù bởi vì đ â y hết thảy cũng không thể phát sinh hiền chất chỉ giáo cho tiêu gia chủ nghe vậy cau mày nhìn về phía tô chiến có chút không thể nào hiểu được tô chiến ý tứ trong lời nói tô công tử vân lam tông người tại nhóm chúng ta tiêu g i a chịu đ ủ bọn hắn làm sao lại bông u tha nhóm chúng ta tiêu g i a đâu đúng vậy à tô công tử còn xin ngươi xem ở tiêu diễm trên mặt mũi giúp một giúp nhóm chúng ta tiêu g i a đi tô chiến lắc đầu các ngươi tất cả đều nghĩ sai vân lam tông mặc dù sẽ không bỏ qua tiêu g i a nhưng là ngắn thời gian bên trong tuyệt đối sẽ không đối tiêu g i a đ ộ c thủ điểm này tuyệt đối không thể nghi ngờ t i ế p trước thời điểm bỏ m ặ t là nạp t i ê n nhiên hay là cắt h o à n g cũng đều từng tại tiêu g i a chịu đ ủ nhưng là về sau vân lam tông đều chưa từng phái người đến đây một là bởi vì kết ước hẹn ba năm hai là muốn cho tiêu ra tại sợ hai bên trong vượt qua ba năm Đây mà ớ lại vân lam tông tàn nhất nhẫn phương. vì n mang đối tiêu gia tất cho nạp g i n thiên nhiên chính danh cũng tuyệt đối sẽ không tại ước định trước đó đối tiêu ra động thủ cho nên trong một năm này tiêu gia ra tất nhiên sẽ bình yên vô sự tháng đến một năm về sau tiêu diễm cùng nạp viên nhiên chính thức quyết đấu về sau bọn hắn mới có thể đập thủ khi đó một trận chiến này vô luận thắng bại như thế nào bọn hắn cũng sẽ không bông tha tiêu g i a đương nhiên tại trong lòng của bọn hắn chỉ sợ là cảm thấy nạp viên nhiên tất thắng nghe xong tô chiến tiêu g i a trong lòng mọi người lập tức chấn động cảm thấy tô chiến nói có lý nạp viên nhiên kia tính cách cao ngạo trước mấy ngày bọn hắn xem như t h ấ y được lấy nạp viên nhiên tính cách hắn trước vị hôn phu đ ố i nàng hạ đạt một năm về sau chiến thư nàng căn bản không thể lại tự tuyển nàng cũng sẽ không cho phép người khác tại một năm này thời gian bên trong ảnh hưởng tiêu diễm nàng muốn tại tiêu diễm không giữ lại chút nào dưới chính thức đánh bại cái này trước vị hôn phu hướng thế nhân chứng minh nàng nạp tiên nhiên làm không sai tiêu diễm chính là không xứng với nàng cái này thiên kiêu c h í nữ nghĩ tới đây tiêu g i a lòng người bên trong cũng hơi thở dài m ộ t hơi mà đúng lúc này tô chiến lại mở miệng nói ra mà lại vân lam tông cũng tất nhiên sẽ nghĩ đến tiêu g i a sẽ thể sống chết cùng bọn hắn chống cự cho nên trong một năm này bọn hắn chính là muốn cho tiêu g i a tất cả mọi người đang khẩn trương sợ hai bên trong vượt qua dạng này trả thù thậm chí so trực tiếp giết các ngươi càng thêm k ó chịu không phải sao hôn chướng đơn giản lẽ nào lại như vậy vân lam tông vương không xứng là người nghe được vân lam tông bực này hiểm ác dụng tâm tiêu g i a đám người nhao nhao giận dữ quá mắng nếu là bọn hắn tiêu g i a trong một năm này thật tại sợ hãi cùng bất an bên trong vượt qua đây tuyệt đối là một cái d à y vò thậm chí rất nhiều tiêu g i a đệ tử sẽ vô tâm tu luyện tu vi trì trệ k h ô n g tiến nghiêm trọng hơn người liền liền đạo tâm cũng có thể bị hủy bực này ác độc tâm tư đơn giản làm cho người giận x ô i vân lam tông nạp thiên nhiên ta tiêu diễm tuyệt đối sẽ để bọn hắn hối hận tiêu diễm hai tay thật chặt giữ tại cùng một chỗ ánh mắt lộ ra ngập trời lửa giận giờ khắc này hắn thể hắn tuyệt đối sẽ không nhường vân lam tông tốt hơn hắn muốn để vân lam tông hối hận quyết định như vậy t ố t đã không cần lo lắng vân lam tông trả thù tiêu tô mẫu cũng liền cáo tử tô chiến đứng d ậ y hướng về phía tiêu gia chủ ô m quyền nói tô hiển chất đi thong thả đi đến tiêu diễm bên người lúc tô chiến đối với hắn nhãn thần ra hiệu một cái nhường hắn cùng theo ra ngoài tiêu diễm hơi xứng sở lập tức nhìn xem tiêu gia chủ đạo cha vậy ta cũng đi ta còn muốn tiếp tục đi tu luyện nói xong hắn liền cùng tô chiến cùng nhau ly khai đại sành nhìn thấy tô chiến cùng tiêu diễm cũng ly khai về sau tiêu gia chủ cái này mới nhìn hướng một đám tiêu gia đệ từ nói Các cũng ngươi đều trở vâng ề đi, vẫn nhắc sao, này n thế h gia là n q u chủ ngươi tương Vâng, đệ tử cáo tử một bên khác ly khai tiêu ra đại s ả n h về sau tô chiến cùng tiêu diễm đi thẳng tới tiêu diễm trong phòng đại ca ngươi là có chuyện gì muốn nói với ta sao tô chiến dựa vào ghế gật đầu lạnh nhạt mở miệng nói lúc trước phụ thân ngươi nói giả nam học viện ngươi hẳn là biết do a tiêu diễm nghe vậy hơi xưng sở gật đầu nói ta biết do a nghe nói cái này g i ả nam học viện bên trong cường giả như mây là một cái so vân lam tông còn muốn thế lực cường đại mà lại bởi vì bọn hắn là một chỗ học viện vô số đệ tử thiên tài cũng muốn đi vào bên trong học tập đâu bất quá đại ca ngươi hỏi cái này làm gì tiêu d i ễ m có chút hiếu kỳ mà hỏi tô chiến mỉm cười lắc đầu nói sở dĩ hỏi là muốn nói cho ngươi cái này g i ả nam học viện không đơn giản sáng tạo ra cái này g i ả nam học viện thế nhưng là một tôn trường sinh cảnh đại năng mà lại cho dù là tại đại năng bên trong cũng là tuyệt đối cường giả ngươi nếu là muốn mau chóng mạnh lên cái này già nam học viện bên trong tại ngươi giai đoạn trước t đi u vậy, vậy chương bốn mươi sáu thiên địa thần hỏa cốt nguyên lãnh hỏa trường sinh cảnh đại năng đối tiêu diễm tới nói chính là trong truyền thuyết nhân vật liền liền vân lam tông tông chủ nghe nói cũng chỉ là nguyên thần cảnh mạc thôi trường sinh đại năng khai sáng học viện nhất định có được không ít tăng cường thực lực phương pháp hãn thời gian chỉ có một năm nhất định phải mau sớm mạnh lên lúc này tô chiến lại tiếp tục nói mà lại nơi đó có một cái ngươi không thể không cầm đồ vợ ồ đại ca ngươi là chỉ cái gì tiêu diễm có chút hiếu kỳ nhìn xem tô chiến mình cùng già nam học viện không hề quan hệ ở trong đó tại sao có thể có hắn cần đồ đâu tô chiến mỉm cười cũng không nói lời nào mà là nhìn về phía tiêu diễm trong tay c h ấ p nhẫn sau một khắc một luồng khói trắng hiện lên đan láo theo trong giới chỉ bay ra tô công tử nói hẳn là thần h ỏ a đan láo thần sắc ngưng trọng nhìn xem tô chiến hỏi không tệ chính là thần hỏa tô chiến một mặt mỉm cười gật đầu nói nhìn xem hai người đánh lấy câu đố một bên tiêu diễm trên mặt lập tức lộ ra một vòng hiếu kỳ đan lão đại ca các n g ư ơ i đến cùng đang nói cái gì à? ta làm sao có chút nghe không hiểu tiêu diễm ngươi còn nhớ rõ diễm kinh sao đan lão nhìn xem tiêu diễm thần tình nghiêm túc mà hỏi nhớ kỹ ta hiện tại đây không phải đang tu l u y ệ n mà ta trước đó đã nói với ngươi diễm kinh nếu là đạt được một chút đồ vật nó đẳng cấp sẽ trở nên cao hơn mà những này đồ vật chính là thần hỏa thần hỏa không giống với đồng dạng hỏa diễm cái này hỏa diễm nhất định phải là thiên địa tự động vận dụng mà ra mà lại có được vô cùng lực lượng cường đại khả năng xưng là thần hỏa n g ư ơ i bây giờ tu luyện diễm kinh chỉ là nhân giai công pháp một khi n g ư ơ i thôn phệ một đoạn thần hỏa diễm kinh đẳng cấp trí ít sẽ tăng lên đến địa giai thôn phệ thần hỏa càng nhiều diễm kinh đẳng cấp liền càng cao thậm chí là đạt tới trong truyền thuyết thanh pháp cũng không phải không có khả năng nói đến đây đan lão thần sắc trở nên càng thêm nghiêm túc cho nên n g ư ơ i nếu là nghĩ càng nhanh mạnh lên nhất định phải dung hợp thần hỏa nghe được đan lão lời nói tiêu diễm con mắt trừng mắt thật to dung hợp càng nhiều thần hỏa diễm kinh đẳng cấp liền sẽ trở nên càng cao thế mà liền trong truyền thuyết thanh pháp đều có thể đạt tới nếu là thật sự đạt đến thánh pháp loại kia đẳng cấp vậy hắn tu luyện tốc độ chẳng phải là chí ít có thể gia tăng hàng trăm hàng ngàn lần nghĩ đến đây tiêu diễm hô hấp không khỏi có chút trở nên rồn rập lên mà đúng lúc này đan lão lại mở miệng nói như hôm nay đại biến sự tỉnh ta đã biết rõ tại dung hợp thế giới khác bên trong cũng tất nhiên sẽ có một ít cường đại thần hỏa thế nhưng là những cái tia thần hỏa căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm ta chỗ này ngược lại là biết rõ hai nơi thần hỏa ngay tại chỗ không nghĩ tới già nam học viện bên trong thế mà cũng ẩn giấu một đ o ạ thần hỏa đan lão thần hòa đến cùng dáng dấp ra sao tiêu diễm có chút kích động mà hỏi, đan lão mỉm cười lão phu năm đó lúc tuổi còn trẻ đã từng từng chiếm được một đoá t h ầ n hỏa hôm nay liền lấy ra nhường tô công tử cùng ngươi nhìn một chút nói đan lão phải thủ trưởng có chút đi lên khai đảo ông trong chốc lát một đoá s â m ngọn lửa màu trắng đột nhiên theo đan l ã o trong lòng bàn tay toát ra là sâm bạch sát hỏa diễm xuất hiện một sát na kia trong cả căn phòng nhiệt độ lập tức trở nên một hồi lạnh một hồi nóng bắt đầu đây chính là thần hỏa nhìn đội hồi hoàn toàn chính xác có chút thần rượu nhìn xem đan lão trong tay đoá này thân hỏa tiêu diễm con mắt tỏa sang nói nói hắn còn muốn vào tay va vào ngọn lửa này nhưng mà còn không có đủ liền bị đàn láo đàn bị đ e một hắn tay cho chủ đi. Đàn láo mặt nghiêm phải sắc mắt Đàn trừng nói, đừng đụng, ngươi vừa rồi nếu là đụng phải một cái, ngươi cái tay mặt túc vừa láo đi. tiêu diễm rồi là m cái, cái có. ngươi kia liền không có. À, khủng tay bên ố như vậy. t i u diễm i có chút k h hái hỏi. Không phải vậy có thể để thần hỏa sao? Một bên tô h thần hòa ể để Một t bên sao? chiến nhìn xem ngọn lửa này khoe miệng không khỏi có chút câu lên đan lão ngươi đây cũng là cốt nguyên lãnh họa à? đan lão kinh ngạc nhìn một chút tô chiến lập tức gật gật đầu tô công tử nói không tệ đây chính là cốt nguyên lãnh họa cái này cốt nguyên lãnh hỏa chính là cực hàn cùng cực nhật đem kết hợp h ỏ a diễm chỉ có tại mỗi trăm năm nhật nguyệt giao thế thời điểm mới có thể tại cực hàn cùng cực nhật chi địa gặp phải mà lại bởi vì hắn nhan sắc cùng bạch cốt rất giống cho nên mới mệnh danh là cốt nguyên lãnh hỏa nghe được đan lão nói tiêu d i ễ m một mặt kinh ngạc nói vậy mà lợi hại như vậy vậy phần Láo, ngươi biết đến mặt khác một đoá nói đến đây đan lão trong mắt lập tức lộ ra một vòng phẫn nộ cùng vẻ cựu hận kia một đ o a hỏa diễm ngay tại ta tên nghịch đồ kia trong tay kia là một đ o a biển tâm hỏa vẫn là ta tự mình đưa cho hắn thế nhưng là không nghĩ tới nhìn thấy đan lão trên mặt lộ ra thân xác tiêu diễm hơi có chút im lặng lập tức sắc mặt nghiêm túc nói đan lão ngươi yên tâm c h ờ ta tu vi cường đại lúc tất nhiên sẽ báo thủ cho ngươi ngươi có phần này tâm là được rồi bất quá ta kiêng lịch đồ đoán chừng đã có nguyên thần cảnh tu vi cho nên ngươi bây giờ chủ yếu nhất sự tỉnh chính là cố gắng tăng lên tu vi nghe được tiêu diễm đan lão trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng nói lúc này đan lão lại nhìn về phía tô chiến hỏi tô công tử ngươi mới vừa nói g i ả nam học viện cũng có một đ o á thần hỏa không biết là đây một đoá chương bốn mươi bảy hồng hoang trong tiên môn thần thoại nhân vật vẫn l ạ tâm diễm tô chiến mỉm cười nói cái gì vẫn l ạ tâm diễm đan lão nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra một vòng trấn kinh đan lão cái này vẫn là tâm diễm thế nào nhìn thấy đan lão trên mặt t h ầ n sắc tiêu diễm có chút hiếu kỳ mà hỏi lấy lại tinh thần đan lão nhìn xem tiêu diễm nói tiêu diễm ngươi nhất định đồng thời nhất định phải đạt được cái này vẫn là tâm diễm cái này vẫn là tâm diễm thế nhưng là danh xương tu luyện máy gian lận ngươi một khi đem thôn phệ t r ư n g khống cho dù là ngươi không tại tu luyện nó cũng sẽ mỗi giờ mỗi khắc không đang giúp giúp ngươi tu luyện cứ như vậy ngươi tốc độ tu luyện chí ít có thể để cao mấy chục lần không ngừng cái gì lại có thần hiệu như thế nghe được đan lão giải thích tiêu diễm cũng là một mặt lập tức hắn liền vội vàng gật đầu nói vậy cái này vẫn là tâm diễm nhất định phải đạt được không tệ nhất định phải đạt được đan lão gật gật đầu hắn bây giờ là tiêu diễm người dẫn đường hắn nhất định phải trợ giúp tiêu diễm tăng cường thực lực mà cái này vẫn là tâm diễm bất luận có bao nhiêu khó đều phải đến nắm bắt tới tay tiêu diễm bây giờ ngươi hẳn là minh bạch ta vì sao muốn để ngươi nhất định phải đi giả nam học việt đi một bên tô chiến một mặt mỉm cười nhìn xem tiêu diễm nói tiêu diễm nặng nề gật đầu thân xác trịnh trọng nói đại ca chuyện này thật đúng là may mắn mà có ngươi nếu không ta còn tính toán mấy ngày nữa liền tiến về trong ma thú rừng d ậ m lịch luyện một đoạn thời gian thẳng đến tu vi tăng lên về sau trở lại tô chiến k h o á t tay á o lắc đầu cười nói loại chuyện này ngươi liền không cần lại cùng ta kể ra ngươi nếu là muốn đi g i ả nam học viện vậy liền chuẩn bị kỹ càng mấy ngày nữa đi gặp một lần g i ả nam học viện đến hát thạch thành t r i ê u sinh đạo sư đi. Tốt. Ta biết rõ đại ca, bất quá đại biết ngươi. nói Tiêu diễm hơi nghi hoặc một chút nhìn xem tô chiến hỏi. Với ngươi Tốt. Ta bất ta một một chút Tô một ca, ca, sao. bị rõ chuẩn cùng cùng chỗ hoặc cùng c quá không nhìn Khó h xem y há lại sẽ như vậy lại thêm vào cái gì khác thế lực Ê! nghe được tô chiến tiêu diễm có chút lại nhiều bắt đầu trầm mặc tiêu diễm lẳng lặng nhìn xem tô chiến trên mặt lộ ra một vòng do dự tựa hồ là có tâm sự gì đồng dạng nhìn thấy tiêu diễm bộ dáng này tô chiến không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng mở miệng nói có chuyện gì n g ư ơ i cứ việc nói thẳng đi không cần như thế che che lấp lấp đại ca ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao tiêu diễm có chút trần trờ mà hỏi tô chiến trong mắt tinh quang l o ạ lên chậm rãi gật đầu hắn tựa hồ đã có trô đoán được tiêu diễm trong lòng suy nghĩ cái gì hỏi đi đại ca ngươi lúc trước nói tới hồng h o a n g tiên môn đến cùng là thật hay giả còn có cái kia bạch khởi là thế nào một chuyện tô chiến nghe vậy nhẹ nhàng lấy lắc đầu một mặt vui vẻ ngẩng đầu nhìn xem tiêu diễm nói có một số việc tạm thời không cách nào giải thích với ngươi bất quá hồng h o a n g tiên môn hoàn toàn chính xác tồn tại ở trong đó cường giả có thể nói nhiều vô số kể bạch khởi chính là một cái trong số đó mà ta chính là thế hệ này hồng h o a n g tiên môn đệ tử cũng chính là bởi vậy ta khả năng tại địa cầu hủy d i ễ t lúc trốn qua kia một kiếp đồng thời đi tới phương thế giới này nghe được tô chiến lời nói tiêu diễm đôi lông mảy trên lập tức lộ ra một vòng vui mừng vậy mà thật sự có hồng hoàng tiên mừng đại ca cái này hồng hoang trong tiên môn còn có nào ta quen thuộc cờ giả ngươi có thể hay không nói một câu tiêu d i ễ m một mặt tò mò hỏi dù sao hồng hoang một từ với hắn mà nói quá mức quen thuộc mà lại bởi vì bạch khởi nguyên nhân cái này khiến hắn một thời gian muốn biết rõ cái này hồng hoang tiên môn đến tột cùng là một cái như thế nào tồn tại quen thuộc nhân vật tô chiến có chút túi đầu suy nghĩ lập tức nhãn tình sáng lên mở miệng nói nhị lang h i ể n thánh chân quân dương tiễn thể thiên đại thánh tôn nộ không hai người kia chắc hẳn ngươi quen thuộc nhất cái này không thể nào đại ca ngươi đừng nói cho ta nhị lang thần cùng tôn nộ g không đều là h ư n g hoang trong tiên môn người a tiêu diễm nghe vậy thần s ắ c lập tức s ứ n g sở một mặt khiếp sợ nhìn xem tô chiến là một người địa cầu trên cơ bản căn bản không có khả năng chưa nghe nói qua hai vị này đại danh cho dù là rất nhiều nước khác người cũng đều biết rõ hai vị này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại nhân vật tại tiêu diễm nguyên bản trong trí nhớ hai vị này đều là ghê gớm tồn tại bất quá đây hết thệ không đều là giả tạo sao làm sao thế mà thật sự có nhị lang thần cùng tôn nộ không đây quả thực cũng quá bất khả tư nghị a nhìn v ậ mặt khiếp sợ tiêu diễm tô chiến trong lòng cười thân một tiếng xem ra cái này tiêu d i ệ m thật đúng là tin tưởng hắn nói lời bất quá hắn trong lời nói ngoại trừ hồng hoang tiên môn cái thế lực này không tồn tại bên ngoài hắn nói đều là thật hoàn toàn chính xác không có cái gì hồng hoang tiên môn nhưng lại có vô tận hồng hoang đại thần làm hậu thuẫn của hắn nghiêm chỉnh mà nói cái này muốn so một cái tông môn lợi hại hơn nhiều có lẽ có thể thử lại cái này vạn giới giáng lâm dung hợp sau thế giới một lần nữa thành lập một cái chân chính hồng hoang tiên môn nhường k i ê n mãn tiên thần phật hàng thế trở thành mảnh thế giới này chân chính chủ tệ một thời gian tuy muộn trong đầu đột nhiên tung ra một cái ý niệm như vậy này ý niệm vừa ra tựa như tinh tinh lửa cháy lan ra đồng cỏ. không cách nào dập tắt chỉ để tại tô chiến trong đầu cầm dễ có lẽ đợi đến về sau cái này hồng hoang tiên môn thật sẽ xuất hiện tại phương thế giới này bên trong cũng không nhất định đâu đại ca đại ca n g ư ơ i tại sao không nói chuyện nhìn thấy tô chiến đột nhiên ngây ngẩn cả người tiêu diễm hỏi lần nữa chương bốn mươi tám ban cổ đại thần cùng đạo tổ hồng quân lấy lại tinh thần tô chiến trên mặt lộ ra một vòng tiêu d u n g nhìn xem tiêu diễm tiếp tục nói ngươi có thể biết rõ cái này hồng hoang tiên môn đến tột cùng là ai thành lập không bằng tiêu diễm đáp lời tô chiến nói thẳng cái này hồng hoang tiên môn thế nhưng là trong truyền thuyết bản cổ đại thần cùng đạo tổ hồng quân tạo dựng lên bên trong cường giả vô số không chỉ có nhị lang thần cùng tôn nộ g không hơn nữa còn có làm cho thiên địa cũng nhịn không được rung động tiên h địa thánh nhân nghe t ô chiến trong miệng lời nói tiêu diễm cả người cũng bị khiếp sợ há to miệng không chỉ có nhị lang thần cùng tôn nộ g không thế mà liền kia không thể tưởng tượng nổi thánh nhân cũng có tiêu diễm thế nhưng là biết rõ tại hắn kiếp trước thời điểm truyền thuyết kia bên trong thánh nhân thế nhưng là cùng phương thế giới này cổ chi thánh hiền không đồng dạng loại kia thánh nhân cơ hồ hát cái xì hơi cũng có thể nhường vô số cổ chi thánh hiền hôi phi yên diệt thế nhưng là thánh nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu tiêu diễm căn bản không biết rõ hắn c á i biết rõ phương thế giới này tựa hồ không có cái gì tồn tại có thể đạt tới thánh nhân loại cảnh giới đó mà lại tại thánh nhân phía trên thế nhưng là còn có bản cổ đại thần cùng đạo tổ hồng quân loại này tồn tại cái này đây cũng quá kinh khủng a c h ấ n kinh một hồi lâu về sau tiêu diễm mới cuối cùng lấy lại tinh thần một thời gian hắn nhìn về phía tô chiến nhãn thần khá phức tạp tô chiến l ư n g tựa hồng hoang thiên môn có loại kia không thể tưởng tượng nổi tồn tại làm hậu thuẫn vậy cái này phương thế giới bên trong ai dám chọc cho dù thiên địa đại biến lại có mấy người có thể cùng loại kia tồn tại tranh phong đột nhiên tiêu diễm ánh mắt cực nóng nhìn xem tô chiến trông mong nói cái kia đại ca ngươi nhìn ta có thể hay không bái nhập hồng hoang tiên môn cho cười đã biết rõ bực này không thể tưởng tượng nổi hồng hoang tiên môn tiêu diễm đương nhiên muốn lấy có thể tế i n bào một khi trở thành hồng hoang tiên môn đ ệ tử vậy hắn thì sợ gì cái gì cầu thí vân lam tông tại hồng hoang tiên môn trước mặt liền dưới mặt đất một con run dế cũng không bằng bái nhập hồng hoang tiên môn tô chiến nhữ mày nhìn xem tiêu diễm nhẹ nhàng cười một tiếng lập tức lắc đầu hồng hoang tiên môn bởi vì cái này thiên địa đại biến. vạn giới dung hợp nguyên nhân vừa mới chuẩn bị nhập thế chỉ bất quá còn chưa không chuẩn bị đối bên ngoài thu đ ổ cho nên cái này như vậy sao tiêu diễm nghe vậy trong mắt cực nóng chậm rãi lui bước ngược lại trở nên thất vọng mà đúng lúc này tô chiến nhưng lại nói ngươi cũng không cần quá khuyết điểm nhìn hiện tại hồng hoàng tiên môn mặc dù cũng không chuẩn bị đối bên ngoài thu đ ổ bất quá ngày sau có lẽ sẽ thu đ ổ đâu đợi đến khi đó ta sẽ báo cáo tiên môn để ngươi nhập ta hồng hoàng tiên môn thật sao tiêu diễm đa tạ đại ca tiêu diễm trong mắt lập tức lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng vội vàng đứng dậy hướng về phía tô chiến chính là cúi đầu chỉ cần có thể b á i nhập hồng hoang tiên môn thời gian trễ một điểm cũng không quan trọng vừa vặn hắn có thể thừa dịp đoạn này thời gian hảo hảo đề cao một cái tu vi cứ như vậy về sau tiến vào tiên môn bên trong cũng có thể được coi trọng mà lúc này nghe tô chiến cùng tiêu diễm hai người trong miệng lời nói một bên đan láo trên mặt cảm thấy rất ngờ vực cái gì hồng hoang tiên môn hắn làm sao chưa từng nghe nói qua bất quá nhìn tựa hồ rất lợi hại bộ dạng loáng thoáng ở giữa nghe tô chiến trong miệng lời nói đan láo thế nào cảm giác cái này hồng hoang tiên môn so với bọn hắn tám đại thánh hiền hậu duệ gia tộc còn muốn cường đại khúc tôi công tử, các người nói hồng hoang tiên môn là chiến gì? n lang thần cùng tôn ngộ không là、ai. Trong túng tẳng một t lão, lòng nghi ngờ đàn lão, nhìn xem hai người lúng hắng lên hai cái, i xem g hỏi. Tô chiến Tô quay đầu nhìn xem miễn cưỡng mang theo một tia nghi hoặc cùng tò mò đàn lão trong lòng không khỏi âm thầm cười một tiếng lập tức mở miệng nói cái này hồng h o a n g tiên môn chính là tô mô tô n g môn cụ thể là cái gì tình huống ngươi đ ợ i chính sẽ hỏi thăm tiêu diễm đi ta đi tới tiêu g i a cũng đã đã vài ngày ngày mai liền chuẩn bị ly khai cái này ngày mai liền ly khai đại ca ngươi này lại sẽ không quá gấp gáp một chút tiêu diễm nghe vậy l â ngày lập tức nhữ một cái nói t ô chiến lắc đầu không vội vàng ta lần này vốn là vì luyện luyện làm sao có thể tại một cái địa phương đợi quá lâu lúc này không cần nói nữa sáng sớm ngày mai ta liền sẽ ly khai nhìn thấy t ô chiến chủ ý đã định tiêu diễm trong lòng thở dài một tiếng lập tức gật đầu bất đắc gì nói đã đại ca đã quyết định kia tiêu, tiêu diễm liền không lại ép ở lại t ố t vậy ta liền về phòng trước nghỉ ngơi ngày mai phật nằm gặp lại t ố t đại ca đi thong thả đợi đến t ô chiến rời đi về sau tiêu diễm lúc này mới thở dài ngồi trở lại trên ghế tiêu diễm ngươi m o n cùng ta nói một chút lúc trước các ngươi nói hồng hoang tiên môn là chuyện gì xảy ra mà liên tại tiêu diễm trầm tư thời điểm đan lão lại là nhìn xem tiêu diễm một mặt tò mò hỏi hồng h o a n g tiên môn tiêu diễm nghe vậy thần sắc chấn động lập tức phủi một chút bên cạnh đan lão nói đan lão không phải ta đã kích người ngươi vẫn là không biết đến tốt cái này hồng h o a n g tiên môn cường đại căn bản là vượt ra khỏi người nhận biết ha ha thối tiểu tử làm sao nói đâu lao phu lịch duyệt biết bao huyền bác coi như kia hồng h o a n g tiên môn lại cường đại lại thế nào khả năng dọa ta mau nói mau nói ta ngược lại muốn xem xem làm ngươi như thế khiếp sợ hồng hoàng tiên môn đến cùng là thế nào một chuyện nhìn xem đàn lão khăng khăng muốn biết rõ hồng hoàng tiên môn sự t ì n h tiêu diễm phi thường im lặng phủi hắn một chút trên thực tế không phải tiêu diễm không muốn nói mà là hắn căn bản là không có cách cùng đàn lão giải thích rõ ràng dù sao thánh nhân mạnh bao nhiêu hắn căn bản không biết rõ phương thế giới này cảnh giới tu luyện đ ỉ n h hắn cũng không biết rõ cả hai căn bản là không có cách tương đối bỗng nhiên ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên hắn nhớ tới đến ở kiếp trước thời điểm nghe nói qua một câu nói như vậy tại hồng hoàng kim tiên không bằng chó lại la đi lấy đất mặc dù hắn không biết rõ kim tiên cùng đại la tương đương với phương thế giới này cảnh giới gì nhưng tuyệt đối sẽ không không sánh bằng cổ chi thánh hiền a trên thực tế hơn cường đại cảnh giới chính tiêu diễm cũng không biết rõ liền hắn nhận biết bên trong đã biết cảnh giới tối cao chính là cổ chi thánh hiền cho nên hắn cũng chỉ có thể cầm thánh hiền cùng kim tiên cùng đại la đặc t h u n g một chỗ tương đối nghĩ tới đây tiêu diễm nhìn về phía đan lao giống như cởi mà không phải cởi nói đan lão ngươi thật nghĩ biết rõ hồng h o a n g tiên môn đến tột cùng mạnh bao nhiêu thối tiểu tử mau nói thế mà còn đánh với ta lên bí hiểm đan lão vớt vớt sợi dâu trứng mắt tiêu diễm nói được đã ngươi nghĩ biết rõ vậy ta liền nói cho ngươi nói chuyện kỳ thật ta biết cũng không nhiều nhưng là tại hồng hoàng tiên môn bên trong lại lưu truyền một câu nói như vậy lời gì đan lão liền vội vắng hỏi hồng hoàng tiên môn cường giả hàng cường căn bản không có kẻ yếu nơi đó từng lưu truyền một câu nói như vậy cổ chi thánh hiền không bằng chó căn bản không có địa vị gì có thể nói liền xem như một con chó tu vi thậm chí cũng so cổ chi thánh hiền còn muốn cường đại đây không có khả năng vừa nghe đến tiêu diễm đan lão lúc này liền là lớn tiếng chó phủ quyết đi cái này sao có thể cái này hoàn toàn liền không khả năng thánh hiền không bằng chó cổ chi thánh h i ể n c h i cảnh kia thế nhưng là cảnh giới trong truyền thuyết hắn bản tộc chính là lưu truyền từ một tôn cổ chi thánh h i ể n hắn suốt đời tâm nguyện chính là đạt tới thánh h i ể n c h i cảnh thế nhưng là hiện nay có người nói cho hắn biết cổ chi thánh h i ể n thế mà liền một con chó cũng không bằng cái này khiến hắn làm sao tiếp thu được nhìn xem phản ứng lớn như vậy đan lão tiêu diễm khinh bị nhìn hắn một cái lắc đầu nói liền biết rõ ngươi không tin thế nhưng là ta nói đều là sự thật hồng h o a n g tiên môn chính là như thế cường đại cường đại đến ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng cổ chi thánh hiền hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi nhưng là đối hồng hoàng tiên môn tới nói chính là như vậy không có đất vị coi như ngươi lại không tin đó cũng là sự thật nghe tiêu diễm trái một câu sự thật phải một câu hồng h o a n g tiên môn làm sao làm sao cường đại đan láo trong lòng cơ hồ tràn đầy sụp đổ cùng hơi bại một người suốt đời truy cầu thế mà còn không bằng một con chó loại cảm giác này ra sao nó tàn nhẫn hắn rất không muốn tin tưởng tiêu diễm lời nói thế nhưng là tiêu diễm bộ d ạ n g này hoàn toàn không giống như là đang nói láo nói cách khác đối phương nói tới hết thảy đều là thật hồng h o a n g tiên môn vậy mà thật cường đại đến trình độ như vậy đan láo đang chát cười một tiếng thần xác thất bại đến cực điểm nhìn xem đan lão như vậy nét mặt như đưa đám tiêu diệm im lặng lắc đầu không phải đan lão người cần thiết hay không sớm nói với ngươi muốn ngươi đừng hỏi ngươi xem ta nói xong ngươi lại lộ ra biểu lộ như vậy tâm của ngươi khó nói cứ như vậy không nhịn được đã kích sao thối tiểu tử cho lão phu xéo đi một bên khác một gian trong phòng ngủ cổ huyên nhi đang thanh tú động lòng người ngồi ngay ngắn ở trên đế trước mặt của nàng chính là phong lão lúc này nàng trong mày trong miệng chậm rãi tựa hồ tại lẩm bẩm cái gì lúc trước tại tiêu ra đại sành hội nghị nội dung nàng đã biết được đồng dạng nàng tự nhiên cũng biết rõ tô chiến trong miệng nói tới phía sau tô môn bất quá cũng chính bởi vì vậy nàng mới có thể như vậy cao mày hồng h o a n g tiên môn cổ huyên nhi trong miệng nhẹ giọng n ỉ non cái này tô chiến quả nhiên không phải tám tộc liên minh người chỉ bất quá cái này hồng h o a n g tiên môn đến cùng là một loại gì thế lực một phương thế giới kẻ thống trị hắn nói đến cùng là thật hay giả việc này không phải do cổ huyên nhi không đi thận trọng dù sao kia tô chiến thế nhưng là nói hồng h o a n g tiên môn đã từng thống trị một phương thế giới cho dù dần dần lui khỏi vị trí phía sau màn vậy cũng tuyệt đối là một cái không thể tưởng tượng nổi cự vô phét cấp bậc thế lực lúc trước thiên địa chưa từng đại biến trước đó tám đại thánh hiền hậu duệ gia tộc cho dù tám đại gia tộc cường hành vô cùng toàn bộ thế giới căn bản không người dám cùng nó tranh phong nhưng là bọn hắn cũng chưa từng thống trị qua một phương thế giới không phải bọn hắn không nghĩ mà là căn bản làm không được nếu là bọn hắn tám đại cổ tộc thật áp dụng kia kết quả cuối cùng tất nhiên là hủy diệt tính nhưng là tám đại cổ tộc làm không được cái kia hồng hoang tiên môn lại làm được bởi vậy có thể thấy được hồng hoang tiên môn đến tột cùng ra sao nó kinh khủng đối với tô chiến nói những lời này cổ huyên nhi không biết rõ có nên hay không tin tưởng nhưng là làm cho có thể tin nó có không thể tin là không như giữa thiên địa thật tồn tại lấy dạng này một cái thống trị qua một phương thế giới thế lực tiết như hôm nay đã biến lại có hay không còn có cái khác như là h ư n g h o a n g tiên môn đồng dạng đẳng cấp thế lực nếu là những thế lực này ngày khác cùng nàng cổ tộc sinh ra mâu thuẫn cổ tộc lại nên xử trí như thế nào cổ huyên nhi trong lòng một thời gian sinh ra vô số cái ý niệm hôm sau hát thạch thành trước cửa tô chiến đã sớm đổi xong một thân bệnh sắc sức lực áo bộ y phục này vẫn là tiêu g i a đặc biệt vì hắn định chế mà làm mặc dù quần áo thoải mái mặc hoàn toàn chính xác không tệ nhưng đến cùng vẫn là phổ thông vải vóc mà trên người hắn mặc bạch sắt trang phục tuy nói không phải cỡ nào tốt quần áo nhưng cũng so với quần áo thoải mái vải vóc tốt quá nhiều mặc bộ quần áo này vô luận là thoải mái dễ chịu độ vẫn là cùng người lúc đối chiến cũng càng thêm thuận tiện chương năm mươi ly khai ma thú sân mạch hắt thạch thành trước cửa giờ phút này tô chiến đang một mặt ý cởi nhìn xem trước mặt tiêu diễm tại tiêu diễm bên cạnh đan lão giờ phút này tung bay ở giữa không t r ú n g thần s ắ c cực kỳ phức tạp nhìn xem tô chiến ngày hôm qua một đêm đan lão cả người cũng ở vào một loại ngơ, ngơ ngác ngác trạng thái bên trong hiển nhiên là còn không bằng chó bên trong lấy lại tinh thần bất quá lúc này nhìn về phía tô chiến đan lão trong lòng chẳng biết tại sao vậy mà sinh ra một cỗ muốn đầu nhập tô chiến dưới trướng ý niệm bởi vì như thật đi theo tại tô chiến bên người tất nhiên có thể tự mình nhìn thấy hồng hoang tiên môn hơn có thể kiến thức đến hồng hoang tiên môn đến tột cùng phải chăng như tiêu diễm trong miệng nói tới như vậy tiêu diễm vi minh liền táo tử tô chiến nhìn xem tiêu diễm chắp tay sau đó lại nhìn về phía đan lão c ư ờ i nói đan lão táo tử đại ca một đường xem chừng không ngày sau ta cũng sẽ đi ra hát thạch thành đi ra ngoài lịch luyện tiêu diễm ánh mắt lộ ra một vòng không bỏ mặc dù cùng tô chiến quen biết chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thời gian nhưng là tại tiêu diễm trong lòng thật sự là hắn là đem tô chiến cho coi là tự mình thân sinh đại ca như vậy cung kính nhị đệ nếu có thì giờ rãnh không ngại tiến đến lam tinh xem xét địa cầu đã không thấy được vậy liền nhìn một chút lam tinh đi đại ca yên tâm ta sẽ đi tiêu diễm nặng nề gật đầu kỳ thật không cần tô chiến nói tiêu diễm cũng tất nhiên sẽ đi lam tinh xem xét vô luận là bởi vì hoài niệm địa cầu nguyên nhân hay là bởi vì thiên địa đại biến những cái kia võ hiệp nhân vật xuất hiện tại trong hiện thực nguyên nhân hắn cũng muốn đi nhìn một chút thuật tiện kiến thức một cái những cái kia tự mình kiếp trước chỉ có thể ở trong sách thấy qua nhân vật tô chiến vô vô tiêu diễm bà vai lập tức nói vi h u y n h đi trân trọng đại ca một đường xem chừng theo cùng tiêu diễm quen biết cười một tiếng về sau tô chiến lập tức liền xoay người lại hướng về nơi x a dậm chân l y khai không bao lâu tô chiến thân ảnh liền biến mất ở tiêu diễm trong tầm mắt đi thôi thối tiểu tử tô công tử đã bước lên tự mình hành trình ngươi cũng hẳn là mau m chóng hành động đan lão thở dài một tiếng ánh mắt phức tạp nhìn xem tô chiến rời đi phương hướng nói tiêu diễm lật gật đầu nhan thần vô cùng kiên định nói yên tâm đi đan lão ta biết chúng ta hồi trở lại tiêu ra phía sau núi bắt đầu tu luyện trẻ nhỏ dễ dạy à? đ à n l á o vớt ư vớt ư sợi dâu trên mặt không khỏi nổi lên vẻ tươi cười ly khai h ắ c thạch thành về sau tô chiến một đường hướng về phương tây ma thu sơn mạch cực tốc mà đi lúc trước tại h ắ c thạch thành chậm trễ mấy ngày ngược lại để hắn tu vi vẫn dừng lại tại siêu phàm tam trọng c h i cảnh lần này nói không chừng hắn muốn đem tự thân tu vi tăng lên mấy cảnh giới giết bên trong ma thu sơn mạch một đạo trầm mượn tiếng quắc khẽ vang vọng cái này một mảnh núi rừng chỉ nghe một tiếng ầm vang núi rừng bên trong một đạo áo trắng trang phục thiếu niên từ trên trời r g xuống một quyền đánh vào một đầu ma thu xích diễm cự h ổ trên đầu kinh khủng cự lực anh cách dưới đầu kia xích diễm cự h ổ đầu trong nháy mắt liền giống như dưa hấu triệt để nổ tung lập tức tiên huyết văng khắp nơi chiếu xuống trong rừng v a n n không có đầu xích diễm cự h ổ tia to lớn thân thể lập tức ngã trên đất chấn đại địa đều đang run r u dày đinh chúc mừng chủ nhân chém g i ế t siêu phàm ngũ trọng xích diễm cự h ổ thu hoạch được g i ế t chóc giá trị năm điểm ngay bên t a i truyền đến hệ thống thanh âm tô chiến k h ỏ miệng không khỏi có chút b i t lên tới này ma thu sơn mạch bất quá ngắn ngủi một ngày thế mà cũng đã chém giết ba đầu siêu phàm ngũ trọng ma thú chỉ cần lại giết một đầu ta liền có thể tiến đến dai nghĩ tới đây t ô chiến phủi một chút cách đó không xa mười mấy đầu ngay tại run l ầ y bảy hình thể hơi nhỏ một chút xích diễm cự h ổ những n à y xích diễm cự h ổ chính mắt thấy tự mình vương bị trước mắt một cái nhân loại dùng một đôi thiết q u y ề n sinh sinh oanh bạo đầu nơi nào còn dám đợi t h ê m nữa mười mấy đầu xích diễm cự h ổ mắt hổ bên trong lộ ra một vòng sợ hãi vội vàng không chút nghĩ ngợi trực tiếp quay người liền muốn hướng về núi rừng chỗ sâu bỏ chạy ừ trốn trốn sao t ô chiến cười lạnh một tiếng hắn chân phải đột nhiên hướng trên mặt đất đầy mạnh cả người giống như một đạo mũi tên vèo một tiếng liền vọt ra ngoài thân ảnh màu trắng trên không trung hiện lên từng đạo t à n ảnh hắn trong nháy mắt đi vào đám kia xích diễm cự hồ đỉnh đầu song quyền nắm chặt trực tiếp hướng về trong đó hai đầu xích diễm cự hồ đánh tới phanh phanh hai đạo chầm đục tiếng vang lên hai viên đầu hồ lập tức nổ lên tiên huyết vẩy ra k ó c băng liệt ngay sau đó tô chiến thân eo có chút dùng sức trên không trung nhất chuyển hai cái chân nhẹ nhàng điểm tại hai đầu cự hồ bên hông chỉ nghe thổi phu một tiếng hồ cốt đứt gãy xích diễm cự hồ thân thể trực tiếp bị cái này một cố ẩm ẩm ẩm vẹn vẹn chỉ là mười mấy giây mười mấy đầu xích diễm cự hổ l i ề n toàn bộ mệnh tăng tô chiến trong tay đinh chúc mừng chủ nhân chém giết mười ba con siêu phàm tam trọng xích diễm cự hổ thu hoạch được giết chóc giá trị ba mươi chín điểm tô chiến hai chân rơi xuống đất nghe trong hai chuyển đến hệ thống thanh âm phủi một chút một chỗ sắc hổ lập tức lắc đầu đi tới một bên sạch sẽ trên đất trống chân chạy ngồi dậy hệ thống mở ra ta giao diện thuộc tính đinh giao diện thuộc tính đã mở ra chủ nhân tô chiến thân phận hồng hoang nhân tộc tuổi tác mười sáu thiên p h không công pháp cựu chuyển huyền công đệ nhất chuyển tu vi siêu phàm tam trọng không ba mươi giết chóc giá trị sáu mươi lăm chín h n h ì n xem giao diện thuộc tính trên giết chóc giá trị tô chiến trong mắt tinh quang loại lên đối hệ thống nói đem giết chóc giá trị tăng thêm vào tu vi đi lên chương năm mươi mốt đại la đại la đinh Tốt, là tô chiến trong mắt bản g trên giết chóc giá trị theo sáu mươi lăm điểm đột nhiên xuống đến ba mươi lăm điểm lúc trên người hắn lập tức buộc phát ra một cỗ càng thêm cường đại mà lăng lệ khí tức siêu phàm t ứ trọng cái này là được rồi tô chiến ánh mắt hơi sáng đây là hắn lần thứ nhất dùng giết chóc giá trị đến vì chính mình bập phá quả nhiên không có chút nào bình loại này đột phá như cùng đàn c ơ m uống nước quá mức đơn giản đây chính là giết người liền mạnh lên quả nhiên chỉ cần giết chóc chỉ cần có được giết chóc giá trị vậy hắn liền có thể cấp tốc đột phá q u ộ c h ờ i trở thành vô thượng cửng giả mà lúc này theo hắn đột phá giao diện thuộc tính vậy mà lần nữa phát sinh biến hóa chủ nhân tô chiến thân phận hồng hoang nhân tộc tuổi tác mười sáu thiên phú chưa mở ra công pháp cựu chuyển huyền công đệ nhất chuyển tu vi siêu phàm tứ trọng bốn mươi lực lượng chín vạn cân giết chóc giá trị ba mươi lăm nghìn xem giao diện thuộc tính trên tu v i theo siêu phàm tam trọng biến thành siêu phàm tứ trọng tô chiến còn có chút có thể hiểu được thế nhưng là thiên phú thế mà chưa từng biến thành chưa mở ra đây là ý gì hơn nữa còn nhiều hơn một cái lực lượng một cột phía trên kia viết chín vạn cân tự mình toàn lực phía dưới lại có chín vạn cân cự l ự c sao tô chiến khoát tay h áo cánh tay tựa hồ lực lượng hoàn toàn chính xác tăng cường rất nhiều tự mình đây cũng là một cánh tay n h ó n g một cái chín vạn cân cự l ự c rồi tô chiến nhớ kỹ ở kiếp trước thời điểm siêu phàm chi cánh lúc toàn bộ chư thiên bên trong tựa hồ chỉ có cái kia tiểu yêu n h i ệ t kinh khủng nhất cái kia tiểu yêu n h i ệ t tại siêu phàm đại viên mãn lúc t lực. Lực nếu m như chờ n đến h tự mình đạt tới siêu phàm cảnh viên mãn lúc đây chẳng phải là một cánh tay nhoáng một cái đến có trăm vạn cân cự lực thậm chí đạt tới cảng khủng bố hơn ngàn vạn cân cự lực cũng không phải không có khả năng chỉ sợ đến lúc đó cho dù hắn chỉ có siêu phàm cảnh tu vi hắn tùy ý một quyền cũng có thể đánh nổ một tôn kim đan cảnh cường dạ cho dù là nguyên thần cảnh nếu là cận chiến phía dưới sợ là cũng phải bị tự mình cho đẻ xuống đất bạo nện nghĩ tới đây tô chiến thế mà kìm lòng không được bắt đầu cười hắc hắc không có biện pháp cho dù tô chiến trùng sinh trở về đạt được hệ thống mười ngày qua đến chỉ cần vừa nghĩ tới tương lai hình ảnh cho dù hắn không muốn cười cũng không nhịn được phát ra từ nội tâm nợ nụ cười bất quá rất nhanh hắn lại có chút nghi ngờ nhìn xem thiên phú một cột trên chưa mở ra ba chữ to trong lòng nghi ngờ hắn đối hệ thống dò hỏi hệ thống ra ta cái này thiên phú đằng sau viết chưa mở ra là có ý gì đinh chủ nhân bởi vì chủ nhân thực lực gia tăng dẫn đến chủ nhân thể nội hồng hoang nhân tộc huyết mạch chậm rãi thức tỉnh tại năm đó nhân tộc lúc ban đầu thời điểm mỗi một cái nhân tộc cũng có một loại thể chất loại thể chất này được xưng là tiên tiên đ ạ o thể theo chủ nhân thực lực tăng cường chủ nhân thể nội nguyên thủy nhất nhân tộc huyết mạch liền sẽ triệt để kích hoạt thẳng đến triệt để tỉnh lại khi đó chủ nhân thể nội hậu tiên huyết mạch sẽ biến thành tiên tiên nhân tộc đồng dạng huyết mạch mà khi đó chủ nhân liền sẽ thức tỉnh tiên tiên đ ạ o thể nghe được hệ thống trả lời tô chiến thần sắc lập tức sửng sốt một cái thế nhưng là sau đó tô chiến thần sắc lập tức trở nên vinh hỉ bắt đầu hậu tiên huyết mạch chuyển hóa làm tiên tiên nhân tộc huyết mạch thức tỉnh tiên tiên đối với cái gọi là tiên thiên đạo thể tô chiến tự nhiên biết rõ đây rốt cuộc là một cái dạng gì thể chất có thể nói nhân tộc lúc ban đầu có thể có thời mặc dù là bởi vì nhân tộc có được không ngừng vươn lên nguyên nhân thế nhưng là trong đó rất lớn một cái nguyên nhân chính là bởi vì cái này tiên thiên đạo thể năm đó vu yêu hai tộc đại chiến yêu tộc vì sao tàn sát nhân tộc thậm chí lấy người vì ăn trong đó rất lớn một cái nguyên nhân cũng là bởi vì nhân tộc là tiên thiên đạo thể bởi vì một khi ăn nhân tộc cái kia yêu tộc liền sẽ tu vi phóng đại thậm chí tốc độ tu luyện đều sẽ trở nên càng nhanh cũng chính là bởi vậy yêu tộc mới có thể như vậy dòng chống k h u a chiêng lấy nhân tộc làm thức ăn nếu không hồng h o a n g đại thế giới nhiều chủng tộc như lông châu khi đó nhỏ yếu liền con kiến cũng không bằng nhân tộc tại sao lại đơn độc bị yêu tộc để mắt tới khó nói vẹn vẹn bởi vì nhân tộc cùng vô tộc giao hảo muốn biết rõ nếu không phải bởi vì ích lợi thật lớn yêu tộc lại thế nào khả năng không xem ở nữ hoa nương, nương trên m ặ núi vương tha nhân tộc đây hết thảy bất quá đều là bởi vì nhân tộc có được t h i ê n thiên đạo thể mà thôi tiên tiên đạo thể. loại thể chất này cùng tiên tiên đạo thai có thể không đồng dạng tiên tiên đạo thai nói cho cùng cũng chỉ là có chút tương tự tiên tiên đạo thể nhưng cùng tiên tiên đạo thể so ra vẫn là kém rất nhiều tiên tiên đạo thể đây là một cái trời sinh thân hòa đại đạo vô thượng thể chất có nghe đồn tiên tiên đạo thể lại xưng hoàn mỹ nhất tu đạo chi thể trời sinh trăng mạch c â u thông gần sát thiên địa đại đạo lực lĩnh ngộ có thể xưng kinh khủng mà lại loại thể chất này tại thành t i ể u thánh nhân trước đó tu vi càng cao tốc độ tu luyện càng nhanh thẳng đến đại la về sau thể chất tầm quan trọng mới có thể giáng lâm có thể nói tiên tiên đạo thể người sở hữu chỉ cần không nửa đường v ẫ lạc nhất định có thể đạt tới đại la c h i cảnh về phần hồng hoang đại la tương đương với phương thế giới này cảnh giới gì tô chiến không biết rõ nhưng có một chút hắn hiểu rõ cho dù là những cái kia che đậy thiên địa vài vạn năm đại đế cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua đại la c h i cảnh đại la đại la nhảy ra dòng sông thời gian hết thẻ không gian vĩnh hằng tự tại tiêu dao hôn nguyên thánh nhân phía dưới người mạnh nhất chương năm mươi hai thiên thiên thần ma vạn k i ế p bất ma chi thể đại la đại la nhảy ra dòng sông thời gian hết thẻ không gian vĩnh hằng tự tại tiêu dao hôn nguyên thánh nhân phía dưới người mạnh nhất c ả nhưng giới cỡ này kinh khủng, căn bản không cùng kinh phải Đại đế có thể、so、sánh cùng nhau. Đại cỡ căn có này bản sánh nhau. mạnh, n tuy thể h Đế Đế so cũng chỉ là chấn áp thiên vạn n là vài áp địa ă mà Cho dù l lại nghịch tại i ê n đ đại ế cổ hoàng hoặc chấn chục hoàng nhiều nhất thiên tôn, trí bất quá chấn áp thiên địa mấy áp địa v n năm mà t h ô Nhưng mà, tại Đại la trước mặt thời gian chỉ là một con số đại đế cũng chỉ là một cái lớn một chút con kiến lật tay có thể diện có lẽ truyền thuyết kia bên trong tiên đế có thể cùng đại la so sánh nhưng đến tột cùng ai mạnh ai yếu còn cũng còn chưa biết cho nên nói một khi tô chiến đạt được tiên thiên đạo thể về sau hán lại tiên đế trước đó tất cả cảnh giới cơ hồ cũng không tồn tại cái gì bình cảnh mà nói đương nhiên đối với bây giờ chỉ cần giết chóc liền có thể mạnh lên hắn tới nói tu vi bình cảnh đã không tồn tại cho nên điểm này hắn trên cơ bản có cũng được mà không có cũng không sao bất quá đối với trời s i n h r á n vào đại đạo điểm này hắn ngược lại là vô cùng ưa thích dù sao ngay sau nếu là hắn đã thức tỉnh tiên tiên đạo thể về sau học tập cái gì thần thông loại hình thần thuật nhất định nhanh chóng vô cùng thậm chí chiến đấu càng thêm tự nhiên hơn nữa còn có thể một bên chiến đấu một bên khôi phục lực lượng trong cơ thể nghĩ tới đây tô chiến nhìn về phía bảng trên t i ê n phú một cột không khỏi nóng mắt bắt đầu hệ thống ta lúc nào có thể triệt để thức tỉnh tiên thiên đạo thể đinh chủ nhân chủ nhân có thể dùng giết chóc cấn mở mở tiên thiên đạo thể cái gì giết chóc điểm còn có cái này tác dụng tô chiến ngay vậy trên mặt lập tức một động kinh ngạc hỏi túc chủ giết chóc điểm diệu dụng còn nhiều ra đây không chỉ có thể dùng nó đến đề thăng tu vi còn có thể nhường chủ nhân mở ra thể chất mà lại tại về sau chủ nhân muốn có được càng nhiều người hộ đạo hoặc là người hộ đạo đồ vật đều có thể dùng giết chóc điểm tới thu hoạch được ngay được hệ thống tô chiến trong mắt tinh quang l o ạ lên hiểu do gật đầu cái khác không nói trước ta nếu là muốn mở ra tiên thiên đạo thể cần bao nhiêu dết chóc điểm đinh chủ nhân lần đầu mở ra thể chất cần một n g à h ì ế t chóc điểm về sau mỗi mở ra một phần trăm đều cần một vạn điểm dết chóc giá trị nói cách khác ta muốn hoàn toàn mở ra tiên tiên h đạo thể tổng cộng không sai biệt lắm cần một trăm vạn điểm dết chóc giá trị tô chiến có chút túi đầu trong lòng trầm tư một trăm vạn điểm dết chóc giá trị cái này chí ít cần tự mình dết chóc một trăm vạn cái siêu phàm nhất trọng người tu luyện số lượng này nhìn xem nhiều nhưng kỳ thật đợi đến hắn tu vi cường đại lúc chỗ chém dết cường giả tu vi càng cao đạt được z chóc giá trị cũng liền càng cao đến lúc đó một trăm vạn điểm z chóc giá trị nghĩ đến cũng có thể nhẹ nhõm đạt tới hiện tại việc khẩn cấp trước mắt hẳn là lúc trước gom góp đủ một điểm giết chóc giá trị sau đó mở ra tiên thiên đạo thể mới là chính sự bất quá dùng giết chóc giá trị đến tỉnh lại người hộ đạo nghĩ tới đây t ô chiến đối hệ thống hỏi hệ thống kia tỉnh lại mới người hộ đạo cần bao nhiêu giết chóc giá trị đinh túc chủ muốn lần nữa tỉnh lại hồng hoang đại mộ người hộ đạo thực lực nhất định phải đạt tới siêu phàm thập trọng lại tầng thứ nhất người hộ đạo cần một điểm giết chóc giá trị tầng thứ hai cần túc chủ đạt tới kim đăng cảnh đồng thời cần một vạn điểm giết chóc giá trị túc chủ muốn tỉnh lại tầng thứ cao hơn giết chóc giá trị đều phải đạt tới nhất định thực lực lại càng nhiều giết chóc giá trị nghe xong hệ thống lời nói về sau tô chiến không khỏi gật đầu lập tức hắn lại hỏi vậy n g ư ơ i lúc trước nói tới dùng giết chóc đáng giá đến người hộ đạo đồ vật lại là chuyện gì xảy ra đinh túc chủ có thể dùng giết chóc giá trị đổi lấy người hộ đạo trên người thần thông hoặc là công pháp hay là pháp bảo nếu là túc chủ thực lực đủ mạnh giết chóc giá trị đầy đủ cho dù là trực tiếp đổi lấy hôn nguyên thánh nhân vạn kiếp bất ma chi thể cũng đều có thể tô chiến nghe vậy lúc này liền liếp mắt đổi lấy vạn kiếp bất ma trí thể hắn đầu góc có hay không bệnh không cần nghĩ hắn cũng biết rõ loại thể chất này cần có d i ế t chóc giá trị căn bản chính là một cái con số trên trời hắn cả đ ờ i này cũng không thể đổi lấy đến bởi vì tu vi thấp thời điểm hắn căn bản cũng không khả năng có được nhiều như vậy d i ế t chóc giá trị đi hối đoái mà đợi đến hắn tu vi cường đại đến hôn nguyên thánh n h â n lúc loại thể chất này hắn căn bản cũng không cần bất quá rất nhanh hắn liền lại có chút tò mò theo lý thuyết tại huyền huyền thế giới có được nhiều mặt các loại thể chất nhưng là hồng hoang đại thế giới đối với thể chất thuyết pháp mặc dù cũng có nhưng là giống như lại vô cùng thưa thớt nghĩ tới đây t ô chiến mở miệng hỏi hệ thống ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút hồng hoang đại thế giới cũng có được cái gì thể chất đinh thể chất đối với hồng hoang tới nói kỳ thật cũng không phải là đặc biệt trọng yếu tại hồng hoang càng thêm xem trọng là một cái sinh linh căn nguyên như thiên địa vận d ụ c tạo ra tiên thiên thần ma mà lại liền xem như tiên thiên thần ma cũng là phân đẳng cấp năm đó cùng bản cổ cùng nhau cộng sinh ba ngàn hỗn độn thần ma chính là tối cao một thần ma tiếp theo chính là thiên địa sơ khai sau nhóm đầu tiên đản sinh thần ma như hồng quân la hậu dương mi thần lịch bọn người lần nữa một điểm đó chính là tam thanh thánh nhân cùng đông hoàng thái nhất bọn hắn ngoại trừ tiên thiên thần ma bên ngoài truy thể, thể cứu h nguyên nhân tại hồng hoàng thiên phú thể chất tuy nói trọng yếu nhưng lại càng thêm coi trọng một người nền móng tô chiến bừng tỉnh gật đầu ngẫm lại cũng thế hồng hoang loại này thời gian chỉ là số lượng động bất động chính là bao nhiêu vạn mấy trăm triệu năm thế giới cái gì thể chất đều là hư thể chất lại cao hơn lại như thế nào đối mặt hôn nguyên thánh nhân coi như lại nịch thiên thể chất vậy cũng phải quỳ mà lại giống thiên địa sơ khai liền đản sinh những cái kia tiên thiên ma thần tới nói bọn hắn vừa ra đời liền chi ít có được kim tiên tu vi hơn có thậm chí thường nhân cả một đời cũng không thể đạt tới đại la có người vừa ra đời hóa hình chính là đại la trời sinh liền nhảy ra dòng sông thời gian được hưởng tiêu giao đại tự tại loại này tồn tại Căn bản cũng cái bản không phải là những này huyền huyền thế giới những phải giới kia thế là đại đế có thể so sánh. so la i cái i ề n như những xem k ngồi ngay ngắn ở thiên ở cựu đại á m mây phía trên, ngồi xem mây mặt vân quyển phía thư, có thể hoành kích dòng sông thời gian trên, tiên ngồi dòng sông vương, đối có đ la đối mặt tiên mặt t huyền i bụi ê n thần ma, cũng như bụi nhỏ ma, bằm y ế Đại Đại la! Đại la! h u c h i lại huyền thiên c h i cực điên thiên vương từ đầu đến cuối chỉ là vương mà không phải đình phong cũng chỉ có kia đi tới tiên lộ cuối đế cùng hoàng có lẽ có thể cùng lẫn nhau so sánh đại la tô chiến thần sắc p h i n muộn khẽ thở dài một tiếng loại này cảnh giới khó mà tin nổi cho dù bây giờ tay hắn nắm hồng hoang đại mộ giết người liền có thể mạnh lên cũng y nguyên cảm thấy quá mức xa xôi loại cảnh giới này căn bản cũng không phải là tô chiến có thể tưởng tượng kiết trước tô chiến đã từng nhìn qua không ít tiểu thuyết tại những sách kia bên trong đại la tựa hồ không đáng kể chút nào cho dù là một chút tu vi phía dưới người tu luyện cầm trong tay một chút cường hãng trí bảo cũng có thể l ị c h sát đại la đối với cái này một loại tô chiến chỉ muốn nói đây quả thực là một chuyện cười hôn nguyên thánh nhân phía dưới dài sâu kiến đồng dạng đại la phía dưới cũng tận đều là sâu kiến cho dù là thái ất trí cảnh tay cầm tiên thiên trí bảo cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút vừa mới chứng được đại la cường giả muốn l ị c h sát đại la cái này căn bản liền không có khả năng có lẽ tại giai đoạn trước tu vi thấp thời điểm còn có người có thể làm được vượt cấp m à chiến thậm chí l ị c h sát tu vi người mạnh hơn nhưng là một khi tu vi càng cao muốn l ị c h sát so tự thân cường đại nhân vật nó độ khó khăn không thể nghi ngờ là càng thêm cường đại liền giống với một tôn tiên bên trong tri vương muốn l ị c h sát đi đến tiên lộ cối u đế giả cái này căn bản là si tâm học tưởng nghĩ tới những thứ này tô chiến liền không khỏi đắng chắc cười một tiếng mình bây giờ nghĩ những thứ này làm gì tự mình bây giờ bất quá siêu phàm tứ trọng cự ly loại kia cảnh giới còn kém không biết bao nhiêu cự ly hắn lại lo lắng cũng chỉ bất quá là buồn lo vô cớ mà thôi lắc đầu vung đi trong đầu những cái kia phân loại ý nghĩ t ô chiến trực tiếp q u a y người hướng về ma thu sơn mạch hơn chỗ sâu đi đến giống đi không biết rõ nhiều t ô chiến đột nhiên dừng lại bước chân trao mày nhìn về phía phía tây trong núi rừng là ở chỗ này vừa mới đột nhiên truyền đến một trận oanh minh tiếng thú gạo tiếng giống rung trời tiếng như kinh lôi vừa nghe đến đạo này tiếng kêu t ô chiến liền từ trong tiếng hô suy đoán ra đạo thanh âm này chủ nhân tôi thiểu nhất cũng là siêu phàm bắt trọng tri cảnh mã thú đi vào vừa vặn siêu phàm bắt trọng thế nhưng là có thể là ta cung cấp tám giờ giết chóc giá trị vô luận như thế nào cũng không thể buông tha siêu phàm bắt trọng ma thú tô chiến không chỉ có không có lộ ra mảy may khiết đảm trên nét mặt ngược lại có chút kích động lên dù sao cảnh giới cỡ này từ hắn trùng sinh đến nay còn là lần đầu t i ê n săn giết loại này đẳng cấp ma thú nếu là lúc trước tô chiến có lẽ còn sẽ có nhiều k i ế n kỵ nhưng là bây giờ một thân khí huyết gần như có thể hóa thành thực chất một cánh tay nhoáng một cái đạt tới chín vạn cân tự lực hắn mảy may không sợ chỉ là một đầu siêu phàm bắt trọng ma thú nghĩ tới đây tô chiến hơi nhún chân hướng trên mặt đất đất mạnh、Ấm. trong nháy mắt đại đ ị a dạn n ứ c lộ ra một đạo dấu chân thật sâu tô chiến toàn bộ thân ảnh trong nháy mắt hướng về tiếng giống chuyển đến phương hướng mà đi tốc độ kia quỷ mị đến cực điểm phảng phất kinh lôi t h i ể m điện cùng trong núi rừng xa qua chỉ để lại từng đạo bạch sắc tàn ảnh tô chiến từ từng cây từng cây cổ thụ che trời trên cực tốc lao nhanh nhảy vọt bất quá một hồi thân hình của hắn liền đột nhiên đứng tại một gốc cổ thụ thụ nha bên trên Siêu phàm bắt tr lúc này kim sắc viên thanh n cùng phấn nộ, chân sắc vô dưới phong sói thi thảm đầu lang c trong h h h p o n lang vương toàn bộ đầu lâu cơ hồ vỡ nát xói máu rơi lấy đất Toàn bộ t h a n h p ư ơ n g sói, năm k mươi n g cự v ê bốn siêu phàm bắt trọng kim cương cự viên tại ma thú bên trong luôn có một chút đặc thù tồn tại kim cương cự viên hiển nhiên chính là một trong số đó mặc dù kim cương cự viên chỉ có siêu phàm bắt trọng cảnh giới nhưng là linh trí của hắn lại so đại đa số cùng cảnh giới ma thú cao hơn càng quan trọng hơn là Kim khó viên người làm mà cương cự viên có được làm cho thú ư tượng ở n Nếu n g cự lực.、Nếu、là b ì thường tình rất trọng t huống dưới, cho nhiều phẳng h dưới, siêu cựu dù là rất nhiều siêu trọng ma thú gặp được kim cương được cự kim vị i phải khai, liều ê n cũng không cùng nó mạng. Thú quay đầu ly khai, không dám v đáng tiếc ngươi gặp ta nhìn xem phía dưới kim cương cự viên tô chiến khỏe miệng có chút câu lên lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn so lực lượng tự trọng sinh đến nay hắn cho tới bây giờ không có sợ qua ẩm tô chiến trực tiếp theo cổ thụ trên nhảy xuống đi vào kim cương cự viên phía trước hơn mười m bên ngoài g ố n g tô chiến đột nhiên đến lập tức biến nhường kim cương cự viên phát giác nó quay đầu nhìn xem tô chiến huyết hồng sắc trong con mắt hiện lên một vòng bạo ngược sát y nó giống dợ, n trực tiếp giơ lên lúc trước bị nó cầm tại trong tay một khối hơn mười m to lớn cột đá khối này cột đá dài đến mười mấy m é t bề rộng t r ừ n g hơn hai m trên trụ đá còn dính nhuộm pha tạ vết máu vừa mới kia thanh phong bầy sói chính là chết tại cái này cột đá phía dưới thanh phong lang vương tức thì bị khối này to lớn cột đá cứ thế mản đ g h ệ bạo đầu giờ phút này đột nhiên nhìn thấy tô chiến kim cương cự viên khổ người mặc dù lớn nhưng là tốc độ của nó không chút nào không chậm trực tiếp ôm ngang cột đá siêu hướng về tô chiến chạy tới ầm ầm ầm ầm kim cương cự viên chạy ở giữa toàn bộ núi rừng cũng đang chấn động xung quanh cổ thụ t r e trời đều rung động chấn động rất xuống phía dưới mảng lớn mảng lớn cành lá o n g o n g kim cương cự viên kêu một đôi huyết tinh lạnh leo trong con mắt lộ ra vô tận tàn bạo giết chóc tại nó gầm thét gào thét loại này to lớn vô cùng cột đá ầm vang hướng về tô chiến rơi đập mà đến cột đá tốc độ đủ nhanh vô cùng tô chiến bên hai thậm chí không ngừng vang lên o n g o n g âm thanh xe g i nếu không phải biết rõ trước mắt đây là kim cương cự viên tô chiến thậm chí cảm thấy đến đây là tề thiên đại thánh tôn nộ không đăng cơ kim cố đ ồ n g mang theo đập phá hết thẻ hư hào khí thế khủng bố hướng hắn vào đầu đập tới nếu là t h ư ờ n g nhân đối mặt kim cương cự viên một cách này trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ sợ n ụ c thân đều phải tại chỗ bị nện thành một miệng nhưng mà đối mặt một cách này tô chiến thần sắc không chút nào không thay đổi là khối kia to lớn vô cùng cột đá sắp đánh vào tô chiến hướng trên đỉnh đầu thời điểm tô chiến thân thể đ ỗ n g nhiên bắt đầu bắt đầu chuyển động cái gặp hắn tay phải có chút hướng lên nâng lên cả người phản phất một tòa thần phong u y nga đứng vững tại giữa thiên đ i ệ chỉ nghe một tiếng ẩm vang tiếng vang như là phương viên ngàn mét bên trong đại địa chấn động bụi mù nổi lên một phía m ả n g lớn m ả n g lớn cổ thụ che trời bị cái này kinh khủng một kích đánh rơi xuống b ẻ gãy chặt cây mà tới gần tô chiến cùng kim cương cự viên chung quanh vài mét bên trong cổ thụ tức thì bị một cố cường đại lực trúng kích tại chỗ đập gãy hướng về hai bên rơi xuống lấy tô chiến hai chân làm trung tâm dưới chân của hắn hai mét đại địa trực tiếp hạ xuống mấy chục cm xuất hiện một cái hố sâu nhưng mà dù vậy tô chiến thần sắc lại vẫn không có thay đổi mảy may tay phải hắn như kinh tiền một tay liền trực tiếp tiếp nhận kim cương cự viên cái này vừa nhanh vừa mạnh một cái cục đá một vòng cười nhạt từ tô chiến trong miệng chuyển ra lực lượng không tệ lại có gần ba vạn cân cự lực nếu là lúc trước chưa đột phá lúc muốn chém n g ư ờ i thật đúng là phải cần phế trên một phen công phu nhưng là hiện tại nói cái này tô chiến trong mắt chậm rãi lộ ra một vòng lanh sắc ba vạn cân cự lực mặc dù không tệ nhưng là so với hắn cuối cùng vẫn là kém quá nhiều giống nhìn thấy tô chiến trên mặt kia xóa tiêu dung kim cương cự viên phản g phất mình đã bị trào phúng uy nghiêm tổn hao nhiều nó phẫn nộ hét lớn một tiếng lần nữa xuất thủ giờ phút này tiếng thú gào kinh thiên phương viên ngàn mét bên trong tất cả mát thú hết thể hoảng sợ hướng về bên ngoài bỏ chạy không dám ở nơi đ â y dừng lại lâu nửa phút giống kim cương cự viên giống giận hai cái vượn bàn tay ôm chặt cột đá một mặt muốn theo tô chiến trong tay rút ra cột đá một chỗ khác cái này vừa gậy l ự c đạo có thể đạt tới ba và cân nhưng mà cột đá tại tô chiến thủ trưởng bên trong lại vững như bàn thạch một chút bất động một màn này giờ phút này bên cạnh lại là không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy nếu không tất nhiên sẽ k i n h hô người này quả thật thiên tri yêu nghiệt lại có thể cùng kim cương cự viên khủng bố như vậy quái vật so đấu nhục thân chi lực thậm chí xa xa thắng qua kim cương cự viên gặp được ta nên ngươi không may tô chiến cười nhạt một tiếng cánh tay có chút r ố i ra hắn còn chưa xử x u ấ t toàn lực kim cương cự viên thân thể thế mà liền có chút đứng không vững hướng về sau lảo đảo mấy lần sau một khắc cái gặp tô chiến thân hình như điện vung chân như roi hung h ă n g đá vào k i m cương cự viên cổ chân chỗ lập tức chỉ nghe răng rắc một tiếng thanh thúy sương gãy thanh â m vang lên giống ngay sau đó tiếng thú gào giống như b ù lôi vang vọng toàn bộ trong rừng k i u kim cương cự viên thân thể khổ n g lập tức té ngã trên đất tô chiến nhanh chân tiến lên đi vào kim cương cự viên trước mặt trong mắt của hắn lộ ra một vòng lệnh ý nhẹ nhàng nắm chặt kim cương cự viên một cánh tay uống lên tô chiến thấp giọng quát khẽ một tiếng sau một khắc kim cương cự viên thân thể thế mà trong nháy mắt bị tô chiến luân vê n g vê n g vê n g cao b ố m é t kim cương cự viên tựa như một t o à núi nhỏ nhưng bây giờ tại tô chiến trong tay thế mà cùng một cái đồ chơi bị hắn k é tới té lui t r ư ơ n g năm ộ t cánh tay nhoáng một cái 15 vạn cân tự lực h ô n đồ thể đại đ i ệ đang chấn động đ ụ i mù quần quần nổi lên m ộ n phía chung quanh cổ thụ che trời không ngừng chấn động trên mặt đất càng là đã nứt ra từng đạo khe hở mảng lớn mảng lớn cổ thụ đánh tới kim cương cự viên trong nháy mắt liền bị đụng đứt gãy đ ú đột nhiên t ô chiến đem kim cương cự viên kia thân thể khổng lồ trực tiếp ném trên bầu trời ngay sau đó t ô chiến xong quyền nắm chặt chân đạp đại địa thân hình trong nháy mắt c ấ t cao phóng lên tận trời một quyền đánh ra huyết khí thao thiên giờ khắc này t ô chiến thể nội phản phất có thái cổ chân long thần tượng tại ngửa mặt lên trời gạo thét lực lượng kinh khủng như là thiên lôi đồng dạng ẩm vang nổ tùng hung h thân quyền kinh thiên những nơi đi qua đánh đầu thằng đó kim cương cự viên đầu lập tức tựa như cùng dưa hấu ẩm vang nổ tung lên tinh hồng tiên huyết v a n g khắp nơi cùng không trùng vẩy xuống lấy phía dưới đại điện đinh đánh rết siêu phàm bắt trọng kim cương cự viên một đầu túc chủ thu hoạch được rết chóc giá trị tám giờ tám giờ rết chóc giá trị tăng thêm lúc trước còn thừa lại ba mươi lăm điểm rết chóc giá trị hết thệ còn có bốn mươi ba điểm tô chiến hơi nết khỏe môi lên lên như thế tính ra tự mình còn có thể lại đột phá một lần hệ thống đem rết chóc giá trị dùng để cao ta tu vi được rồi túc chủ ông tiếng nói vừa mới rơi xuống một đạo khí thế b ằ n g bạc lập tức theo tô chiến trên thân b ộ phát ra hướng về xung quanh quần quận c n tới siêu phàm ngũ trọng lúc này mới ngắn ngủi một ngày thời gian liền tăng liên tục hai cái tiểu cảnh giới loại tốc độ này nếu là đặt ở kiếp trước tự mình c h ỉ sợ nghĩ cũng không dám nghĩ hệ thống mở ra giao diện thuộc tính chủ nhân tô chiến thân phận hồng hoang nhân tộc tuổi tác một ư ơ i sáu thiên phú chưa mở ra công pháp cựu chuyển huyền công đệ nhất chuyển tu vi siêu phàm ngũ trọng không năm mươi lực lượng m ộ ư ơ i năm vạn cân giết chóc giá trị ba mươi năm vạn cân tự lực nhìn xem giao diện thuộc tính trên lại phát sinh biến hóa tô chiến lông mày có chút d ư n g lên vẹn vẹn chỉ là siêu phàm ngũ trọng mà thôi thật không biết rõ thật đến siêu phàm thập trọng đến c u ố i cùng có thể đạt tới một cái như thế nào lực lượng bây giờ thực lực thế này không sai biệt lắm cũng nên đủ rồi tiếp xuống ngược lại là có thể hảo hảo tồn một chút giết chóc giá trị tô chiến hai con ngươi cột xuống túi đầu chầm tư vừa đến mình ngược lại là trước tiên có thể dùng để mở ra tiên tiên đạo thể dù sao thể chất loại này đổ vật đối với cảnh giới cao về sau mặc dù không có gì đại dụng nhưng là tại tu vi thấp lúc hoàn toàn chính xác sẽ có chỗ tốt không nhỏ v ề phần cái gì không cần thể chất cũng có thể đi đến đỉnh cao nhất lấy phàm thể đ ă n g lâm đại đạo loại hình thuyết pháp tô chiến căn bản liền sẽ không đi tán đồng cái gì lấy phàm thể chứng đạo đỉnh cao nhất đều là giả Kiếp kỹ, khoáng kim, không giới thể, thế nhưng là đến cuối cùng, lại trực tiếp nói, giới đại lại biết, thế đế, thế đến đế. Thế đế thế đế. đế phàm phàm phà trước, một tuyệt từng một thể, trực thành tên tuyệt một thể tên từ nhưng Nhưng nhớ có chính cùng, chứng cũng cổ chứng mặc hắn nhân nữ này nữ này nữ ngay mà mà, đầu lấy đã đạo đạo là là là dù h ô nữ độn Đây là một loại vô thượng thể chất. Từ xưa đến độn đều đường đều một một thượng nay, vô số kỷ nguyên bên trong, hôn thể người ít càng thêm ít, nhưng đều không ngoại lệ, chỉ cần không nửa đường chết hiểu, cuối cùng đều là một phương kinh khủng tồn thể. thể chất. Từ thể ít thêm ít, chết tại. chỉ hiểu, là loại lệ, là cuối vô vô xưa số kỷ đế mặc dù là hậu thiên hôn đ ộ n thể nhưng hôn đ ộ n thể có đặc tính nữ đế cũng có cho nên nói như thật không thêm vào cải biến có thể tu luyện tới cuối cùng còn có thể chứng đạo đại đế trên cơ bản căn bản cũng không có cái gì phản thể cũng chính là bởi vậy tô chiến mới có thể nói một người thiên phú hoặc là thể chất thật rất trọng yếu tối h i ể u tại đại đế trước đó thiên phú hoặc là thể chất cường đại người có thể tu luyện càng nhanh hơn chiến l ự c càng thêm cường đại nếu không tô chiến cũng sẽ không muốn lấy mở ra tiên thiên đạo thể đương nhiên bây giờ tô chiến tu luyện cựu chuyển huyền công cái này môn công pháp nếu là tu luyện tới chỗ cao thâm đủ để cải biến hắn nền móng nếu là đạt tới đại thành thậm chí có thể sánh vai tổ vu nếu là lại tăng thêm một cái nhân tộc hoàn mỹ nhất thể chất tiên thiên đạo thể không thể nghi ngờ sẽ để cho tô chiến về sau con đường biến thành một cái khang trang đại đạo nghĩ tới đây tô chiến liền trực tiếp quay người ly khai hướng về ma thu sơn mạch hơn chỗ sâu đi đến Ma thú sơn m ạ c c h à ẩm đột nhiên đúng lúc này bên trong ma thú sơn mạch đột nhiên vang lên từng đợt oanh minh tiếng nổ dù cho cách xa nhau hơn mười dặm chi địa tô chiến đều có thể cảm nhận được tiêu kinh khủng bạo tạc dư ba khủng bố đến mức nào loại này chiến lược ba động tối thiểu nhất cũng là nguyên thần cảnh cứng giả không nghĩ tới tại ma thu sân mạch thế mà còn có thể gặp được loại này đẳng cấp cứng giả tô chiến nghiêng nhìn nơi xa đôi mắt bên trong tinh quang loại lên trật thân t hình hắn loại lên hướng phía chiến đấu địa phương bôn u tập đi qua bực này cường giả đại chiến hắn cũng không muốn bỏ lỡ mười phút sau tại ma thu xâm lâm nơi trọng yếu tô chiến tránh thoắt từng cái cường đại ma thu rốt cục đứng tại một chỗ trên vách núi mà tại vách núi phía dưới lúc này lại đang tiến hành một trận đ chương năm mươi sáu thiên phẩm đan dược phá trứng đan thánh phẩm luyện đan sư kia là một tên hơn hai mươi tuổi nữ tử một thân màu xanh nhạt váy áo trên thân còn mặc hộ giáp đang tay cầm trường kiếm cùng một đầu dài mười mấy m é t cao hơn ba m é t sư hình ma thú tại chiến đấu đầu kia ma thú hai bên sân chỗ còn dài một đôi cánh cái này một người một thú vậy mà đều có nguyên thần cảnh thực lực tô chiến đứng tại trên vách núi tay phải ma sát cái cằm suy tư hai cái nguyên thần đệ nhất kiếp cừng giả trang cảnh này tựa hồ có chút để cho người ta quen thuộc a đông nhiên tô chiến nhãn tình sáng lên hắn đột nhiên nhớ lại nữ tử này lại là vân làm tông tông chủ vân thủy vận k về phần đầu này nguyên thần đệ nhất kiếp ma thú tựa hồ là bên trong ma thú sơn mạch một tôn bá chủ từ tinh dược sư vương từ tinh dược sư vương cái này thế nhưng là ma thú bên trong đại tộc kim đan chi cảnh lúc liền có thể mở miệng ngôn ngữ bây giờ đầu này nguyên thần cảnh t ử tinh dược sư vương làm sao lại một mình rơi vào nơi này không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp được nàng cái này vân thủy vận làm sao lại cùng t ử tinh dược sư vương bắt đầu đại chiến tô chiến hai mắt khe hít một cái túi đầu nhìn xem phía dưới không trung đại chiến ầm ầm đại chiến còn tại tiếp tục bên trong từng đạo tiếng nổ lớn không ngừng từ không trung chuyển đến kinh khủng sóng nhiệt càng là hướng về tứ phía bốn phương tám hướng tập quyền mà đi vân thủy vận cầm trong tay tản ra thanh quan sát trường kiếm trên thân khí độ hiện thị do ung dung cao quý tự tinh dược sư vương hướng lên trời giống to một tiếng t i ế n g giống c h ấ n được ộ n g p h ơ hơn chăm dặm, làm cho cả ma thú sơn n viên cũng không khỏi run lấy bấy, không ngừng chạy trốn. Đây là thuộc về sinh mệnh g về dai khỏi chăm cho thú mạch thú chạy thuộc cả cả dặm, làm ma ma lấy là tất s đê Đây bấy, độ cấp hãi, thú sinh loại trời liền đối a dai o ma tử h thấy ú cảm t e ngại. tinh dược sư vương tiếng gầm ngư nhìn vân thủy v ậ n một mặt bình tĩnh lạnh ngặt nói muốn vận sư vương bạn sinh tử linh tinh dùng một lát thử linh tinh ta t ử tinh dược sư vương nhất tộc hai mươi năm khả năng sinh ra một khối nhỏ t ử linh tinh làm sao lại giao cho ngươi nghe được vân thủy vận t ử tinh dược sư vương nổi giận gầm lên một tiếng ánh mắt bên trong phẫn nộ cùng vẻ bạo ngược càng thêm n ồ n g đậm đối với tử tinh dược sư vương phẫn nộ vân thủy v ậ n hơi có vẻ trầm mặc kỳ thật nàng cũng không muốn cùng cái này hung danh hiền hách tử tinh dược sư vương là địch dù sao tử tinh dược sư nhất tộc chính là một phương ma thú bá chủ đầu này tử tinh dược sư vương cũng coi là tử tinh dược sư nhất tộc vương giả nếu là mình thật cùng nó phát sinh xung đột chỉ sợ cuối cùng thua thiệt không chỉ là chính nàng còn có toàn bộ vân làm tông đ Cho nên tại vân thủy vận trong lòng nếu là có thể hòa bình đạt được mình muốn đồ vật đơn giản không thể tốt hơn nghĩ tới đây vân thủy vận nhìn xem tử tinh dược sư vương nhẹ nói sư vương không biết ngươi như thế nào mới có thể đủ đem tử linh tinh mượn cùng ta tử tinh dược sư vương vẫy lấy to lớn tử tinh cánh chim trong con mắt lộ ra một vòng coi nhẹ mở ra to lớn miệng thú cười nhạo nói nhân loại tử linh tinh đối ta nhất tộc biết bao trọng yếu ngươi hẳn là biết rõ muốn tử linh tinh có thể chỉ cần ngươi có thể xuất ra phá chứng đan ta liền đem tử linh tinh mượn cùng ngươi dùng cái gì phá chứng đan nghe được từ tinh d ư ợ c sư vương vân thủy vận lông mày lập tức nhữ một cái thật có lỗi p h á trướng đan loại này đan dược đừng nói là ta coi như toàn bộ đế quốc cũng không ai có thể lấy ra được đến sư vương có thể đổi một cái yêu cầu đứng tại cách đó không xa trên vách núi tô chiến nghe được từ tinh d ư ợ c sư vương khoe miệng có chút kéo ra cái này từ tinh d ư ợ c sư vương ngược lại là có chút tâm h ắ c thủ h u n g ác cái này p h á trướng đan cũng không phải một cái đơn giản đồ vật muốn biết do cái này p h á trướng đan thế nhưng là hàng thật giá thật thiên phẩm cực h ạ n đan dược mà lại đồng dạng thiên phẩm luyện đan sư căn bản cũng không khả năng luyện chế ra trừ phi là thánh phẩ mới có thể có trăm phần trăm nắm chắc loại này đan dược cực kỳ c h â n quý luận chế đan dược d ự ợ tải đồng dạng vô cùng hiếm có nhưng là tương ứng phá trướng đan tác dụng nhưng cũng là phi thường ý tiên nghe đồn phá trướng đan thế nhưng là có thể làm cho trường sinh cảnh phía dưới thậm chí bao gồm trường sinh cảnh ở bên trong bất luận cái gì sinh linh không bất luận cái gì tác dụng phụ đột phá một cái tiểu cảnh d ư ớ i cũng không nên xem thường đây chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh d ư ớ i muốn biết rõ tu vi càng là cao thâm đột phá càng là không dễ thường, thường có người bởi vì một cái tiểu cảnh giới thậm chí cả đời không, không thể nào tiến thêm mà phá c h ư ớ n g đan có thể không có bất luận cái gì tác dụng v ụ để cho người ta đ ộ t phá cho dù chỉ là một cái tiểu cảnh giới cho dù một người cả đời chỉ có thể phục d ụ n g một lần vậy cũng đầy đủ để cho người ta su trì nhiệm vụ bất q u a phá c h ư ớ n g đan hiếm thấy có thể luyện chế ra tới luyện đan sư càng thêm hiếm có dù sao cho dù là thiên phẩm luyện đan sư cũng không có niềm tin chắc chắn gì có thể luyện chế ra tới chỉ có t h á n h phẩm luyện đan sư mới có niềm tin tuyệt đối nhưng mà thành phẩm luyện đan sư biết bao hiếm có không chỉ cần có đạt tới cổ tri thánh hiền cảnh giới càng là muốn đạt tới thành phẩm luyện đan sư đẳng cấp chương năm mươi bảy nguyên thần tăng、Kiếp. Tận t h xem ra cái này từ tinh d ư ợ c sư vương là muốn dùng p h á trướng đan đến tấn thăng nguyên thần thứ nhị tiếp tốt dùng cái này đến vượt qua hóa hình thiên kiếp nhìn xem phía dưới t ử tinh d ư ợ c sư vương tôi chiến hai mắt khẽ hít một cái trầm tư nói cái này t ử tinh dược sư vương tuy nói là ma thú đại tộc nhưng là ma thú so với hung thú tiềm lực hạn mức cao nhất cuối cùng vẫn là kém không ít cái này t ử tinh dược sư vương đừng nhìn có được nguyên thần cảnh đệ nhất kiếp tu vi nhưng là nó cả đời này như không có gì ngoài ý muốn nó tu vi cũng liền chấm dứt căn bản là không có cách lại để t h ă n g một bước nếu là muốn tiếp tục tăng lên trừ phi hóa hình nguyên thần tam kiếp thế gian chú n g sinh ngoại trừ đệ nhất kiếp đều là độ qua thiên địa cho thiên lôi khảo nghiệm bên ngoài đằng sau hai kiếp mỗi cái sinh linh kiếp nạn cũng không tương đồng xem ra cái này từ tinh dược sư vương thứ nhị kiếp chính là hóa hình thiên kiếp nếu là có thể vượt qua kiếp nạn này như vậy t ử tinh dược sư vương liền có thể thuế biến cũ thân thể hóa thành nhân hình đồng thời tiềm lực cũng sẽ phóng đại trách không được cái này t ử tinh dược sư vương như thế tâm hát thủ hung ác xem ra nó cũng là cùng đường mặt lộ muốn nhờ vào đó uy hiếp một cái vân thủy vận tô chiến thấp giọng thì thảo khoe miệng lộ ra một vòng coi nhẹ nhưng mà cái này vân thủy vận lại thế nào có thể sẽ có được phá trứng đan đừng nói là hiện tại cho dù là kiếp trước mấy trăm năm về sau nàng cũng không có khả năng đạt được ha ha ha lúc này trong hư không tử tinh dược sư vương g i lên đầu lâu to lớn trong mắt lóe lên một vòng thất vọng nhưng mà qua trong giây lát k i a xóa thất vọng liền hóa thành vô tận trào phúng đã không có pha trứng đan vậy ngươi liền rời đi thôi vân thủy vẫn nghe vậy nhẹ nhàng thở dài một cái đôi mi thanh tú cao lại giơ lên trong tay thanh quang s ắ c trường kiếm mở miệng nói pha trướng đan ta không có nhưng là tử linh tinh ta nhất định phải nếu là sư vương khăng khăng ngăn cản vậy liền tu trách ta xuất thủ cấm đoạt nghe được vân thủy vẫn lời nói t ử tinh dược sư vương lập tức cười lên ha hả cùng hống tiếng cười chấn động tương cung phán phất là tại cười não lấy vân thủy vẫn không biết tự lượng sức mình tia to lớn đầu sư từ gương mặt dần dần trở nên lạnh bóng rổ lớn nhỏ con người lộ ra tàn nhẫn s nhân loại quả nhiên đều là một cái tính tình mặc dù ngươi cũng là nguyên thần đệ nhất kiếp c ự n giả g nhưng là bản vương có thể không chút khách k h í nói cho ngươi cùng bản vương đối đầu hôm nay ngươi không cách nào sống mà đi ra cái này mà thu sân mạch bỏ mặc sống hay chết hôm nay sư vương tử linh tinh ta chắc chắn phải có được vân thủy vận hư lạnh một tiếng tiếng nói vừa mới rơi xuống nàng thủ trưởng cấp tốc nâng lên hai tay khẽ nhúc nhích ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cái khoảng hai ba mét vòi rồng một trận gió nhẹ thổi tới kia vòi rồng đột nhiên đón gió căng t h ư n g lên chỉ chốc lát liền biến thành một tòa trên ngàn mét lớn lốc xoáy bao táp giờ k h ắ c này thiên địa vì đó thất sắc nguyên bản xanh thẳng bầu trời lúc này trong nháy mắt mây đen dày đặc giữa thiên địa tựa hồ chỉ còn lại có kia to lớn vòi rồng lốc xoáy bao t á p hai đầu cùng thiên địa giáp giới p h ả n phất là chống lên thiên địa một cái trụ lớn đứng lặng tại giữa thiên địa phong bạo những nơi đi qua đại đ ị a bên trên hết thảy hết thảy bị san thành bình đ ị a vô số đại thụ c h e trời bị n ổ tận gốc sau đó bị như là lưỡi dao đồng dạng lốc xoáy bao t á p cho rào sắt thành bụi phấn đối mặt cái này khí thế hung, hung mật kích từ tinh dược sư vương lộ ra một vòng cười lạnh cái này ma thu sơn mạch còn chưa tới phiên ngươi một cái nhân lo một đạo tiếng gào thét trầm thấp theo tử tinh dược sư vương trong miệng phát ra thanh âm chấn động toàn bộ ma t h ú sân mạch ngay sau đó một cỗ vô thượng uy thế theo kia thân thể cao lớn bên trong bộ phát ra trên người nó dâng lên một tầng thật mọng từ sắc lồng khí áo giáp ông tử tinh dược sư vương mở ra huyết bùn đại khẩu một đ o à n ngọn lửa màu tím đột nhiên theo nó trong miệng t h á t ra ngọn lửa màu tím kia nhiệt độ cực cao tựa hồ liền không gian chung quanh đều nhanh muốn bị đốt cháy bắt đầu toàn bộ trên bầu trời giống như đều là kia to lớn lốc xoáy bao tắp cùng cực nóng hòa diễm toàn bộ ma thu sơn mạch trong nháy mắt liền chấn động lên phương viên vài dặm bên trong bỏ mặc là cổ thụ che trời vẫn là cao lớn c ự thạch hết thể bị cố lực lượng này dư ba cho tác động đến đại điệu giãn ư ớ c cổ thụ nhổ tận gốc kinh khủng c u ồ n g phong gào thét ở giữa c ự thạch bị cuốn vào trong hư không cực nóng sóng lửa phô thiên cái điệu bao trùm ở phương viên vài dặm đại điệu cơ hồ bị nương cháy vô số cổ thụ bị ngọn lửa đục phải trong nháy mắt bị n h a n lửa sau đó hóa thành một mảnh một phấn kinh khủng chiến đấu dư ba làm cho phương viên hơn trăm dặm tri đ i ệ cũng bị nó tác động đến mà lúc này trên vách núi tô chiến phía trước chính đứng đ ấ y một cái thân ảnh màu trắng. Đạo chương â h năm m ư ờ i tám vân thủy v ậ n thảm bại dù sao nguyên thần cảnh cường giả chiến đấu mặc dù không nói có thể hủy thiên diệt điệu nhưng đủ để dễ dàng hủy diệt phương viên hơn trăm dặm đại điệu mà có bạch khởi đứng tại trước mặt của hắn vì hắn ngăn trở tất cả chiến đấu d ư ba cho dù vừa rồi lốc xoáy bao táp cùng ngọn lửa màu tím hoành kích thương khung hắn cũng sẽ không có mảy may tổn thương chật chật loại này chiến lực chỉ sợ đã không kém gì một chút nguyên thần thứ nhị k i ế p cường giả đi tô chiến nhìn xem phía dưới kinh khủng h ủ y diệt trắng cảnh không khỏi chật chật cảm t h ắ n nói kiếp trước tô chiến mặc dù đã từng đạt tới qua nguyên thần cảnh nhưng là lực chiến đấu của hắn nhưng cho tới bây giờ liền không có mạnh mẽ như vậy qua truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì hắn tu tập công pháp quá mức rất rưỡi cùng thân là phạm thể cũng không có sức chiến đấu gì tăng thêm hai cái nhàm chán sâu kiến chủ thượng làm sao lại chạy tới q u a n chiến sức chiến đấu cỡ này cho dù ta cùng bọn hắn cùng cảnh giới ta tiện tay cũng có thể chụp chết mười cái tám cái trước người bạch khởi nhìn xem phía dưới vân thủy vận cùng tử tinh dược sư vương chiến đấu trên mặt n â n không g i a nửa n điểm hứng thú phảng phất rất là không thú vị nghe được bạch khởi tô chiến khoẻ miệng có chút kéo ra âm thầm lường hắn một cái bọn hắn có thể với ngươi bạch khởi s o sao mặc dù biết do ngươi thực sự nói thật nhưng là ngươi nói như vậy ta cũng rất sĩ diện có được hay không tự mình tiếp trước liền lực chiến đấu của bọn hắn cũng công bằng tự mình chẳng phải là hơn rát rưởi đương nhiên tô chiến vẹn vẹn chỉ là trong lòng có chút im lặng mà thôi bất quá bạch khởi nói cũng là lời nói thật đối với cả đời cũng tại t r i n h chiến bạch khởi tới nói loại này sức chiến đấu hoàn toàn chính xác không đáng giá n h ấ t tới cho dù là một thế này chính hắn hắn cũng có lòng tin cùng cảnh giới bên trong nhẹ nhõm chấn sát các nàng thậm chí lấy hắn thực lực hôm nay nảy lên chỉ sợ tại kim đan cảnh thời điểm liền đủ để chấn áp nguyên thần đệ nhất k i ế p tốt bạch khởi trước tiên ở cái này lợi một hồi nhìn kỹ hắn nói tô chiến đối bạch khởi nói rõ vách núi phía dưới trong hư không vân thủy vận lại lần nữa dội ra ngọc thủ Không, không c ù tử tinh dược sư vương tiêu hết hồng sắc con người tản ra kinh thiên lanh ý chỗ chán từ sắc sừng nhọn lượn lở lấy nhàn nhạt từ sắc thiểm điện một tia thiểm điện dần dần ngưng tụ thành một đoàn giống như là thiểm điện quang cầu giống tử tinh dược sư vương đột nhiên thấp dọn gào thét đột nhiên ở giữa thiểm điện quang cầu vọt thẳng hướng vân thủy vận vâng, vâng, vâng. Vâng, vâng. hai đạo kinh khủng một kích một vai nhau đụng lập tức trong hư không lóe ra vô tận quan g mang trên vách núi tô chiến hai mắt không khỏi khẽ hít một cái quan g mang k i a quá mức trứng mắt cơ hồ cũng che lại trên chín tầng trời mặt trời chi quang Phúc. đột nhiên tại tô chiến trong t ầ m mắt cái gặp trong hư không k i a vân thủy v ậ n đột n h i ê n phun ra một n g ụ m tiên huyết huyết dịch đỏ thám từ hư không bên trong nở rộ tựa như một đoá đoá yêu dị huyết sắc liên hoa sau đó dần dần vương vải xuống vân thủy vẫn thân thể cũng trong khoảnh khắc đó bị đánh bay hơn trăm mét xa nếu là người bình thường nhận loại này đẳng cấp thương thế không phải hoàn toàn biến mất sức chiến đấu chính là trực tiếp hôn mê đi nhưng mà điểm ấy thương thế đối v â n thủy vận tới nói lại chỉ là một chút vết thương nhẹ cũng không ảnh hưởng lực chiến đấu của nàng vân thủy vận từ hư không xoay người giữa không trùng lao đi khỏe miệng c h ố vết máu sau đó phải trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh tản r a thanh quan g sắc trường kiếm nàng chậm rãi nâng lên trường kiếm thân thể lại lần nữa cực tốc phóng tới từ tinh dược sư vương cùng nó triển khai chém giết gần người vê a n g vê anh từng đạo anh minh chấn động âm thanh truyền đến trong hư không đại chiến thanh â m không ngừng một thời gian nhạc kiếm mang màu xanh cùng từ sắc địa mang hiện đầy toàn bộ hư không bực này chiến đấu ba động cho dù thân ở ngoài trăm dặm cũng có thể cảm giác được rõ ràng trận này kinh khủng đại chiến đột nhiên không trung vân thủy vẫn trường kiếm trong tay hoành không thân thể trong nháy mắt chợt lui ra hơn trăm mét tay trái cấp tốc bóp ra một cái thủ ấn không trung t r u y ề n đến nàng lạnh lùng một thanh âm phong c h i cực vẫn sát là thoại â m rơi xuống một khắc này vân thủy vẫn đem trường kiếm trong tay đột nhiên đâm về từ tinh dự c sư vương trường kiếm kia phía trên ngay sau đó ẩm vang buộc phát ra một đạo kinh khủng nhạt kiếm mang màu xanh kinh khủng kiếm mang cơ hồ chiếu rọi ở nửa cái bầu trời toàn bộ thiên đ i ệ đô thành vì một mảnh nhạt thanh sắc ngay tại một sát na kia ở giữa tử tinh dược sư vương trong lòng đột nhiên cảm thấy một c h â u nguy cơ chí mạng thân thể cao lớn trong nháy mắt hướng về sau nhanh lùi lại trên n g à n mét trên vách núi nhìn xem trận chiến đấu này bạch khởi khỏe miệng lộ ra một vòng coi nhẹ một cái thủ đoạn không đủ kiên quyết s ắ c ý không đủ một cái đầu ngu dốt l i ề n loại người này tại ta đại thần tuyệt đối không sống nổi lâu n g h e bạch khởi tô chiến ánh mắt lộ ra một vòng n g h i hoặc tuy nói hắn kiếp trước cũng đạt tới qua nguyên thần cảnh nhưng hắn hiện tại dù sao chỉ có siêu phàm cảnh thực lực bây giờ hai tôn nguyên thần cảnh cường già đại chiến tốc độ thực tế quá nhanh hắn căn bản là không có cách rõ ràng xem rõ ràng cho nên tự nhiên cũng liền có chút không quá lý giải bạch khởi trong miệng lời nói rồi giống nhưng mà đúng vào lúc này một đạo kinh thiên tiếng kêu thăng thiết đột nhiên từ không trung chuyển đến trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ ma thu sân mạch vẹn vẹn chỉ là nghe thanh âm tô chiến cũng có thể cảm giác được đạo thanh âm này chủ nhân lúc này là cỡ nào đau lòng chật chật cái h c này từ tinh dược sư vương đến cùng là bị cái gì tổn thương thế mà như vậy thống khổ tô chiến mỉm cười trong miệng đây lẩm bẩm nói mà lúc này trong hư không nhạt thanh sắc q a n g mang đã hoàn toàn biến mất là tô chiến xem rõ ràng không t r ú n g tình hứng lúc trong lòng cũng không khỏi đến là cái này tử tinh dược sư vương cảm thấy một tia đáng thương cái gặp lúc này kia tử tinh dược sư vương toàn thân đẫm máu trên thân lộ ra từng đạo vết máu nhưng mà điểm ấy thương thế còn không phải trọng yếu nhất rất làm cho người cảm thấy đau lòng là tử tinh dược sư vương đ ỉ n h đầu chỗ cây kia tử s ắ c sừng nhọn lúc này thế mà bị chém đứt trước mặt nửa cái muốn biết rõ cái này tử s ắ c sừng nhọn thế nhưng là tử tinh dược sư nhất tộc biểu tượng đồng dạng cũng là giống được biểu tượng bây giờ căn này tử xác sừng nhọn bị chém đứt không thua kém một chút nào không thua gì đoạn đệ thống khổ cũng chính là bởi vậy tô chiến mới có thể vì nó cảm thấy đáng thương ngươi nói ngươi gây ai không tốt liền muốn đi gây nữ nhân đây không phải tự tìm đường chết sao tử tinh dược sư vương vặn b ẹ o lên gương mặt hai mắt bên trong tràn đầy vô tận bạo ngược s xa ý hắn trong nháy mắt lần nữa hướng lui về phía sau mở trăm mét nộ chừng lấy vân thủy vợn c ù n thống nói nhân loại ta muốn để ngươi chết không yên lành toàn thân tản ra từ sắc quan mang trong miệng đột nhiên đột xuất một đạo từ sắc t h i ể m điện trụ lớn ẩm vang hướng về vân thủy v ậ n đánh thẳng tới mà lúc này vân thủy v ậ n trạng thái dị thường không tốt vừa rồi nàng liền bị t ử tinh d ự c sư vương trọng thương sau đó lại toàn lực xử x u ấ t một k í c h mạnh nhất bây giờ một k í c h qua đi nay đã không có sức chiến đấu gì lúc này lại đối mặt cái này t ử tinh d ự c sư vương ôm hận một k í c h toàn lực nàng căn bản là không có lực lượng đi ngăn cản khó nói hôm nay thật phải chết sao nhìn xem tia từ sắc thông thiên trụ lớn vân thủy vẫn trên mặt lộ ra một vòng tuyệt vọng tại cái này ma thú sân mạch hắn còn có thể trông cậy vào ai hôm nay chỉ sợ thật phải gặp cướp nghĩ tới đây vân thủy v ậ n chỉ cảm thấy vô cùng suy yếu chuyển đến cả người không thể kiên trì được nữa trực tiếp không t r u n g rơi xuống mà xuống nhìn thấy vân thủy v ậ n từ không trung té ngã xuống đất tô chiến trong mắt tinh quang loại lên hướng về phía bạch khởi nói bạch khởi đem tử tinh dược sư vương cho ta ngăn trở không muốn giết hắn nói thân hình hắn loại lên trực tiếp hướng về vân thủy v ậ n ngã xuống địa phương mà đi nhìn xem tô chiến rời đi phương hướng bạch khởi lúc này mới bừng tỉnh gật đầu thì ra là thế lần này hắn rốt cục rõ ràng chính mình a chủ thượng muốn chạy đến quán chiến bất quá lập tức Hắn liền đ e một ánh mắt phóng trên người tinh dược sư vương, đã chủ thượng không cho phép ngươi giết nàng, ngươi liền giết không、được. Ông! Tiếng nói vừa mới rơi xuống, chủ cho phép mắt mới m tử giết giết rơi sư được. dực sau vừa đã khắc, bạch khởi bạch thân ảnh hiện trực tại liền tiếp xuất hiện tại đạo kia sắc quang trụ phía tử trụ trước. Tán! Một sắc đạo lời nói lạnh lùng theo trong hư không vang lên bạch khởi tay phải có chút rối ra chỉ là cùng trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái tử s ắ c quang trụ lập tức hoàn toàn tan vỡ hóa thành từng khối m ả n h vỡ theo gió tan biến trên không trung giống nhân loại ngươi là ai nhìn thấy bất thình lình người tử tinh dược sư vương n ử a mặt lên trời gào thét mắt nhìn xem liền muốn chém giết cái kia ghê tởm nữ nhân bây giờ lại bị trước mắt nam tử này cho ngăn cản cái này khiến tử tinh dược sư vương làm sao không nộ thối ui nếu không chết nhìn xem đối diện tử tinh dược sư vương bạch khởi trong miệng lạnh nhạt ánh mắt vô cùng băng lanh nói nếu không phải bởi vì tô chiến cho hắn mệnh lệnh không cho phép chém giết đối phương chỉ sợ bạch khởi căn bản sẽ không nói nhiều với hắn một câu nói nhảm trực tiếp chính là một kiếm chém nó đối bạch khởi tới nói chỉ là một cái tử tinh dược sư vương thực tế nhường hắn để không nổi nửa điểm hứng thú g i ố nhân loại bản vương để ngươi chết không có chỗ trôn nghe được bạch khởi tử tinh dược sư vương lúc này giận dữ phẫn nộ tiếng gào thét trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ ma thú sơn mạch ma thú sơn mạch bên trong tất cả thấp hơn nguyên thần cảnh ma thú hết t h ể run lẩy bẩy bắt đầu không dám phát ra nửa điểm thanh âm sợ một cái không tốt bị cái này đang ở tại nổi giận ở trong tử tinh dược sư vương xé nát không biết tốt xấu bạch khởi ánh mắt bên trong lộ ra một vòng lanh ý chủ thượng tuy nói không cho giết người nhưng người như thế chấp mê bất ngộ nên bị phạt sắt thần kiếm đột nhiên bạch khởi thấp giọng quất lạnh sau một khắc hắn phải trong tay đột nhiên xẹn qua một vòng huyết quang đợi huyết quang tiêu tán về sau một thanh ba th đột nhiên xuất hiện tại hắn trong bàn tay trôi kiếm này so bình thường lợi kiếm còn muốn bề trên không ít toàn thân huyết hồng sắc tản ra yêu dị huyết sắc q u a n mang kiếm này tên là s á t thần kiếm chính là hàng thật giá thật hậu thiên linh bảo bảo vật này nếu là đặt ở phương thế giới này tuyệt đối là một tôn siêu việt đế binh tiên khí uy năng không thể tưởng tượng nổi nếu là lúc toàn thịnh dù là không người k h ô n g chế tùy ý một kích phía dưới sợ là cũng có thể đánh chìm toàn bộ đại lục phá diện một phương thiên vũ nhưng mà theo chủ nhân ngủ say cùng phong ấn sắt thần kiếm cũng theo đó lâm vào phong ấn cùng trong ngủ mê dù là bạch khởi bây giờ đã thức tỉnh nhưng sát thần kiếm vẫn, vẫn còn phong ấn cùng trong ngủ mê bất quá theo bạch khởi thực lực càng ngày càng mạnh sát thần kiếm cũng sẽ chậm rãi t h ứ c t ỉ n h phá vỡ phong ấn nhưng dù vậy bây giờ sát thần kiếm cũng vẫn là một cái không kém gì thánh binh tồn tại là sát thần kiếm xuất hiện tại trong nhân thế thời điểm toàn bộ thiên cung tựa hồ cũng bởi vì trôi này vô thượng thần binh mà biến thành một mảnh huyết s á c khi thấy sát thần kiếm một khắc này tử tinh dược sư vương lập tức quá sợ hãi mặt mày méo mó mà không dám tin nhìn xem bạch khởi trong tay trôi này trường kiếm màu đỏ ngọn chương sáu mươi vắt ngang tại giữa thiên đ i ệ thanh cự kiếm kia cái này cái này sao có thể Thánh. Thánh có có t h、so、ngươi, ngươi ông tựa h hồ là nghe được bạch khởi lời nói hắn trong tay sát thần kiếm lập tức có chút rung động một cái phát ra một đạo tiếng kiếm reo tựa hồ là đang đáp lại bạch khởi đồng dạng mà lúc này đối diện tử tinh dược sư vương theo ngắn ngủi c h ấ n kinh ở trong lấy lại tinh thần lúc lập tức không nói hai lời thay đổi thân thể hai cánh mở ra lập tức liền hướng về nơi xa bỏ chạy h ã n tử tinh dược sư vương có thể sống dài như vậy thời gian dĩ nhiên không phải đồ đẩn không nói trước trước mắt người này đến cùng là cái gì tu vi vẹn vẹn là trôi này thánh binh liền không khả năng là hắn có thể ngăn cản cho dù chỉ là một cái siêu phàm cảnh hoặc là kim đ ă n cảnh chỉ cần đối phương cầm trong tay thánh binh vậy cũng có thể dễ như chở bàn tay đem hắn cái này bất quá nguyên thần đệ nhất kiếp ma thú cho chấn sắt Chúng chi tử r ư ớ c m tinh nam t c i ít có dược sư vương tốc độ nhanh vô cùng tử sát hai cánh mở ra trong nháy mắt h ó a thành một đạo tử mang hướng về ma thu sơn mạch rất chỗ sâu bỏ chạy trốn ngươi có thể trốn nơi nào nhìn xem tử tinh dược sư vương biến mất phương hướng bạch khởi trong mắt lập tức lộ ra một vòng coi nhẹ sắt thần kiếm đi ông cái gặp bạch khởi tay phải hướng hư không n h m đi sắt thần kiếm trong nháy mắt bùng lên thành hơn ngàn trượng lớn huyết sách t kiếm huyết sách t kiếm hay không đứng l ặ n g khắp cả ma thú sơn mạch trên không cho dù c ử kiếm vẫn ở tại trong phong ấn nó trên thân kiếm tản ra huy áp cũng trong nháy mắt vết kiếm toàn bộ ma thú sơn mạch tất cả ma thú huy áp nằm d ạ ả trên mặt đất phương viên mấy trăm trên ngàn dặm c h i địa vô luận là bất luận cái gì sinh linh đều một mặt hoảng sợ ngầm đầu nhìn xem giữa bầu trời trôi này h u y ế t sắc c ử kiếm kinh khủng huy áp giáng lâm đại địa bao phủ toàn bộ ma thú sơn mạch liên liên ở xa ngoài mấy trăm dặm hát thạch thành giờ phút này đồng dạng tại cỗ này vết sắc u y áp phạm vi bên trong giờ khắp này đồng dạng tại cỗ này vết sắc huy áp này kinh hãi quỷ g i m xuống đất không một người có thể đứng thẳng. kia đó là cái gì một một thanh kiếm cuối cùng là cái gì đẳng cấp thần minh thế mà có được uy thế như thế đơn giản kinh khủng như vậy trời ạ kia huyết sắc cự kiếm đến cùng là cái gì chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết đại năng tại chiến đấu sao trong h á c thạch thành tất cả đại gia tộc cùng người tu luyện không khỏi hoảng sợ nghị luận nhưng mà nhưng không có bất luận kẻ nào có thể đoán được trôi này huyết sắc cự kiếm đến cùng là lai lịch gì tiêu ra phía sau núi tiêu diễm hai đầu gối quỳ xuống đất sắc mặt tái nhật mà kinh hãi nhìn phía xa thiên cung nơi đó là ma thu sơn mạnh phương hướng bên trong ma thu sơn mạch làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế một thanh huyết sắc cự kiếm mà lại kiếm này cũng quá kinh khủng cách xa nhau mấy trăm dặm nó tan phát huy áp thế mà cũng có thể để cho ta quỷ giảm xuống đất tiêu diễm sắc mặt tái nhợt kinh hai nói thối tiểu tử chuỗi kiếm này trên khí t ứ c khó nói ngươi không cảm thấy quen thuộc sao lúc này tiêu diễm trên tay chiếc nhẫn có chút lóe ra một chút ánh sáng đan lão thanh âm từ bên trong chuyển đến quen thuộc tiêu diễm trong mắt lóe lên một vòng nghĩ hoặc tựa hồ là rất quen bất quá một thời gian thế mà không nhớ nổi thối tiểu tử liền ngươi trí nhớ này cũng quá kém ngươi khó nói quên sao trước đó cái kia bạch khởi bạch khởi tiêu diễm trên mặt xứng sở lập tức trong đầu của hắn lập tức nhớ lại nay huyết sắc cự kiếm trên khí thức cùng trước đó nhìn thấy qua bạch khởi tựa hồ là đồng dạng hẳn là đan lão ngươi nói trôi kiếm này chủ nhân sẽ không phải là bạch khởi a nói nhảm ngoại trừ hắn còn có người nào đan lão tức giận nói tiêu diễm xấu hổ cười một tiếng ngẫm lại cũng thế loại này nồng đậm huyết sắc khí thức ngoại trừ s ắ t thần bạch khởi còn có thể là người phương nào vất quá rất nhanh tiêu diễm vừa nghi nghi ngờ đi lên ta đại ca hẳn là gặp nguy hiểm gì nếu không bạch khởi làm sao lại xuất hiện có lẽ là gặp c ư ờ n g địch bất quá đây đều là việc nhỏ lấy bạch khởi thực lực lại thêm trôi kiếm này liền xem như đại năng tới vậy cũng phải chết đan lão người nói không sai chứ đại năng đều sẽ chết tại bạch khởi trong tay tiêu diễm trên mặt lộ ra tràn đầy kinh ngạc muốn biết rõ tia thế nhưng là trường sinh cảnh đại năng a một trường phía dưới toàn bộ đế quốc thậm chí cũng có thể hủy diện sẽ cứ như vậy tùy tiện bị chém giết bạch khởi mặc dù mạnh tiêu diễm cũng biết rõ đây là một vị truyền kỳ nhân vật thế nhưng là hẳn là không đạt được đại năng trình độ a nhưng mà đan lão trong lời nói lại là tràn đầy đối bạch khởi lòng tin thối tiểu tử ngươi không hiểu đại năng tuy mạnh nhưng là tại trôi kiếm này trước mặt cùng sâu kiến cũng không có gì khác biệt trôi kiếm này trôi kiếm này rất khủng bố sao tiêu diễm n g n g đầu nhìn phía xa trên bầu trời trôi này hết sắc cự kiếm trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc hỏi không khủng bố không khủng tố ngươi làm sao quỳ trên mặt đất đan lão khi dễ nói ây khu khu ta đây là bởi vì chính mình tu vi quá t h ấ p m à chương sáu mươi mốt đan lão trong trí nhớ đại khủng bố che đậy trên ngàn dặm đại địa bị đan lão đánh như vậy mặt tiêu diễm đáy mắt lộ ra một vòng lúng tiêu dung hắn suýt nữa quên mất tự mình liền hiện tại còn bị trôi kiếm này chấn áp quỳ trên mặt đất đâu trong giới chỉ đan lão lắc đầu s á t mặt ngưng trọng nói ngươi cho rằng ta vì cái gì mới vừa từ bên ngoài một lần nữa về tới trong giới chỉ đơn giản là trôi kiếm này sát khí cùng uy áp quá mức kinh khủng ta c ố này nguyên thần rất có thể trực tiếp bị c ố uy áp này cho đánh sơ sát cái gì không thể nào đan lão ngươi thế nhưng là trường sinh cảnh đại năng còn có thể sợ bị đánh sơ sát nguyên thần thối tiểu tử ngươi có phải hay không hồ đồ rồi lão phu hiện tại bản thân bị trọng thương chỉ có nguyên thần mà lại cái này thế nhưng là trong truyền thuyết thánh binh nếu là hắn uy áp triệt để bạo lộ ra toàn bộ hát thạch thành tất cả mọi người cũng có thể trực tiếp bị cô uy áp này đánh chết đan lão tức giận nói thánh binh đan lão cái gì là thánh binh a tiêu d i ễ m vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi lấy thực lực của hắn tự nhiên không có khả năng biết rõ trong truyền thuyết thánh binh đến cùng đại biểu cái gì thánh binh k i a thế nhưng là trong truyền thuyết cổ chi thánh hiền khả năng luyện chế ra tới một loại vũ khí đan lão thanh âm tràn đầy cảm thán năm đó hắn tuổi trẻ thời điểm ngược lại là từng có may mắn gặp qua một tôn thánh binh thánh binh vừa xuất thế thiên địa lập tức vì đó thất sắc k i a cổ huy áp giữa thiên địa phảng phất đô thành một tòa lồng giam loại kia dọa người uy thế đến nay hắn đều không thể quên mất n g h e được đan lão lời nói tiêu diễm giờ phút này cũng coi là minh bạch cái gì là thánh binh thế nhưng là minh bạch về minh bạch nhưng hắn dù sao còn không phải quá rõ ràng cổ chi thánh hiền đến t ộ t cùng mạnh đến cái gì tình trạng cũng vô pháp lý giải thánh binh đại biểu chính là cái gì hàm nghĩa hắn cái biết rõ rất mạnh thánh binh chính là đại khủng bố nhưng cụ thể chỉ sợ cũng chỉ có khi hắn tu vi hơn cường đại lúc mới có thể biết rõ một tôn thánh binh đến tội cùng là bực nào không thể tưởng tượng nổi. bên ngoài mấy trăm dặm bên trong ma thu sơn mạch vắt ngang tại giữa thiên địa trôi này huyết sắc c ử kiếm một khi xuất hiện loại kia triển lộ ra huy thế nhường đào vong bên trong tử tinh dược sư vương càng thêm sợ hãi hắn điên một cái liều mạng chạy trốn liền đầu cũng không dám hồi trở lại đối mặt thanh binh hắn ngoại trừ trốn căn bản cái gì đều không làm được chém một đạo lạnh lùng tiếng q u á c khẽ đột nhiên văng lên quanh quẩn tại ma thu sơn mạch trên bầu trời sau một khắc huyết sắc c ử kiếm chậm dai hướng về phía trước đánh xuống vê anh là sát thần kiếm xuất động thời điểm phương viên hơn mười dặm đại địa trong nháy mắt vỡ ra từng đạo khe rãnh đại địa g i n đức vô số ma thú nhao nhao bị một c ô kinh khủng ý áp c h ấ n sát cổ thụ che trời tất cả đều hóa thành bờ mịn loạn thạch cự phong bạo liệt toàn bộ thiên địa tại thời khắc này phảng phất đã mất đi nhan s ắ c tử tinh dược sư vương đảo vong phủ phục mặc dù rất nhanh nhưng mà trôi này huyết sắc c ử kiếm vẫn một mực treo ở phía trên đỉnh đầu nó vô luận hắn làm sao trốn đều không thể chạy ra sắt thần kiếm bên trong phạm vi công kích ầm ầm s ắ t khí cùng sát khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên k u n g tử tinh dược sư vương chỉ cảm thấy tự mình toàn thân thượng hạ thấu tràn đầy một cỗ tính mịch lãnh ý sau mực khắc nó liền trực tiếp đã m ma thu sơn mạch đang lắc lư vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sắt thần kiếm chỉ là rất nhỏ xuất động nửa cái ma thu sơn mạch liền triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát t ử tinh dược sư vương càng là đã biến mất tại lúc đầu không trung một cái to lớn sâu không thấy đáy dài đến hơn ngàn t r ư ợ n g vết kiếm liền như vậy phá vỡ phiến đại điệu này tại cái này bên ngoài đại điệu bên trên vẫn một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là lít nha lít nhít vết rách cũng chỉ có b ạ c h khởi phụ cận bởi vì hắn tận lực cũng không nhận được tổn thương gì ừ đoạn hai ngươi cánh lấy đó trừng trị nhìn xem bị tự mình tạo thành lần này trắng cảnh bạch khởi nhân vật căn bản cũng không có nửa điểm biến hóa vẫn gương mặt lạnh lùng nhìn phía xa một kiếm này hắn cũng không có trực tiếp chém giết t ử tinh dực sư vương mà là đem hắn đánh gần chết chém hai cánh của nó dù sao đã tô chiến không để cho hắn trực tiếp chém giết đối phương vậy hắn làm tô chiến người hộ đạo tự nhiên không có khả năng chống lại tô chiến mệnh lệnh mà lúc này tô chiến lại là đã tại một dòng suối nhỏ bên cạnh tìm được đã lâm vào trong hôn mê vân thủy vận nhìn xem nằm dưới đất vân thủy vận tô chiến lông mày không khỏi hơi nhũ nhăn lúc đầu hắn là không muốn q u ả n cái này vân thủy vận chết sống thế nhưng là về sau suy nghĩ một chút cái này vân thủy v ậ n làm người xác thực không tệ mà lại hơn mấu chốt chính là đối phương là một cái tuyệt đại phong hoa nữ tử tuy nói vân thủy v ậ n là vân lam tông tông chủ nhưng là nàng này cùng hắn nhìn thấy cái khác nữ tử không đồng dạng đây là một cái rất thuần túy nữ tử nàng không giống nạp t i ê n nhiên như vậy cao ngạo cũng không có cổ huyên nhi cái chủng loại kia tâm tư hay thay đổi đây là một cái ôn nhu như nước đồng dạng giang nam nữ tử nhưng mà tiền đề nhất định phải là người muốn đi tiến vào trong lòng của nàng nếu không đối đãi ngoại nhân nàng mãi mãi cũng là như vậy lạnh lùng tô chiến nhớ kỹ tiếp trước bên trong vân thủy vận trải qua tông môn bị diệt sư phó phản bội sắp đến cuối cùng cũng chỉ có nạp t i ê n nhiên một người vĩnh viễn bồi t i ế t nàng nhìn xem nằm dưới đất vân thủy vận tô chiến ánh mắt có chút lấp loe không yên lập tức nhẹ nhàng đem ôm tìm kiếm một chỗ chỗ ẩn thân may mắn tô chiến vận khí không tệ cũng không lâu l ắ m hắn liền tại phụ cận tìm được một cái sơn động chương sáu mươi hai s á t thần kiếm tồn tại về phần bạch khởi tô chiến hoàn toàn không cần lo lắng đợi bạch khởi làm xong việc về sau hắn tự nhiên còn có thể giống nhau thường ngày núp trong bóng tối trong sơn động tô chiến đem vân thủy vận để xuống đất lúc này mới bắt đầu cẩn thận quan sát tới. có lẽ là bởi vì bị thương duyên cớ cho dù là hôn mê vân thủy vẫn đôi mi thanh tú cũng vẫn n h u lại tựa như là tiếp nhận lớn c ỡ nào thống khổ thôi được lần này gặp nhau cũng là hữu duyên liền cứu ngươi một cứu tô chiến trong lòng nhẹ nhàng thở dài lập tức quay người liền đi ra sơn động chuẩn bị tìm kiếm cứu chữa vân thủy vận dược tài đi trên thực tế vân thủy vận thụ thương cũng không phải là c ỡ nào nghiêm trọng chỉ là một chút nội thương rất nhỏ tăng thêm thần lực hao tổn nghiêm trọng mới có thể hôn mê tô chiến mặc dù không biết luyện đan thuật nhưng là đối với đơn giản một chút nội thương cứu chữa hắn vẫn là hiểu được một chút dù sao tiếp trước hắn trải qua quá nhiều. thụ thương càng là chuyện thường ngày lại không có tài nguyên đi học tập luyện đan thuật nếu là tại không hiểu một chút dược lý cùng đơn giản chữa thương phương pháp hắn sợ là đã sớm không biết rõ chết ở đâu lúc này cái này ma thu sơn mạch hơn mười dặm đại địa cũng bị bạch khởi đánh vỡ vụn không chịu nổi đừng nói là một gốc cổ thụ liền liền một gốc cỏ nhỏ tô chiến cũng không có gặp không có biện pháp phía dưới tô chiến đành phải tiến về cái khác địa phương tìm kiếm một chút có thể chữa thương d ư ợ c thảo bận rộn hối hả ngược xuôi đằng đắng bỏ ra mấy cái thời cơ tô chiến mới rốt cục đem vân thủy vận thương thế chữa khỏi chỉ cần lại để cho nàng tu dưỡng tầm vài ngày sợ là liền có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu chữa khỏi vân thủy vận về sau tô chiến tự nhiên cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà làm ộ t mình một người đi ra sân đ ộ u nhìn thấy trước mắt mênh n g ô n g vô bờ h o à n thổ cùng một chút cổ thụ hoặc là ma thú pha tạp vết tích cho đến lúc này tô chiến mới chính thức hồi tưởng lại lúc trước bạch khởi kinh khủng trước kia hắn vẫn cho là bạch khởi vị này người hộ đạo bởi vì thực lực bị phong ấn nguyên nhân nhiều lắm là chỉ có thể tương đương với một tôn trường sinh cảnh đại năng dù sao lúc trước bạch khởi cũng chỉ bất quá là khôi phục lại pháp tướng trí cảnh coi như chiến l ư c lại n g i tiên có thể có đại năng chiến lực cũng đã vô cùng g thế nhưng là hiện tại xem ra phán đoán của hắn đơn giản mười phần sai loại này chiến l ự c loại này không thể tưởng tượng nổi lực phá hoại căn bản cũng không phải là đại năng có thể đã tới t không nói cái khác vẹn vẹn là trôi này hết u y sắc c ử kiếm một khi xuất thế nó huy áp liền có thể nhường trường sinh đại năng cũng không d á m quá mức làm cản nếu là bạch khởi thật khởi động trôi này hết u y sắc c ử kiếm chỉ sợ trường sinh đại năng thật đúng là không đủ bạch khởi dết về phần có thể hay không sánh vai cổ chi thánh hiền điểm này tô chiến không thể xác định thiên địa lật đổ cổ chi thánh hiền mạnh có thể thấy được chút ít nhưng là gặp lại biết hắn cuối cùng chỉ là một tôn nguyên thần cảnh tiểu lâu lâu mà thôi cũng không thể hoàn toàn cảm nhận được cổ chi thánh hiền đến tột cùng đến cỡ nào cường đại cho nên bạch khởi đến tột cùng có thể hay không đối kháng cổ chi thánh hiền còn có đợi thương ngại bất quá coi như không phải là đối thủ của cổ chi thánh hiền dựa vào chuôi này huyết sắc cự kiếm vi năng bạch khởi hẳn là cũng có thể tại cổ chi thánh hiền trong tay đào thoát bạch khởi nghĩ tới đây t ô chiến hai con ngơi khẽ hít một cái nhẹ giọng kêu gọi nói trù thượng chuyện gì một luồng gió nhẹ thổi qua bạch khởi thân ảnh vô thanh vô tức ở giữa lẳng lặng xuất hiện tại tô chiến bên cạnh c h ô i này kiếm tô chiến quay người nhìn về phía bạch khởi đôi mắt bên trong lộ ra một vòng chần chờ hắn rất nhớ biết rõ c h ô i kiếm này đến tột cùng là lai lịch gì mặc dù kiếm danh tự hắn biết rõ nhưng là đến tột cùng là cái gì đẳng cấp hắn lại hoàn toàn không hiểu rõ có lẽ là nhìn ra tô chiến suy nghĩ cái gì bạch khởi đột nhiên ôn hòa cười một tiếng chủ thượng ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì trôi kiếm này là đồng bọn của ta nói đến trôi kiếm này thời điểm bạch khởi trong mắt lần nữa hiện ra một vòng hồi ức hắn gọi sát thần kiếm bản thân bước lên con đường tu luyện bắt đầu hắn liền một mực nương theo lấy ta mới đầu cũng bất quá là một thanh phạm binh mà thôi chỉ là bởi vì rết chóc quá nhiều lây dính quá nhiều vang hồn thời gian dần trôi qua biến thành một thanh h u n g binh người khác cũng khuyên ta đem cái này sát thần kiếm hủy đi không phải vậy ngày khác có thể sẽ đụng phải sự phản vệ của hắn bất quá trong mắt của ta sát thần kiếm chính là ta tín nhiệm nhất bằng hữu ta tin tưởng hắn hắn sẽ không phản vệ ta sự thật chứng minh ta làm đúng sát thần kiếm không chỉ có, không có phản vệ ta thậm chí theo ta tu vi càng ngày càng cường đại hắn thế mà bắt đầu chậm g i i thuế biến trở thành hậu thi có lẽ luận đẳng cấp hắn không bằng tiên thiên c h i bảo nhưng tại ta trong tay hắn so bất luận cái gì linh bảo cũng càng thêm cường đại nghe được bạch khởi lời nói tô chiến lúc này mới hiểu rõ gật đầu sắt thần kiếm nha đồng bạn tô chiến trong mắt hiện ra một vòng ý cười lấy chân thành đối người lấy thành thật đối đ ạ i kiếm sắt thần kiếm có linh kỳ thế không kém tiên thiên c h i vật có lẽ cũng chính là bạch khởi thủ vững cùng sắt thần kiếm làm bạn hắn khả năng trở thành nhất đại nhân tộc sắt thần a chỉ bất quá hậu tiên linh bảo là trong hồng hoang đối bảo vật đẳng cấp phân chia tại phương thế giới này hắn lại tương đương với cái gì đẳng cấp t ô chiến trong mắt tinh quang l ó ạ i lên quay đầu nhìn thoáng qua bạch khởi đã bạch khởi tu vi bị phong ấn nghĩ đến trôi này sắt thần kiếm cũng bị phong ấn không ít uy năng a bất quá ngay cả như vậy nó uy năng cũng không yếu tại thánh h i ể n c h i minh có thể nghĩ thời kỳ toàn thịnh sắt thần kiếm đến tột cùng mạnh bao nhiêu đúng rồi lúc trước đầu kia tử tinh dược sư vương đâu chương sáu mươi ba đại hoang bên trong tồn tại đại khủng bố đúng rồi lúc trước đầu kia tử tinh dược sư vương đâu lúc này t ô chiến bỗng nhiên nghĩ đến đầu kia tử tinh dược sư vương không khỏi quay đầu đối bạch khởi hỏi bạch khởi lắc đầu mở miệm nói không biết ta cũng không có giết hắn nghĩ đến là ồ tô n chiến nghe vậy gật đầu không cần bạch khởi nhắc nhở tô chiến cũng có thể tưởng tượng đến là s á t thần kiếm xuất thế một khắc này chỉ sợ toàn bộ đế quốc cảnh nội vô số cường giả đều sẽ bị kinh động hơn c n đế quốc bên ngoài những cái kia tông môn cùng thế ra s á t thần kiếm nở rộ huy năng ở phương thế giới này thế nhưng là không kém gì thánh m i n h một tôn thánh m i n h bông xuất thế những cường g i ả kia lại thế nào khả năng không đến xem xét đến c u ố i cùng tô chiến quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng trong sơn động vân thủy vận lập tức chầm dai nói đãi nàng tỉnh lại liền ly khai nơi đây đi ma tú h sơn mạch là đợi không được nữa chủ thượng kỳ thật không cần quá mức cẩn thận có bạch khởi tại vô luận là ai cũng không thể làm bị thương chủ thượng mảy may bạch khởi bông nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng ánh mắt bên trong tự tin phán phất bẩm sinh đó là một loại không đem trên đời này bất luận kẻ nào để ở trong mắt coi nhẹ trường sinh đại năng cổ chi thánh hiển. vô luận địch nhân là ai hắn bạch khởi cũng có đầy đủ tự tin một kiếm chém chi tô chiến cũng tin tưởng bạch khởi có thực lực này nơi này cuối cùng không phải thiên địa đại biến về sau toàn bộ thế giới trung tâm nay địa phương tròn mười vạn dặm đại địa mặc dù cũng không ít cường giả nhưng là cường giả số lượng cũng không phải là rất nhiều cho dù là người mạnh nhất cũng tuyệt đối không có khả năng đạt tới thánh h i ể n cấp độ cho nên vô luận là ai một khi đối mặt bạch khởi tuyệt đối chắc chắn phải chết bất quá dù vậy tô chiến vẫn như c ũ lắc đầu nếu là có thể dựa vào người không ngừng giết chóc có thể làm cho ta tận cấp ta ước gì mang theo ngươi đại sát tứ phương chỉ là tương lai đường cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính ta những người kia một khi tới tránh không được một chút phiền thoái mặc dù n g ư ơ i ta không sợ nhưng có thể không muốn phiền phước tốt nhất vẫn là không muốn phiền phước húng chi ma thú sơn mạch bị ngươi một kiếm kia cơ hồ hủy hơn phân nửa ta lại đợi ở chỗ này lại để làm gì nghe được tô chiến bạch khởi có chút im lặng hắn minh bạch tô chiến ý tứ trong lời nói đến tội cùng là cái gì trong mắt của hắn tràn đầy vui mừng có lẽ có như thế một cái biết mình phía trước đạo lộ đến tội cùng ở đâu chủ thượng cũng là chuyện không tội mà lại từ ra chủ trên đã muốn một bước một cái dấu chân bước ra một cái thông thiên đại đạo ra tương lai mở lại hưởng hoang hy vọng không thể nghi ngờ lại càng thêm để cao một điểm chủ thượng muốn đi đâu tô chiến nhìn phương đông hai con ngươi k h ẽ hít một cái nơi đó đại h o a n g đại h o a n g theo tô chiến ánh mắt bạch khởi ngẩng đầu nhìn lại cái này xem xét ánh mắt của hắn lập tức ngưng trọng lên ở nơi đó hắn thế mà cảm nhận được một tia cực hạ nguy n hiểm cái hướng kia có đại khủng bố chủ thượng nơi đó chính là đại h o a n g bạch khởi trong giọng nói mang theo một tia ngưng trọng tô chiến gật gật đầu lập tức nhẹ nhàng cười một tiếng lấy thực lực của ngươi hẳn là có thể cảm thụ ra b ô tô chiến c、oh. nghe gì mới đ ú n vậy trong mắt lập tức hiện ra một vòng nghĩ hoặc trong lòng càng là dâng lên một tia thú vị có thể để ngươi bạch khởi đều có thể cảm thấy nguy hiểm nhân vật ta ngược lại thật ra bắt đầu có chút hiếu kỳ bất quá nói đến tuyệt đại cường giả tô chiến trong mắt tinh quang lập tức l ó e lên trí nhớ của kiếp trước không khỏi nổi lên hắn nhớ kỹ bỏ mặt là đời thứ nhất vẫn là đời thứ hai đại hoang bên trong hoàn toàn chính xác vẫn giấu kín lấy một tôn tuyệt đại cường giả đời thứ nhất hắn chỉ là trong sách từng nghe nói mà thôi nhưng là đời thứ hai chân chính đi vào phương thế giới này về sau hắn thế nhưng là đã từng may mắn nhìn thấy qua vị kia kia là một gốc cây liễu thậm chí có thể nói là một gốc ngoại hình cháy đen như than tủi đồng dạng cây liễu tại không biết rõ bao nhiêu kỷ nguyên trước kia là một cái vô cùng hắc á m thời đại một tôn nữ tiên bông quốc h ở i sau đó quét ngang cựu thiên thập địa một đường quét ngang vô địch bất quá ngắn ngủi thời gian bên trong tôn này nữ t i ê n liền trực tiếp trở thành một tôn che đậy cựu thiên thập địa tiên vương c h i vương thiên vương c h i vương thiên vương bên trong tiên vương có thể xưng vô thượng tiên vương cự đầu thế nhân càng đem nó gọi liêu tiên vậy phần n à n g đến tột cùng tên gọi là gì tô chiến cũng không hiểu biết trên đời cũng căn bản không người có thể biết được liêu tiên vô thượng tiên vương cự đầu phong hoa tuyệt đại thực lực thông tiên hơn có tổ tế linh danh xưng hảo công tham tạo hóa một thân chiến lực vang dội c ủ kim từng một mình rết vào dị vực chín tiến vào chín l a Giết dị v chương sáu mươi bốn vô thượng tiên vương cự đầu tam quang thần thủy tô chiến nhớ kỹ kia là một cái lôi điện đan sen ban đêm trên chín tầng trời có vạn đạo lôi kiếp dáng lâm đại hoang tại cái này về sau liền trở thành đại hoang bên trong một cái cổ lao thôn xóm tế linh thường lấy một gốc cây liễu hình thái cắm rễ tại kia ngẫu nhiên cũng sẽ hiển hóa thân người thần bí khó lường khó mà ước đoán đối với tô này vô thượng cương giả cho dù là tô chiến là người ba đời cũng không nhịn được vì đó cảm thấy kinh hãi thậm chí là tôn sùng có lẽ nhường bạch khởi cảm nhận được đại khủng bố có lẽ chính là vị kia liêu tiên nha tô chiến hai con ngươi khẽ h í p một cái thấp giọng lẩm bẩm vị này vô thượng tiên vương cự đầu có lẽ do、so、bạch khởi toàn thịnh thời kỳ còn muốn càng thêm k i n h khủng nhìn thấy tô chiến thần sắc một bên bạch khởi trong lòng hơi động mở miệng hỏi chủ thượng ở trong đại hoang đại khủng bố ngươi biết rõ tô chiến nghe vậy khẽ vớt cằm đợt đầu lập tức cười cùng bạch khởi giải thích một cái liêu tiên tồn tại ngay xong tô chiến sau khi giải thích bạch khởi ánh mắt không khỏi hiện ra một vòng ai thán. không nghĩ tới thế gian này thế mà còn có như vậy phong hoa tuyệt đại người nàng này mạnh ta không bằng a ồ bạch khởi ngươi thế nhưng là chưa từng xem thường coi thường tự mình làm sao bây giờ một nữ tử cũng có thể để ngươi cúi đầu tô chiến có chút buồn cười nhìn xem bạch khởi t r e o k ẹ o nói bạch khởi lắc đầu bật cười nói chủ thượng quá khen lên rồi bạch khởi mặc dù tự tin nhưng cũng sẽ không cuồn vọng vô c h i nếu như k â y liếu tiên coi là thật như chủ thượng trong miệng lời nói như vậy luận thực lực cho dù là ta lúc toàn t ị n h sợ rằng cũng phải thấp nàng một đầu nhưng là nếu muốn bàn về cùng giết chóc chúng sinh cho dù là một tôn đại la đích thân tới c ũ nói g không bằng n ta.、Nói、đến đây bạch khởi không khỏi ngần g đầu trong mắt l ó e lên một vòng ngạo n g h ẽ nghe được bạch khởi tô chiến yên lặng cười một tiếng đối với bạch khởi hắn không có phản bác bởi vì bạch khởi nói tới đích thật là sự thật luận đến giết chóc c h ú n g sinh bạch khởi hoàn toàn chính xác có thể xưng nhất đại tu là sát thần cái này còn chẳng qua là bởi vì hắn tu vi tại trong h n g hoang cũng không có đạt đến đỉnh điểm cái chủng loại kia cảnh giới nếu không chỉ sợ toàn bộ hầm hoang đều có thể cho hắn đồ có lẽ trong hầm hoang cũng có cái khắc sát đạo cừng giả như kêu u minh huyết hải minh hà lao tổ đây cũng là một vị kinh khủng giết chóc đại thần thông người So、c bên trong tự mình có lẽ có thể tại nàng nơi đó có lẽ một chút chỗ tốt thậm chí tại tương lai hoàng kim đại thế bên trong đem tranh thủ đến tự mình một phương này tới hồng hoang đại thế giới bên trong từng cái đại thần thông người tuy mạnh nhưng là dù sao không phải miễn phí cũng đều cần dùng giết chóc giá trị khả năng tỉnh lại liêu tiên nếu là khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ thậm chí tại biết bên trong tiến thêm một bước cho dù tại một đám hồng hoang đại thần bên trong cũng tuyệt đối không phải người yếu gì cho dù tương lai tấn thăng tiên đế chứng được đại la chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện không thể nào bất quá trước đó còn phải suy nghĩ một chút như thế nào nhường liêu tiên thiếu hắn một cái nhân tình mới l à dù sao chỉ có dạng này hắn mới có tiếp tục cùng loại kia nhân vật nói tiếp tư cách nghĩ đến cái này tô chiến nhìn về phía một bên bạch khởi dò hỏi bạch khởi không biết n g ư ờ i là có hay không có phương pháp đem vị kia liếu tiên tỉnh lại hoặc là nhường nàng tại biết trên đường đi càng xa một chút biện pháp chủ thượng cái này coi như có chút khó khăn ta nếu muốn ta giết người bạch khởi phương pháp rất nhiều thế nhưng là để cho ta cứu người bạch khởi thật là có nhiều khó làm nghe được tô chiến bạch khởi lập tức liền cười khổ lắc đầu nhìn thấy bạch khởi cũng không có biện pháp tô chiến trong lòng không khỏi có chút thất vọng xem ra muốn dựa vào bạch khởi biện pháp là không thể thực hiện được kia liếu tiên năm đó tao nộ đại tiếp bây giờ tất nhiên là bản nguyên không đủ hay là thụ thường quá mức nghiêm tr cho nên dẫn đến một mực chậm chạp không cách nào thuế biến nhất hoàn thành tô chiến thấp giọng nhẹ nhàng lẩm bẩm nếu là muốn cứu chữa l i ê u tiên lấy trong hồng hoang biện pháp hữu hiệu, hiệu nhất tất nhiên là công đức công đức chi lực thế nhưng là có thể làm được hết thể không thể nào làm được sự tình dù sao công đức chứng đạo hôn nguyên cũng có thể làm được lại có sự tình gì là công đức không cách nào làm được hết thể chỉ bất quá vẫn là phải xem công đức chi lực số lượng có bao nhiêu mà thôi nếu là có đầy đủ công đức đừng nói là nhường liêu tiên khôi phục như lúc ban đầu cho dù nhường nàng trong khoảnh khắc chứng đạo đại la vậy cũng không phải là không được bất quá công đức chi lực quá mức c h â n quý như thế nào dễ chiếm được như thế bất quá kia liếu tiên bản thể chính là một gốc tiên liếu nếu là có thể b ổ nó bản nguyên tất nhiên cũng có thể đạt tới tô chiến muốn hiệu quả tiên liếu bản nguyên tô chiến trong mắt tinh quang nói lên hắn nhớ ký tựa hồ hệ thống từng theo hắn nói qua có thể dùng giết chóc giá trị đổi lấy những cái kia hồng hoang đại thần thông người đồ vật hệ thống không biết rõ ta nếu là muốn một d ọ a tam quang thần thủy cần bao nhiêu giết chóc giá trị đối với cái này tam quang thần thủy cho dù không cần phải nói tô chiến cũng biết rõ nó chính là hồng h o a n g hiếm có một cái bảo vật nhật quang thần thủy làm hao mòn huyết tinh cốt đ ụ c n g u y ệ t quang thần thủy a n mòn nguyên thần hồn phách tinh quang thần thủy nuốt h i ể u chân linh biết đọc này hợp xương tam quang thần thủy tuy nói tam quang thần thủy một cái lấy ra không có chút nào cứu người công hiệu nhưng là kim s á c nhật quang thần thủy mậu bạc n g u y ệ t quang thần thủy t ử s á c tinh quang thần thủy một khi hợp ba là một như vậy chính là hồng h o a n g đứng đầu nhất trị liệu thánh dược không chỉ có thể giải trừ hết thể chư độc còn có thể trị liệu bất luận cái gì đạo tổn thương cho dù là nguyên thần chân linh có thiếu cũng có thể trong nháy mắt chữa trị chỉ bất q u á tam quang thần thủy chính theo tôi chiến biết tựa hồ cũng chỉ có vị t i a nguyên thủy thiên tôn trong tay có được đinh túc chủ tam quang thần thủy chính là hồng hoang đ ỉ n h cấp thánh dược chữa thương cho dù mở dọn cũng cần mấy chục vạn điểm giết chóc giá trị hệ thống trả lời tô chiến mặc dù sớm có đ o á n trước nhưng lại vẫn có một ít thất vọng dù sao cái này tam quang thần thủy tất nhiên có thể cứu chữa ê u tiên chỉ tiếc tự mình lại là vô phúc đổi lấy vậy ta nếu là đổi lấy một giọt dương chi cam lộ đâu tô chiến thử đối hệ thống hỏi đinh dương chi cam lộ một g ọ t chỉ cần một ngàn điểm giết chóc giá trị một ngàn điểm tô chiến ngay vậy trong mắt lập tức hiện lên một vòng kinh h ỉ cái này dương chi cam lộ tuy nói không bằng tam quang thần thủy nhưng cũng tuyệt đối không tầm thường dù sao cái này thế nhưng là kia quan thế âm bồ tát lưu ly ngọc tịnh bình bên trong thánh thủy liền kia nhân sinh cây ăn quả đều có thể cứu sống nghĩ đến đối liêu tiên cũng hẳn là có chút hiệu quả mới lạ nghĩ tới đây tô chiến trong lòng có chút vung lòng xuống tới hắn sở dĩ như thế không để lại dư lực muốn trợ giúp kia liêu tiên tự nhiên không có khả năng thật chỉ là vì lôi kéo liêu tiên bây giờ hắn mặc dù tu luyện hồng hoang huyền môn hộ giáo thần công cựu chuyển huyền công thế nhưng là đối với phương thế giới này một chút vô thượng pháp hắng dạng mướn hồng hoang tuy mạnh nhưng cũng không đại biểu phương thế giới này liền rất yếu liêu tiên sở tu xây pháp chính là một loại tuyệt cường phương pháp tu luyện nếu là hắn đồng tu hồng hoang c h i pháp cùng cái này h u y ề n huyễn đại thế giới c h i pháp tất nhiên có thể có được mạnh hơn hiệu quả mà lại hắn có được giết chóc liền mạnh lên hệ thống tinh thông càng nhiều công pháp chẳng phải là tốt hơn có lẽ tương lai có một ngày hắn có thể kiêm lượng giới c h i pháp sáng tạo ra một loại càng thêm cường đại công pháp cũng không nhất định mà bây giờ tốt nhất đạt được cũng là dễ dàng nhất đạt được đỉnh cấp công pháp chính là liêu tiên pháp nếu là hắn thật sự có thể chữa khỏi liêu tiên chắc hẳn chỉ là một bộ công pháp l i ê u tiên tuyệt đối sẽ không để ý truyền thụ cho hắn xa xa đột nhiên đúng lúc này phía sau hai người trong sơn động b ô n g truyền đến một trận d ị động bạch Bạch khởi thân ảnh tại thời khắc này đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ không biết do ẩn tàng tới nơi nào tô chiến nhìn lại cái gặp vân thủy vẫn chẳng biết lúc nào đã chậm hung d u n g tỉnh lại là nàng ngồi dậy nhìn thấy đang đứng tại ngoài sơn động tô chiến lúc thần s ắ c theo bản năng cẩn thận người là ai vân thủy vẫn thanh em rất thanh lãnh bất quá nàng đối đãi người xa lạ gần đây đều là loại này thanh lãnh bộ dáng nhưng mà tô chiến lại có thể theo trong giọng nói của nàng nghe được vô cùng suy yếu cảm giác tô chiến nhẹ nhàng cười một tiếng nhú v a i cũng không thèm để ý nói ngươi cho là thế nào vân thủy vẫn nghe vậy đôi mi thanh tú có chút n h u lên nàng nhìn chăm chú tô chiến một hồi lập tức lại túi đầu nhìn một chút trên người mình bị ôm b u ộ c vết thương lúc này mới thở dài một hơi nhìn về phía tô chiến nhăn thần cũng dần dần trở nên h ò a hoãn là ngươi đã cứu ta khó nói nơi này còn có những người khác hay sao tô chiến lắc đầu hỏi lại một tiếng thật có lôi vừa rồi thật thất lễ vân thủy vẫn đứng vậy hướng về phía tô chiến hợp tập túi đầu trên mặt cảm kích nói không quan trọng xem một mình ngươi thụ thương nằm tại bờ sông nhìn xem đáng thương ta chẳng qua là thuận tay cứu ngươi một cứu m à thôi không cần quá mức để ý tô chiến nhẹ nhàng cười một tiếng k h o á t tay á o trên thực tế hắn cũng không có nói sai nếu không phải xem ở kiếp trước vân thủy vẫn quá mức cô độc đáng thương phân thượng thật sự là hắn sẽ không đi cứu nàng nếu là hôm nay vân thủy vẫn đổi lại nàng cái kia đồ đệ nạp thiên nhiên chỉ sợ tô chiến liền nhìn cũng sẽ không xem trực tiếp liền xoay người đi bỏ mặc như thế nào tân cứu mạng mây vân thủy nhu tuyệt sẽ không quên nhìn xem vân thủy vẫn trong lời nói chân trở lời nói đến trong miệng lại cho sửa lại danh tự tô chiến trong mắt lập tức hiện lên một vòng thú vị ẩn giấu đi tự mình chân thực danh tự tự mình cùng nàng chưa từng quen biết vì sao muốn lận t à n g hẳn là nàng là sợ chính mình cái này vân lam tông tông chủ thụ thương tin tức bị truyền ra ngoài bất quá cũng không quan trọng yêu hay không yêu lận t à n g là chính nàng sự t ì n h không có quan hệ gì với hắn được rồi đã ngơi đã tỉnh vậy ta liền cáo tử tô chiến hướng về phía vân thủy vận ô quyền lập tức quay người liền chuẩn bị rời đi đúng rồi lúc này tô chiến bỗng nhiên nghĩ tới điều gì Lại quay người quay chương n Vân vẫn nói, phía Thủy khuyên g i câu, nơi đây không nên ở lâu, chỉ sáu không được l mươi sáu vũ hóa thăng tiên h môn bên trong ngày đều nhưng mà ngay tại vân thủy vận mới vừa đi ra sân động nhìn thấy phía ngoài hết thảy cảnh tượng lúc nàng trong miệng lời nói bỗng nhiên sự tình nén trở về một mặt giật mình nhìn trước mắt hết thảy tô chiến hơi nghi hoặc một chút ngừng chân quay đầu nhìn xem vân thủy vận không biết rõ cái này nữ nhân còn muốn làm những gì cái này đây là có chuyện gì vân thủy vận một mặt kinh h á i hỏi nàng nhớ rõ ràng tại hôn mê trước đó không phải như vậy a lúc nào ma thu sân mạch thế mà biến thành mênh m ô n g vô bờ hoàng thổ nếu không phải nhìn thấy nơi xa còn lưu lại một tia ma thú gãy chi cùng một chút cổ thụ mạnh gỗ vụn vân thủy vận thậm chí coi là mình đã không tại ma thu sân、mạch. thế nhưng là đây hết thể lại đến tột cùng là thế nào một chuyện khó nói vân thủy v ậ n đột nhiên ngầm đầu một mặt kinh hãi nhìn về phía tô chiến không phải là trước mắt một cái thiếu niên làm thế nhưng là ngược lại vân thủy v ậ n liền lắc đầu hiện ra một vòng cười khổ cái này lại làm sao có thể chứ đây chẳng qua là một cái thiếu niên mà thôi coi một thân tu vi bất quá cũng mới siêu phản ngũ trọng mà thôi làm sao có thể đem ma thu sân mạch biến thành m ê n h mông vô bờ hoàng thổ thế nhưng là không phải hắn làm là ai làm đây này vân thủy vẫn nhìn về phía tô chiến chỉ chỉ tia đầy đất h o à n thổ đôi mắt bên trong hiện ra một vòng n g h i hoặc cái này ma thu sơn mạch sao lại thế tô chiến nghe vậy mỉm cười biết rõ ta vì cái gì mới để cho ngươi sớm một chút ly khai rồi lúc trước có thánh binh xuất thế một kiếm phía dưới kéo dài số ngàn dặm đại địa ma thu sơn mạch bị hủy hơn phân nửa cho nên chỉ sợ không bao lâu nữa nơi này liền sẽ có càng nhiều cường giả giáng lâm cái gì thánh binh xuất thế vân thủy v ậ n một mặt kinh hãi nhìn xem tô chiến cái này sao có thể cái này ma thu sơn mạch làm sao lại có thánh binh xuất thế vân thủy vẫn ý nghĩ đầu tiên chính là không tin thế nhưng là trước mắt đây hết t h ả y nhưng lại có phải hắn không tin tô chiến không có l ừ a nàng tất yếu ngoại trừ lời giải thích này cũng vô pháp giải thích ma thu sơn mạch làm sao lại biến thành d ạ n g này nếu thật là thánh binh xuất thế vân thủy vẫn bỗng nhiên thấp giọng nhắc tới một cái như hôm nay đại biến vạn giới dung hợp trên thế giới này nhiều rất rất nhiều cường đại thế lực nàng c h ỗ vân lan tông tại thế lực này trước mặt căn bản không chịu nổi m ộ t đích bây giờ thánh binh bỗng nhiên xuất thế tại ma thu sơn mạch nếu là nàng có thể cướp đặt đến kia vân lan tông tại về sau hoàng kim đại thế bên trong tất nhiên có thể có được một ít lời ngữ quyền nghĩ tới đây vân thủy v ậ n đôi mắt bên trong đống nhiên sự tình hiện ra một vòng kiên định lập tức cái gặp n à n g ngẩng đầu nhìn về phía tô chiến ôm quyền cảm kích nói lần này đa tạ công tử ẩn cứu mạng còn không biết công tử tục danh t à tên tô chiến xem ngươi bây giờ khí sắc nghĩ đến thân thể cũng không có gì đáng ngại tô mô cáo tử nhìn xem vân thủy v ậ n vừa rồi trên mặt hiện ra biểu lộ tô chiến liền biết rõ cái này tâm lý nữ nhân khẳng định nghĩ đến kia cái gì thánh binh không thể không nói vân thủy vẫn ban đầu tâm là tốt nhưng là nơi này cùng vốn cũng không có cái gì thánh binh xuất thế có vẹn vẹn chỉ là bạch khởi trôi này sắt thần kiếm mà thôi vô luận vân thủy vẫn làm sao tìm、kiếm. cũng không thể tìm tới mà lại coi như thật sự có một thanh thánh binh lại có thể như thế nào tại tương lai đại thế bên trong liền xem như cổ chi thánh h i ể n xuất thế vậy cũng không cách nào cam đoan một cái tông môn hoặc là thế gia sinh tử h ú n g chi chỉ là một thanh thánh binh đâu bất quá vân thủy vận đã muốn đi tìm vậy liền để nàng đi thôi tô chiến cũng không theo nàng hắn còn chuẩn bị tiến về đại h o a n g đi gặp một lần vị kia liễu tiến đâu không bằng vân thủy vận lấy lại tinh thần tô chiến liền trực tiếp ly khai nơi đây hướng về phía trước đi đến mà hắn đi lại phương hướng chính là đại hoàng vị trí nhìn xem tô chiến bóng lưng rời đi vân thủy vẫn xem xứng sở xuất thần hồi lâu sau nàng mới hồi phục tinh thần lại nơi đây không nên ở lâu đến mau chóng khôi phục tốt thương thế tranh đoạt trôi này t h à n h minh vân thủy vẫn cúi đầu trong miệng nhẹ dọn g lẩm bẩm lập tức nàng quay người đồng dạng tìm một cái địa phương chuẩn bị mau chóng khôi phục thương thế ngay tại hai người ly khai sau chưa tới một canh giờ trong hư không lập tức xẹt qua từng đạo lưu quang từ trên trời tế bên trong g á n g lâm tại ma thu sơn mạch những cái kia lưu quang hóa thành từng tôn cơn giả nguyên thần quét ngang toàn bộ ma thu sơn mạch thần sắc đã là kích động lại là kinh hỉ là bọn hắn nhìn thấy cái này bị phá hủy hơn phá càng là vô cùng vững tin thật sự có thánh binh xuất thế theo thời gian rời đổi không chỉ đế quốc điều động người tới liền liền đế quốc bên ngoài tất cả đại tông môn thế gia thậm chí đế quốc khác người đồng d ạ n g có cường giả giáng lông phong lôi các không nghĩ tới các ngươi cũng tới trên bầu trời có một đạo quát lạnh tiếng vang lên các ngươi hoàng tuyền cắt có thể đến nhóm chúng ta vì sao không thể đến đây ha ha ha lần này không nghĩ tới lại có nhiều như vậy thế lực xuất hiện ta xem chư vị đều là vì kia thánh binh mà đến không bằng tìm được trước thánh binh về sau ta môn tái quyết định thánh binh thuộc về như thế nào một đạo người mặc kim sắc trường bảo thanh niên nam tử nhìn xem trong hư không h i ể n hiện đông đảo thân ảnh cười to nói ừ ngươi lại là người nào nhìn thấy người này mở miệng có người một mặt khó chịu nói ta kim s á c trường b à o nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng tại hạ vũ hóa thăng tiên môn bên trong ngày đều vũ hóa thăng tiên môn bên trong ngày đều lên k h u n g cảm nghĩ nói thật kỳ thật lên k h u n g cảm nghĩ thật không biết rõ hẳn là viết những gì đồ vật không bằng liền cùng mọi người giảng một chút lời trong lòng đi quyển sách này viết đến hôm nay thật không dễ dàng cũng nhiều ngày như vậy ta cũng biết mình hơn chậm nhưng là ta không có biện pháp biết không gần nhất đoạn này thời gian mọi người hẳn là cũng đều biết rõ trang web một số việc từng cái tác giả cũng tại đổi trước kia sách cũ ta tự nhiên cũng không ngoại lệ mà lại nói thật nhìn qua ta mấy quyển sách cũ rất cũng biết rõ ta là không ưa thích lái xe trên cơ bản đều là đánh nhau tình tiết thế nhưng là vẫn bị hạn đổi không phải sao năm mươi chín chương đến bây giờ còn bị hạn đổi làm bên trong tác giả ta hiện tại thật đang suy nghĩ muốn hay không toàn chức viết sách ta bản thân còn làm việc mỗi ngày gõ chữ thời gian tự nhiên không có khả năng nhiều như vậy nghe không ít người nói toàn chức có tốt có xấu ta nếu là toàn chức kia thật cũng chỉ có thể dựa vào viết sách sinh sống Toàn bộ không bộ đ ư ợ các đầy đủ t r ư chuyên tâm vị các h liền quyển từ s h này quyết đại ị n h b u ca xin nhờ bảy giờ tối nay bắt đầu lên khung cùng trước ra một trường mười hai giờ tái xuất còn lại đến ngày mai một ngày một quyển sách thành tích tốt hỏng liền xem các ngươi còn có thái g i á m loại sự tình này ta bản thân là sẽ không làm ngay từ đầu ta viết sách hoàn toàn là bởi vì yêu thích bởi vì tự thân làm việc tiền lương không thấp cho nên cho tới bây giờ không nghĩ tới dựa vào viết sách kiếm tiền cũng chính là bởi vậy liền xem như ngẫu nhiên bị canh cũng xưa nay sẽ không thái g i á m quyển sách đầu tiên trò chơi vạn giới có người nói thái g i á m kỳ thật kia là kết thúc chỉ bất quá không có nhãn hiệu mà thôi quyển sách này đã viết ba trăm vạn chữ còn có một bản sách cũ chỉ có ba mươi vạn chữ lúc trước bị phòng cho nên mọi người hẳn là minh mạch viết không nổi nữa bây giờ ngoại trừ bản này sách mới còn có một bản tự do xuyên thẳng qua thế giới cũng hơn một trăm n h văn chữ cho nên thanh sam danh dự của ta vẫn có một ít c a m đoan thái g i á m loại sự tình này ta trên cơ bản không có khả năng đi làm đối với chỗ bình luận chuyện những cái kia nghi ngờ ta người ta khó mà nói thứ gì cũng không có biện pháp nói nhưng nếu làm mắng ta cả nhà trực tiếp cấm nôn thêm xóa bỏ các vị đại ca tiểu đ ệ tại cái này lần nữa khẩn cầu các vị sách mới bài đặt trước thật rất trọng yếu cầu các vị nhiều hơn đặt mua tác giả thanh sam khách ở chỗ này c à n t ặ chương sáu mươi bảy mới vào đại hoang truyền kỳ bắt đầu vũ hóa thăng tiên môn bên trong thiên đô ma thù sơn mạch trên không nghe được kim bảo nam tử một loại người lập tức hơi s ư n g sở bọn hắn làm sao chưa từng có nghe nói qua cái này t ô n g môn hẳn là đột nhiên cả đám t r ợ t nhớ tới như hôm nay l ạ i biến vạn giới dung hợp hẳn là cái này bên trong thiên đô châu vũ hóa thăng tiên môn chính là thế giới khác mới dung hợp thế lực nhìn xem bên trong thiên đô một thân khí thế nội liễm t h â m bất khả chắc tu vi đám người lập tức â m thầm cảnh giác thiên đ ị ệ dung hợp bọn hắn biết rõ thế nhưng là hiện nay cái này người ở chỗ này trên cơ bản đều là bọn hắn nguyên lai、like、thế giới tất cả đại thế lực cái này bây giờ đột nhiên xuất hiện một vị thế giới k h á c cờ ư n giả g lại có thể nào không cho bọn hắn kiêm kỵ đâu nhưng mà có người kiêm kỵ nhưng cũng có người không chút nào đem vũ hóa thăng tiên môn để ở trong mắt cái gì cầu thí vũ hóa thăng tiên môn đối mặt nhóm chúng ta hồn tộc cũng chỉ có thể là nhị lưu thế lực trong hư không lại có một đạo tội trẻ đồng thời vô cùng ngang ngược cản rỡ thanh âm chuyển đến đến ra không tệ vị này thế nhưng là nhóm chúng ta hồn tộc thái tử đ i ê n hạ nho nhỏ vũ hóa thăng tiên môn có thể nào cùng ta hồn tộc đánh đồng mợ miệm nói chuyện hai người tất cả đều là hai vị người mặc trường bảo màu đen nam tử trong hư không tại mấy cái này ở giữa còn có một vị một bộ đồ đen thiếu niên lúc này kia thiếu niên chính diện lộ cuồng ngạo khẽ ngừng đầu một bộ bệ nghệ thiên hạ t ư thái ánh mắt coi nhẹ nhìn xem bên trong thiên đô cái gì lại là hồn tộc liên bọn hắn thế mà cũng tới kẻ này lại là hồn tộc thái tử hồn không cách nào tục chuyên nghe cái này hồn tộc thái tử bây giờ bất quá mười tám tuổi lại đã sớm đạt tới pháp tướng tri cảnh chính là trong thiên hạ tiếng t â m lừng lây thiên tiêu hồn tộc phái ra cái này hồn không cách nào xem ra là đem cái này thánh binh coi như vật ở trong túi của mình a trong hư không nghe thấy những người kia nói lời có nhận ra bọn hắn người tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ kim rẻ dù sao đối bọn hắn tới nói hồn tộc tại cái này phương viên mười vạn dặm đại địa hoàn toàn chính xác có được không thể tưởng tượng nổi vi vọng mà lại hồn tộc làm nhiều việc á c chỉ cần cùng bọn hắn thế lực đối nghịch không khỏi bị nó truy sát thậm chí một nhà lao hấu thậm chí toàn bộ t ô n g môn cũng chó gà không tha ngoại trừ điểm này bên ngoài hồn tộc càng là thường xuyên bắt giữ nhục thân tổn hại nguyên thần thường thường đem nguyên thần cầm tù tại hồn tộc chi địa ngay đem t ụ nó trả tấn đối với điểm này chỉ cần là biết rõ hồn tộc người cũng đối nó vô cùng c h ẳ n ghét nhưng mà hồn tộc thế lớn danh s ư n g cổ thánh hậu duệ căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự đáng tiếc xem nam tử này tựa hồ cũng là một tên thiên tiêu bây giờ gặp được cái này hồn không cách nào sợ là giữ nhiều lành g u i t a có người nhìn về phía trong hư không tên kia người mặc kim sắc trường bảo thanh niên mắt lộ ra v ẻ tiếp hận phản phất hắn a đã thấy tiếp x u ố n g vị nam tử này kết cục bi thảm về phần cái này bên trong thiên đô có phải hay không là hồn tộc đối thủ bọn hắn căn bản là không có cân nhắc qua tại bọn hắn xem ra hồn tộc chính là mạnh nhất thế lực cho dù như hôm nay đã biến hồn tộc uy nghiêm cũng muốn đã lạc ấn tại bọn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến còn sẽ có người sẽ là hồn tộc đối thủ hư không đi bên trong thiên đô thần sắc có chút kinh ngạc nhìn về phía k i a hồn không cách nào b ọ i người hắn chính là vũ hóa thăng tiên môn đệ nhất chân truyền đệ tử chỉ kém nửa bước liền có thể sử dụng bước vào trường sinh đại năng cảnh giới toàn bộ vũ hóa thăng tiên môn thậm chí thiên địa chưa đại biến trước đó thiên hạ người tu luyện ai không biết do hắn bên trong thiên đô thanh danh không nghĩ tới hôm nay bất quá phát giác được có thánh binh xuất thế tới đây muốn cướp đặt t i ê n thế mà đụng phải thế giới khác đại thế lực mà lại xem tình huống yêu cái gì hồn tộc vẫn là một phương cực kỳ đáng sợ thế lực bất quá vô luận là cái gì thế lực Hắn b、e e、một, một cái n đô t cái gì chưa từng nghe qua hồn tộc một cái có hoa không quả hồn tộc thái tử hắn há lại sẽ nhìn ở trong mắt bất quá bên trong thiên đô tâm tư thâm trầm như hôm nay đ ạ i biến rất nhiều giới ngoại tình huống hắn cũng không rõ ràng làm bất cứ chuyện gì trước đó hắn đều sẽ cân nhắc có đáng giá hay không cái này hồn không cách nào hắn không xem ở trong mắt nhưng là nếu là dùng bọn hắn đi đối phó chính một cái đ ị c h nhân ngược lại là rất tốt vũ hóa thăng tiên môn bên trong hắn bên trong thiên đô mặc dù là đệ nhất c h â n truyền thế nhưng là năm gần đây hắn uy nghiêm lại nhiều lần bị một cái nho nhỏ mã phu c h i tử trả đạt nhưng mà hắn lại không thể lấy lớn hiếp nhỏ nếu không tất nhiên sẽ bị tông môn không thích đây tuyệt đối không phải kết quả hắn muốn nếu là dùng cái này hồn không cách nào đi nhằm vào cái tia tiểu tử nghĩ đến cũng là một cái chuyện không tồi nghĩ đến cái này bên trong thiên đô nhìn về phía đối diện hồn không cách nào trong mắt không khỏi hiện ra một vòng tinh quang không đề cập tới bên trong ma thu sơn mạch sự tỉnh lại nói giờ phút này tô chiến đã ly khai ma thu sơn mạch vừa mới bước vào đại hoang nhìn trước mắt mênh mông vô bờ đại hoang tô chiến trong hai con ngươi lập tức bắn ra một đạo kinh thiên chiến ý nơi đây chính là đại hoang trong núi rừng hung thú ma cầm thái cổ di trùng vô số bất cứ lúc nào cũng sẽ có được táng thân nguy hiểm nhưng đại khủng bố tri địa tất nhiên nương theo lấy đại kỳ ngộ nơi đây ngoại trừ các loại nguy hiểm bên ngoài lại cũng tương tự có vô số linh dược chân bảo ở chỗ này nguy cơ cùng kỳ nộ g cùng tồn tại đối với những cái tia linh dược gì chất b ả o tô chiến không thèm để ý chút nào chuyến này hắn tới đây chính là chưa hết chiến tất cả lớn hung t h u hoặc thái cổ di trùng giết chóc bọn hắn thu hoạch càng nhiều giết chóc giá trị thiên địa đại biến đã qua không ngắn thời gian vạn giới thiên tiêu sắp từng cái đăng tràng mà hắn bây giờ bất quá siêu p h à m ngũ trọng c h i cảnh cái này tuyệt không phải hắn muốn hắn muốn vừa xuất thế liền quét ngang thiên hạ tất cả lớn tiên tiêu sau đó chém giết thế hệ trước từng giả đúc thành tự mình con đường vô địch hắn truyền kỳ liền từ nơi này bắt đầu tô chiến lòng có vô tận chiến ý hắn cùng nhau đi tới trên thân mang theo nồng đậm huyết khí một bước vào đại hoàng liền có hung thú đem để mắt tới giống giống to âm thanh k i n h thiên đây là một đầu khoảng t r ừ n g mấy chục mét lớn nhỏ ban lan cự hổ chán hổ trên chữ vương điệp điệp thần huy liền giống như chân chính đại hoàng c h i vương hung y cái thế không lường được môi chương sáu mươi tám đại hoàng thú triều g á n g lâm ban lan cự hổ lần nữa ngửa mặt lên trời gào thét nó hai mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào t ô chiến huyết tinh giết chóc chi ý trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ núi rừng a không nghĩ tới vừa mới bước vào đại hoàng liền gặp siêu phàm cự trọng hung thú tô chiến trong mắt hiện ra một vòng cười lạnh nhưng càng nhiều hơn là vô tận chiến ý hổ u y mặc dù hung nhưng hắn mới thật sự là vô thượng h u n g nhân đến rất đúng lúc giết tô chiến k h á c quát một tiếng thể nội khí huyết như vương dương biển lớn thậm chí thấu thể mà ra cơ hổ che đậy thương cung vê anh chân đạp đại địa thân hình bạo động tô chiến đấm ra một q u y ề n mười lăm vạn cân thần lực không khí cũng bị kém chút bị xé nứt không ngừng phát ra h o n g nóng kinh khủng chấn động âm thanh giống ban lan cự hổ n g a mặt lên trời gà khét hơn trăm mét hổ sáu năm bảy thân ẩm vang hướng phía tô chiến đánh tới nhìn xem huyết bùn đại khẩu xông vào mũi tanh hôi chi vị t ô chiến sắc mặt cực kỳ bình thản đôi mắt chỗ sâu bên trong sắc ý, lại lăng lệ vô cùng chết phốc phốc theo t ô chiến quát lạnh tiếng vang lên sau m ộ t khắc song quyền của hắn trực tiếp một quyền đánh vào ban lan cự hổ trên thân giang rác g ầ n cốt đứt gãy thanh âm trong nháy mắt vang lên to lớn cự hổ thân thể đột nhiên bị cái này một quyền đánh bay vài trăm mét chi cao uống nhưng mà lúc này t ô chiến lại là trực tiếp đằng không mà lên trên thân tản ra nồng đậm huyết khí quyền thế kinh thiên ầm ầm một quyền đánh ra ban lan cự hổ đầu lâu trong nháy mắt vỡ vụn tinh hồng tiên huyết từ bầu trời vẫy xuống đại địa trong đó cũng không ít n h i ệ m đến tô chiến trên thân hoặc là trên mặt ẩm đinh chúc mừng tốc chủ chém g i ế t siêu phàm cựu trọng hung thú thu hoạch được chín điểm g i ế t chóc giá trị vừa mới rơi trên mặt đất tô chiến liền nghe được vang lên bên thai hệ thống thanh âm lại là chín điểm g i ế t chóc giá trị doanh thu tô chiến đôi mắt bên trong không khỏi hiện ra một vòng vui mừng siêu phàm cựu trọng hung thú thế mà không phải ta địch xem ra ta đối với mình chiến lược tính ra có sai lầm cực lớn à. tô chiến nhìn một chút nơi xa đã chết không thể chết lại ban lan cự hổ trong lòng có chút cảm t h ắ n nói lúc đầu hắn coi là Tự mình nhiều lắm là chỉ có thể cùng siêu phàm trọng hoặc là thập trọng cựu mình lắm phàm kim nhiều cùng sánh, đan chi cảnh, căn chỉ hoặc chi siêu là là có được gặp so bởi ả n không Nhưng này trọng ban lan hổ, bất quá hai quyền, liền bị hắn doanh là là phàm cách hổ, hai giờ có cựu quá sát. đối đầu. đầu siêu cựu bây bất bị b vậy có thể thấy được lấy hắn thực lực hôm nay siêu phàm cảnh đã hoàn toàn không thể nào là đối thủ của hắn có lẽ ta có thể tìm kiếm một chút kim đan chi cảnh hung thú một trận chiến nghĩ tới đây tô chiến lập tức quay người tiếp tục hướng về đại h o a n g bên trong nhanh chân tiến lên chỗ này đại hoàng chiếm diện tích m ư ơ i điểm to lớn liên miên bất tuyệt khắp nơi đều là quái thạch đá lởm chởm hơn có che khuất bầu trời cổ thụ tạo thành núi rừng bất quá vẹn vẹn chỉ là đi về phía trước nửa canh giờ tô chiến liền gặp hơn mười đầu siêu phạm c h i cảnh h u n g thú nhưng mà cảnh giới cỡ này h u n g thú bây giờ căn bản không phải hắn địch bất quá số quyền những n à y h u n g thú không một không sụp đổ thân thể sinh sinh bị hắn đánh nổ lại đi lại hơn nửa canh giờ tô chiến đột nhiên dừng lại bước chân thần sắc ngưng trọng nhìn xem phía trước cái gặp phía trước núi rừng xanh đúng tơi tốt cao lớn của một cơ hồ che đậy thiên cung mà lại càng khiến người ta quái dị chính là nơi đây sinh mệnh chi lực nồng đậm nhưng lại tràn ngập một cỗ hoang vù cảm giác ầm ầm bỗng nhiên đại đ i ệ phát ra mãnh liệt r u n động tiếng nổ hủ hủ. vang vọng chân trời cái này đây là có chuyện gì tô chiến thần sắc đột nhiên biến đổi trong lòng của hắn giờ k h ắ c này vậy mà sinh ra một cỗ cực kỳ nguy hiểm dự cảm kia kia là đột nhiên cái gặp phía trước trong núi rừng đột nhiên nhấc lên trận trận kinh khủng bụi mù từng cây từng cây cổ thụ c h e trời thế mà ẩm vang sụp đổ ẩm ẩm đại địa không ngừng đang chấn động ngay sau đó tô chiến liền thấy được nhường tâm hắn kinh run dậy một màn cái gặp xa như vậy chỗ trên bầu trời thế mà nhấc lên tầng tầng mây đen phán phất tần thế tại thiên k u n g phía dưới đại địa bên trên hung thú như núi mang xà như biển ma c ầ m cơ hồ che đậy thiên cung vô số kinh khủng h u n g thú thế mà không ngừng hướng về tô chiến vị trí tuân r a mà tới cái này đây là thú thú triều nhìn xem k i a một màn kinh khủng tô chiến thần sắc vô cùng ngốc trệ hắn nhìn tính và tính làm sao cũng không nghĩ tới tự mình vừa mới bước vào đại hoang bất quá nửa thiên thời gian thế mà gặp thú triều đối với thú triều nếu là tại nhân tộc căn cứ phụ cận đây tuyệt đối là một cái để cho người ta tuyệt vọng đại kiếp thế nhưng là tại cái này đại hoang bên trong nhân tộc rất ít cho nên trên cơ bản không ai sẽ đi để ý mà lại đại hoang căn bản chính là hông thú địa bàn nơi này phát sinh thú triều càng là chuyện thường xảy ra bất quá tô chiến vẫn là tuyệt đối không nghĩ tới tự m ì n h bất quá vừa mới bước vào đại hoang m à thôi thế mà cứ như vậy không may vật ký của ta có kém như vậy sao tô chiến cười khổ một tiếng Chủ thượng nơi đây thú triều đột kích ngươi không tuyển chọn theo ta tranh né một chút không lúc này bạch khởi thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại tô chiến bên cạnh nhìn xem tô chiến sắc mặt ngưng trọng nói thú triều bạch khởi đương nhiên sẽ không sợ hãi bất quá tô chiến bây giờ chỉ có siêu phàm ngũ trọng tri cảnh cho dù chiến lực lại kinh người đối mặt cái này kinh khủng hung thú số lượng cũng căn bản không cách nào kiên trì làm hồng hoang đại thế giới duy nhất hy vọng bạch khởi tuyệt đối không có khả năng nhường tô chiến gặp phải nguy hiểm tô chiến ngay vậy hai mắt khẽ hít một cái nhìn xem phía trước kia mênh m ô n g đung đường h ư n g lưu h u n g thú như nước thủy triều tiếng giống rung trời kia giống như một cỗ thôn vệ đại địa man hoang h ư n g lưu nếu là có người bên ngoài thấy cảnh này thậm chí có khả năng tại chỗ dọa đến mất đi giống lệ ngao cho bùi lệ trời đại địa cũng tại không cầm được run g d ậ y tiếng thú g à o kinh thiên động đ i ệ rộng lớn vô ngần đại hoang núi rừng cơ hồ nối thành một mảnh xâm lâm mậu mật như là hải dương kia giống như thủy triều hông thú gạo t é t mà ra những n à y hung t h ú trong đó không thiếu đ ộ c trùng rán mãng hơn có vô tận ma cầm hai cánh mở ra kích thiên mà lên che đậy thương cung thiên cung vô tận ma cầm như quần quận mây đen che đậy thiên địa mà đến từng đôi huyết hồng xanh biết đảng dọa người con người tản ra làm người sợ hai ánh mắt liền như là hát cám trong mây đen che đậy lấy mãn thiên phổ tinh nó cảnh tượng có thể xưng kinh thế hai tục mà tại đại địa phía trên tựa như hồng lưu đồng dạng kinh khủng thú triều uy áp mà đến từng đạo g ữ tận mắt đỏ lóe da um tùm l ấ mang là kia vô cùng vô tận hung thú nhìn thấy xa xa tô chiến lúc hai mắt càng là tản mát ra khát máu hung ý thú triệu lại kinh khủng đến tê chương sáu mươi chín cầm nhân tộc chiến mâu bẩm tiên liệt chiến ý thú triệu lại kinh khủng đến tê tô chiến trong lòng có chút n g ư n g trọng k i ế p trước thời điểm đã từng phát sinh qua mấy lần thú triệu hơn nữa còn là hung thú hướng về nhân tộc căn cứ mà đi khi đó tô chiến nghe nói vẹn vẹn chỉ là nửa ngày thời gian hung manh thú triều liền trực tiếp quét ngang trên trăm tòa nhân tộc thành lớn chết bởi vụ tai nạn kia nhân tộc hàng trăm triệu lúc ấy tô chiến nghe nói về sau liền vội vàng chạy tới tướng vệ mình có thể ra một phần lực có thể chờ đến lúc chạy đến đã có nhân tộc cường giả xuất thủ xua đuổi thú triệu bất quá kia từng tòa tàn triển miên bức tường đổ tử thành t h n g trạng vẫn làm hắn khắc khổ khắc sâu trong lòng chủ thượng đi thôi hứng thú nhiều lắm bạch khởi ở một bên khuyên giải nhưng mà tô chiến lại là l ắ t đầu ánh mắt bên trong tách ra chiến ý kinh người bạch khởi ta vì sao muốn tới này lại hoang tô chiến hỏi ngược lại không bằng bạch khởi trả lời tô chiến lại lần nữa mở miệng nói vì cái gì không phải liền làm vấn đề cào tu vì sao ta giết chóc liền có thể mạnh lên cho dù cái này hung thú vô số lại có thể như thế nào cái này vô tận hung thú đại đa số đều chẳng qua chỉ là siêu phàm cảnh cùng kim đan chi cảnh cho dù số lượng lại nhiều cũng chỉ sẽ hóa thành vô tận giết chóc giá trị tăng cường ta tự thân tu vi bây giờ nhiều như vậy thú triệu há không chính là thượng tiên đặc biệt vì ta chuẩn bị giết chóc giá trị ta lại há có thể cự mà không muốn nói đến đây tô chiến đôi mắt bên trong ngoại trừ chiến ý bên ngoài lại còn tản mắt ra một k i a hung lệ sát ý nghe được tô chiến bạch khởi trong mắt lập tức sinh ra một vòng vui mừng chủ thượng đã ngươi đã quyết định vậy ta liền vì ngươi l ư ợ trận chuyện không thể làm thời điểm tôi a bay sẽ dẫn lấy người rời đi. Nói xong, Bạch Khởi liền trực tiếp bay lên lấy rời đi. Khởi tiếp trực Bạch h k n đến g bay t ê n chiến hay không là ta đổi lấy một kiện binh khí. Tô kiện khí. binh i h c hướng về phía hệ thống nói đối mặt k i a như là hồng lưu đồng dạng hung thú nếu là tay không t ấ p sát chuyện này đối với t ô chiến cực kỳ bất lợi còn nếu là có một cái không tệ binh khí thì có thể thật to là t ô chiến nâng cao chiến đấu l ự c ông là t ô chiến tiếng nói rơi xuống về sau thư không đột nhiên khẽ chấn động sau một khắc một cây đen như mực chiến mâu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn t ô chiến ánh mắt h ư n g tụ đưa tay một nắm đánh g i đến cái này chiến mâu trận chiến này mâu khoảng t r ư ờ n g dài ba mét chiến mâu vật liệu tựa hồ là từ một cái không biết tên c ự thú xương cốt chế tạo m à thành tại cái này chiến mâu bên trên tô chiến loang thoáng còn chứng kiến một chút pha tạ vết máu chỉnh thể tạo hình dị thường xưa cũ chỉ là vừa mới nắm chặt cái này chiến mâu lúc tô chiến liền đã nhận ra cái này chiến mâu không giống bình thường mà đúng lúc này hệ thống thanh âm trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên Tốc dết trị, trận chủ, cái chiến chỉ cần chóc chiến chính là hồng hoang giá điểm này này là mâu mâu chết tại cái này chiến mâu trên hồng hoang văn tộc tuyệt không tại số ít bất quá này mâu cuối cùng không phải linh bảo chỉ tương đương với phương thế giới này linh minh linh minh tô chiến ngay vậy ánh mắt lập tức đọc lại hai tay c ầ m t h ậ t chặt cái này chiến mâu phương thế giới này đối với binh khí tự nhiên cũng có được khác biệt phân chia kém nhất chính là p h m binh đại đa số tông môn thế gia siêu phảm cảnh đại tử nếu là dùng chính là p h m binh mà tại cái này phía trên chính là linh minh lại đến thì là vương binh cùng thành binh linh minh mặc dù tính toán không lên cỡ nào tốt binh khí nhưng cũng so phạm bình cường trên rất nhiều mà lại cái này chiến mâu chính là hồng hoàng nhân tộc tiên liệt v ậ t cẩm đã từng chém giết qua không ít hồng hoàng và tộc tự mình hôm nay liền dùng trận chiến này mâu một lần nữa tàn sát cái này hùng t h ú thủy triều nghĩ đến cái này tô chiến đôi mắt một lăng tay phải nắm mâu vung mạnh lên lập tức chiến mâu xuyên không phát ra tranh tranh vụ vụ thanh âm trên đó phản phất có vô cùng hung hồn đang thét gào kêu to quả nhiên vô cùng kinh khủng Giết! ngát khủng Đối mặt liên miên bắt ngát kinh khủng thú triều, tô chiến mặt bắt thú tô to gào thét mà tới vô tận rắn mạng độc trùng như vương dương b i ể n lớn đồng dạng bao trùm thiên địa từng cái ma cầm c h e khuất bầu trời phảng phất đám mây che trời che đậy t r ó i trang trên chín tầng trời bạch khởi lẳng lặng đứng sừng sững ở trong bầu trời nhìn xem phía dưới thiếu niên một bộ bạch sắt trang phục bóng lưng văng v ò n dài cầm trong tay chiến mâu màu đen ngang nhiên hướng về thú t r i ề u nên kích mà đi giờ khắc này t ô chiến phảng phất có một người độc cản thiên địa và quân cắt đ ứ t m á n h liệt thú chiều bá thiên tuyển địa khí thế chủ thượng một trận chiến này ngươi nếu là chống xuống tới như vậy ngươi con đường phía trước chính là một mảnh đường bằng phảng b đối, là là đối mặt nhiều như thế thú triều cho dù là hắn cùng cảnh giới bên trong cũng không năm trăm chín mươi ba dám nói có thể bằng vào lực lượng một người tại trận này kinh khủng thú triều sống sót chủ thượng hắn có thể thành công sao phía dưới đại địa đối mặt tiếp như là sơn hải oanh vượt trên tới kinh khủng thú triều tô chiến trong hai con ngươi hàn ý rất lóe chiến mâu màu đen huy động ở giữa lập tức một đoá đoá sán lạn mà yêu dị tinh hồng sắc huyết hoa mở lúc nở rộ chiến mâu những nơi đi qua tiên huyết v a n g khắp nơi thao thiên sắc ý phản phất quần quận giang hà vô cùng vô tận huyết khí tận trời khí huyết tràn ngập toàn bộ thiên cung làm cho người cảm thấy cực đoan không thể tưởng tượng nổi vê anh vê anh vê anh thú triều bên trong tô chiến trong đôi mắt chiến ý phun trào triển khai kinh tế h sát phạt hắn thân ảnh phản phất kinh lôi nhanh không thể tưởng tượng nổi chỉ để lại từng đạo tàn ảnh mắt t ư ở n g căn bản là không có cách phỏng đoán mỗi khi có tô chiến l ó lên địa phương trong hư không liền có một đoá đoá huyết hoa nở rộ bóng mâu kinh thiên sắp bén khí tức tràn ngập toàn bộ hư không chiến mâu răng khắp nơi ở giữa hóa thành từng đạo huyết sắc sắc ảnh vẹn vẹn chỉ là trong trước mắt vô cùng vô tận tiên huyết tựa như cùng một đoá đoá huyết sắc hoa tươi giải đầy cái này một mảnh thiên địa thậm chí làm cho n h ậ t nguyện tinh thần cũng vì đó ảm đạm thất sắc. sắc cổ Trưng 70, kinh thế sát phạt, thái trúng kinh di xác u ấ t thế. Tô chiến sắc chi nhiều t đôi mắt bên trong sát ý kinh thiên động địa hắn cơ chiến mâu phất tay chiến mâu đâm ra lập tức ma cầm chi huyết cùng trên bầu trời nở rộ sau đó vẩy xuống đại địa chỉ một lát sau ở giữa liền rơi ra một trận bàng bạc tinh hồng huyết vũ một màn này cực kỳ rung động lòng người nếu là có người bên ngoài nhìn thấy một màn này chỉ sợ kinh hại hơn nói không ra lời h u n g mạnh như vậy thú triều lại có thể có người không trốn ngược lại nhanh chân vọc vào và o còn nhấc lên từng đợt kinh thế sát phạt ầm ầm đại địa đang không ngừng chấn động chiến mâu cùng tô chiến trong tay cơ hồ biến thành một thanh tuyệt thế hùng binh tùy ý tàn sát lấy từng cái hùng thú từng đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở tại tô chiến bên thai vang vọng đại chiến đến bây giờ hắn thậm chí đều đã nhớ không rõ bên thai vang lên bao nhiêu lần hệ thống thanh âm nhắc nhở quá nhiều thanh âm nối thành một mảnh nhường tô chiến trong lòng rất là bực bội bất quá cũng may có lẽ hệ thống cũng biết do tô chiến giờ phút này đang tiến hành một trận không có gì sánh kịp thuế biến chi chiến thế mà tự mình chủ động đem hệ thống thanh âm cho đóng lại rơi mất kể từ đó tô chiến tinh thần đại chấn toàn thân sát ý càng kiêu ngạo hơn tô chiến cơ chiến mâu giết vào thú triều hắn chiến lực kinh người sinh đem dứt phía trước sông tới thú triều càn quét không còn sau đó một đầu đâm vào thú chỉ để lại sau l ư n g đống kia tích như núi hung thú thi thể giống đột nhiên ngay tại tô chiến thỏa thích chém g i ế t lấy hung thú thời điểm một đạo chấn động sơn hà kinh khủng tiếng thú gạo đột nhiên từ hung thú chiều phía sau vang lên lệ giống ngay sau đó lại là hai đạo đồng dạng đ ì n h thai nước góc kinh khủng giống lên một tiếng vang vọng toàn bộ h ư không nghe tới cái này ba đạo tiếng giống lúc tô chiến con ngươi lập tức đ ọ c lại ngừng tay tới cùng lúc đó cái kia vốn là không ngừng vây g i ế t lấy tô chiến vô tận hung thú thế mà chậm rãi ta ra trở lại ba đầu thông đạo thật dài cái đó là thái cổ di trùng đột nhiên ở giữa tô chiến núi mày n ư ơ n g thần nhìn về phía ba đầu trong thông đạo đang chậm rãi tới ba đầu kinh khủng h u n g thú thôn thiên tước bạch ngọc long tượng hòa viên mãng khi thấy kia chậm rãi hướng hắn mà đến ba đầu h u n g thú lúc tô chiến trong lòng lập tức chấn động cái này ba đầu h u n g thú hắn cũng biết rõ chính là tiếng tăm lừng lây thái cổ di trùng thôn thiên tước thái cổ ma cầm một trong bạch ngọc long tượng tương truyền tại xa x ô i tiểu tây thiên bên trong có một tôn bạch ngọc long tượng chính là tiểu tây thiên hộ giáo thần thú không nghĩ tới ở chỗ này thế mà còn có một đầu hòa v i mãng cái thế hưng là ma thần nơi đây đại hoang vậy mà liên tiếp xuất hiện ba đầu thái cổ di tr lần này thú triều nghĩ đến chính là cái này ba đầu hung vật gây nên nhìn trước mắt cái này ba đầu hung vật tô chiến đôi mắt chỗ sâu không khỏi tách ra một xóa bỏ cơ nếu là chân chính đạt tới trạng thái đ ỉ n h phong bọn hắn tô chiến tự nhiên không dám trêu chọc cho dù là vừa mới thành niên bọn hắn tô chiến chỉ sợ cũng sẽ chỉ quay đầu liền chạy nhưng mà trước mắt cái này ba đầu hung vật mặc dù là thái cổ di trùng có thể bọn hắn bây giờ cũng bất quá là vừa vặn giáng sinh không bao lâu một thân thực lực còn vẫn chưa đạt tới pháp tướng cảnh cái ở vào nguyên thần đệ tam tiếp một trận chiến này thắng bại còn cũng còn chưa biết xa xa hỏa viêm mãng kia thân thể cao lớn quanh thân lượn lờ lấy ngọn lửa màu đỏ đầu lâu to lớn bên trên một đôi bóng rổ lớn nhỏ màu xanh biết con người âm lánh nhìn chằm chằm t ô chiến lươi rắn còn không ngừng run run run một bên thôn thiên tước mặc dù c ó n h ỏ nhưng hai cánh mở ra vẫn đạt tới vài trăm mét to lớn thôn thiên tước cùng bạch ngọc long tượng cùng hỏa viêm mang ba đầu thái cổ di trùng lấy thế đ ố i chọi chậm dai hướng về tô chiến mà tới tại ba đầu thái cổ di trùng hung y phía dưới chung q u n h không có bất luận cái gì một cái hung thu g i m căn đạm tự tiện vọng động đều túi thấp đầu lâu, nằm sấp trên mặt đất hông thú huyết mạch k i a đến từ thái cổ thú tộc t r í cao hoàng giả huyết mạch huy áp làm cho bọn hắn căn bản là không có cách phản kháng nhân loại ngươi có biết tội bạch ngọc long tượng to lớn đầu lâu có chút nâng lên ánh mắt bên trong lóe ra bá đạo phi p h à m ý vị hắn nhìn xem tô chiến trên mặt càng là lộ ra một vòng cực độ coi nhẹ đại hoang bên ngoài nhân tộc ai cho phép ngươi bước vào đại hoang thôn thiên tước huy động hai cánh trôi nổi tại không t r ú n g cư cao lâm hạ nhìn xem tô chiến để cho người ta không tưởng tượng được là đầu này thôn thiên tước thế mà còn là nữ tử bao tê, tê lưới răn phun ra nước vào hỏa viêm mạng âm lãnh nhìn xem tô chiến trên thân hiện ra làm người sợ hãi k h í tức tia lượn lờ h ỏ a diễm không chỉ không để cho tô chiến cảm thấy một tia nóng rực ngược lại nhường hắn cảm giác quanh thân lạnh như hàn băng nhìn xem ở trên cao nhìn xuống phản phất tự mình là ngồi ngay ngắn ở cựu t h i ê n đám mây phía trên chúa tể giả tùy thời có thể lấy quyết định tự mình sinh t ử ba đầu thái cổ di trùng tô chiến trên mặt cũng không có hiện ra nửa điểm tức giận ngược lại sinh ra mấy phần mỉm cười thản nhiên chỉ bất quá k i a đôi mắt bên trong loại da hàn mang lại biểu hiện ra nội tâm của hắn kinh thiên sát ý các ngươi nghĩ như thế nào tô chiến chậm rãi mở miệm thanh âm trong mơ hồ mang theo một xóa bỏ ý、nói. Đại h o a n ô cái h h chúng hung n là ta thú ê n n h gì t h i cơ hội ngươi chỉ cần đánh bại trong chúng ta bất kỳ một cái nào hôm nay nhóm chúng ta liền để ngươi rời khỏi đại hoàng thông tin tức kích động người hai cánh tao ngạo nói không tệ nhân tộc tiểu tử người tuyển vẫn là không chọn bạch ngọc long tượng kia to lớn tượng móng chậm rãi bước ra một bước đại địa ầm vang chấn động một tiếng sau đó ánh mắt tràn ngập h à n ý nhìn c h ầ m c h ầ m tô chiến phảng phất nếu là tô chiến không đáp ứng sau một khắc bọn hắn liền sẽ đem xé thành một đống thịt nát a nhìn xem cái này ba đầu thái cổ di trùng kia cao cao tại thượng tư thái tô chiến trên mặt không khỏi lộ ra một vòng v ẻ t r â m trọng nói d â y nghe cho hắn một con đường sống tô chiến trong lòng như thế nào lại không biết rõ bọn hắn muốn làm những gì chương bảy mươi mốt từ xưa đến nay đệ nhất nhân một trăm lẻ tám vạn cân tự lực nói dễ nghe cho hắn một con đường sống tô chiến trong lòng như thế nào lại không biết rõ bọn hắn muốn làm những gì bất quá là xem tự mình chỉ có siêu phàm ngũ trọng tự cho là ăn chắc tự mình cho là mình căn bản chính là có thể tùy ý bọn hắn trả đ ạ p tiểu nhân vật mà lại đang còn muốn tự mình trước khi chết trêu đụa tự mình một phen vô luận tự mình thắng hoặc là không thắng chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ không để cho mình đi ra cái này lại hoang bất quá ngay cả như vậy lại như thế nào tô chiến há lại sẽ e ngại đã các ngươi m u ố n chiến kia tô mỗ phụng đổi tới cùng tô chiến cười lạnh nhìn trước mắt cái này ba đầu thái cổ di trùng âm thanh lạnh lùng nói ha ha ha t u t nhân tộc tiểu tử là gan không tệ chính là không biết rõ thực lực của ngươi phải chăng như cùng ngươi lá gan có thể để cho ta cảm thấy vui mừng bạch ngọc long tượng cười ha ha một tiếng to lớn vòi voi thỉnh thoảng còn tại hư không lấy vũ động liền để ta tới t r ư ớ c như thế nào hòa viên mãng d â y rủa mang thân có chút tiến lên ngẩng đầu nhìn về phía thôn thiên tức cùng bạch ngọc long tượng không quan trọng chỉ cần k h ắ c giết chết liền có thể l ử a minh đã nghĩ tiểu nội lại có thể nào phật mặt mũi của ngươi thôn thiên tức cười nói nhân tộc tiểu tử vậy liền để cho ta tới chức thử một lần ngươi đến cùng có bao nhiều cất lượng nhìn thấy hai người đồng ý hỏa viên mãng lập tức xoay người lại âm lánh nhìn xem tô chiến c ư ờ i lạnh nói a tô chiến c ư ờ i lạnh thật đúng là coi ta là làm người tùy ý t r à đặc người hệ thống mở ra ta giao diện thuộc tính đinh giao diện thuộc tính đã mở mở chủ nhân tô chiến thân phận hồng hoang nhân tộc tuổi tác một ư ơ i sáu thiên phú chưa mở ra công pháp cựu chuyển huyền công đệ nhất chuyển tu vi siêu phẳng ngũ trọng năm lực lượng một mươi năm vạn cân giết chóc giá trị chín nghìn chín trăm sáu mươi điểm gần vạn điểm giết chóc giá trị nhìn thấy giao diện thuộc tính trên giết chóc đáng giá số lượng tô chiến lông mày có chút bước lên hắn ngược lại là không nghĩ tới bất quá là vừa mới kia một phen đại chiến tự mình giết chóc giá trị thế mà tăng lên nhiều như vậy bất quá nghĩ đến cũng là vừa rồi kia một trận c h é m giết tự mình thế nhưng là chu diệt hơn một n g à n đầu h u n g thú trong đó kim đan cảnh h u n g thú mặc dù không có chèn đến nhưng là siêu phàm thập trọng cùng siêu phàm cựu trọng cũng không phải số ít nhìn xem kia hơn chín n g à n điểm giết chóc giá trị tô chiến trong mắt tinh quang l ó e lên lập tức đối hệ thống đạo hệ thống trước cho ta đem tu vi để cao đến siêu phàm thập trọng đinh túc chủ chờ một lát theo hệ thống thanh n m vừa mới rơi xuống lập tức tô chiến chỉ cảm thấy một cỗ sợ tâm hóa lực lượng theo tứ chi bách hải của hắn trung lưu vọn không ngừng tư dưỡng lục thể của hắn lập tức hắn liền một cỗ càng khủng bố hơn lực lượng theo trong thân thể của hắn chuyển ra Ông ngong, vương dương đồng dạng khí huyết, cơ trong chốc lát liền mạnh mẽ bục phát, quét sạch toàn bộ thiên khung. Tận trời khí huyết, cơ nhuộm đỏ phương viên sạch khí huyết, hội chốc phát, khí huyết, lát quét trời trăm cơ bục cơ Cùng cuốn hội trời. lên, mẽ mét đỏ bùi địa vừa mới bất quá siêu phàm ngũ trọng tô chiến thế mà chỉ trước mắt liền bước vào siêu phàm thập trọng đây là cái gì tốc độ tu luyện năm cái tiểu cảnh giới thế mà trong nháy mắt đã đ ộ t phá thật là khủng khiếp tốc độ tu luyện cái này nhân tộc người qua đường có được như vậy không thể tưởng tượng nổi thiên tư xem ra nhóm chúng ta ngược lại là coi thường tên này nhân tộc kẻ này hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi ta còn chưa từng nghe nói qua có người có thể trong nháy mắt liên phá ngũ trọng cảnh nhìn xem tô chiến ba đầu thái cổ di trùng lướt nhau trong mắt sát ý càng thêm kiên định nhân tộc sinh ra liền cùng thiên địa vạn tộc là địch bất luận là thiên địa đại biến trước hay là thiên địa đại biến về sau n h â n tộc từ đầu đến cuối cũng không bị thiên địa vạn tộc chỗ tán đồng bọn hắn nhất trí cho rằng n h â n tộc cái chủng tộc này liền không nên tồn tại chỉ xứng là khẩu phần lương thực của bọn họ cùng tu luyện chất dinh dưỡng tiếp trước tuy nói vạn giới dung hợp nhưng là n h â n tộc y nguyên sinh hoạt tại sống dưới nước trong lửa nóng bất luận là tất cả đại c ấ m khu hay là thiên địa vạn tộc cũng không giờ khắc nào không tại nghĩ đến đem n h â n tộc hủy diệt chỉ tiếc h â n tộc nhiều đời luôn có cường giả xuất thế có dân tộc thiên tiêu chứng đạo đại đế một lần lại một lần ngăn trở thiên địa vạn tộc tàn sát thậm chí cuối cùng dân tộc có vô thượng cường giả vậy mà đem vạn tộc đánh bại trở thành toàn bộ cựu thiên thập địa chân chính chủ t ể như hôm nay lại biến vô số thái cổ cự h u n g không nghĩ tới đoạt lại thuộc về chính bọn hắn vinh quang mà bọn hắn thân là thái cổ di chủng đương nhiên sẽ không cùng quên điểm này bây giờ một tiên nhân tộc thiên kiêu xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn hơn nữa còn là trong nháy mắt liên phá ngũ trọng cảnh vô thượng tiên tiêu bọn hắn vô luận như thế nào cũng không có khả năng nhường tô chiến còn sống ly khai đại hoang cái này chính là siêu phàm thập trọng tri cảnh tô chiến chậm rãi mở hai mắt ra hắn xong quyền nhẹ nhàng một nắm lập tức liền cảm giác được tự mình thực lực hôm nay so trước đó chỉ ít để cao gấp trăm lần nghìn lần siêu phàm ngũ trọng thời điểm ta cũng đã đạt đến m ộ ư ơ i năm vạn cân cự lực bây giờ ta lại đạt đến loại trình độ nào trong lòng sau khi nghi hoặc tô chiến lại một lần nữa mở ra giao diện thuộc tính chủ nhân tô chiến thân phận hồng hoang nhân tộc tuổi tác một ư ơ i sáu thiên phú chưa mở ra công pháp cựu chuyển huyền công đệ nhất chuyển tu vi siêu phàm thập trọng không một lực lượng một trăm linh tám vạn cân giết chóc giá trị chín năm trăm sáu mươi điểm một trăm l i tám vạn cân cự lực tô chiến hai tay năm tay cảm thụ được toàn thân bên trong chuyển đến lực lượng kinh khủng trong lòng phân chấn không thôi bực này kinh khủng cự lực xin hỏi thế gian người nào tại siêu phàm cảnh thời điểm có thể đ ạ tới t gian luyện bản thân đ ạ t siêu phàm cảnh cực hạ cho dù là kiếp trước kinh khủng nhất cái kia tiểu yêu nghiệt tại siêu phàm cảnh thời điểm cũng bất quá mới mười vạn tám ngàn cân mà thôi mà tự mình đâu thế mà sinh sinh là đối phương gấp m ộ ư ơ i b ự c này lực lượng liền xem như kim đan cựu chuyển tô chiến cũng có tự tin có thể đem đối phương một quyền đánh nổ về phần nguyên thần cảnh tô chiến không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía đối diện ba đầu thái cổ di trùng có lẽ mình có thể nếm thử một cái có thể hay không đối đầu nguyên thần cảnh thái cổ di trùng nếu là không thể cung lắm thì tự mình lại đ ề cao tu vi bước vào kim đan cảnh cùng bọn hắn một trận chiến nghĩ đến cái này tô chiến trong nội tâm không khỏi sinh ra một vòng ý cười chiến nhìn trước mắt đầu này hỏa viên mãn g tô chiến tay phải nắm chặt chiến mâu quắc khẽ nói ha ha ha